Thấy cảnh này Minh Đạo Kim Tiên, trong ánh mắt lộ ra một tia khiếp sợ, hắn là thật không có nghĩ đến, Kinh Bình đã đạt đến trình độ này, dĩ nhiên có thể mượn công đức sức mạnh diễn hóa ra chúng sinh ý nguyện, lại mượn chúng sinh ý nguyện đến thi triển thiên đạo sức mạnh. Có cái này, Kinh Bình tại hạ giới chính là vô địch. Nghĩ rõ ràng tất cả những thứ này, này Minh Đạo Kim Tiên đổ phát ra một tiếng thở dài, "Ai, thiên đạo hộ pháp, chúng ta đi thôi." Lời nói nói ra trước một khắc vẫn tại nguyên chỗ, mà xuống một khắc trên tay của hắn liền tóm lấy một cái bạch đi nhân. Chính là thiên đạo này hộ pháp. Nhưng là kinh bình làm sao sẽ bỏ qua bọn hắn rời đi. Lúc này cười gần nói rằng, hai vị kim tiên tiền bối vẫn là không phải đi cho thỏa đáng, lưu lại hóa thân đi. Vẹo. Một thanh trường đao không biết lúc nào bị kinh bình cầm ở trong tay, mãnh liệt vạch một cái, mang theo kim quang mãnh liệt đánh giết. Này một cái công kích không chỉ có riêng là thiên đạo sức mạnh, trong đó càng là bao hàm kinh bình liền bách 990.000 hôn độn long hổ thần lực, hai hạng kết hợp, lập tức đánh ra vũ trụ kết hợp lại hiệu quả Thời không đều trở nên hư vô lên, trực tiếp chặt đứt hai vị kim tiên hóa thân đường lui. Tiểu tử thật lợi hại. Minh đạo kim tiên trong mắt rốt cục không lại chỉ là chân kinh đơn giản như vậy, mà là triệt để biến thành ngứng trọng, thân thể mãnh liệt chấn động, dĩ nhiên cũng bắn ra một vệ kim quang, đồng thời trong nháy mắt liền che chở ở mình cùng thiên đạo hộ pháp, tại một phần vạn trong một sát na sinh sôi khôi phục thời không nguyên trạng, đánh ra một con đường, trực tiếp trốn vào trong đó, tránh khỏi kinh bình một đào kia đánh giết. Dĩ nhiên cũng là trưởng không thiên đạo sức mạnh. Thấy cảnh này kinh bình nhất thời cả kinh, hắn biết thủ đoạn của mình là mượn thiên đạo đến đóng kín không gian, thế nhưng đối phương có thể phá tan, liền chứng minh đối phương cũng nắm giữ loại này trí cao vô thượng sức mạnh. Bởi vì có thể đối kháng thiên đạo, chỉ có thiên đạo, có thể đối kháng chúng sinh, chỉ có chúng sinh. Người gọi minh đạo đúng không, ta nhớ kỹ ngươi, dĩ nhiên mưu đồ ta số mệnh. Xem ra ngươi đồ đệ kia thúy trúc chân nhân chỉ là ngươi một con cờ. Trong thân thể là mang thai cái gì có thể lấy ra số mệnh bảo bối đi, trở lại ta sẽ giết hắn, cấp giật lại đây. Lời nói lạnh lùng từ kinh bình trong miệng nói ra, lập tức trong tay của hắn thế giới chi đao đột nhiên xoay một cái, dĩ nhiên trong phút chốc thay đổi phong mang, đánh giết đến thiên đạo hộ pháp hóa thân bên trên. Thiên đạo hộ pháp tuy rằng cũng là tại che chở bên trong, nhưng chung quy không phải có thể trưởng khống loại sức mạnh này tồn tại, bị người che chở, thiên đạo phòng hộ nhất thời nước ra, hóa thân sinh sôi bị chém đứt một nửa. a Thằng con hoang, ngươi làm sao sẽ nắm giữ sức mạnh như thế? Thiên đạo hộ pháp hóa thân một thoáng đã bị chẻ một nửa, lập tức bắt đầu la hoàng lên, trong lòng hắn rõ ràng, lần này sợ là so với trước đó thu được thương thế càng sâu, thực sự là trộm gà không được còn mất nắm gạo. Bất quá Kinh Bình quay về kêu thảm thiết liền không thèm để ý, trực tiếp nhìn về phía cái kia phi hành bên trong Minh đạo kim tiền, không chấp một cái. Kinh Bình, ngươi xác thực ngoài dự kiến của ta, bất quá tất cả vẫn đều không có vượt khỏi tầm kiểm soát của ta, các loại Chờ, tương lai, chúng ta chân tiên giới gặp lại đi. Minh Đạo Kim Tiên đột nhiên một hồi thủ, dĩ nhiên hướng về phía Kinh Bình nở nụ cười nói rằng. Đến chân tiên giới, ta nhất định lấy ngươi mạng chó. Kinh Bình cũng là giữ tận nở nụ cười, lập tức vung tay lên, trực tiếp đem lối đi này cho Quan đóng lại, nhìn về phía này rơi vào trong vũ trụ một nửa thân thể. Đây là Kim Tiên hóa thân một nửa thân thể, mặc dù nói chỉ là một nửa, nhưng trong đó có ẩn hàm năng lượng, nhưng là cao dai vô cùng. Vẫn ẩn chứa nhiều tia không xấu kim tiên đạo tính, nếu là bị hắn luyện hóa, ngay lập tức sẽ có thể tại dự trữ một cỗ tuyệt cường sức mạnh, đến chân tiên lên giới, ngay lập tức sẽ có thể đột phá thiên tiên. Chỉ cần đạt đến cảnh giới thiên tiên, trong cơ thể hắn 999 vạn Long hổ thần lực sẽ xuất hiện lần nữa biến hóa, trực tiếp biến thành 9999 vạn. Gấp 10 lần tranh lệnh Đương nhiên gấp 10 lần tranh lệnh, cũng mang ý nghĩa gấp 10 lần gian nan, nhất định phải có lượng lớn cấp cao năng lượng, mới có thể để hắn tiến hành lên cấp. Này kim tiên hóa thân một nửa, nhưng là có thể làm cho hắn miễn đi hơn một nửa dự trữ. Ngay kinh bình âm thầm suy nghĩ thời điểm, này bình thường thân thể đột nhiên bắt đầu đều động, dĩ nhiên lần thứ hai biến thành một cái hình người, chính là thiên đạo này hộ pháp một bộ phận linh trí. Kinh bình, ngươi hay nhất thả ta này một nửa hóa thân, nếu là bằng không thì, ta và ngươi không chết không thôi. Thiên đạo hộ pháp này vừa ra tới, ngay lập tức sẽ bắt đầu uy hiếp kinh bình. Không chết không thôi. Lao cậu, ngươi đã quên mình là cái gì? Kinh Bình cười gần nói rằng, thực sự là lẽ nào có lý đó, ngươi hay nhất không muốn khinh người quá đáng. Bằng không? Bằng không như thế nào? Kinh Bình bàn tay trực tiếp một chảo, vô cùng sức hút nhất thời buộc phát ra, thiên đạo hộ Pháp này thân thể nhất thời bị hắn nắm ở trong tay, nhiều tiêu kim tiên sức mạnh bắt đầu bị hắn lấy ra. Có tiếng kêu thảm thiết bắt đầu chuyển ra, thế nhưng thiên đạo hộ Pháp này vẫn như cũ hung ác chửi tới. À! Ngươi cái này thằng con hoang! Ta và ngươi không để yên a Người có tư cách kia sao? Kinh Bình tàn nhẫn gửi, lập tức này hóa thân bên trong lần chứa không xấu đạo tính đều cho hấp thụ hầu như không còn, trực tiếp để này hóa thân biến mất rồi. chương 641, Vương Lôi cân giận Lần này hấp thu cái này thiên đạo hộ pháp một nửa hóa thân, Kinh Bình có thể khẳng định, tuyệt đối sẽ làm cho đối phương đụng phải không gì sánh kịp trọng thương. Phải biết này hóa thân bên trong không đơn thuần là hàm chứa kim tiên sức mạnh, sức mạnh không tính cái gì, chỉ cần bản nguyên không bị thương tổn. Vậy thì có thể vô hạn tái sinh, mà đạo tính đều là tu sĩ căn bản, mất đi một kìa, liền tương đương với thời điểm đối địch sẽ yếu bất gấp mấy lần. Toàn phương vị yếu bất, không chỉ có chỉ là đạo pháp đơn giản như vậy. Thân hồn, đạo tính, pháp lực bản nguyên, này ba loại, chính là tu sĩ tất cả, bất luận người nào bị thương tổn, hậu quả đều là cực kỳ nghiêm trọng. Thiên đạo hộ pháp này vừa khôi phục kim hồn, vẫn không tính là quá ổn định, hiện tại lại bị kinh bình hấp thu đạo tính, lần này có thể nói là song trọng kích Tuyệt thượng ra sương, tổn thất càng khổng lồ hơn. Bất quá đối với Thiên đạo hộ pháp tổn thất, Kinh Bình cũng không đi quan tâm, hắn giờ khắc này nghĩ, là cái kia Thúy Trúc lão nhân thần bí sư tôn. Cái này gọi Minh đạo kim tiền, lại có thể sử dụng Thiên đạo sức mạnh, là một hòa lớn, chỉ bất quá giờ khắc này ta nhưng không thể đánh giết, thực lực đối phương cao cường, hành tung quỷ bí, càng có Thiên đạo sức mạnh cung cấp hắn điều khiển, không phải ta bây giờ liền có thể đối phó, trừ phi là bản thể hắn hạ giới. Như vậy ta mới có thể mượn thiên đạo đại thế, đối với hắn tiến hành ngân ép. Kinh Bình cao mày tự hỏi đến. Hừ, bất quá cái kia thì thế nào, người có thiên đạo, ta cũng có thiên đạo, ai cũng không sợ ai, ta trước hết trở lại đại thiên môn bên trong, giết đồ đệ của hắn lại nói. Động niệm trong lúc đó, Kinh Bình thân thể liền bắt đầu bước ra, đi thẳng tới đại thiên điện bên trong. Thúy Trúc Lao Nhân vừa thấy được Kinh Bình, lập tức sợ hãi quỷ trên mặt đất, trong miệng cung kính mà nói rằng, bái kiến chủ nhân. Ẩm. Không có nửa điểm phí lời, Kinh Bình một tay liền đánh nổ Tung Thúy Trúc lao nhân đầu, thần hồn bị hắn ném tới bản đồ tinh không bên trong lần xem ký ức. Vô cùng hình ảnh bắt đầu xuất hiện, những này hình ảnh bên trong cái gì cũng có, ân oán tình kiều, gian nan hiểm trở, là Thúy Trúc lao nhân một đời trải qua sự tình, bất quá những này toàn bộ bị Kinh Bình đập nát, hắn muốn xem chính là càng thêm bí ẩn bộ phận. Đột nhiên, tại linh hồn này sâu tầng trong trí nhớ xuất hiện một cái huyền hồ lô màu vàng, thấy cảnh này, Kinh Bình con mắt nhất thời sáng ngời, chính là hắn. Bàn tay xuyên qua thần hồn hư vô, phản phất tiến vào vô cùng thời không ở trong, lập tức lần thứ hai một kéo. nay huyền hoàng hồ lô đã bị kinh bình nắm ở trong tay. Tinh tế quan sát, linh nghiệm rót vào trong đó, lập tức phát hiện này huyền hoàng trong hồ lô bộ, dĩ nhiên hoàn toàn là màu vàng chất lỏng. Đây là số mệnh thần hồn biến thành thành đồ vật. Kinh bình chân mày cao lại, lập tức lần thứ hai quan sát, lập tức cảm nhận được này màu vàng chất lỏng bên trong lần chứa chi cao vô thượng năng lượng cùng hồi phục lực, hắn có thể khẳng định Loại đồ vật này không chỉ có thể bổ sung thần hồn, càng là có thể cưỡng chế ngưng tụ số mệnh cùng công đức, quả thực là bá đạo cực kỳ. Thì ra là như vậy, dĩ nhiên là một cái nắm giữ đặc thù công năng pháp bảo, chỉ cần bị người cầm ở trong tay, tâm ý hơi động, liền có thể hấp thu người khác số mệnh cùng công đức tiến hành chứa đựng, chỉ cần nồng nặc đến trình độ nhất định, sẽ ngưng tụ thành chất lỏng, sau đó nuốt vào, liền có thể cưỡng chế cấp đoạn. Kinh bình cười lạnh, đồ vật này nếu là rơi vào hảo nhân thủ bên trong, có thể được vô cùng thiện Nếu là rơi vào tâm thuật bất chính người trong tay, cái kia ngay lập tức sẽ là khủng bố cực kỳ, gieo vạ người khác. Xem ra này minh đạo Kim Tiên cũng là một cái khác hích lối tắt nhân vật, biết rõ bản thân mình tu luyện tới Kim Tiên coi như là đỉnh điểm, như muốn tại tiến một bước, nhất định phải có số mệnh cùng công đức luy ra, vì lẽ đó liền làm ra như thế một bà bối, cơm chế cướp đoạt người khác đồ vật, biến thành chính mình, quả nhiên là tâm thuật bất chính. E sợ cái kia một thân Kim Tiên tu vi, cũng là cướp đoạt mà đến. Kinh Bình thưởng thức trong tay hồ lô lầm bầm lầu bầu nói rằng Đông Dương hắn đem hồ lô mở ra trực tiếp phóng thích ngoại trừ này vô cùng chất lỏng những chất l lòng này thực sự là nhiều a không biết cướp đoạt bao nhiêu người số mệnh cùng công đức xem ra này Thúy trúc lão nhân vốn là cũng là một cái tiền đồ Quang Minh rộng lớn nhân vật chỉ bất quá lại bị hồ lô này mê hoặc tâm thần đi lên đường tà đạo kinh bình tự hỏi đến lập tức nhìn về phía này vô cùng kim dịch Tuy rằng là đồ tốt nhưng cũng lai lịch bất chính lây dính quá nhiều máu tươi ta nhưng là không lấy, trả ở thiên địa đi." Trong giọng nói, kinh bình ngón tay cũng đã điểm ra, này màu vàng chất lỏng cấp tốc bắt đầu pha loãng, cuối cùng biến thành nguyên bản huyền hoàng khí, cấp tốc tán đi, tìm bọn hắn nguyên bản chủ nhân đi tới. Thế nhưng đại đa số, nhưng là trở về thiên đạo, bởi vì đại đa số bị rút lấy số mệnh cùng công đức tồn tại, đều là chết oan chết uổng, thần hồn đều diệt vong. Minh đạo kim tiên, tuy nói là dẫn theo cái tiên tự, hành sự nhưng muốn so với Zetsu tu sĩ trả lại đến đắc đạo, Kinh Bình cười lạnh một tiếng, dựa theo này xem ra, hắn cũng là một tên phế vật mà thôi, thiên đạo sức mạnh tuy rằng bị người nắm giữ, nhưng là cơm đoạt, vàng thâu lẫn lộn, chờ ngày sau nếu là hứng chịu trọng thương, ngay lập tức sẽ là phản phệ liên tục thê thảm cực kỳ. Đang lúc này, vương lôi vợ chồng đột nhiên đã xuất hiện ở trong đại điện. Bình nhi, đến cùng là xảy ra chuyện gì? Ta làm sao nghe nói vài ngày trước có người đánh tới tới, chúng ta làm sao không biết? Vương lôi vừa xuất hiện, ngay lập tức sẽ quay về Kinh Bình hỏi. Phụ thân, mẫu thân. Kinh Bình vội vã đứng dậy, quỳ xuống dập đầu, đồng thời nói rằng, cha mẹ đại nhân chính đang tiềm tu bên trong, ta thật sự là bất tiện quấy rối nói những thứ kia nữa nhân chỉ là một ít chuyện nhỏ mà thôi, chúng ta dễ dàng trong vánh cũng đã giải quyết, đến lúc đó để cha mẹ đại nhân lo lắng. Vô liêm sỉ tiểu tử. Vương Lôi lập tức hét lớn một tiếng, xuất ra chuyện như thế dĩ nhiên không nói cho chúng ta, này đều xảy ra thời gian bao lâu chúng ta mới biết được, có làm khó dễ, chúng ta nên đứng chung một chỗ. Ta vương lôi còn không phải là cái loại này trốn ở nhi tử người sau lưng. Dạ dạ dạ, phụ thân nói rất đúng, ta sai rồi. Kinh Bình vội vàng nói, đồng thời liên tục dập đầu, thỉnh cầu tha thứ. Bình nhi, người mau dậy đi. Một bên vương mẫu thấy được Kinh Bình liên tục dập đầu, trong hai mắt dẫn theo một tia nước mắt, vội vã kéo Kinh Bình. Sau đó có chuyện nhất định phải cho chúng ta biết, chúng ta là người một nhà. Vâng, hài nhi nhớ lấy. Kinh Bình trả lời ngay, những chuyện này kỳ thực không tính cái gì không cần thiết phiền phức phụ thân đại nhân cùng mẫu thân đại nhân. Được rồi. Vương Lôi đột nhiên nói một câu, vẫn có tin tức gì không ngươi không nói cho ta biết. Không còn, thật không có. Kinh Bình vội vàng nói, thật không có cái gì nguy cơ, lần kia chẳng qua là ta một cái kế hoạch mà thôi. Ừm. Vương Lôi vừa cẩn thận nhìn một chút Kinh Bình, phát hiện xác thực không nhìn ra cái gì, lập tức thở dài nói rằng, ai, ngươi cũng đã sớm trưởng thành, chúng ta cũng không cần biết ngươi, thế nhưng chuyện này, ngươi làm không đúng. Xảy ra chuyện lớn như vậy, người một nhà là muốn đoàn kết cùng nhau. Nghe được lời ấy, Kinh Bình trong lòng nhất thời dâng lên một dòng nước ấm, vội vàng nói, "Phụ thân nói chính là, tiếp theo tuyệt đối sẽ không xuất hiện loại chuyện này, nhất định sẽ sớm báo cùng ngài cùng mẫu thân biết được." "Ngươi biết là tốt rồi, lực lượng của chúng ta tuy rằng yếu, thế nhưng đứng ở bên cạnh ngươi cũng có thể cho ngươi đề đệ khí." Vương Lôi lời nói liên tục, ngược lại huy hiếp gì đều đã vận dụng, Kinh Bình chỉ là gật đầu, cung kính tán thành. Quá một hồi lâu, Vương Lôi vợ chồng mới bắt đầu rời đi, trong đại điện chỉ còn lại có kinh bình một người. Hô, sâu sắc thở dốc một cái khí, chư thiên vạn giới, cũng chỉ có Vương Lôi vợ chồng có thể làm cho kinh bình như vậy nghe lời, nếu là các tu sĩ khác thấy được kinh bình cái này mô dạng, lập tức sẽ kinh sợ đến mức đem con ngươi đều cho trường đi ra. Ai cũng sẽ không tưởng đến, vì danh hiển hách, hung thần ác sát kinh bình, dĩ nhiên cũng có như thế nghe lời một mặt. Nhất định là tôn hổ tiểu tử kia, chiến đấu một phen sau phải ý không được. Nói lỡ miệng. Đang lúc này, nô trọng đột nhiên xuất hiện, mang trên mặt một nụ cười nói rằng, ai, nói đã nói đi. Kinh Bình cười khổ một tiếng, lập tức nghiêm nghị nói rằng, người đến rất đúng lúc, ta lần này thu hoạch không nhỏ, đã hấp thu không ít năng lượng, đem long nhược bọn hắn đều gọi tới, ta cho các người rót vào năng lượng. Hảo. Nô trọng lập tức gật đầu, lập tức bắt đầu triệu hoan lên, vô cùng sức mạnh bắt đầu tỏa ra mà ra, vẹn vẹn là chốc lát công phu, long nhược bọn họ một nhóm người cũng đều đến. Đều ngồi xếp bằng xuống đi, ta cho các ngươi rót vào năng lượng, để thực lực của các ngươi tại một lần lên cấp, lấy nắm giữ bảo vệ đại thiên trầm sức mạnh. Chương 642, tăng lên, lại tăng lên. Vâng. Mọi người nhất thời gật đầu, lập tức ngồi xếp bằng xuống, chờ đợi kinh bình làm. Ấm Ấm Ấm. Một tiếng rung khắp vạn giới nổ vang bắt đầu chuyển ra, âm thanh này phổ thông Phàm nhân là nghe không được, thế nhưng hết thể tu luyện tồn tại, tất cả đều nghe được rõ rõ ràng ràng. Đặc biệt là cái kia vô số đã từng lòng mang khác ý niệm môn phái cao tầng, còn có ma giới tồn tại, mỗi một người đều sợ hãi cực kỳ, bọn họ là thật sợ kinh bình, cái kia máu tanh thủ đoạn đến nay vẫn ở lại đầu góc của bọn hắn, hiện tại lại xuất hiện này một tiếng vang thật lớn, ai cũng không biết đây là muốn làm gì. Kỳ thực cái gì cũng mặc kệ, chỉ là kinh bình vận chuyển toàn thân sức mạnh, mạnh hơn hóa đại thiên môn cao tầng. Bản đồ tinh không bắt đầu không ngừng mà vận chuyển lại, lập tức một cái tràn đầy hỗn độn thế giới cũng bắt đầu điên cuồng vận chuyển lại. Vô cùng ngôi sao hiển diệt, thiên đạo luân hồi, núi rừng thủy mộc, tranh hoa điểu trùng ngư, chúng sinh chi cảnh bắt đầu xuất hiện, mỗi một cảnh tượng đều là sinh động cực kỳ, phàm là xem một chút, ngay lập tức sẽ bị trong đó chí lý hấp dẫn, nội tính cao giả, càng là được ích lợi vô cùng. Nô trọng đám người thực lực đại thể đều là từ hóa thần đến luyện hư trong lúc đó, bọn họ cảm ngộ cũng sớm đã đầy đủ, nhưng kinh bình nhưng là bình không có sơ hở nào ý nghĩ, để bọn hắn lần thứ hai quan sát, có thể sâu sắc thêm cảm ngộ tự nhiên hay nhất. Không thể sâu sắc thêm cũng có thể để bọn hắn củng cố trước đây càng nộ, để đột phá trở nên càng nhẹ nhàng hơn cùng ổn định. Quan sát đến Ngô Trọng bọn người đã mê mỏi ở tại đồ bên trong sau, Kinh Bình lập tức khẽ gật đầu, một cỗ sền sệt chí cao năng lượng bắt đầu từ hốn độn trong thế giới dâng trào ra, biến thành dâng trào phun trào sông lớn, trong thời gian ngắn liền nhấn chìm cả tòa đại điện, để Ngô Trọng đám người thân thể hoàn toàn xâm ngâm mình ở năng lượng hải dương ở trong. Những năng lượng này toàn bộ đều là Kinh Bình hấp thụ mà đến giết chóc tu sĩ năng lượng chỉ bất quá bên trong sát lục khí hoàn toàn bị xóa bỏ, biến thành thuần túy nhất bản nguyên năng lượng, vừa vặn có thể cung cấp bọn họ tiến hành hấp thụ luyện hóa, cường hóa gân cốt thần hồn, tăng cảnh giới lên. Ầm ẩm, Có tới một vùng biển bình thường năng lượng, rót vào tiến vào ngô trọng trên thân thể, ngôi trọng hai mắt nhắm nghiền, trong lòng các loại đạo pháp liên tục lưu chuyển, tiên lặng mà đem những năng lượng này toàn bộ vận chuyển tới trong cơ thể mỗi một góc, cuối cùng thân thể chấn động, biến thành một cái vạn pháp chi bản, ở trên đỉnh đầu xoay tròn không ngớt. Này Vạn Pháp chi bản, chính là kỳ chân môn hộ pháp, Lâm Cuồng Phong Tuyệt Kỹ, bọn họ tại Đại Thiên Tiên giới thời điểm liền chỉ điểm ngô trọng đám người đạo pháp tu vi, bây giờ lại bị ngô trọng diễn biến đi ra. Này Vạn Pháp chi bản, bao hàm vạn pháp, chỉ là hơi xoay một cái thì có vô cùng pháp thuật, hiện tại ngưng lại tụ mà thành, lập tức sinh thành vô cùng huyền liền diệu, các loại pháp thuật lưu chuyển không ngớt, một khi đối địch, một cái luân bàn bắt chuyển quá khứ, ngay lập tức sẽ là hạt mưa bình thường pháp thuật công kích, tuyệt đối mạnh mẽ vô cùng. Vẹn vẹn là này một cái pháp bản, liền để Ngô trọng sức chiến đấu trực tiếp tăng vọt đến đại thừa chi cảnh. Ngô trọng, đây là ta hấp thụ năng lượng, là ngưng tụ vô số giết chóc tu sĩ tự mình quy tắc năng lượng, hiện tại ngươi một tồn vệ, rốt cục diễn hóa ra tới vạn pháp chi bản, thật sự là quá tốt, này pháp bàn uy lực cực lớn, đủ để chém giết đại thừa, hiện tại, ta lại lợi dụng cố năng lượng này, để lực lượng của ngươi lần thứ hai tăng lên, cô động vạn pháp chi bàn chí cao điểm. Bất quá, này vạn đại chi bản tuy rằng cường đại, Năng lượng vô cùng, nhưng cũng tiêu hao cũng là rất lớn, nhất định phải có pháp lực mạnh mẽ làm hậu thuẫn, ghi nhớ kỹ không tới nguy cấp thời gian, không muốn dùng linh tinh. Kinh Bình lần thứ hai thả ra sôi trào mánh liệt năng lượng, điên cuồng rót vào đến ngô trọng trong thân thể. Mỗi một giọt năng lượng, đều là rất rất nhiều rét chóc tu sĩ tự mình quy tắc cần chứa, quy lực cực kỳ khổng lồ. Sau đó, Kinh Bình lại bắt đầu từng cái từng cái trợ giúp cái khác người đều cô động trở thành các loại pháp thuật, kim mục thủy hỏa thổ, chín hoàng bí pháp cùng với thời gian chi liên đều bị hắn ngưng tụ mà thành, một khi bạo phát, ngay lập tức sẽ là quét ngang tất cả. Trừ thứ này ra, Kinh Bình lại đang toàn bộ đại thiên tiên giới mỗi một góc, khắp nơi đều lan truyền năng lượng, bố trí xuống tới vô số cấm chỉ, thậm chí ngưng tụ trở thành các loại ác độc phát tác, một khi có nguy cơ giáng lâm, ngay lập tức sẽ có thể chống đối xâm lấn. Khi này tất cả đều chuẩn bị xong sau, Kinh Bình mình cũng bắt đầu tu luyện, đang giúp giúp các vị nóng cốt cô động pháp thuật thời điểm, lực lượng của hắn cũng bắt đầu chạy trồm dữ dào. Đại Thiên Quyết, Long Hổ Kỵ Sĩ, Tinh Không Chi Đồ, đổ, Hôn Độn Thế Giới. Đột nhiên, Kinh Bình trực tiếp bắt đầu vận chuyển lên chính mình tất cả bản lĩnh, vô cùng sức mạnh bắt đầu bị hắn vận chuyển ra, các loại pháp tắc cùng sức mạnh bắt đầu chạy trốn giết đào, để lực lượng của hắn trong lúc nhất thời đạt tới một cố khó có thể dự đoán trình độ. Hắn muốn đem hết thể chính mình tu luyện quá đồ vật toàn bộ đều chỉnh hợp một liền, chỉ có như vậy mới có thể làm cho thực lực của hắn càng thêm tăng lên, hóa thành một thể, lần thứ hai củng cố. Các loại pháp quyết bắt đầu diễn luyện, đồng thời tất cả toàn bộ hòa vào đến hắn hôn độn trong thế giới. Hôn độn khí tức tại điên cùng phung trào, hòa tan, từ trong đó xuất hiện vô cùng mới ý nghĩ. Nếu như đem những này hoàn toàn có thể hòa tan vào trong thân thể, sẽ để hắn lần thứ hai cảm nhận được sức mạnh thần dây, hầu như sẽ làm thân thể của hắn lần thứ hai tăng lên một nước thăng, đồng thời tìm hiểu các loại đạo pháp, đối với tự thân cảnh giới, có tăng lên cực lớn. Hắn loại sức mạnh này, là siêu việt tất cả, vô cùng cao cấp cùng thần thánh. Có thể có được loại bản lĩnh này người, đều là có tư cách trở thành đại la tồn tại. Tu sĩ bình thường, cũng không thể nào tìm hiểu nhiều như vậy pháp thuật, càng không thể ngưng tụ tiến vào trong thân thể. Bằng không không cách nào chịu đựng các loại pháp thuật hỗn loạn sức mạnh, mà dẫn đến vụ nổ lớn. Coi như là kinh bình, đang ngưng tụ các loại sức mạnh thời điểm, cũng nhất định phải có thể chịu đựng được các loại sức mạnh cường độ, bình thường pháp thuật, trực tiếp sẽ muốn nổ tung lên. Hơn nữa, coi như là có thể tiếp nhận được các loại pháp thuật năng lượng kỳ dị. Tại rót vào sức mạnh sau một khoảng thời gian, chỉ cần sức mạnh bị phá hỏng, cái kêu bị cái này loại sức mạnh rót vào thân thể sẽ triệt để tan vỡ, mất đi hết thể sinh cơ, kết cục cực kỳ thê thảm. Chính vì như thế, dung hợp sức mạnh có phải có cực kỳ thân thể mạnh mẽ, nếu là một khi dung hợp không thành công, sẽ thân thể bị phá hỏng, đây là cực kỳ mạo hiểm cách làm. Bất quá, kinh bình thân thể chính là hỗn độn thánh thể, mạnh mẽ vô cùng, dựng dục vân vân, dung hợp sức mạnh không có gì ghê gớm lắm, hoàn toàn có thể tự mình trấn áp. Hỗn độn thanh thể Cường hạng thánh thể bắt đầu tàn mát ra khí tức, vô cùng sức mạnh cùng các loại pháp thuật tiến vào hỗn độn thế giới nơi sâu xa, làm cho thân thể của hắn bên trong sức mạnh càng cường đại hơn, dường như hồng thủy manh thú. Bất quá đạt đến hắn cảnh giới này nhân vật, muốn ngưng tụ lực lượng của chính mình là vô cùng khó khăn, trong cơ thể vẫn có các loại pháp thuật cùng tự mình quy tắc xung đột không thể giải quyết. Điều này là bởi vì nó hấp thu sức mạnh thật sự là nhiều lắm, cũng quá tạp, nhất định phải độ cao thống nhất. 999 vạn long hổ thần lực bắt đầu điên quầng mà dít đào, thân thể của hắn bắt đầu xuất hiện to lớn chấn động, cường hạn sức mạnh liên tục vận chuyển. Hôn đột thế giới, dựng dục văn vật, chúng sinh vì ta, ta vì làm chúng sinh. Lại là từng cỗ từng cỗ thần bí lời nói bắt đầu ở hắn trong miệng nói ra, từng cỗ từng cỗ khí tức khổng lồ bắt đầu chấn động, liên quan ngô trọng đám người thân thể cũng bắt đầu tiến hành biến hóa. Hôn đột khí tức dĩ nhiên tiến vào thân thể của bọn họ bên trong để thân thể của bọn họ lần thứ hai xảy ra về bản chất thay đổi, vô cùng mạnh mẽ mà lại thần kỳ, khiến người ta không cách nào dùng ngôn ngữ tiến hành hình dung. Pháp lực của bọn hắn năng lượng bắt đầu trở nên càng thuần thúy, các loại pháp thuật phát hiện bắt đầu dung thành một lò, này trùng trùng biến hóa, lập tức để bọn hắn thất kinh, nhưng giờ khắc này nhưng là cộng đồng nhắm hai mắt lại, kinh hỷ chỉ có thể ẩn dấu ở trong nội tâm. Mà kinh bình giờ khắc này thân thể nhưng là chậm dại ổn định lại, các loại sức mạnh tại Hỗn Độn Thế Giới bên trong ngưng tụ tập cùng một chỗ, điều này làm cho thân thể của hắn cũng bắt đầu trở nên càng cường huyễn hơn, Long Hổ không ngừng mà rung động mà đi khắp, đây là vô cùng đáng mừng biến hóa. Nhưng vào lúc này, hắn lần thứ hai chấn động thân thể, cái kia tại Hỗn Độn trong thế giới dung nấu sức mạnh nhất thời bắt đầu vụ nổ lớn. Sau đó một cỗ sức mạnh càng mạnh mẽ hơn bắt đầu hiện lên, thế nhưng cũng bị hấp thụ, toàn thân hắn Long Hổ lại bắt đầu biến hóa. Từng con Long Hổ trở nên càng cường huyễn hơn, càng bá đạo hơn. Vô cùng tiếng giít gào tựa hồ có thể đem thiên địa vũ trụ đều cho đập vỡ tan, mạnh mẽ vô cùng, biến hóa vô cùng. Thế nhưng như thế vẫn chưa đủ, Kinh Bình thân thể lại là một cái rút dậy đem hết thể sức mạnh toàn bộ quy về tứ chi bách hải, để hắn cả người Hoàng Kim huyết dịch bắt đầu không ngừng mà bắt đầu phun trào, lần thứ hai thay máu. Những này Hoàng Kim huyết dịch đã là cực kỳ cao cấp tồn tại, hiện tại hắn nhưng lại muốn lần nữa tiến hành biến hóa. Chương 643, Kinh Bình Luân Hồi Dòng máu vàng nóng không ngừng mà phun trào, vô cùng sức mạnh tại trong cơ thể hắn không ngừng mà lan truyền nổ tung, kinh bình chính là dựa vào này nổ tung hết sức mạnh, lai xứ dòng máu của chính mình càng tăng lên thêm một bước. Từng cổ từng cổ giàn u mà cựu viễn khí tức bắt đầu ở trong thân thể của hắn liên tục tỏa ra, cố khí tức này phản phất đã trải qua vô cùng năm tháng, có vô cùng biến hóa, dựng dục tất cả, nắm giữ tất cả, là tất cả khởi nguyên, càng là tất cả điểm cuối. Đây là hỗn độn khí tức, thiên địa vũ trụ, chư thiên vạn giới. Hết thẻ hết thảy toàn bộ đều là thông qua hôn độn diễn biến mà đến, tức là sinh mệnh, lại là hủy diệt, vi đại mà tuyệt diệu, đơn giản mà trắng ra. Mà giờ khắc này kinh bình, trong thân thể liền phản phất bắt đầu hủy diệt giống như vậy, máu màu vàng nóng bắt đầu dần dần suy yếu, long hổ rít gào cũng bắt đầu dừng lại, vừa vẫn ba tuyệt vũ trụ, hiện tại nhưng liêu không một tiếng động. Phản phất hoàn toàn tiến vào một cái hư vô cảnh giới, hoàn toàn không, chết để biến mất rồi, cho dù là nhìn thấy kinh bình, cũng không cảm giác được một tia khí k Đó cũng không phải ở thiên địa hợp nhất, mà là chân chính hư vô, chân chính không. Hôn nộn mỗi một lần phá diệt, đều mang ý nghĩa chúng sinh một lần đại luân hồi, mà kinh bình giờ khắc này, chính là tiến vào chính mình luân hồi ở trong. Liên như Phượng Hoàng Nhất Bản, xuất hiện lần nữa hắn, đều sẽ thu được càng cường hãn hơn thân thể cùng linh hồn. Không có sinh cơ kinh bình phản phất trong nháy mắt liền trải qua vô số năm thời gian, nhưng ở trong hiện thực, nhưng là một sát na. Ấm Ấm. Một điểm nhỏ bé sinh cơ bắt đầu ở thân thể của hắn bên trong hiện lên, sau đó điểm này sinh cơ bắt đầu cùng hư vô giao hòa, tựa hồ là tại tranh đấu, vừa tựa hồ đã hợp làm một thể. đạn sinh ra lôi đỉnh, đạo là một, một hóa hai, hai vì làm âm dương, âm dương giao hòa, lôi ra vì làm ba, tam sinh văn vẩn, sinh cơ tự hiện ra. Vốn làm mất đi nghiền nát sinh cơ, bắt đầu lần thứ hai tại trong thân thể của hắn hiện lên, màu vàng xương cốt trên lần thứ hai tràn đầy ánh sáng lộng lẫy Huyết dịch cùng nội tạng cũng giống như bị độ lên một tầng kim Quang máu màu và nóng bắt đầu từ tứ chi Bách Hải của hắn bên trong lần thứ hai hiện lên mà ra bé nhỏ Hoàng Kim Long hổ tại trong cơ thể hắn liên tục xoay xoayọn từng cỗ từng cỗ kỳ diệu trận pháp trận bắt đầu tại trong cơ thể hắn khắc họa thế giới hổ lô tại trái tim của hắn bên trong chiếm giữ thế giới chi đao tại đan liền của hắn bên trong thủ hộ bản đồ tinh không nhưng là tại đầu góc của hắn thời khắc diễn biến mà vô số long hổ kỵ sĩ nhưng là liền không lại làn da của hắn dưới hợp thành từng con từng con quân đội, uy năng vô cùng. Hôn độn thánh khu, cửu cửu thuần dương, bất tử bất diệt, hằng cổ vĩnh tồn. Đông Dương, hai mắt của hắn mở ra, trong mắt trong nháy mắt quét qua vũ trụ các loại, lập tức bình tĩnh lại, dường như hằng cổ bất biến, vĩnh hằng tồn tại vũ trụ. Đây chính là ta bây giờ thân thể sao? Kinh bình hoạt động một chút chính mình thân thể, phát hiện bất kể là sức mạnh, vẫn là thân thể cường độ, đều đến một cái không thể dự đoán trình độ, hắn có loại cảm giác Coi như là kim tiên sức mạnh cũng không cách nào đối với thân thể của hắn tạo thành bất kỳ nghân ép đột ngón tay của hắn nhẹ nhàng một con ầm ẩm một loạt tiếng nổ vang đột nhiên bắt đầu xuất hiện toàn bộ đại thiên tiên giới đều xuất hiện tính chất hủy diệt sóng chấn động vô số thời không tựa hồ một thoáng liền thừa bị cái gì áp lực nặng nghề một đạo sinh đẹp thân ảnh bị chấn động mà ra một tiêu máu tươi tại nàng khỏe miệng chàn ra Này đạo sinh đẹp thân ảnh chính là thế giới quy tắc người thủ hộ từ chân tiên quy tắc bên trong sinh ra mà ra sinh mệnh Thủy thần. Chỉ bất quá giờ khắc này vị này quy tắc người thủ hộ cũng đã hấp hối, trong cơ thể sinh cơ hoàn toàn suy yếu xuống, tựa hồ sau một khắc sẽ hương tiêu ngọc vẫn. Không tốt. Thấy cảnh này, kinh bình lập tức vẻ mặt biến đổi, phong ấn trong cơ thể sức mạnh. Toàn thân 99% sức mạnh cấp tốc bị hốn độn thế giới chấn ác, hủy diệt thế giới song chấn động nhất thời bắt đầu đình chỉ. Lập tức kinh bình vung tay lên, một vệ kim quang liền chuyển vào thủy thần trong cơ thể, từng gỗ từng cỗ dày đặc sinh cơ bắt đầu hiện lên, chỉ là một thoáng. Liên đề này hấp hối thủy thần một lần nữa bắt đầu khôi phục. Làm xong tất cả những thứ này, Kinh Bình mới thở phào nhẹ nhõm, hắn là tuyệt đối không ngờ rằng, chính mình chỉ là hơi nhúc nhích một thoáng ngón tay, liền tạo thành toàn bộ tiên giới phá diệt, nếu không phải hắn phản ứng đến nhanh, e sợ tại trong nháy mắt toàn bộ đại thiên tiên giới đều sẽ bị hắn nguồn sức mạnh này cho áp chế thành mạnh vỡ, vô số chúng sinh đều sẽ nên đón diệt vong. Bất quá lập tức trên mặt của hắn liền lộ ra vẻ vui mừng, tốt, lần này cảnh giới của ta tuy rằng không hề tăng lên, Thế nhưng sức mạnh trong cơ thể cũng đã bắt đầu chí cao biến hóa, trực tiếp biến hóa đến ta bây giờ cực hạn trình độ, như thế một cỗ sức mạnh mạnh mẽ, coi như là thần tiên thì lại làm sao. Cái gọi là thần tiên, không phải là nắm giữ thời không pháp tác sao. Đáng tiếc, tại ta nguồn sức mạnh này dưới, vẫn là một mảnh giấy vụn. Hắn bây giờ sức mạnh, đã tăng lên tới một cái hắn chưa từng có nghĩ tới trình độ, loại trình độ này đã đại đại siêu việt dự kiến của hắn. Phải biết hắn vốn là chỉ là muốn để lực lượng của chính mình lần thứ hai ngưng tụ một hồi, có thể đối với chính mình các loại thủ đoạn có một cái hệ thống sắp xếp, nhưng là không nghĩ tới dĩ nhiên sẽ đưa tới như thế biến hóa mạnh mẽ. Kỳ thực cái này cũng là trong cơ thể hắn vẫn lại dự trữ sức mạnh nguyên nhân, từ khi hắn đột phá đại thừa cảnh tới nay, ngay lập tức sẽ là tăng nhanh như gió, liên tiếp đột phá nhân tiên tăng cảnh, địa tiên nhị cảnh, ở vào địa tiên đỉnh cao cấp độ. Cũng là bởi vì này đột phá tốc độ thật sự là quá nhanh. Để hắn sức mạnh trong cơ thể có điểm làm theo ý mình cảm giác, tuy rằng mỗi người cường đại, nhưng cũng cũng không phải là độ cao thống nhất, vận chuyển trong lúc đó có một ít chút chắc. Nhưng là bây giờ, Kinh Bình trực tiếp đem chính mình hết thể sức mạnh tất cả đều dùng hôn độn thế giới một lần nữa diễn biến một lần, ngay lập tức sẽ để lực lượng của hắn lần thứ hai thống nhất, chỉ cần hắn ý niệm hơi động, pháp lực sẽ tự động đi ra ngoài nên địch, nhanh chóng cực kỳ, chẳng những có thể hộ thân, vẫn có thể để hắn ở trong chiến đấu đem sức mạnh phát huy đến càng vô cùng nh Xem ra đây là vô tâm cấm liều liều sang ung, tất cả đều là thời cơ đến duyên cớ. Kinh bình âm thầm ngật đầu, ta bây giờ, mặc dù là điệu tiên đỉnh cao, nhưng giết thiên tiên dường như giết cầu, đối mặt thần tiên cũng là không sợ. Bất quá đây cũng chính là ta tại hạ giới cực hạn nếu là còn muốn đột phá, như vậy nhất định cần phải đến chân tiên giới bên trong tiến hành rèn luyện. Trong lòng hắn vô cùng rõ ràng, bất luận như thế nào, hạ giới thủy chung là hạ giới, thượng giới vĩnh viễn là thượng giới, trên giới trong lúc đó, trên lệnh vô cùng Bất kể là từ năng lượng đẳng cấp, nhân vật thực lực, thiên tài địa bảo, pháp tác thời không, đều là cách xa rất lớn, không thể so với, đồng thời chân tiên giới, là được xưng tiếp cận nhất thiên đạo địa phương. Vẹn vẹn là này một cái tên tuổi, cũng đủ để chứng minh chân tiên giới vĩ đại cùng bao la. Mà hắn bây giờ, nếu là kế tục ngưng lại tại hạ giới, tuy rằng có thể bảo đảm vô địch cùng an toàn, nhưng là lãng phí thời gian, lại quá ngàn tỷ năm thời gian cũng là địa tiên đỉnh cao, không cách nào đột phá. Nhưng là lại quá hơn ngàn năm thời gian, vũ trụ sẽ bùng nổ ra chân chính đại thai nạn, thiên ngoại ma thần, giết chóc tu sĩ, chân tiên, chân ma, thậm chí cái kêu cao cao tại thượng đại la, đều sẽ bị liên lụy trong đó. Đó cũng không phải thiên đạo đánh cướp, mà là theo thời gian tích lũy mà diễn sinh mà ra đại kiếp nạn. Đến lúc đó toàn bộ vũ trụ hỗn loạn tương bừng, kinh bình thì lại làm sao có thể phòng ngừa Cho nên hắn muốn dành thời gian tăng cảnh giới lên, phá diệt tất cả đại kiếp nạn. Sau đó tấn thăng đến cái kia vĩnh viễn không người tìm tòi đến, cũng vĩnh viễn không người cảm nhận được chân chính cảnh giới bên trong đi. Muốn đến nơi đây, kinh bình lập tức thân thể chấn động, lưu kinh thần, ngươi đi ra cho ta. Một vệ hào quang trực tiếp bán ra, lập tức hóa thành một người mặc nho Sam khuôn mặt anh tuấn người trẻ tuổi. Người này, chính là cái kia bị kinh bình nắm lấy đạo huyền môn thần tiên, lưu kinh thần. Người tại ta trong hồ lô nói vậy cũng thấy rõ, ta hỏi tới người, cái kia minh đạo kìm tiên là lai lịch như thế nào? Còn có thiên đạo này hộ pháp lần này bị ta đẩy lùi, có thể hay không đem chuyện của ta nói cho các ngươi đạo huyền môn chân chính cao tầng. Mau chóng nói đến, có một câu lời nói dối, cho ngươi thần hồn câu diệt. Kinh bình này hai vấn đề, tất cả đều là trước mắt khá là quan trọng hơn, Minh đạo kim tiên lai lịch bí ẩn, nhưng cũng có thể điều khiển một kia thiên đạo sức mạnh, này đã nói lên minh đạo kim tiên có có thể tùy ý thượng giới hạ giới năng lực, đáng sợ cực kỳ. Đông dưng vì làm đại thiên tiên giới điền một cái uy hiếp, mà khắc chính là thiên đạo hộ pháp thất bại. Kinh Bình cũng không thể khẳng định lần này thất bại chi hậu thiên đạo hộ Pháp vẫn có thể giấu giếm đi chính mình tin tức không nói. Cho nên hắn phải hỏi một chút này Lưu Kinh Thần, để hắn đến ngâm lại. Dạ dạ dạ, ta nhất định nói rõ sự thật, nửa điểm không dám ẩn giấu. Lưu Kinh Thần vội vã quỷ rạp trên mặt đất, vô cùng cung kính nói. chương 644, Đại quân tập kết. Này Minh Đạo Kim Tiên chính là chân tiên giới nhất là tán tu mạnh mẽ, tu luyện bao nhiêu năm cũng không ai biết, lai lịch cực kỳ thần bí, không ai có thể biết hắn để thế nhưng hắn nhưng cùng vô số trưởng môn đều có lui tới, coi như là đạo huyền môn trưởng môn đều đối với hắn vô cùng khách khí, tại chuyện cụ thể ta thật sự là không biết. Lưu kinh thần trong miệng liên tục, trực tiếp đem hết thể tự mình biết sự tình tất cả đều phun ra, còn về thiên đạo hộ pháp có thể hay không tức đến nổ phổi, không thèm đến sửa đèm tổ ra ra tin tức nói ra, cá nhân ta cho rằng là không thể nào, dù sao tổ ra ra trên người mang theo bí mật động trời, nếu là bị người khác biết rồi, hắn một điểm chỗ tốt đều mò không tới. Lời nói nói tới đây, lưu kinh thần cẩn thận từng ly từng tí một nhìn kinh bình một chút, phát hiện kinh bình cũng không hề vẻ mặt gì, lập tức thở vào nhẹ nhóm, tiếp tục nói, lấy suy đoán của ta, thiên đạo hộ pháp nhiều nhất là lại phát động một nhóm người tiên hoặc là điệu tiên sức mạnh, đồng thời cùng chân ma giới, giết chóc tu sĩ hai phe diện tiến hành liên hợp, đồng thời phối hợp với này minh đạo kim tiên, mượn thủ đoạn của hán, để những người này tiên cùng điệu tiên bản thể hạ xuống, đối với tổ gia ra phát động tấn công. Vậy ngươi có ý kiến gì không? Kinh Bình đột nở nụ cười, nhàn nhạt hỏi. Ta. Lưu Kinh Thần mặc dù là thần hồn thân thể, nhưng vẫn là làm ra một bộ run dày nuốt từng ngụm từng ngụm nước mô dạng. Kinh Cẩn cực kỳ nói rằng, ý cái nhìn của ta, những phiền váy này căn bản không đáng sợ. Ồ. Kinh Bình lông mày níu lại, nói tưởng tận nói. Vâng. Lưu Kinh Thần nhất thời dường như ăn một viên thuốc can thần, khôi phục chấm ổn, tổ ra ra thực lực cao cường cực kỳ. Lấy vừa nãy tu luyện phèn kia thanh thế đến xem, mặc dù là điệu tiên, nhưng cũng đã nắm giữ không thua với thần tiên sức mạnh, coi như là ta bản thể đến đây, cũng nhất định sẽ bị tổ ra ra xóa bỏ, mà những người kia tiên điệu tiên cho dù đến nhiều hơn nữa thì lại làm sao, chẳng qua là một đám phê chát thôi, về phần tại sao sẽ không tới thiên tiên thậm chí thần tiên loại hình cao. Thủ, lấy ý tưởng của ta. Minh Đạo Kim Tiên tuy rằng thực lực cao cường, thế nhưng cũng không thể nào vận dụng nhiều như vậy thủ đoạn đi ẩn giấu một cái thần tiên hoặc là thiên tiên giáng lâm, chỉ có thể dựa vào nhân tiên chân thân cùng điệu tiên chân thân giáng lâm, phát hát. Uy tiên nhân chân chính bản thể sức mạnh, đồng thời đối với vạn giới khởi sướng đánh nghi binh tư thế, để tổ ra ra phân thân thiếu phương pháp, dù sao lần này giáng lâm chính là bản thể, không phải hóa thân, thế nhưng bọn họ nhưng không ngờ rằng tổ ra ra sức mạnh lần thứ hai tăng lên, cho nên nói bọn hắn tới cũng là vô dụng. Ngược lại sẽ không duyên cớ cho tổ ra ra đưa năng lượng, tiến hành lại một lần nữa cường hóa thế giới. Lời nói này nói ra, có lưu kinh thần độc đáo kiến giải cùng với cá nhân suy đoán, xem ra thường thường không có gì lạ, kỳ thực nhưng là đem tất cả phiền phức đều cho nghĩ tới, xác thực là không sai, chỉ bất quá nói gần nói xa cái kia tổ ra ra xưng hô, xác thực làm người buồn cười. Trường môn, hắn nói không sai. Đang lúc này, nô trọng mấy người cũng thanh tỉnh lại, trong đó mỗi người cảnh giới đều có đột phá đặc biệt lần nền tảng cực kỳ hùng hậu đan thanh cùng thần thú, cảnh giới của bọn hắn toàn bộ đều đạt đến hợp thể đỉnh cao cảnh giới, vô số pháp thuật ẩn chứa tại thân thể của bọn họ bên trong, vẹn vẹn là một cái rung động, liền nắm giữ to lớn uy năng, liền ngay cả đại thừa chi cảnh tồn tại đều không nhất định là đối thủ. Các ngươi đều đột phá, này rất tốt. Kinh Bình lập tức nở nụ cười, xem ra rất nhanh thời gian bên trong, chúng ta lại sẽ đối mặt vô số tiên nhân tiền công. Trường môn, kỳ thực chúng ta vẫn có biện pháp phòng ngừa. Lô Trọng lúc này nói rằng, trưởng môn nắm giữ ngưng lại tại hạ giới quyền lực, hoàn toàn có thể điều khiển chân tiên giới cùng chân ma giới các đại phái số mệnh lưu chuyển, chỉ cần ngài phát sinh tin tức, thiên đạo này hộ pháp cho dù lợi hại đến đâu, cũng không dám có chút động tác. Cái phương pháp này là tốt, nhưng là uống rượu độc giải khác, không thể lâu dài, nếu như ta dùng phương pháp này đến áp chế chân tiên chân ma, như vậy chẳng mấy chốc sẽ khiến cho chân tiên giới cùng chân ma giới các phái chân chính cường giả chú ý, bọn họ sẽ không tiếc bất cứ giá nào xóa bỏ cùng ta. Phải biết xuất hiện ở trên người ta bí mật, chỉ là bị bọn họ này môn phái trung tầng biết được. Những này trung tầng nhân vật đều muốn độc chiếm. Sự tình không tới bước cuối cùng, bọn họ là sẽ không đem tin tức của ta để lộ cho môn nội chân chính cao tầng. Kinh bình lời nói liên tục, trực tiếp đem chính mình lo lắng nói ra, thực lực của ta là mạnh mẽ, thế nhưng đại thiên tiên giới thế lực nhưng không thể cùng chân tiên giới đánh đồng. Vạn nhất thật sự bị những ca. Yêu cao tầng phát hiện, như vậy cái này tiên giới ngay lập tức sẽ gặp sự đá kích mang tính chất hủy diệt Vô số sinh linh đều sẽ diệt vong, đến thời điểm chúng ta đại thiên môn lập tức sụp đổ, loại này hậu quả chúng ta không gánh vắt được. Ta tuy rằng nắm giữ thủ đoạn này, nhưng cũng chỉ có thể ở thời khắc cuối cùng mới sẽ sử dụng, cho nên nói cái biện pháp này hiện tại không thể dùng. Bất quá các ngươi không cần lo lắng, bọn họ tham lam, chính là chúng ta ưu thế, chỉ cần sự tình không bị chân chính tiên giới đại năng biết được, chúng ta liền có thể từng bước phát triển, chờ đến bọn họ ý thức được không tốt thời điểm, chúng ta cũng đã nắm giữ chân chính đại thế đổi khách làm chủ, nắm giữ vũ trụ hết thảy thế lực mạnh máu. Lời nói nói tới đây, kinh bình trong mắt đã tránh qua một tia sắc ý, đến khi đó, tất cả phiền phức cũng sẽ không tiếp tục là phiền phức. Tụ vạn giới chúng sinh lực lượng, chết để giết chết tất cả không phục từ tồn tại, thành lập một cái chân chính thuộc vệ sinh L. Hình vũ trụ. Phen này kế hoạch khổng lồ nói ra, nô trọng đám người lập tức dâng nhiên tỉnh nộ, trong lòng kích động cực kỳ, liền ngay cả một bên Lưu Kinh Thần, đều kinh sợ đến mức ngây dại. Đây là lớn đến mức nào kế hoạch Đây là lớn đến mức nào cách cục. Lưu Kinh thần cuối cùng cũng coi như rõ ràng tại sao mình sẽ nhiều lần thất bại, cũng là bởi vì cách cục không giống. Hắn là lấy lợi ích vì làm cách cục, kinh bình nhưng là lấy vũ trụ vì làm cách cục, khác biệt to lớn như vậy, làm sao có thể thắng. Dĩ nhiên, đây đều là tương lai sự tình, xuất hiện giai đoạn chúng ta muốn làm chính là binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn, không sợ những này điệu tiên nhân tiên ráng lâm, liền đừng sợ bọn hắn nhất định sẽ đến. Phải biết những người này tiên điệu tiên đối với ta mà nói, chính là từng cỗ từng cỗ chất dinh dưỡng mà thôi. Kinh Bình lại nói một câu, lời nói tuy rằng không cái gì chập trùng, thế nhưng trong đó vẫn chứa sắc ý, nhưng là để Lưu Kinh Thần đánh run lên một cái. Có thể đem người tiên cùng điệu tiên cho rằng chất dinh dưỡng, chư thiên vạn giới bên trong chỉ sợ cũng chính là Kinh Bình một người. Lưu Kinh Thần, kế hoạch của ta đã bị ngươi biết được, thế nhưng thần hồn của ngươi cũng tại sự trưởng khống của ta bên trong, ngươi rõ ràng đây là ý gì chứ? Đột nhiên, Kinh Bình nói một câu nói như vậy. Rõ ràng rõ ràng, từ nay về sau tổ ra ra chính là ta duy nhất chủ nhân, ta tất nhiên sẽ tận trung chức thủ, thế tổ ra ra phân ưu ai cùng tổ ra ra là địch, người đó chính là đối địch với ta. Lưu Kinh Thần lập tức nói rằng, hắn là một cái thức thời vụ thần tiên, phân rõ được thế cuộc tốt xấu, Kinh Bình nếu dám ở trước mặt hắn nói ra cái kế hoạch này, liền sẽ không sợ hắn đem cái kế hoạch này tiết lộ ra ngoài. Bởi vì thần hồn của hắn, tất cả căn bản đều tại nhân ra trong tay nắm bắt đây. Môn phái nào nguy cơ, môn phái nào đệ tử, chỉ cần đang đe dọa đến sinh mệnh tình huống dưới, tất cả cũng có thể bỏ qua, dù sao sinh mệnh mới là tất cả căn bản. Không còn mệnh, liền mất đi tất cả. Rất tốt, ngươi rất thông minh." Kinh Bình nói rằng, "Hiện tại ngươi sẽ nói cho ta biết, chân tiên giới tất cả hướng đi." "Vâng." Lưu Kinh Thần lập tức nhắm hai mắt lại, hắn bản thể vẫn tại chân tiên giới bên trong chữa thương, hiện tại vừa được đến Kinh Bình mệnh lệnh, vội vã đi lại chung quanh cha xét tin tức. Bất quá là chốc lát công phu, Lưu Kinh Thần hai mắt đột nhiên vừa mở, không tốt. Thông qua ta lén lút cha xét, phát hiện ta đạo huyền môn đệ tử ngoại môn ít đi một nhóm lớn, địa tiên cảnh giới ít đi 10.000, nhân tiên cảnh giới ít đi 10 vạn. Đồng thời toàn bộ tụ tập đến phi thăng đường hầm chỗ. Tựa hồ sắp bắt đầu tiến hành hạ giới. Lời vừa nói ra, nô trọng đám người vẻ mặt nhất thời căng thẳng, bất quá kinh bình nhưng là chân mày cau lại, cười lạnh một tiếng đến hay lắm nhanh, xem ra là chờ không bằng. Chân ma giới, giết chóc tu sĩ bên kia hướng đi làm sao? Này hai cổ thế lực tình huống cụ thể tiểu nhân, nhỏ bé cũng không biết, tiểu nhân, nhỏ bé bản thể không thể đi tới, chỉ có thể xa xa quan sát, bất quá có thể khẳng định, này hai cổ thế lực cũng sẽ điều động đồng dạng số lượng. Làm không sai. Kinh bình gật gụ, lập tức vung tay lên, đem này lưu kinh thần thu vào thế giới trong hồ lô, theo sắt ngón tay một điểm, một bộ hình ảnh bắt đầu xuất hiện. Chỉ thấy tại này một bộ hình ảnh bên trong, Lít nha lít nhít chân tiên đại quân đã tập kết xong xuôi, từng cái từng cái sát khí trùng thiên, trong đó chân ma giới cùng giết chóc tu sĩ cũng là đồng dạng tụ tập gần như số lượng chân ma đại quân cùng giết chóc đại quân. chương 645, phi thăng đường hầm. Thấy được cái này chẳng cảnh, dù là ngô trọng đám người vừa lên cấp thực lực, tinh thần phân chấn, giờ khác này cũng là tê cả ra đầu, trong lòng khẩn trương. Chuyện này quả thật là dường như châu chấu bình thường tiên nhân cùng ma đầu. Chúng chi còn có một cỗ hung ác tàn nhẫn giết chóc tu sĩ trong bóng tối tập kết, cỗ lực lượng này, quả thực chính là có thể dập tắt tất cả, quả thực là đáng sợ cực kỳ. Khà khà. Kinh Bình nhìn cảnh tượng này, đột cười gần 2 tiếng, được, đến thật không ít, có tới hơn 300.000 số lượng. Xem ra thiên đạo hộ pháp này thực sự là bị ta đánh cúng lên. 300.000 Đầy đủ 300.000 chân tiên chân ma. Này là sức mạnh gì? Nói ra chỉ sợ sẽ đem một cái đại thừa tu sĩ sinh sôi cho hù chết. Phải biết lúc trước thiên ngoại ma thần tập kết đại quân, cũng bất quá là chỉ là 10.000 đại thừa cảnh tu sĩ, nhưng là bây giờ, thiên đạo hộ pháp đầy đủ tập kết 300.000 chân tiên chân ma. Không thể không nói, chân tiên giới chính là chân tiên giới, dù cho tràn đầy như thế nào tạ ác, thế nhưng trong đó sức mạnh, giống nhau là hùng bá vạn giới. Phi thăng tu sĩ, thêm vào chân tiên giới bản thổ sinh ra tồn tại, hơn nữa vô cùng thời gian, đã sớm để chân tiên giới trở thành nắm giữ người số một khẩu, đệ nhất sức mạnh tuyệt cao thế giới. Chân ma giới gần như cũng là tương đồng tình huống, cũng tạo thành một sự thật, đó chính là cấp thấp chân tiên chân ma không bằng cậu, hoàn toàn chính là phá hôi, vì lẽ đó thiên đạo hộ pháp mới có thể dễ dàng trong vánh tập kết số lượng nhiều như vậy. Hình ảnh bên trong, có một cái người áo xanh chính đang đi tới đi lui, trong tay hắn cầm một cái huyền hoàng hồ lô lớn, vô cùng màu vàng chất lỏng trong hồ lô phun trào, tạo thành màu vàng giọt mưa, mỗi một giọt đều dáng lâm ở một cái chân tiên hoặc là chân ma trên người để bọn hắn bên ngoài thân vạch ra tán phát nhiều tia kim quang. Kinh Bình biết, đây chính là cái kia dụng thần hồn và khí vận ngưng tụ kim dịch, chính là cái này, có thể làm cho chân tiên chân ma phòng ngửa thiên đạo cha xét, có thể dáng lâm đến hạ giới. Bất quá ngay hắn quan sát thời điểm, người áo xanh kia cũng làm xong tất cả những thứ này, đột nhìn lại, dĩ nhiên xuyên qua vô cùng khoảng cách, nhìn về phía đại thiên điện bên trong Kinh Bình. Kinh Bình, người chém thiên đạo hộ pháp một nửa hóa thân, để hắn tổn thất kim tiên không hủ đạo tính Hắn bây giờ là hận ngươi tận xương, đã tập kết 10.000 địa tiên, 100.000 người tiên, đồng thời cùng chân ma giới cùng giết chóc tu sĩ tiến hành hợp tác, tổng cộng kéo tới 300.000 cấp cao tồn tại, ngươi cho rằng ngươi vẫn có cơ hội hay không. Người áo xanh cái kia ôn hòa lời nói đột nhiên vang vọng ở tại đại thiên điện bên trong, sức mạnh vô hình tựa hồ có thể trấn áp tất cả, nô trọng các loại, chờ, thân thể con người nhất thời bắt đầu run dậy. Hử! Đang lúc này, Kinh Bình đột hư lạnh một tiếng. Một cỗ vô hình nổ tung cùng va chạm tựa hồ xuất hiện, trực tiếp trừ khử này trong thanh âm sức mạnh, đồng thời cười gần nói rằng, cơ hội. Thật là một chuyện cười. Vậy cũng là là nguy cơ sao? Ngươi ngay một bên quỷ đi, đàng hoàng xem ta như thế nào đem này 300.000 ngàn ma cho giết sạch. Thằng con hoang. Đang lúc này, thiên đạo hộ pháp cũng đã xuất hiện ở người áo xanh bên cạnh, hán oán độc nói rằng, ngươi chết đến nơi rồi còn dám hung hăng, thực sự là ngu xuẩn vô tri Ta sẽ nhìn. Ta sẽ nhìn ngươi bị này 30 vạn đại quân sống sở sở xé nát. Lao cầu chính là phí lời nhiều. Kinh Bình trực tiếp cắt đứt thiên đạo hộ pháp oán độc tiếng gạo, đồng thời một quyền bỗng nhiên trực đảo mà ra, mạnh mẽ sức mạnh dĩ nhiên vượt qua vô số thời không, trực tiếp đánh vào cái kia 300.000 tập kết đại quân bên trên. Ấm ẩm. Mạnh mẽ sức mạnh dường như đại tượng bàn chân, tàn nhẫn mà ép hướng về phía này 300.000 tiên ma đại quân, vô số tiên ma thậm chí còn không có phản ứng lại đã bị một quyền đánh giết. Đồng thời một quyền này vi lực không chỉ như vậy, mạnh mẽ sức mạnh vượt trên sau trực tiếp bắt đầu phát ra to lớn nổ tung. Mạnh liệt nổ tung lực trực tiếp tạo thành một cái trùng kích cực lớn ba, vô số tiên ma đều bị lần này cho sông tới đến, lập tức rồn dập thổ huyết, khí tức suy yếu hạ xuống. Chỉ là đánh từ xa ra một quyền, sẽ giết đầy đủ hơn ngàn cái chân tiên chân ma. Người áo xanh hai mắt mạnh mẽ co rụt lại, mà cái kia một bên thiên đạo hộ pháp nhưng là không ngừng mà quản lý hoảng loạn tiên ma, không phục liền, liền giết, phí đi thật lớn một phen công phu mới chấn áp xuống những người này tiên nhân ma hoàng loạn. Những người này tiên nhân ma vốn đang tự tin tràn đầy trong lòng cảm thấy đánh giết một cái hạ giới tồn tại dường như cho đùa, thế nhưng hiện tại kinh bình cách không một quyền, trực tiếp đem bọn hắn tình ngộng, mật cũng bắt đầu phân bố, trước nay chưa từng có cảm giác sợ hãi bao phủ nội tâm của bọn hắn. Đều cho ta nghe, nay thằng con hoang bất quá là một cái có kỳ ngộ điệu tiên mà thôi. Mà các ngươi tính gộp lại có tới 300.000 chẳng lẽ còn sợ hắn mạng? Ai giết hắn? Đồng thời đem thần hồn của hắn giao cho ta ta liền tầng tầng có thưởng đạo huyền môn đệ tử ngoại môn ta để hắn miễn trừ ngàn vạn năm lao dịch chân ma giới tồn tại ta sẽ để các ngươi tiềm lực biến khổng lồ giết chóc tu sĩ bên kia ta liền biếu tặng 100 triệu cấp cao sinh linh chỉ cần các ngươi có thể giết hắn đồng thời mang cho ta thần hồn ta liền cho chỉ cần có thể giết hắn cái gì cũng tốt nói cha đầy hoán độc gào thét tại thiên đạo hộ Pháp trong miệng xuất hiện vô số tiên ma nghiêm trọng đều lộ ra một tiaươngực Đạo huyền môn đệ tử ngoại môn miễn trừ ngàn vạn năm lao dịch, này liền chứng minh có thể cái gì không cần làm, có thể thỏa thích tu luyện, vận may tốt là có thể đột phá điệu tiền, mà chân ma giới bên kia, nhưng là nhất là coi trọng tiềm lực, bởi vì ma giới tu luyện đều là tàn nhẫn cực kỳ, dùng tiềm lực đến bức bách tự thân, tăng cường tiềm lực cũng là tăng thêm đột phá khả năng. Cho giết chóc tu sĩ 100 triệu cấp cao sinh linh, này càng làm cho bọn họ đỏ mắt, phải biết 100 triệu cấp cao sinh linh liền mang ý nghĩa 100 triệu nắm giữ tu hành thiên phú sinh mệnh. Này nếu như bị bọn họ hấp thu, ngay lập tức sẽ để để bọn hắn tự mình pháp tắc càng thêm hoàn thiện. Lợi ích mê hoặc, hơn nữa người đông thế mạnh, bọn họ e ngại tâm tình rất nhanh sẽ bình định rồi hạ xuống. Nô Trọng, thông báo chư thiên vạn giới, hết thể đại thiên liên minh chấp pháp đội, để bọn hắn điều đại thừa cường giả, đang phi thăng đường hở ngoại vi tiến hành phong ấn, mà ta thì lại sẽ là trực tiếp đi tới đạo phi thăng trong thông đạo tiến hành chấm giết. Kinh Bình biết giờ khắc này không thể lại lãng phí thời gian, trực tiếp hạ như thế một cái mệnh lệnh. Cái gì? Trường môn muốn một người chống đối này đầy đủ 300.000 ngàn tiên ma. Vậy có phải hay không quá mức mạo hiểm rồi? Không bằng đồng thời đi vào, cùng trường môn cùng tiến hành chiến đấu. Đúng, sống chết có nhau, bất ly bất khí. Từng tiếng kinh hô bắt đầu từ ngô trọng đám người trong miệng xuất hiện, bọn họ toàn bộ đều nhiệt huyết sôi trào, muốn theo kinh bình cùng đi vào chiến đấu. Chư vị hảo huynh đệ. Các người hảo ý ta tâm lĩnh, chỉ bất quá những tồn tại này, thực lực cao cường, các người đi tới không phải đối thủ. Một mình ta đi vào vừa vạn, giết cái sảng khoái. Kinh Bình cười ha ha, các ngươi cũng biết ta, chuyện không có năm chắc, ta xưa nay đều mặc kệ, phong lớn đường hầm, bảo vệ chư thiên vạn giới, bảo vệ chúng ta cùng chúng sinh quê hương, mới là nhiệm vụ thiết yếu. Nhưng là, được rồi, trưởng môn có lệnh, chúng ta tất nhiên vâng theo. Nô Trọng lập tức nói rằng, chúng ta ngay nơi này, thủ hộ thế giới, xem trưởng môn giết định. Mà Long Nhược đám người giờ khắc này cũng hoàn toàn không biết nói cái gì cho phải. Bọn họ lý giải Ngô Trọng ý tứ, lấy tu vi của bọn họ, đi tới hoàn toàn chính là cho trưởng môn thêm chói buộc, không có một chút nào tác dụng, nhưng là liền để trưởng môn như thế đi, trong lòng bọn hắn lại cảm thấy không thoải mái. Ha ha, chư vị huynh đệ, các ngươi làm xong chuyện này, chính là đối với ta to lớn nhất trợ rút. Kinh Bình lại nói một câu, đồng thời âm thầm truyền âm nói rằng, "Ngô Trọng, chuyện này ngàn vạn không thể để cha mẹ của ta biết được." "Trưởng môn, ta rõ ràng." "Ngô Trọng cũng bí ẩn truyền âm nói rằng, Lập tức sắc mặt nghiêm túc, được rồi, đều từng người đem tin tức lan truyền đến các trong thế giới, tiến hành phong ấn phi thăng đường hầm, vì làm trưởng môn xây dựng ra một cái tuyệt hảo chiến đấu hoàn cảnh. Trưởng môn, ngươi ngàn vạn phải bảo trọng. Đúng, tất cả đều phải cẩn thận. Thực sự không được liền đem chúng nó thả ra, chúng ta đồng thời cùng bọn hắn cá chết lưới rách. Từng đợt quan tâm lời nói bắt đầu nói ra, kinh bình lại là cười lớn một tiếng, ta hiểu được, các ngươi tự quản bảo vệ cẩn thận thế giới, xem ta như thế nào giết cái sảng khoái Trong giọng nói, thân ảnh của hắn cũng đã không gặp, mà một bộ hình ảnh bên trong, kinh bình đi thẳng tới một chỗ cực kỳ đường hầm to lớn chỗ, mãnh liệt uy áp từ đường hầm phía trên lan truyền mà đến, đây là 30 vạn tiên ma đại quân khí tước. Mà cùng lúc đó, này trong thông đạo cũng có vô số tu sĩ xuất hiện, bọn họ dĩ nhiên là đột phá đại thừa cảnh, chính đang phi thăng tồn tại. chương 646, đường hầm đại chiến. Bất quá giờ khắc này, bọn họ phi thăng cực kỳ không phải lúc, 30 vạn tiên ma đại quân chính đang tập kết. Lập tức liền muốn ẩm ầm ầm hàng lâm xuống nếu là dựa theo này xuống đừng nói Phi thăng thành tiên e sợ vừa đi vào cũng sẽ bị nguồn sức mạnh này nghiền ép thành phấn nghĩ đến những tồn tại này cũng là cảm nhận được phía trên áp lực từng cái từng cái trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi trong lòng hối hận quả thực chính là rời sông lớp biển bọn họ vừa trải qua Phi thăng đại kiếp nạ bản coi chính mình sẽ trở thành chân tiên chân ma không ngờ rằng nhưng than lên như thế một việc sự tình là coi bọn hắn đồng thời đưa ánh mắt nhìn về phía kinh Bình Bọn họ nhận thức Kinh Bình, phải biết từ khi Kinh Bình làm ra vài món đại sự sau, hung danh đã chuyển về chư thiên vạn giới, mỗi một cái đại thừa cảnh tồn tại, trong thai đều rót đầy Kinh Bình truyền thuyết, hiện tại vừa thấy, lập tức trong lòng càng e ngại, trận bắt đầu bắt đầu run dậy. Thấy được những tu sĩ này, Kinh Bình cũng là cười khổ một tiếng, chư vị, các ngươi tới đến thật không phải lúc, như vậy đi, ta liền đem các ngươi tạm thời cố dừng ở nơi đó, chờ ta giải quyết những phiền toái này sau, các ngươi đang tiến hành phi thăng, khỏe. Hết thể phi thăng tu sĩ vừa nghe, lập tức gật đầu lia lia, được được được, đa tạ kinh trưởng môn. Kinh trưởng môn cứu viện tri đức, suốt đời không quên. Cảm tạ, đừng cảm tạ ta. Kinh bình liên tục xua tay, nói đến hay là bởi vì ta duyên cớ mới bị trễ nải chư vị sự tình, hẳn là ta biểu thị ấy nấy mới đúng. Lời vừa nói ra, hết thể tu sĩ nhất thời sướng suốt, này cùng bọn hắn nghe được nghe đồn cũng không như thế. Ai cũng không nghĩ tới kinh bình lại còn là như thế một cái giảng đạo lý người. Bọn họ vốn đang cho rằng ngày hôm nay phải tao ngộ đến nguy cơ sống còn. Kinh Bình những lời này, ngay lập tức sẽ để bọn hắn buông xuống hơn một nửa viên nỗi lòng lo lắng. Kinh Bình thấy được mọi người sử suốt, lại là cười khổ một tiếng, nhưng là không nói gì thêm nữa. Cơ thể hơi chấn động, mỗi một tu sĩ trên người đều xuất hiện một tầng kim quang phòng hộ, chống lại rồi phi thăng trong thông đạo tiếp dẫn phát tác. Lập tức thân ảnh của hắn loay lên, trực tiếp hướng về phi thăng trong thông đạo thượng tầng bay đi. Mà đúng lúc này Đầy đủ 300.000 ngàn tiên ma đại quân cũng bắt đầu ẩm ầm ầm đẻ xuống tới, mắt thường vừa nhìn, quả thực chính là đầy trời châu chấu hạt mưa, nạc đại phi thăng đường hầm, hoàn toàn bị chất đầy. Cùng lúc đó, cái kia 30 vạn tiên ma đại quân cũng là xương sở, tựa hồ không nghĩ tới Kinh Bình dĩ nhiên không lùi mà tiến tới, dám ở phi thăng trong thông đạo ngăn chặn bọn họ. Kinh Bình, ngươi quả nhiên là đầy trời cầu đảm dám ở phi thăng trong thông đạo xuất hiện, xem ra ngươi thực sự là chán sống. 300.000 ngàn tiên ma đại quân Các ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì? Giết cho ta tên tiểu tử này. Thiên đạo hộ pháp cái kia ác độc âm thanh bắt đầu xuất hiện, mà cái kia lít nha lít nhít tiên ma tồn tại, cũng là thân thể chấn động, trong ánh mắt đột nhiên xuất hiện một tia tham lam. Chỉ cần có thể giết kinh bình, ngay lập tức sẽ có thể có được chỗ tốt cực kỳ lớn. Thế giới chi đao, hôn độn thế giới, long hổ thân lực, hết thể đều cho ta vận chuyển lại. Ấm Ấm. Căn bản không cho những này tiên ma nửa điểm phản ánh thời gian Kinh Bình trực tiếp vận lên chính mình toàn bộ sức mạnh, 999 vạn long hổ thần lực đống nhiên bạo phát, toàn bộ sức mạnh không có một chút ít bảo lưu, trực tiếp tạo thành không gì sánh kịp vụ nổ lớn. Đầy đủ 300.000 tiên ma đại quân tiên phong bộ đội ngay lập tức sẽ bị xông vỡ một bộ phận, chỉ là này nổ tung hết sức mạnh, trực tiếp liền để phía trước mấy ngàn cái tiên ma kêu rên một tiếng, thân thể nổ tung. Chỉ là hơi chấn động, thì có uy thế như thế. Thế nhưng cái này cũng chưa tính xong, không đợi những này tiên ma phản ứng lại. Kinh bình trường đao trong tay cũng đã xuất hiện, trong phút chốc liền rung động xuất ra vô cùng ánh sáng, mỗi một cái đều là toàn lực của hắn đánh giết, uy năng khổng lồ vô cùng. Hắn muốn thừa dịp lần này đánh lén, trước tiên đem những này tiên ma nhuệ khí xóa sạch lại nói. Bất quá tiên ma trong đại quân cũng có có thể nhân, chỉ thấy quát to một tiếng đột nhiên văng lên, tránh né ánh đao, liên hợp chống đối ầm ấm ẩm, liên tiếp va chạm tiếng vang liên tục văng lên, Kinh bình lần này công kích tuy rằng nguy mánh, Thế nhưng tiên ma đại quân cũng đã triệt để phản ứng lại, vì lẽ đó chỉ là chém giết hơn ngàn cái tà hưu, căn bản không thương nguyên khí. Bày trận. Lại là quát to một tiếng, vô số tiên ma lập tức phản ứng, nhanh chóng dựa theo huyền diệu quý tích đứng thẳng, vô số đại trận dồn dập bố trí mà thành. Giết. Vô cùng sức mạnh bắt đầu doanh kích hạ xuống, kinh bình trong hai mắt lộ ra một tia điên cuồng, hôn độn thế giới, cho ta hấp thụ. Khổng lồ sức hút bắt đầu rung động mà ra, kinh bình lần này lan truyền sức mạnh có thể nói là mánh liệt cực kỳ, thân thể của hắn trực tiếp biến thành một cái hắc động lớn, quay về cái kia mấy trăm ngàn đạo công kích liền tiến lên liên tiếp. Bùm bùm. Vô cùng trật nổ tung bắt đầu tại hỗn độn thế giới bên trong xuất hiện, chỉ là lần này, liền để kinh bình thân thể bị chấn động vô số lần. Nếu không phải thân thể của hắn lần thứ hai tiến hành cường hóa, chỉ sợ lần này, kinh bình thân thể sẽ triệt để nghiền nát, cũng vạn hạnh hắn nắm giữ hỗn độn thế giới, trong một số lượng công kích dưới, có thể miễn cưỡng tiến hành hấp thu. Loại công kích này thật sự là quá mức đáng sợ, phải biết này có thể đều là chân chính tiên ma phát sinh công kích, bỏ vào hạ giới, hủy diệt thế giới dường như trò đùa, nhưng là bây giờ lại bị kinh bình sinh sôi chịu đựng được. Hôn độn thế giới hơi xoay một cái, này vô số sức mạnh công kích cấp tốc bị hắn chuyển đổi trở thành tự thân sức mạnh, đồng thời toàn bộ rót vào tại trên thân đao, lại mượn do lực lượng của chính mình tiến hành đàn hồi mà ra. Lần này nguyên lý, nói toạc ra chính là tá lực đả lực, nhưng là chỉ có kinh bình có thể dựa vào 30 vạn tiên ma đại quân sức mạnh công kích tiến hành trả. Thời không phá diệt, pháp tác phá diệt, tất cả tất cả đều phá diệt, tựa hồ vào đúng lúc này, hết thể tồn tại đều ngưng động tác, hết thể tồn tại đều thấy được kinh bình tung bay tóc dài, trên mặt cười gàn, trong mắt điên cuồng cùng hương phấn, vung ra trường đao. Một màn này, tựa hồ biến thành vĩnh hằng Hết thể tồn tại làm sao đều nghĩ không hiểu, đến cùng là kiểu gì ý chí, cái dạng gì linh hồn, cái dạng gì trải qua có thể tạo ra được như thế một cái từ trong xương liền điên cuồng như vậy tồn tại. Kinh bình khí khái đã hoàn toàn bị những tồn tại này cảm ứng được. Hào hao hao. Lập tức này vĩnh hằng một màn bắt đầu hóa thành thấu kính bình thường vỡ vụn, theo sát một vệ hào quang bắt đầu giáng lâm. Phạm La bị cố ánh sáng này va chạm vào tồn tại, bất kể là nhân tiên vẫn là điệu tiên, bất kể là liên hợp chống đối vẫn là trận pháp phòng ngự, liền kêu thảm thiết đều không có phát sinh, toàn bộ biến thành cho bụi. Lần này, liền phá diệt đầy đủ hơn vạn tiên ma. Thế nhưng, nơi này có đầy đủ 300.000 ngàn. hổ vừa đòn đánh này, vẫn là kinh bình mượn dùng công kích của bọn hắn, hơn nữa lực lượng của chính mình hoàn toàn buộc phát ra. Giết! Giết người này, lĩnh chỗ tốt. Hắn mạnh hơn cũng chỉ là một cái. Ngưng tụ trận pháp, công kích hắn. Chỉ cần giết hắn, chúng ta liền có thể nắm giữ Mỹ hảo tiền đồ, không lại trở thành cấp thấp tôi tớ cùng pháo hôi A. Số lượng một nhiều, ngay lập tức sẽ là vô cùng vô tận, chiến đấu ý niệm cũng là cực kỳ cường hãn. Kinh bình một đao kia chỉ là diệt sát hơn vạn tồn tại, nhưng vẫn là có hơn 300.000 tồn tại không có bị giết hết. Trừ phi kinh bình sức chiến đấu có thể cường hoành hơn nữa gấp 10 lần. Một đao có thể giết chết hơn 100.000, lúc này mới có thể làm cho bọn họ chạy chối chết, bằng không bọn họ sẽ vẫn chiến đấu tiếp. Dù sao Trần Trùy Lợi ích tại trước mắt của bọn hắn lay động, vì thoát khỏi bị xem là pháo hôi vận mệnh, mỗi một cái tồn tại đều nguyện ý bỏ ra cái giá khổng lồ. Chân tiên giới chính là một cái nô dịch tập trung địa, trên dưới tồn tỉ Đảng cấp sông nghiêm, trừ phi cảnh giới cực cao, tiềm lực rất lớn, phải nhận được bồi dưỡng, còn lại chính là bị nô dịch đến chết. Bi ai thế giới, bi ai chế độ, mà phía dưới vừa vượt qua phi thăng chi kiếp tồn tại, đã hoàn toàn hối hận. Bọn họ nhìn phía trên chiến đấu, kinh sợ cùng kinh bình sức mạnh, cũng với chân tiên giới cảm nhận được sâu sắc khủng bố. Hiện tại bọn họ mới hiểu được, gì vang tại hạ giới ngạo nhân tu vi, tại chân tiên giới chẳng qua là tùy ý có thể thấy được phế vật phá hôi, một cái không tốt. Vận mệnh chính là vĩnh viễn bị nô dịch Bất quá kinh bình nhưng là không nhàn tình quản ý nghĩ của bọn hắn Bởi vì hiện tại chính là chém giết thời điểm Không được, nơi này tiên ma thật sự là nhiều lắm Nếu là ta và bọn hắn mạnh mẽ chống đỡ Sớm muộn sẽ bị bọn họ mà chết Nhất định phải thâm nhập bọn họ trong trận pháp Khiến cho to lớn công kích Để bọn hắn tiến hành nội loạn Ta một bên giết, một bên trốn Nhất định sẽ so với tình huống bây giờ muốn tốt hơn nhiều Kinh bình ý niệm điện thiểm Hắn rõ ràng tại tiếp tục như thế là không được. Chương 647, càng giết càng mạnh. Đây cũng là đầy đủ 300.000 tiên ma, số lượng thật sự là quá khổng lồ. Có câu nói đến được, kiến đông cắn chết voi, kinh bình tuy rằng sức mạnh mạnh mẽ, không giới cùng thần tiên, nhưng cảnh giới đúng là vẫn còn điệu tiên đỉnh cao, đối phó này 300.000 số lượng có chút khó khăn. Đương nhiên, cái này cũng là đang phi thăng trong thông đạo không vận dụng được tiên đạo che chở duyên cớ, nếu là bằng không thì, chính là 3 triệu, thậm chí là 30 triệu cũng như thế sẽ bị kinh bình trong nháy mắt dập tắt, cặn đều không dư thừa. Động niệm trong lúc đó, kinh bình thân ảnh cũng đã hóa thành cầu vồng, hung hãn nhảy vào trong đại quân, một vùng mưa máu gió tanh lập tức nhấc lên, tiếng sợ hãi gầm lên tiếng cũng là không ngừng, bất quá thường thường đều là âm thanh gào lên một nửa liền im bặt đi, đây là sinh sôi bị trường đao chặt đứt sinh cơ biểu hiện. Giết tên tiểu tử này. Nhìn thấy kinh bình lại dám không chút kiêng kỵ xông vào tiên ma trong đại quân, hết thể tồn tại đều nổi giận. Bọn họ là sợ hãi cùng Kinh Bình sức mạnh, nhưng này không có nghĩa là bọn họ không có tôn nghiêm. Kinh Bình động tác này, không khác tại trên mặt của bọn hắn mạnh mẽ phiến ra một cái vô hình bạc hai Điều này làm cho bọn họ cảm nhận được khuất đủ, cảm nhận được phấn nộ. Dù sao dù như thế nào, Kinh Bình cũng chỉ là một chỗ tiên mà thôi, chỉ là một chỗ tiên liền dám không đem 300.000 tiên ma đại quân để vào trong mắt, đây chính là đang vũ nhục bọn họ. Hơn nữa Kinh Bình cái kia hung ác vô tình thủ đoạn, treo ở khỏe miệng giữ tợn ý cười. Để bọn hắn lại sợ vừa giận rất nhanh hết thể tiên ma cũng bắt đầu vận chuyển trận pháp vô cùng công kích dường như hạt mưa bình thường giết hướng về phía kinh bình vị trí đồng thời phát sinh phẫn nộ tiếng gạo giết hắn chỉ cần có thể giết hắn chúng ta ngay lập tức sẽ có thể thắng đến Quang Minh tương lai giết hắn chính là có tiền độ a vô số công kích đã quả thực không thể dùng lời nói mà hình dung được kim Mộc Thủy Hỏa thổ thiên địa càng khôn thời không chuyển đổi không chỗ nào mà không bao lấy loại công kích này đủ để giết chết bất kỳ tồn tại. Cho dù là chân chính thần tiên đối mặt tình huống này, cũng sẽ bị một thoáng đánh thân thể nổ tung. Bất quá kinh bình nhưng là cười ha ha, loại công kích này tuy rằng mãnh liệt, nhưng nếu như hắn muốn tách rời khỏi, dường như trò đùa, hiện tại hắn đang đứng ở tiên ma trong đại quân, loại công kích này vừa vặn bất đi phiền toái của hắn, hướng về bọn họ người mình đánh giết mà đi. Dầm dầm dầm. Vô số tiếng nổ vang truyền đến, kinh bình thân ảnh trực tiếp biến mất, Này dường như hạt mưa bình thường công kích nhất thời tại dường như hải dương bình thường tiên ma trong đại quân nổ tung, cường hãn sức mạnh cùng hung mánh sát ý trực tiếp liền để bọn họ tự thân tổn thất đầy đủ hơn 10.000 tiên ma. Ma kinh bình nhưng thừa cơ hội này đem hốn độn thế giới triển khai, trực tiếp biến thành một cái hát động lớn, đem những này trợt nổ tung tiên ma năng lượng toàn bộ cho cuốn một cái, một quyển ma không, đồng thời lần thứ hai rót vào tại trên thân đao, manh liệt chém bảo. Lại là một đao xẹt qua, ánh đao dường như xẹt qua đầu hũ phạm vi mấy trăm ngàn dặm bên trong, không có một cái có thể tồn tại. Sau đó hỗn độn thế giới lại hấp thụ năng lượng, lại tiến hành công kích. Giết, giết chết hắn. Hắn chỉ là một chỗ tiên. Đối mặt kinh bình kinh khủng như vậy thủ đoạn, Tiên Ma đại quân cũng không có một chút nào lùi bước, bọn họ đều là chân tiên giới nhất là tầng dưới chốt tồn tại, nếu là không có cơ hội lẫn công, hoặc là tăng cảnh giới lên tiềm lực, như vậy bọn hắn đều đều sẽ bị nô dịch trí tử, khổ không thể tả. Cho nên bọn hắn phải bắt được tất cả cơ hội đem kinh bình đánh giết đến thắng được sau đó tương lai ta vì làm hố độn tất cả đều sẽ quy về ta kinh bình hôn độn thế giới đột nhiên bùng nổ ra từng cỗ từng cỗ hôn độn khí lưu Phàm là bị cỗ khí lưu này đụng vào tồn tại toàn bộ biến thành từng cỗ từng cỗ hôn độ khí bị hắn hấp thu vẹn vẹn là lần này liền đem hơn ngàn cái tiên nhân ma đầu cho biến thành nhất là nguyên thủy hố độn hơn nữa những này tân sinh hố độn sức mạnh kế tục cuốn sạch lấy sự hiện hữu của hắn liền dương như quả cầu tuyết càng lăn càng lớn Càng lan năng lượng càng mạnh. Hỗn độn là tất cả khởi nguyên, càng là tất cả sự vật trung cực hình thái, không có bất kỳ tồn tại có thể phá giải, tại nguồn sức mạnh này dưới, hết thể tất cả đều sẽ đem không thể phòng ngừa trở thành kinh bình hết thảy vật. Bởi vì hắn liền đại biểu cho hỗn độn, hắn chính là hỗn độn. Vô cùng hốn độn năng lượng tại thân thể của hắn bên trong không ngừng mà lan truyền, mà từng con hoàng kim long hổ cũng bắt đầu điên cuồng chấn động, điều này làm cho lực lượng của hắn càng thêm mạnh mẽ, càng hung ác hơn. Càng mạnh người Liền có càng mạnh kiếp, càng lớn phúc nguyên thì có càng lớn khó khăn, chỉ cần đạo tâm kiên định, không hổ bản tâm, liền có thể hát vang tiến mạnh, quyết trí tiến lên. Đây là đại thiên tiên giới to lớn nhất một lần khó khăn, cũng là kinh bình to lớn nhất một lần khó khăn, hắn chỉ có tại nguyên tội nơi tầng thứ ba bên trong, mới thấy qua vô số tiên ma chém giết lẫn nhau, thế nhưng hiện tại, những này tiên ma đồng thời đem mục tiêu chỉ về hắn, này có thể nói là một lần to lớn nhất khó, cũng là thiên đạo hộ pháp cuối cùng sức lực. Nếu là lần này Kinh Bình có thể bài trừ lần này khó khăn, như vậy thiên đạo hộ Pháp cuối cùng sức lực đều sẽ triệt để mất đi, sau đó cho dù đối mặt Kinh Bình, trong lòng sẽ xuất hiện khủng bố tâm tình, cũng lại không phải là đối thủ của hắn. Mà Kinh Bình, đều sẽ thu được từ khi lọt lòng tới nay to lớn nhất một lần năng lượng, triệt để tấn thăng đến thiên tiên cảnh giới. Trận chiến đấu này thoạt nhìn là Kinh Bình cùng 30 vạn tiên ma đại quân chiến đấu, còn không bằng nói là Kinh Bình cùng thiên đạo hộ Pháp chiến đấu độn thế giới một bên hấp thu năng lượng một bên phóng thích ốn độn khí Lưu công thủ gồm nhiều mặt kinh bình toàn thân nhưng là che kín đủ để ngang hàng thần tiên long hổ sức mạnh hắn nhất cử nhất động đều tràn đầy vô cùng y năng cùng long hổ dếtảo vẹn vẹn là như mày liền để hết thể tồn tại sinh ra hàn ý trong lòng vẹn vẹn là hắn một cái phất tay vừa sẽ làm tiên ma trong đại quân tổn thất nặng nghề càng là giết chóc hắn liền càng mạnh so sánh với hắn giết chóc tu si quả thực chính là phế vật đại biểu bọn nó giết chóc chỉ là phạm nhân So với mình thấp rất nhiều tồn tại, chính là bắt nạt kẻ yếu. Mà Kinh Bình giết chóc, thì lại hoàn toàn là cao hơn hắn quả thực tồn tại. Chúng nó giết phàm nhân, Kinh Bình giết tiên ma. Con cọp dựa vào bắt giữ nhỏ yếu sinh vật sinh tồn, như vậy Kinh Bình chính là dựa vào bắt giữ con cọp sinh tồn. Hắn là chuối thực vật đỉnh cao nhất. Hung tàn, bạo ngược, đây chính là hết thể tiên ma đại quân đối với Kinh Bình đánh giá. Bất quá có lợi ích đông trọc, bọn họ vẫn là sông về phía trước, mà Kinh Bình nhưng là qua lại tr Trường đao trong tay liên tục vung ra, đồng thời các loại pháp thuật hành kích bị hắn nắm ở trong tay, trở tay ném một cái, liền lại đàn hồi trở lại. Đủ mọi màu sắc pháp thuật rực rỡ cực kỳ, thế nhưng vừa bị đàn hồi trở lại, ngay lập tức sẽ tạo thành vô cùng phá hoại, tươi đẹp kêu thảm thiết chen lẫn ở trong đó, khiến người ta nghe liền tê cả ra đầu. Mỹ lệ hào quang dưới, che giấu chính là um tùm sát khí cùng máu tươi. Phàm La bị công kích được tiên ma, mỗi người trên thân thể đều nhận được to lớn thương tổn, nhưng là còn không đợi bọn hắn phản ứng lại, Kinh bình hôn độn thế giới cũng đã lần thứ hai bạo phát sức hút, hoàn toàn chính là một cái thái cổ hồng hoàng cự thú, thôn nguyện thực tinh, chốc lát công phu, thì có hàng trăm hàng ngàn cái tiên ma bị hố đen hấp thụ, thân thể nổ tung, pháp lực bản nguyên bị cấp đoạt, đồng thời từng cố từng cố hôn độn khí lưu đấu đá lung tung, lại tạo thành vô cùng lực phá. hoại dường như hải dương bình thường năng lượng bị hắn hấp thụ tiến vào trong cơ thể tiến hành chuyển hóa, rất nhanh sẽ biến vị hắn sức mạnh của bản thân, quả thực chính là mạnh mẽ không có phần cu từng gồ từng gồ lớn lao khí tức ở trên người hắn rung động mà ra, hết thể cảm nhận được khí tức này, tu sĩ toàn bộ đều thân thể run dậy, phản phất thấy được chí cao. Tuy rằng không có tính thực chất cảnh giới tiến triển, thế nhưng trong cơ thể hắn dự trữ năng lượng đã là vô cùng vô tận, chỉ cần hấp thu nữa một ít, hắn rất nhanh sẽ có thể đột phá đến địa tiên đỉnh cao, đạt đến tiên tiên cấp độ. Mà ở bên ngoài liên tục ra cô phong ấn vô cùng cao thủ, cũng nhìn thấy trong thông đạo đã phát sinh chiến đấu, từng cái từng cái thân thể run rẩy, mặt phân bố Trong lòng cực kỳ may mắn chính mình gia nhập đại thiên liên minh bên trong, không có cho kinh bình gây phiền phước. Nếu là bằng không thì, tại kinh bình nguồn sức mạnh này dưới, bọn họ quả thực chính là phê cha, thậm chí liền run dế đều không tính là May mắn đồng thời, trong lòng cũng có to lớn ý mừng, kinh bình mạnh như vậy, vượt ra khỏi bọn họ lý giải phạm vi, có thể tùy tùng một nhân vật như thế, nhất định là tiền đồ quan minh, tương lai rộng lớn. Là lấy hết thể tồn tại, vào đúng lúc này dĩ nhiên càng thêm trung thành với đại thiên liên minh Cũng coi là trên là một cái niềm vui ngoài ý muốn. Mà ngô trọng mấy người cũng đang phi thăng đường hầm ở ngoài tiến hành ra cô phong ấn, đồng thời bày xuống vô cùng trận pháp, vì làm chính là dự phòng có cái gì cá lọt lưới chạy trốn tới hạ giới tiến hành điên cuồng phá hoại. Bất quá cũng may kinh bình sức mạnh mạnh mẽ vô cùng, chỉ là hắn một cái, liền sinh sôi kéo lại 300.000 tiên ma đại quân. chương 648, trong thông đạo thế giới, một người có thể chống đỡ vô cùng tiên ma. Đây là từ khai thiên lập điệu tới nay. Xưa nay không có quá sự tình, xưa nay không có quá nhân vật. Chỉ là một chỗ tiền, chống lại rồi 30 vạn tiên ma đại quân. Trận chiến đấu này, nhất định sẽ trở thành vĩnh viễn thần thoại, lòng lánh cổ kim tương lai, rung khắp vạn giới, vĩnh viễn thất truyền. Dết chóc còn đang tiến hành, Kinh Bình đã đem thực lực của mình phát huy đến cực hạn, bán ra cường đại lực phá hoại, ai dám tiến về phía trước, ngay lập tức sẽ bị lôi kéo trí tử. Mà vô cùng trước tiên ma đại quân cũng chú ý tới điểm này, có phản ứng nhanh lập tức tiến hành tiêu n Không nên cùng hắn dây dưa, chúng ta dáng lâm đến hạ giới, lấy thế giới của hắn làm uy hiếp, tất nhiên sẽ làm hắn bó tay chịu chói. Đúng, chạy đến hạ giới, xem hắn còn dám hay không động thủ. Đi à. Từng đợt lời nói bắt đầu xuất hiện, lập tức trong lúc đó, này vô cùng tiên ma đại quân bắt đầu điên cuồng mà hướng về kinh hạ giới phun trào mà đi, từng cái từng cái dĩ nhiên bỏ qua kinh bình. Lần này, chính là vô lấy đến kinh bình uy hiếp. Nô trọng bọn người ở tại đường hầm ở ngoài, nghe được rõ ràng. Hết thể gia cô phong ấn tồn tại lập tức vẻ mặt đại biến, chỉ có ngô trọng hét lớn một tiếng, không muốn hoảng. Gia cô phong ấn, bọn họ không xông phá. Mà Long Nhược lúc này cũng đột đã xuất hiện ở phía sau, vô số trên người mặc màu đen trang phục, khí tức cường hành vô cùng đệ tử đứng ở sau người hắn, nhìn chầm chầm nhìn những này gia cô phong ấn tồn tại. Trong chuyện này biểu đạt ý tứ rất là đơn giản, ai dám chạy, giết không tha. Chư vị không cần lo lắng, có trưởng môn tại, bọn họ tuyệt đối sẽ không lao ra huy hiếp đến chúng ta. Nô Trọng lúc này lại nói, ta đại biểu đại thiên môn hướng về chư vị hứa hẹn, chờ đợi lần chiến đấu này quá khứ, nhất định sẽ chân thành hướng về các vị phát sinh cảm tạng, đồng thời mỗi người đều biếu tặng một bộ tiên khí, cộng thêm tăng cường pháp lực sinh pháp đan 10 viên. Còn có chân tiên giới đỉnh cấp công pháp cuốn một cái, có thể nhập ta đại thiên môn pháp các bên trong trọ. Lời vừa nói ra, vốn là trong lòng e ngại tồn tại nhất thời ánh mắt tránh qua một tia tham lam, những đồ vật này có thể đều là đồ tốt, thành bộ tiên khí mang ý nghĩa sinh mệnh thì có bảo đảm, coi như là lại độ phi thăng chi kiếp lúc đều sẽ bảo vệ bọn họ, là bọn hắn có hy vọng rất lớn từng đọc phi thăng chi kiếp. Sinh pháp đan, tên thường thường không có gì lạ, công hiệu nhưng là nghịch thiên cực kỳ, nuốt một viên liền có thể bỗng dưng tăng trưởng vạn năm pháp lực. Đây là đại thiên môn bên trong đặc biệt năng lượng luân chế. Càng có chân tiên giới đỉnh cấp công pháp cuốn một cái, điều này làm cho bọn họ sau đó đường càng thêm rộng rãi hòa bình thản. Này ba loại, đúng là bọn hắn cần mà lại quý giá cực điểm món hàng. Cái đó làm sao có thể đủ không làm bọn hắn động lòng. Hơn nữa phía sau đứng thẳng long nhược cùng với chư thiên vạn giới đại thiên chấp pháp đội, trong lòng bọn hắn này điểm chạy trốn tâm tư, nhất thời quét một lần hết sạch, một chút chưa từng còn lại. Liêu mạng một lần, liền có thể bác ra một cái phú quý, lâm trận chạy trốn, ngay lập tức sẽ là đối mặt họa sát thân. Phải đi con đường nào, ai sẽ nghi không hiểu. Được, đại thiên môn nghĩa bạc vần thiên, chúng ta cũng không có thể lui về phía sau Đại gia rung động pháp lực, tăng mạnh thủ hộ. Từ chiến không lùi. Bảo vệ thế giới, đây là chúng ta nhất định phải làm. Từng đợt lời nói âm thanh bắt đầu từ những tồn tại này trong miệng nói ra, tại lợi ích mê hoặc cùng sức mạnh uy hiếp dưới, bọn họ rốt cục khuất phục. Nô Trọng thấy cảnh này, nhất thời thở phào nhẹ nhóm, quay về long nhược bí ẩn sử dụng một cái ánh mắt, để hắn trong bóng tối mai phục, đồng thời trên mặt nói rằng, "Đa tạ chư vị, hôm nay hứa hẹn, ta đại thiên môn tương lai tất sẽ đổi tiền mặt, thực hiện." Cùng một thời gian Chính đang chém giết Kinh Bình cũng phát hiện tình huống này, chỉ thấy sắc mặt hắn lạnh lẽo đột nhiên nói rằng, Nô Trọng, Long lược còn có toàn bộ đại thiên môn cao tầng đem ta đã từng giao cho các ngươi loại nhỏ không trận cho ném tới, chuyện còn lại các người liền không muốn quan tâm, có ta ở đây, những tên phế vật này một cái đều nhúc nhích không được. Nô Trọng đám người lúc này chính là gật đầu, trên người đột bay ra một cái loại nhỏ tiểu thế giới, trực tiếp ném tới phi thăng trong thông đạo. Chít chít rồi rồi. Từng đợt tỉ mỉ âm thanh bắt đầu truyền ra. Những này loại nhỏ thế giới hoàn toàn dung hợp lại cùng nhau, đồng thời kinh bình cách thật xa, liền phát ra một cỗ kim quang, trực tiếp chuyển vào trong đó. Chỉ là lần này chuyên vào, lập tức làm cho cả dung hợp loại nhỏ thế giới bỗng nhiên mở rộng, trực tiếp đang phi thăng trong thông đạo xâm chiếm hơn một nửa địa vực, tạo thành một con đường bên trong thế giới. Dẫn dắt pháp tắc đều không thể với cái thế giới này tạo thành bất kỳ phá hoại. Dòng dã 300.000 tiên ma đại quân, hoàn toàn bị thế giới này bao phủ ở tại trong đó. Mạnh mẽ lực phòng ngự chính là những này tiên ma cộng đồng phát sinh công kích, cũng không cách nào phá hoại một chút ít. Đáng ghét. Lại dám đem chúng ta đồng thời vây ở chỗ này diện. Đây là muốn một người giết chóc chúng ta toàn bộ A. Quả thực chính là xỉ nụ. Chân chùi xỉ nụ. Ta tu luyện thời gian ngàn vạn năm, lại vẫn đánh không lại cái này địa tiên mạng. Liên hợp lại cùng nhau, ta vẫn cũng không tin, chúng ta nhiều như vậy tiên nhân ma đầu, vẫn không giết nổi như thế một cái hung hăng tiểu tử cùng vọng. Đang lúc này, Cái kia vô số địa tiên bắt đầu nói chuyện, cảnh giới của bọn hắn cùng kinh bình đều cách biệt không xa, thế nhưng giờ khắp này lại bị thế giới này nhốt ở bên trong, lập tức buộc phát chính mình lửa giận Đồng thời cấp tốc đem hết thể pháp lực đều dung hợp ở cùng nhau, tạo thành một đạo che kín vô cùng pháp bảo cùng pháp thuật ánh sáng, mạnh mẽ sức mạnh trực tiếp rung động xuất ra một mảnh lớn khoảng cách, vô số người tiên đều sợ hãi tăng ra, lưu lại một cái to lớn khe hở. Những này địa tiên, chính là 30 vạn tiên ma trong đại quân nhất là sức mạnh khủng bố Có tới 30.000 số lượng mỗi một cái điệu tiên đều là nắm giữ 10 người tiên tương đương với tiểu đội trưởng thế nhưng hiện tại những này tiểu đội trưởng đã liên hợp ở cùng nhau nhất định phải đem kinh Bình sẽ đi chỉ có một ít giết chóc tu sĩ trong mắt lập loại kỳ quái màu sắc tựa hồ là đang đợi bọn họ động thủ sau đó lại đến cái đánh lén một thoáng hái quả đảoử một đám đạo quân ố hợp chỉ bằng các ngươi cũng dám nói với ta dết hiện tại ta liền để các ngươi triệt để diệt vong kinh bình nhìn này một bộ tình huống lập tức cười lạnh một tiếng, đồng thời trường đao trong tay mãnh liệt rung động. Một đạo xé trời ánh sáng mang theo vô cùng sức mạnh quay về bọn họ đánh giết tới, hiện tại kinh bình lại so với vừa nãy mạnh mẽ hơn rất nhiều, hắn một bên giết một bên hấp thụ năng lượng, có thể nói là lấy chiến nuôi chiến, là lấy một đao kia đánh giết cũng cùng vừa nãy tuyệt nhiên không giống, tràn đầy cuồn cuộn mà đến đại thế, tâm trí không kiên người tiên, thậm chí tại cổ ánh đao này bên trong thấy được chính mình bị kết quả diệt vong. Mà những kia liên hợp lại cùng nhau điệu tiên điệu ma, cũng bất quá là bằng vào chính mình nhất thời cơn giận mà lực buộc phát lượng căn bản không thể ổn định hiện tại thấy được đạo ánh đau này cũng là tâm thần kinh hãi sợ vỡ mặt nước ẩm ánh đau kinh thiên một thoáng cùng cái kia vô cùng điệu tiên địa ma liên hợp lại cùng nhau ánh sáng đâm vào nhau chỉ là một thoáng liền phát ra to lớn lực phá hoại dường như tiêu dương hóa Tuyết chỉ là xảy ra một lần nổ tung hết thể pháp bảo liền bị khảm nát tan vô cùng pháp thuật trung quanh bắn bay giống như là khói hoa giống như vậy rơi vào người xung quanh tiên trong đại quân ngay lập tức sẽ tạo thành to lớn thương vong. Mà nhân cơ hội này, hôn độn thế giới lại là hút một cái, liền dường như cá voi hút nước, đầy đủ hơn vạn người tiền cùng với chịu đến trọng thương điệu tiên bị sức hút cuốn vào hôn độn trong thế giới, chỉ còn lại có một đống thịt nát. Kinh bình sức mạnh trong cơ thể, lần thứ hai tăng cường, long hổ tiếng giít gào đã hung mánh cực kỳ, vô số người tiền nghe được tiếng gào thét này tiếng, đầu cũng bắt đầu nứt ra. Vẹn vẹn là này một lúc giết chóc, liền để kinh bình sinh sôi giết chóc tiếp cận 80 ma dòng dã 80.000, trong đó mỗi một cái đều là đồng thọ cùng trời đất, uy năng mạnh mẽ tiên ma, nhưng là bây giờ dĩ nhiên toàn bộ trở thành hắn chất dinh dưỡng, bị điên cuồng hấp thu. Đang lúc này, kinh bình thân thể cũng bắt đầu cấp tốc biến hóa, vô cùng hoàng kim long hổ dĩ nhiên tự động rung động mà ra, tự động vô giết những này tiên ma. Hôn độn khí tức bắt đầu trở nên càng dày đặc, đang lúc này, trong đầu của hắn đột nhiên xuất hiện vô số lời nói tập hợp, cao quý mà vĩ đại hôn độn chủ nhân, vô cùng chúng sinh chi phụ. Thiên đạo cao quý hóa thân, chúng ta sẽ vì vĩnh viễn trung thành với ngài, vì làm ngài tăng cường sức mạnh, cũng hy vọng ngài có thể che chở chúng ta. Theo âm thanh hạ xuống, kinh bình thân thể cũng bắt đầu thần kỳ biến hóa, hắn có thể tinh tưởng cảm giác được, lực lượng của chính mình bắt đầu sôi trào lên, kim Mộc thủy hòa thổ, đại biểu địa tiên ngũ hành sức mạnh trợt bắt đầu tự động vận chuyển, hôn độn thế giới cùng với hấp dẫn lẫn nhau, tạo thành trí cao vô thượng khí tước. Chương 649, tuyệt vọng tiên ma đại quân ma cùng lúc đó Chư thiên vạn giới cũng xảy ra to lớn rung động. Tựa hồ là cảm nhận được chí cao giáng lâm, mỗi một thế giới đều rung động xuất ra các loại sức mạnh, vượt qua vô cùng thời gian, trực tiếp rót vào đến kinh bình trong thân thể. Sức mạnh bắt đầu điên quần mà phun trào, kinh bình nhất thời rõ ràng, đây là vô cùng chúng sinh ý niệm, thậm chí là cái trước vũ trụ đại phá diệt trước đó tồn tại. Ý chí của bọn họ, dĩ nhiên cộng đồng nhận rồi kinh bình. Che chở chúng sinh, chính là là trách nhiệm của ta. Kinh bình trong đầu đột có một tia hiểu ra, Hàm Mồm nói rằng: "Ta vì làm hôn độn chủ nhân, vạn giới chủ nhân, tất nhiên sẽ cản quét tất cả không thuộc về vũ trụ tồn tại, làm cho cả vũ trụ thực sự trở thành sinh linh thiên đường." Lời nói vừa ra, sức mạnh dâng trào lập tức đọc lại, ở bên ngoài vô cùng long hổ trong phút chốc trở về hắn thân thể, hết thể sinh cơ cùng sức mạnh toàn bộ ngưng vì một điểm, liền ngay cả thân thể của hắn đều hòa tan vào trong đó. Đại thiên ấn, đại thế giới, đại thiên đảo ngược, hàng ma, trừ yêu, sát thần, thế, sáng lập, chúng sinh luân hồi 9 thức hợp nhất 10 thức vô hạn giờ khắc này kinh bình hết thể sức mạnh ngưng tụ ở cùng nhau biến thành một cái khủng bố tập hợp thể đồng thời bùng nổ ra chính mình mạnh nhất thủ đoạn công kích đại thiên ấn một trường đánh ra thời không đảo ngược thiên địa vỡ tan hàm chứa vô hạn tương lai hàm chứa chúng sinh ý nguyện bao hàm toàn bộ vũ trụ hết thể sinh linh càng là bao hàm toàn bộ vũ trụ hết thể pháp tác vô số người tiên nhân ma liền gào thét đều không có chuyển ra cũng đã biến thànhmảnh vỡ Liên dường như bình tĩnh hồ nước đột nhiên hàng lâm một cái to lớn tảng đá. Hơn nữa tảng đá kia đem hết thẻ thủy đều cho đè ép đi ra ngoài. Lần này, liên diệt tuyệt 10 vạn người tiên nhân ma. Toàn cho ta hóa thành hỗn độn Nhưng là kinh bình cũng không có dừng chút nào tay, trái lại rung động nổi lên trong cơ thể mình hôn đột thế giới, thi triển càng cường hoành hơn thủ đoạn. Ấm ầm ầm Hôn độn thế giới trở nên so với vừa nãy càng thêm cuồng mánh bạo liệt, vô cùng sức hút hình thành phản tác dụng lực trực tiếp đem còn lại tồn tại đều cho căn giết. Cùng lúc đó từng cái từng cái pháp lực bản nguyên, còn có giết chóc tu sĩ tự mình phát tắc, bắt đầu bị kinh bình triệt để hấp thu, từng giọt từng giọt đều chưa từng còn lại. Nếu là nguồn sức mạnh này bạo phát tại hạ giới bên trong, đủ khiến chư thiên vạn giới đụng phải tính chất hủy diệt thai nạn, vẹn vẹn cần trong nháy mắt, liền có thể tuyệt diệt chúng sinh. Kinh bình chính là biết trận chiến đấu này hậu quả, cho nên mới không tiếc mạo hiểm, tiến vào phi thăng trong thông đạo cùng 30 vạn tiên ma tiến hành đại chiến. Đây chính là một bút thiên đại công đức. Mặc kệ kinh bình có phải là thật hay không tâm vì chúng sinh, thế nhưng hành vi của hắn cũng đã để trừ thiên vạn giới sinh linh miễn trừ nguy hiểm. Đây chính là có công với chúng sinh, có công với thiên đạo. Vô cùng công đức đã lần thứ hai hội tụ đến trên người hắn, vốn là công đức của hắn cũng đã là chư thiên vạn giới bên trong to lớn nhất. Hiện tại này công đức vừa đến, lập tức để hắn tại nguyên bổn cơ sở bên trên lần thứ hai sâu sắc thêm. Từng cổ từng cổ mênh ngông kim quang bắt đầu ở trong thân thể của hắn xuất hiện Đồng thời trong thời gian ngắn liền soi sáng toàn bộ phi thăng trong thông đạo tất cả tồn tại. Tuy rằng vô dụng tính thực chất sức mạnh nguyên ép, nhưng cũng cho những này tiên ma trong lòng cùng về tinh thần thi triển một tầng đại đại áp lực. Những này tiên ma, càng ngày càng không được rồi, mà kinh bình, nhưng là càng ngày càng mạnh. Vô số tiên ma thậm chí bị áp chế không thể động đậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình bị hỗn độn khí lưu cắn giết thành một bài thi nát, sau đó pháp lực bản nguyên bị đoạt đi, thần hồn nghiền nát. Hắn bất quá chỉ là một chỗ tiên. Làm sao sẽ bùng nổ ra sức mạnh như thế? Chúng ta đầy đủ 300.000 tiên ma đại quân, giờ khắc này đã bị hắn phá diệt hơn một nửa, dòng giãm 180.000 180.000 180, ngàn. 180 ngàn tiên ma, toàn bộ bị tên tiểu tử này dết đi thôn phệ. Hắn đến cùng là quái vật gì? Chúng ta xong. Chết để sai đánh giá tiểu tử này thực lực. Trong lúc nhất thời còn lại tiên ma bắt đầu phát ra sợ hãi kêu gạo, bọn họ làm sao cũng nghĩ không thông, kinh bình bất quá một chỗ tiên, làm sao sẽ nắm giữ như thế năng lượng mạnh mẽ cùng thủ đoạn. Bọn họ cũng không muốn nghĩ, có thể làm cho thiên đạo hộ Pháp tự mình nhưng thuận hứa hẹn tồn tại, làm sao có khả năng sẽ đơn giản như vậy. Chỉ có thể nói là lòng tham cấp trên, mất đi lý trí, ngàn vạn năm tu vi, toàn bộ bị trở thành người khác giáo y. Cùng một thời gian, ở thượng giới quan sát Minh Đạo Kim Tiên cùng thiên đạo hộ Pháp cũng đã triệt để kinh hãi. Thiên đạo hộ Pháp, lần này ngươi thất bại. Minh Đạo Kim Tiên âm chầm nói, tên tiểu tử này đã trở thành thiên quyến người, từ đó về sau chứ thiên vạn giới bên trong cũng lại không người có thể đánh giết cùng hắn. Coi như là đại la tự thân tới, cũng không hề biện pháp, chỉ có thể trấn áp phong ấn. Tại sao lại như vậy? Tại sao lại như vậy? Thiên đạo hộ pháp trong hai mắt đã chàn đầy không cam lòng màu sắc, ta không phục. Thiên quyến làm sao sẽ xuất hiện ở cái này thằng con hoang trên người? Ta không phục a Không phục có ích lợi gì, người sau đó đã nghĩ muốn làm sao cùng tiểu tử này chữa trị quan hệ đi, nếu như bằng không thì... Ngày sau ngươi tất nhiên sẽ bị hắn giết chết. Minh đạo Kim Tiên trong mắt lóe ra vô số tinh quang, "Lần này ta trợ giúp ngươi, ngươi hứa hẹn chỗ tốt ta cũng không hỏi ngươi muốn, gặp lại." Trong giọng nói, này Minh đạo Kim Tiên dĩ nhiên trực tiếp biến thành một vệt sáng, biến mất rồi. Chữa trị quan hệ? Ta làm sao chữa trị quan hệ? Tại chỗ đứng thẳng Thiên Đạo hộ pháp lầm bầm lầu bầu nói rằng, "Ta mấy lần phái người vây giết cùng hắn, nhiều lần đối với hắn thi triển triểnưu kế, hắn làm sao có khả năng sẽ tha thứ ta?" Lẽ nào ta tu luyện tỷ tỷ năm tu vi, sẽ bị tên tiểu tử này phá diệt sao? Không được, vạn vạn không được. Thiên đạo hộ pháp đột nhiên một cái run rẩy ánh mắt lộ ra một tia hung ác. Minh đạo kim tiên, ngươi lấy vì chuyện này ngươi có thể chạy rồi. Ngươi chờ ta đi. Tất cả sự tình không tới bước ngoặt cuối cùng đều có này cơ hội, ta còn có dựa vào. Ta còn có đạo huyền môn thái thượng giới. Còn có này đại la hậu ruệ. Đúng rồi. Lôi thần bộ tộc. Hắn làm bẩn lôi thần bộ tộc vinh quang ta đem chuyện nào báo cáo cho lôi thần bộ tộc lôi ngạo vân? Hắn cùng ta có chút giao tình, kéo hắn hạ thủy. Thiên đạo hộ pháp này quả nhiên là điên cùng, lại muốn lôi kéo hết thể hắn biết tồn tại đồng thời đối phó kinh bình. Kỳ thực đây cũng rất là bình thường, đổi thành bất kỳ tồn tại, tại đối mặt uy hiếp thời điểm, nhất là cơ bản ý niệm, chính là mượn hơi tất cả có thể mượn hơi, sau đó đối phó kinh bình. Ta liền lấy kinh bình bí mật dụ dỗ lôi ngạo vân rút lui, tu vi của hắn chỉ có thần tiên cảnh giới Chỉ cần hắn quay về kinh bình ra tay Ngay lập tức sẽ bị kinh bình giết ngược lại Đến thời điểm vấn đề này sẽ liên lụy đến lôi thần bộ tộc Ta cũng không tin Lấy đại la hậu Duệ bản lĩnh Vẫn không chế trụ nổi kinh bình Ác độc ý niệm không ngừng mà ở trong đầu của hắn tránh qua Mà giờ này khắc này phi thăng trong thông đạo Giết chóc cũng như thế đang tiến hành Kinh bình hiện tại công đức Đã dày đặc đến một cái làm người không thể nào hiểu được trình độ Hoàn toàn cùng thiên đạo phù hợp ở cùng nhau Cho dù là thân ở phi thăng trong thông đạo Thiên đạo sức mạnh cũng đã dần dần đã xuất hiện ở thân thể của hắn bên trong. Đây chính là thiên quyến người đặc điểm, trưởng không thiên đạo sức mạnh, bất luận thân ở ở chỗ nào, đều có thiên đạo bảo vệ. Cảm nhận được thiên đạo này sức mạnh, kinh bình trên mặt nhất thời lộ ra vẻ vui mừng, được công đức gia thân, ta hiện tại có thể dẫn động thiên đạo sức mạnh tiến hành mà sắp rồi. Trong giọng nói, nhiều tiêu kim quang liền bắt đầu rung động mà ra, trong thời gian ngắn liền bắt đầu quét ngang tất cả, phàm là tiếp xúc đến này một vệ kim quang tồn tại. Hết thể tất cả đều sẽ hóa thành hư vô chỉ còn lại có nhất là cơ bản pháp lực bản nguyên, thế nhưng đều không ngoại lệ cũng toàn bộ đều bị kinh bình tiến hành hấp thụ vốn là lực lượng của hắn chính là mạnh mẽ cực kỳ hiện tại ngưng lại tụ thiên đạo sức mạnh ngay lập tức sẽ là quét ngang tất cả mà cái kia vô số tiên ma đại quân vốn chính là lòng sinh tuyệt vọng hiện tại thấy cảnh ấy chết để đánh mất phản kích hứng thú từng cái từng cái nghĩ chạy trốn đáng tiếc đây là kinh bình đặc biệt chuyển vào đại La bất diệtánh thế giới của ánh sáng kiên cố cực kỳ Mặc cho những này tiền ma làm sao chạy, đều là khó có thể chạy ra, chỉ có thể chờ chết. Tại đối mặt hẳn phải chết thời điểm, bất kể là nhân vật gì, đều sẽ bùng nổ ra chính mình chân chính tiềm lực, liều mạng một lần. Những này chân tiên chân ma, càng là như vậy. Chúng ta thi triển ra pháp lực bản nguyên, phát sinh tuyệt thế một đòn. Không sai, chỉ cần có sinh mệnh, pháp lực làm sao đều có thể tu luyện trở về, nếu là mệnh không còn, vậy thì tất cả cũng bị mất ta Này tuyệt thế một đòn không thể quay về tiểu tử này phong thích. chương 650, đột phá thiên tiên. Đúng, tuyệt đối không thể đối với tên tiểu tử này thi triển công kích, hắn chính là cái quái vật, chúng ta căn bản không thể đánh giết hắn thịnh đường phong nguyệt trường mới nhất. Bỏ qua ngàn vạn năm tu vi, với cái thế giới này phong ấn phát sinh công kích, cứ như vậy chúng ta có thể chạy trốn. Ý kiến hay, liền làm như thế. Trong lúc nhất thời còn lại mười mấy vạn tiên ma bắt đầu điên cuồng cổ động bắt nguồn từ thân pháp lực bản nguyên. Dung hợp ở cùng nhau, muốn quay về thế giới phát sinh công kích. Bọn họ thật sự là bị Kinh Bình rất sợ. Đối với Kinh Bình, trong đầu của bọn họ chỉ có hai chữ. Quái vật. Kinh Bình này liên tiếp giết chóc, đã bọn họ ngay cả mặt mùi đối với Dũng khí cũng đã triệt để mất đi. Chỉ còn lại có nhất là cơ bản bản năng cầu sinh, đó chính là chạy trốn. Thế nhưng Kinh Bình, nơi nào sẽ cho bọn hắn cơ hội, chỉ thấy hắn cả người lan truyền lên một kia thiên đạo sức mạnh, trực tiếp biến thành to lớn siềng xích liền nhận toàn bộ thế giới tạo thành một cái to lớn phong ấn. Loại nhỏ thế giới bản thân liền là phong ấn, hiện tại lần thứ hai thi triển, đó chính là trong phong ấn phong ấn. Mà đúng lúc này, hết thể chân tiên chân ma cũng triệt để mất đi hy vọng, trong giây lát hét lớn một tiếng, pháp lực bản nguyên, bài trừ phong ấn. Ẩm Ẩm to lớn ánh sáng trực tiếp lóe sáng mà lên, mạnh mẽ cực kỳ năng lượng thậm chí liền kinh bình thiên đạo tâm ý đều cho rung động xuất ra vết rách. Loại công kích này không phải chân tiên lực lượng cùng chân ma lực lượng kết hợp thể mà là pháp lực của bọn hắn bản nguyên. Sức mạnh như thế, đầy đủ phá diệt tất cả tồn tại, coi như là kìm tiên cấp độ tồn tại đối mặt loại công kích này, đều sẽ nhượng bộ lui binh, không dự va chạm. Nhưng là kinh bình nhưng là muốn đón đầu mà lên. Chỉ thấy trường đao của hắn trong dây lắt đánh giết mà ra, trực tiếp cùng pháp lực này bản nguyên dung hợp sức mạnh đối với đụng vào nhau, một trận tinh tế dày đặc tiếng nổ vang liên tục xuất hiện, hắn cái kia cứng rắn cực kỳ thân thể trận bắt đầu xuất hiện nhiều tia vết rách. Hơn trăm ngàn chân tiên trấn ma liều mạng công kích, chính là cường hoành như vậy. Ta vẫn cũng không tin. 999 vạn long hổ thần lực, hết thể cho ta bạo phát. Kinh bình thân thể xuất hiện vết rách, nhưng này cũng không hề để hắn sợ sệt. Trái lại đưa tới hắn chiến ý, chỉ thấy thân thể của hắn tại đoạn đố một sát na kia thời gian bên trong, rung động mấy ngàn vạn hạ, đem tự thân ở trong mỗi một tế bào, mỗi một đầu long hổ, đều cho vận chuyển. Hắn muốn bạo phát chính mình trước nay chưa từng có tiềm lực. Cùng này hơn 10 vạn tiên ma pháp lực bản nguyên va va chạm, nhìn ai mới là người thắng sau cùng. Thế giới chi đao bắt đầu hong long run dày lên, trên thân đao một thoáng chịu đựng kinh bình hết thẻ sức mạnh, phát ra hưng phấn run rẩy Hảo huynh đệ, chúng ta giết địch thời điểm đến rồi. Kinh bình xoa xoa một thoáng thân đao, khoe miệng đột lộ ra một tia cởi gắn, giết. Trường đao vung ra, rung động vạn giới. Một đao kia, là kinh bình hết thẻ sức mạnh. Một đao kia, là hắn hết thẻ tiềm năng. Một đao kia càng là bao hàm ý chí của hắn cùng linh hồn. Đây là hơn 10 vạn tiên ma tu sĩ cộng đồng thi triển pháp lực sức mạnh bản nguyên, bắt đầu bị chia ra làm hai. Sau đó này hai nửa sức mạnh bắt đầu điên cuồng bắt đầu run dậy, trong đó tần suất vô cùng khổng lồ, Kinh Bình nhìn, ngay lập tức sẽ rõ ràng, đây là pháp lực bản viện mất đi khống chế, sắp muốn phát sinh nổ tung. Hỗn độn thế giới, cho ta hấp thu. Kinh Bình lộ ra vẻ một tia điên cuồng, cả người vọt thẳng đến này to lớn cực kỳ hai nửa ánh sáng bên trong, mở ra hố đen. Một thoáng liền cho lung trụt vào trong. Phốc phốc phốc. Vô cùng thổ huyết tiếng bắt đầu xuất hiện. Này hơn trăm ngàn tiên ma, một thoáng cũng cảm giác được chính mình pháp lực bản nguyên bị tức đoạn. Tâm thần toàn đều hứng chịu tới tầng tầng một đòn. Mà Kinh Bình khỏe miệng, nhưng cũng là xuất hiện một tiêu máu tươi. Hơn trăm ngàn xuất hiện mài pháp lực bản nguyên thật sự là quá khổng lồ rồi. Nếu như có thể ổn định bị hấp thụ, cái kia Kinh Bình khẳng định chuyện gì đều không có. Thế nhưng hiện tại, đó cũng không phải ổn định hấp thụ mà là tại đối phương thi triển ra tuyệt thế công kích đồng thời mạnh mẽ cướp đoạn. Nay liên chiếu trở thành pháp lực bản nguyên không ổn định. Hôn độn thế giới có thể dung nạp vạn vật, nhưng cái này cũng là xem cảnh giới, kinh bình tu vi dù thế nào cao, cũng chỉ là một chỗ tiên đỉnh cao, làm sao có khả năng nuốt vào lực lượng lớn như vậy, còn không bị thương. Liên giống với một cái con kiến, nuốt một cái đại tượng. Nếu là cái này đại tượng không rẽ rùa liền có thể chậm rãi thôn phệ, nhưng là bây giờ cái này đại tượng bắt đầu ở con kiến trong bụng bụ Đây là cỡ nào to lớn thống khổ, chỉ có kinh bình có thể cảm nhận được. Hiện tại trong cơ thể hắn, liền giống với là có vô số chân tiên chân ma đối với nàng hắn xuất ra công kích, dù là thân thể của hắn mạnh mẽ cực kỳ, cũng bị lần này đau lông mi đều nhữ lại. chuyển hóa. Hôn độn thế giới bắt đầu điên cuồng vận chuyển. Này một cố khổng lồ nổ tung sức mạnh nhất thời bắt đầu bị suy yếu, vô cùng sức mạnh rót vào đến trong thân thể của hắn. Kim tiên không hủ đạo tính, chết để phá diệt cho ta đi. Kinh bình lại là hét lớn một tiếng bắt đầu vận chuyển lên Thiên Đạo hộ pháp gần một nửa kim tiên không xấu trấn ý, đây cũng là Thiên Đạo hộ pháp đồ trọng yếu, vừa bị luyện hóa, lập tức bị chân tiên giới bản thể nhận biết. A, lực lượng của ta, dĩ nhiên trở thành cái này thằng con hoang giá y. Đáng ghét ta, đáng ghét ta. Thiên Đạo hộ pháp phát ra phẫn nộ gầm rú, ngươi chờ ta, ngươi chờ ta. Trong thanh âm tràn đầy oán độc, kinh bình nhất thời nghe xong cái rõ rõ ràng ràng. Chúng ta cái gì? Ngươi lần lượt bị ta đánh bại, lần lượt bị ta nhục nhã. Ngươi có tư cách gì làm cho ta chở? Kinh Bình đột nhiên nhìn lại, trực tiếp nhìn về phía chính đang thượng giới liên tục gào thét thiên đạo hộ pháp, phát ra châm trọc tiếng cười, câu nói này hẳn là ta đối với ngươi nói mới đúng. Ngươi chờ ta. Trong giọng nói, Kinh Bình trong cơ thể liền bể nát này Kim Tiên không xấu chân ý, lựa lờ ở tại hắn hốn độn trong thế giới. Này Kim Tiên không xấu chân ý chỉ là vừa xuất hiện tại hốn độn thế giới, ngay lập tức sẽ để này nổ tung tính năng lượng bắt đầu trở nên bình tĩnh rất nhiều. Hôn độn thế giới lại hơi xoay một cái, ngay lập tức sẽ đem những pháp lực này bản nguyên hoàn toàn biến thành tinh thuần sức mạnh. Cảnh giới thiên tiên, lên cấp, cảm nhận được sung túc năng lượng, kinh bình nhất thời hét lớn một tiếng, mạnh mẽ sức mạnh bắt đầu bắt đầu cổ động, vô số long hổ lần thứ hai bắt đầu giít gào mà ra. Chỉ bất quá lần này giít gào lại làm cho những này long hổ sẽ ra chân chính biến hóa mạnh mẽ. Một cái hoàng kim chi long long, hóa thành 10 cái hoàng kim chi long, một con hoàng kim chi hổ, hóa thành 10 con hoàng kim chi hổ. Cảnh giới thiên tiên, là tất cả chân tiên một cái khe, vừa tới, ngay lập tức sẽ là người thượng nhân, có tư gỡ dinh đứng ở chân tiên giới các đại phái bên trong, không lại bị hô để đổi lại. Đồng dạng, đối với Kinh Bình mà nói, này cảnh giới thiên tiên chính là nhảy một cái hóa rồng then chốt. Đặt đến cảnh giới thiên tiên, hắn 999 vạn long hổ thần lực, sẽ hóa thành 9999 vạn. Rồng giã tăng cao gấp 10 lần. Lấy hắn bây giờ sức mạnh, nếu là nhắc lại cao gấp 10 lần, cái kia là sức mạnh gì? coi như là thần tiên, hắn đều có thể giết, coi như là kim tiên, loại như hắn không sợ. Chờ hắn đến chân tiên giới bên trong, sẽ có đầy đủ tự vệ sức mạnh, sẽ không lại hướng về trước đây lần đầu tiến vào tiên giới như vậy, bị đại thừa cảnh truy sát, suýt chút nữa không còn tính mạng. Mánh liệt sức mạnh đang không ngừng mà phun trào, mà cùng thời khắc đó, thiên đạo hộ pháp âm thanh cũng bắt đầu vang vọng phi thăng đường hầm. Trên A. Đều cho trên A. Này thằng con hoang vẫn tại đột phá bên trong. Chính là ngàn năm một thở tuyệt hảo cơ hội A. Nếu là các ngươi vào lúc này còn không trên, cấp độ kia hắn sau khi đột phá, các ngươi tất cả đều phải chết. Lời vừa nói ra, hết thể trọng thương tiên ma cũng bắt đầu thân thể chấn động, trong mắt lần thứ hai toát ra sát ý. Không sai, Kinh Bình nếu là một khi lên cấp, bọn họ một điểm đường sống đều không có. Tuy rằng pháp lực của bọn hắn bản nguyên bị Kinh Bình cấp đi, nhưng không có nghĩa là bọn họ hoàn toàn bỏ qua chính mình tất cả. Bọn họ vẫn có bảo lưu. Nếu là ngươi chết ta sống chiến đấu, vậy thì muốn không thèm đến sửa tất cả. Chư vị, chúng ta cổ động lên cuối cùng sức mạnh, xóa bỏ quái vật này đi. Không sai, không giết chúng ta liền sẽ chết, chỉ có giết hắn, mới có thể một lần nữa trở về chân tiên giới. Thiên đạo hộ pháp này láo cầu. Lợi dụng chúng ta, hán tại nói ở trên ngược lại là ung dung. Ai, cấp thấp vận mệnh, chính là như vậy, cường giả sinh tồn, người yếu tiêu vong. Từng tiếng nghị luận bắt đầu văng lên. Những này tiên ma bắt đầu bi ai vận dụng nổi lên chính mình cuối cùng một kiaa sức mạnh muốn phát sinh cuối cùng một lần công kích ta bây giờ cho các ngươi một cơ hội giữa không trung kinh bình tuy rằng tại chấn động không ngớt, thế nhưng hắn vẫn như cũ sử dụng sóng tinh thần nói ra lời nói hướng về ta cống hiến cho ta sẽ tha cho các ngươi một mạng chương 651 hướng về ta cô nở dê hỉ hệ nở cho cái gì hết thể tiên ma tồn tại giờ khắc này đều sử sốt một chút trong ánh mắt nghi ngờ không thôi ai cũng không nghĩ tới Kinh Bình vào lúc này sẽ nói ra như thế mấy câu nói, phải biết pháp lực của bọn hắn bản nguyên đã hoàn toàn tiêu hao hết tất, trong cơ thể tuy rằng còn có bộ phận sức mạnh, nhưng là tiên cơ. Tiên cơ, tên như ý nghĩa chính là thành tiên cơ bản, không còn cái này, bọn họ ngay lập tức sẽ mất đi chân tiên cảnh giới, thoái hóa đến đại thừa cảnh, thậm chí là hợp thể cảnh còn chưa hết. Đương nhiên, cái này cũng là mục đích của bọn họ, nếu như có thể thoái hóa đến cấp bậc kia, bọn họ cũng coi như là thoát khỏi vĩnh cửu nô dịch nôi khổ tại hạ giới bên trong tiêu giao tự tại, thưởng thụ tất cả. Tuy rằng cái này lựa chọn rất tốt, nhưng ai cũng không muốn liền để chính mình khổ sở tu luyện tiên cơ bỏ qua, đây là cuối cùng thủ đoạn bảo mệnh. Nhưng là ai lại biết kinh bình câu nói này có thể tin hay không? Vạn nhất là nghi binh kế sách, trước hết để cho hắn tấn thăng đến tiên tiền, sau đó tại phán qua tay đến giết chóc bọn hắn đâu. Là lấy từng cái từng cái bắt đầu dao động bất định lên. Các ngươi chỉ cần không ra tay với ta, ta là có thể bảo đảm các người tiên cơ không bị tổn thương, hơn nữa có thể tại hạ giới bên trong sinh tồn. Kinh Bình tuy rằng tại lên cấp ở trong, nhưng là cảm nhận được ngoại giới tiên ma dao động bất định, là lấy lại tung một cái tin tức nặng ký. Lần này, lập tức để rất rất nhiều tiên ma bắt đầu bắt đầu nghị luận. Lại có thể làm cho ta các loại, chờ, tiên cơ lưu lại, vẫn có thể sinh tồn tại hạ giới, miễn trừ thượng giới nô dịch nỗi khổ. Vụ giao dịch này rất là có lời, nhưng là liền không biết người này có tìm được hay không. Nói không chắc hắn là tại kéo dài thời gian. Ai biết được. Vạn nhất hắn thật sự có thể làm như vậy. Chúng ta chẳng phải là hứng chịu chỗ tốt. Vậy làm sao bây giờ? Lẽ nào cứ như vậy kéo dài thêm? Ta không nhưng là không thời gian. Nghị luận tiếng bắt đầu không ngừng mà văng lên. Nay còn lại đầy đủ 110.000 tả hữu tiên ma đại quân bắt đầu gây rối Một màn này nhất thời bị tại chân tiên giới bên trong thiên đạo hộ pháp nhìn thấy. Hắn lập tức phát ra hoán độc giống to, còn không ngo nhanh động thủ. Này thằng con hoang là tại kéo dài thời gian, chờ hắn thành công lên cấp thiên tiên, ngươi nghĩ đến các ngươi còn sẽ có đường sống. Giết, đều giết cho ta. Nếu như các ngươi không nữa độc thủ, thì bằng với từ bỏ chân tiên lên giới, từ bỏ chân tiên vinh quang, từ bỏ đạo huyền môn đệ tử ngoại môn thân phận. Tiếng gào truyền đến, thiên ma đại quân lại bắt đầu nghị luận. Ta kinh bình hành sự, xưa nay đều là nói một không hai, chỉ cần ta đáp ứng, cũng chưa có trái với. Kinh bình vào lúc này cũng nói. Các ngươi có thể nhìn một chút chư thiên vạn giới, thậm chí hỏi một thoáng chư thiên vạn giới tồn tại, ta có hay không trái với quá lời hứa của ta. Còn về thiên đạo hộ Pháp nói các ngươi từ bỏ chân tiên giới, dưới cái nhìn của ta, là chân tiên giới từ bỏ các ngươi. Là ai cho các ngươi cả ngày bên trong gặp nô dịch nỗi khổ, là ai cho các ngươi chịu đựng hiện tại chiến dịch. Hướng về ta cống hiến cho, ta sẽ ban cho các ngươi tự do, ban tặng các ngươi vinh quang, càng sẽ ban cho các ngươi tân sinh cùng tương lai. Nếu như các ngươi vẫn là khăng khăng một mực, muốn ra tay với ta, như vậy các ngươi sinh cơ sẽ phá diệt hết thể tu vi đều sẽ hóa thành nước chảy đồng thời cho dù ta bây giờ là tại tăng cảnh giới lên bên trong, các ngươi lại há có thể thương ta một sợi lông. Phải đi con đường nào, chính các ngươi lựa chọn. Kinh bình lời nói này không chút nào dừng lại nói ra, lập tức ở toàn bộ tiên ma trong đại quân đưa tới to lớn tiếng vọng. Mục đích của hắn đã đạt đến, đó chính là hấp thu năng lượng của bọn hắn, lên cấp thiên tiên. Không cần thiết đang tiến hành rất chóc, nếu như có thể thu nạp một nhóm này có tiên cơ tồn tại, cái kia ngay lập tức sẽ có thể lớn mạnh thực lực của mình, để hạ giới vững như thành đồng vách sát, mà chân tiên giới cho dù có to lớn hơn nữa bản lĩnh, ngày sau cũng muốn đối với kinh bình có rất lớn kiên kỵ. Đây là một bút ổn kiếm không bồi buôn bán, cũng là cho đám này tiên ma đại quân một cái đường sống, nếu vẫn khăng khăng một mực, cái kia kinh bình sẽ xóa bỏ tất cả. Bất quá đều là tu luyện vô số năm tiên ma, Làm sao sẽ phân không rõ loại này lựa chọn tốt xấu? Trong lòng bọn họ chỉ là có chút không thể tin được Kinh Bình thôi, là lấy có một vị tiên nhân hỏi, chúng ta tại sao phải tin từng ngươi? Ta không có yêu cầu các ngươi tín nhiệm, ta chỉ muốn cầu các ngươi cống hiến cho. Kinh Bình phát ra thanh âm lạnh lùng, các ngươi bây giờ, chỉ là một đám chó nhà có tang đồng thời hay là đối với ta từng ra tay chó nhà có tang Có tư cách gì theo ta nói tín nhiệm? Ta có thể cho các ngươi một cái hứa hẹn, cũng đã là thiên đại ân huệ. Lời này vừa nói ra, hết thẻ tiên ma đều là trong lòng giận dữ, nhưng lập tức liền hàn lạnh xuống. Không sai, bọn họ chính là một đám chó nhà có tàng, nhanh chết đói chó nhà có tàng, bị chân tiên giới vứt bỏ, gần như diệt vòng, mà bây giờ, kinh bình cho bọn họ một cái xương. Bọn họ vẫn hoài nghi cây này xương có hay không độc. Kỳ thực đáp án đã rất rõ ràng, đó chính là có độc cũng muốn ăn. Bởi vì ăn cũng là chết, không ăn cũng là chết, vậy còn là ăn tốt hơn. Ít nhất có thể có thể làm cho mình có điểm hy vọng. Mọi người đều hạ quyết tâm, mà lên giới thiên đạo hộ pháp nhưng là đang không ngừng mà gào thét, hoàn toàn là nói bậy. Các ngươi không nên tin hắn, hắn chính là một cái thôn tiên thực ma ác quỷ. Các ngươi có thể phải nghĩ cho kỹ, chỉ cần các ngươi lùi bước, hậu quả liền không phải là các ngươi có thể trưởng không rồi. Đạo huyền môn cũng sẽ triệt để đưa các ngươi trục xuất. Cái này cái giá phải trả các ngươi đáng giá sao. Động thủ. Đều cho ta động thủ. Thiên đạo hộ pháp. Ngươi này lao cẩu, ngươi nói hậu quả không phải chúng ta có thể trưởng khống, kỳ thực hậu quả vẫn luôn là sự trưởng khống của ngươi. Ngươi cái không bằng cầm thú lao giả, lợi dụng xong chúng ta còn muốn làm cho chúng ta cống hiến ra bản thân tất cả sao. Ta đã làm ra quyết định, hướng về tiên giới chủ nhân, kinh bình chủ nhân cống hiến cho. Không sai, ta cũng là như thế. Thoát ly vĩnh viễn bị nô dịch thống khổ, thoát ly này lao cẩu trưởng khống. Ai dám vào lúc này đối với kinh chủ nhân động thủ, chúng ta liền cùng tiến lên, giết hắn. Không sai. Thiên đạo hộ pháp tuyệt đối không ngờ rằng, chính mình điều ra Tiên Ma đại quân đã hoàn toàn dồn bỏ mệnh lệnh của hắn, tới tấp phản bội hướng về phía kinh bình, đây là cực kỳ khó có thể khiến người ta tiếp thù, đặc biệt là nghe phi thăng trong thông đạo tiếng mắng, mỗi một câu nói liền dường như hóa thành bàn tay vô hình, tại trên mặt của hắn mạnh mẽ quạt. Các ngươi bảy kiến cỏ này, lại dám trái với ta Thiên đạo hộ pháp mệnh lệnh. Quay đầu ác quỷ. Hiện tại ta tuyên bố, các ngươi đã hoàn toàn bị trục xuất đại thiên môn đệ tử ngoại môn hàng ngũ. Đồng thời vĩnh viễn trở thành ta chân tiên giới kẻ địch. Ngày sau đạo huyền môn tồn tại, đều sẽ đã tiêu diệt các ngươi bầy kiến cổ này vì bản thân mặc cho. Vĩnh viễn sẽ không ngừng lại. Thiên đạo hộ pháp lửa dận phung trào, đã hoàn toàn mất đi lý trí, nói ra phen này uy hiếp. Này hoàn toàn chính là đem những này tiên ma bức cho đến phía đối lập, không để lại một điểm đường lui. Lời này vừa nói ra, lập tức đưa tới rất rất nhiều tiên ma phản cảm, đặc biệt là vốn là còn có một chút không muốn cống hiến cho kinh bình. Giờ khác này cũng dồn dập quay về kinh bình quỷ một chân trên đất. Chân tiên giới đã từ bỏ bọn họ, vậy bọn hắn duy nhất đường sống ngay kinh bình trên người. Chúng ta nguyện ý đem hồn phách bản nguyên cống hiến cho chủ nhân, hướng về chủ nhân cống hiến cho. Hơn 10 vạn tiên ma tiếng gào đồng thời phát sinh, trong lúc nhất thời rung động vũ trụ, vô số tồn tại đều bị một tiếng này lời nói cho đã kinh động. Cùng lúc đó, hơn trăm ngàn đạo lập lẻ các loại hào quang quan điểm, dồn dập đưa đạt đến kinh bình xung quanh cơ thể. Bọn họ thật sự là dán vào tâm cống hiến cho kinh bình, tự chủ đem chính mình thần hồn bản nguyên đều cho cống hiến đi ra. Thượng giới Thiên đạo hộ pháp quát lên như sấm, kim tiên lửa giận liền toàn bộ phi thăng đường hầm quanh thân đều cho hòa tan, mà ở ngoại giới gia Cố Phong ẩn tồn đang nghe được lời ấy nhất thời đại hỷ. Đây cũng là đầy đủ hơn 110.000 tiên ma. Một thoáng bị kinh bình thu nạp, như vậy đại thiên tiên giới, thậm chí là chư thiên vạn giới đều sẽ có cực kỳ cường hãn bảo đảm, tính an toàn đề cao thật lớn. Được, ta nói hứa hẹn ta tất nhiên sẽ làm được. Kinh bình thân thể đột nhiên xuất hiện một cỗ sức hút, trực tiếp đem này hơn trăm ngàn quang điểm cuốn một cái, một quyển mà không, đồng thời một cô kim quang trong dây lát tung hướng về phía toàn bộ thế giới, hơn trăm ngàn tiên ma lần thứ hai hứng chịu này một cô kim quang soi sáng. Chỉ bất quá lần này, kim quang bên trong đã không có bất kỳ áp ách, có chỉ là trị liệu cùng hồi phục. Ngăn ngắn trong ngáy mắt, vô số trọng thương tiên ma bắt đầu khôi phục nguyên bản trạng thái, thậm chí muốn so với trước đây còn muốn có tiến bộ Mất đi pháp lực bản nguyên bọn họ cũng diễn sinh ra được mới pháp lực, tuy rằng không sánh được trước đây khổng lồ, thế nhưng chất lượng trên nhưng có tăng lên rất nhiều. Chuyện này, pháp lực của ta dĩ nhiên tăng lên. Chương 652, giải quyết tất cả. Chuyện này quả thật là quá tốt rồi. Ta có thể rõ ràng địa cảm ứng được nếu như tìm cái này pháp lực chất lượng đến tăng lên, như vậy ngày sau coi như là đột phá thiên tiên cũng có hy vọng a Như vậy chỗ tốt, cho dù chúng ta tại chân tiên giới lao dịch ngàn và năm, cũng mơ tưởng được. Chủ nhân quả nhiên là tin thủ hứa hẹn tồn tại. Chúng ta nhất định phải làm chủ nhân thề sống chết cống hiến cho. Đúng, thề sống chết cống hiến cho. Từng đợt tràn đầy kinh hỉ tiếng hô bắt đầu chuyển đến, này hơn trăm ngàn tiên ma, tất cả đều bị kinh bình fan này thủ đoạn cho đánh động. Vẹn vẹn là lần này, liền để bọn họ kiên định lựa chọn của mình, để bọn hắn rõ ràng mình bây giờ thu hoạch được chỗ tốt là cơ nào quý trọng. Các ngươi, các ngươi. Thượng giới Thiên Đạo hộ pháp đã tức giận nói không ra lời, các ngươi chờ đó cho ta. Ngày sau các ngươi, tất cả đều là chết không có chỗ chôn Hoán độc âm thanh chuyển đến, nhưng đáng tiếc chính là không có một người đáp lời, đối với lời này ngữ hoàn toàn tiến hành không nhịn. Nếu đã làm ra lựa chọn, đó chính là đã là kẻ địch, nếu là kẻ địch, vậy thì không có chuyện gì để nói. Bọn hắn bây giờ, đã một lòng trung thành với kinh bình, thậm chí tự phát phía bên ngoài hợp thành các loại đại trận, vì làm kinh bình hộ pháp. Mà giờ khắc này kinh bình, thân thể nhưng là đang không ngừng mà chấn động. Một vài bức hình ảnh ở bên cạnh hắn liên tục xuất hiện, trong đó bao hàm chúng sinh chi tượng, vũ trụ chi cảnh, đồng thời trong cơ thể hắn long hổ cũng đã hoàn toàn tiến hóa xong xuôi, về số lượng triệt để tăng thêm gấp 10 lần. 999 vạn hôn độn long hổ thần lực, dĩ nhiên biến vị 9.999 vạn. Đây là dòng dã gấp 10 lần tranh lệnh. Ngao. Hống. Khiến lòng người quý tiếng giít gào bắt đầu chuyển đến, vô cùng sức mạnh tại trong cơ thể hắn bắt đầu lăn lộn không ngớt, một cỗ thông thiên triệt địa hào quang. Bắt đầu từ trên người hắn bắn ra. Cổ lão cao quý, tiểu viễn, vi đại, vân vân tử ngữ đều không cách nào hình dung hắn bây giờ. Chân chính bao dung tất cả, chân chính nắm giữ tất cả. Cũng không ai biết hắn bây giờ sức mạnh đến loại nào trình độ, cũng không ai biết hắn bây giờ đến cùng đáng sợ đến mức nào. Thế nhưng có thể khẳng định, chỉ cần hắn vung tay lên, liền có thể tạo thành vô cùng phá hoại, chỉ cần hắn cho mày, như vậy vạn giới đều sẽ tùy theo chấn động. Đây là sức mạnh khí tức, thuần túy sức mạnh. Đây chính là cảnh giới Thiên Tiên sao? Đông dưng, kinh bình mở ra cặp mắt của mình, cảm thụ trong cơ thể cái kia vô cùng vô lượng khí tức, phát ra nghi vấn lời nói. Ầm ầm ầm. Toàn bộ phi thăng đường hầm bắt đầu rung động không nớt, tiếp dẫn quy tắc, thời không quy tắc, đủ loại quy tắc toàn bộ bắt đầu nghiền nát, hết thể quỳ một chân trên đất tiên ma dĩ nhiên đồng thời thân thể run rẩy, nhiều kia vết rách bắt đầu ở bên ngoài thân hiện lên. Một câu ngôn ngữ, liền tạo thành như vậy phá hoại. Bàn tay lớn ép một chút, Ngôn ngữ tạo thành chấn động bắt đầu bị dẹp loạn, vô cùng tiên ma chỉ cảm giác mình bên ngoài thân vết rách lần thứ hai được chữa trị, trong lúc nhất thời khiếp sợ trong lòng, không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung. Phá hoại không tính cái gì, chữa trị mới là thật bản lĩnh. Đột, kinh bình ngẩn đầu lên, nhìn về phía phi thăng đường hầm chí cao chỗ, lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Thiên đạo hộ pháp, tiếp ta một quyền. Ấm ẩm ầm Trong giọng nói, một cỗ sức mạnh khổng lồ cũng đã xì ra, vượt qua thời không khoảng cách. Trực tiếp giáng lâm ở tại Thiên Đạo Hộ Pháp trên người. Chờ nguồn sức mạnh này, giáng lâm đến Thiên Đạo Hộ Pháp trên người thời điểm, Kinh Bình lời nói âm thanh mới vang vọng ở tại hắn bên hai. Thiên Đạo Pháp Bảo, Thiên Đạo Hộ Pháp trong lòng không kịp khiếp sợ, trực tiếp hét lớn một tiếng, trên người trường bảo màu trắng nhất thời xuất hiện một cỗ nồng nặc bạch quang, miên cưỡng bao vây ở trên thân mình, nhưng là Kinh Bình sức mạnh thật sự là quá hung mãnh, quá nhanh chóng, một thoáng liền đem Thiên Đạo Hộ Pháp này cho sinh sôi đánh tiến vào tiên giới mặt đất. Lần này tuy rằng không có để Thiên Đạo hộ pháp chịu đến cái gì thương tổn nghiêm trọng, thế nhưng là để hắn cảm nhận được to lớn khủng bố. Thiên Tiên liền có thể đánh Kim Tiên một trở tay không kịp, đây là một cỗ sức mạnh nào? Thằng con hoang, ngươi liền tạm thời hung hăng, chờ thêm một ít thời gian sẽ là của ngươi giờ chết. Thiên Đạo hộ pháp miễn cưỡng nói một câu lời hung ác, lập tức hóa thành một vệt sáng, biến mất ở phía chân trời. Kinh Bình cười lạnh một tiếng, lập tức xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía phi thăng đường hầm mặt khác hai cái chí cao nơi. Tiên ma đại quân, chính là chân tiên chân ma sen lẫn trong đồng thời tạo thành quân đội, trên danh nghĩa mặc dù là do thiên đạo hộ pháp tạo thành, thế nhưng vừa nghĩ đã biết, bên trong khẳng định có chân ma giới cùng giết chóc tu sĩ trợ rút. Chân ma giới chư vị, còn có giết chóc giới chư vị, các ngươi cũng nếm thử nắm đấm của ta đi. Trong giọng nói, Kinh Bình lại là hai quyền đoanh kích mà ra, chỉ nghe được mặt khác hai nơi nhất thời phát ra một trận liên tiếp không ngừng nổ tung cùng kêu sợ hãi gầm lên tiếng, lập tức liền lâm vào vắng lặng. Liền ngay cả trí cao nơi tiếp dẫn pháp tắc đều bị đóng. Kinh bình gặp này, lập tức cười ha ha, ta còn tưởng rằng chân ma giới cùng dết chóc giới tồn tại đáng sợ đến mức nào, nguyên lai cũng là một đám nhát như chuột phế vợ. Bất quá các ngươi yên tâm, rất nhanh, rất nhanh ta sẽ lẹn vào các ngươi thế giới, đưa các ngươi tiến vào quỷ giới địa ngục, hưởng thụ vô tận giàn vạn. Lời nói âm thanh rung động không nớt, mà cái kia vô số quỷ một chân trên đất tiên ma lúc này đột nhiên hét lớn một tiếng, ta chủ vô địch 11 vạn tiên ma cộng đồng tiếng gào cùng kinh bình tiếng cười lớn liên hợp lại cùng nhau, trực tiếp tạo thành khủng bố tuyệt luân khí thế. Ma cái kia giết chóc giới, chân tiên giới, chân ma giới, này 3 cái trong thế giới, không biết có bao nhiêu tồn tại mắt lộ ra sợ hãi, thân thể run dậy. Đến tận đây, thiên đạo hộ pháp phái tới 30 vạn tiên ma đại quân tiêu diệt kinh bình kế hoạch, có thể nói là triệt để phá diệt. 30 vạn đại quân bị kinh bình sinh sôi giết hơn 190 ngàn, còn lại 110 ngàn nhưng là hoàn toàn bị kinh bình hợp nhất trở thành thuộc hạ của hắn. Sau 3 ngày, Kinh Bình trực tiếp thi triển chính mình vạn giới pháp chế, đêm này 110.000 tiên ma mang ra phi thăng đường hầm, đương nhiên cũng mang ra vốn là muốn phi thăng, nhưng không có phi thăng tu sĩ. Muốn phi thăng tu sĩ đều cưỡng chế đẻ xuống chính mình cảnh giới, từng người trở lại chính mình bản thế giới ở trong, chết sống không lại phi thăng. Bọn họ đã được kiến thức chân tiên giới tàn khốc, nhân tiên điệu tiên chính là nô lệ, làm sao có khả năng còn có thể phi thăng đến thượng giới bị khổ. Mà 110.000 tiên ma, kinh bình nhưng là phân phối đến chư thiên vạn giới đại thiên liên minh bên trong, để bọn hắn thủ hộ liên minh an nguy. Một vị tiên nhân tọa trấn một thế giới, ngay lập tức sẽ để toàn bộ thế giới năng lượng cùng các loại quy tắc trở nên càng cao dài hơn, càng dễ dàng hơn bị hấp thu. Hơn nữa đại thiên liên minh ban bố hạ luật pháp, ngay lập tức sẽ để trừ thiên vạn giới vô số chúng sinh đều đi theo thu hoạch, cường đại công đức bay vào những này tiên ma trong cơ thể một bộ phận, mà phần lớn nhưng là hội tụ đến kinh bình trong thân thể. Ngày đêm cường hóa công đức của hắn. Trường môn, lần này nguy cơ đã giải quyết triệt để. Đầu tiên là đại thiên liên minh bên trong gian tế cùng phán đọc bị xóa bỏ. Sau đó này 30 vạn tiên ma bị mạt sắt rồi hơn một nửa, còn lại 110 ngàn nhưng là phân phối đến mỗi cái thế giới. Cứ như vậy, chư thiên vạn giới ngày đêm tiến hóa, chúng sinh được lợi. Mà ta đại thiên môn địa vị cũng đã triệt để trở thành đầu rồng, không người dám nhất phong. Nô Trọng ở một bên chậm dại nói rằng, đây là chuyện tốt, thế nhưng ta vẫn còn có chút lo lắng. Lo lắng cái gì?" Kinh Bình hỏi. "Lần này trưởng môn lên cấp thiên tiên, thu nạp 11 vạn tiên ma đại quân, sắp thực uy phong cực kỳ, nhưng điều này cũng thế tất sẽ làm những kẻ đã từng cao cao tại thượng tiên ma tỉnh lộ lại, triệt để bãi chính tâm thái tới đối phó chúng ta, này liền khó đối phó, còn có chính là ngày đó đạo hộ pháp, ý cá nhân ta suy đoán mà nói, người này thâm độc cực kỳ, tuy rằng lần này thất bại, nhưng hắn tuyệt đối sẽ không bó tay chờ chết, ngược lại sẽ mượn hơi những cao thủ khác, hiểu chi lấy lời." Đối với ta chờ sau đó tay. Ngươi lo lắng, quả thật có chút đạo lý, bất quá ngươi nhưng không chú ý trọng yếu nhất nhân tố. Kinh Bình nở nụ cười nói rằng, cái này nhân tố chính là ta, ta là tiên giới chủ nhân, công đức cực kỳ hùng hậu, trải qua tiền tiền hậu hậu mấy lần đại chiến sau, càng là chiếm được thiên đạo quan tâm, hiện tại, không còn nhân tại dám động thủ với ta, cũng không dám đối với chúng ta dưới thế giới tay, này dựa vào chính là ta hùng hậu công đức, dựa vào chính là rết đi ra huy phong. Bọn họ là không dám đang vận dụng tiên ma đại quân cùng ta đậu thủ, bởi vì cái kia thuần túy chính là cho ta đưa sức mạnh, cho nên nói các ngươi rất an toàn, mà nếu là ta không tới chân tiên giới bên trong, cũng là rất an toàn. Trường môn kia, ngươi vẫn có đi hay không chân tiên giới? Nô trọng lại là hỏi. Đương nhiên muốn đi, nhưng không thể quang minh chính đại đi, ta ẩn giấu đi thân phận, sau đó dựa vào lưu kinh thần tại đạo huyền môn địa vị, đi vào tìm hiểu một thoáng hư thực. chương 653, tranh quyền đoạt lợi. Dù sao chân tiên giới là từ khai thiên lập địa tới nay liền tồn tại trí cao thế giới, được xưng là ở gần nhất thiên đạo địa phương, nhất định là mau chân đến xem, húng hồ ta cảnh giới bây giờ cũng đã là thiên tiên cảnh giới, nếu là ở muốn lên cấp, nhất định phải đi tới đến cao hơn trong thế giới. Kinh Bình chậm dãi nói rằng, lúc không ta chờ, vũ trụ đại kiếp nạn bất quá ngàn năm sẽ đến, chúng ta nhất định phải ở cái này thời khác, có đầy đủ bảo vệ tự lực lượng của ta à. Nô Trọng cũng ở một bên gật gù. Lập tức lại hỏi này, đại kiếp nạn đến cùng là cái gì? Cụ thể là cái gì ta cũng không biết, nhưng có thể khẳng định, tuyệt đối với thiên ngoại ma thần có to lớn liên quan, thậm chí liền cái kia chí cao vô thượng, vĩnh Hằng tồn tại đại la, đều liên lụy ở tại trong đó, còn có dị tộc, vô số nghiền nát văn minh, trước một cái vũ trụ sinh linh, biến mất tồn tại, đều sẽ cuốn vào trong đó. Kinh Bình thản nhiên nói, trong ánh mắt thật giống xuất hiện vô số hình ảnh. Như thế nói đến... Này một chuyến chân tiên giới hành trình trưởng môn là nhất định phải đi tới. Nô trọng nặng nề nói rằng, trưởng môn nhất định phải cẩn trọng, vui đùa một chút không thể bại lộ thân phận thực sự, bằng không sẽ có nguy hiểm. Yên tâm, cái này ta tự nhiên rõ ràng, ta đại thiên biến ảo phương pháp thần diệu vô song, không người có thể phá. Hơn nữa còn có lưu kinh thần cái này đạo huyền môn quyền lợi nắm giữ giả vì ta ché lớp, sẽ không có nguy hiểm gì. Coi như là thật bị phát hiện, bọn họ cũng không dám đụng đến ta mảy may chẳng những là thực lực của ta duyên cớ, càng là ta có công đức hộ thân. Kinh Bình khẽ mỉm cười, tự tin nói rằng, không sai, vẹn vẹn là một cái tiên giới chủ nhân thân phận, cũng đủ để khiến chân tiên giới vô số tồn tại không cách nào ra tay, húng chi Kinh Bình công đức đã vượt qua tiên giới chủ nhân cấp độ, trực tiếp trở thành thiên quyến người, đây chính là hắn bùa hộ mệnh. Bất quá này một chuyến chân tiên giới hành trình vẫn phải cần một khoảng thời gian, ta cần lần thứ hai củng cố một ít thực lực. Đồng thời để hơn trăm ngàn tiên ma triệt để hòa vào đến đại thiên liên minh bên trong, đem chư thiên vạn giới nối liền cùng nhau, vững như thành đồng vách sát, làm tốt này không một thất chuẩn bị. Kinh Bình nói rằng, Nô Trọng, đón lấy ngươi liền sắp xếp một thoáng những này tiên ma làm một cái chuyện, ai dám, có không phục lập tức xóa bỏ. Ta rõ ràng, Nô Trọng gật gụ, lập tức thân ảnh biến mất, đến đại thiên liên minh bên trong điều động những này tiên ma. Những này mệnh lệnh rất là đơn giản, có chỉ là để bọn hắn dò xét một thoáng thế giới an toàn còn có nhưng là để bọn hắn quét sạch thế giới Ô Huế, ngược lại các loại mệnh lệnh đều có, chính là một ít đáng ghét mạng nhỏ khiến, hết lần này tới lần khác muốn cho những này tiên ma đi làm. Ma vô số nhận được mệnh lệnh tiên ma có không nói hai lời liền đi vào bận rộn, có nhưng là chửi ầm lên lên. Đáng ghét, cái này gọi Ngô Trọng là vật gì vậy, lại dám ra lệnh cho chúng ta? Một cái chân tiên tàn bạ mãng, ta đường đường chân tiên, chỉ phục kinh chủ nhân một cái, cái khác ta mới là không quản. Chính là, chúng ta là kinh chủ nhân thuộc hạ cũng không phải là hắn Ngô Trọng thuộc hạ, tại sao phải đối với chúng ta hạ lệnh? Nếu không phải xem ở hắn cùng kinh chủ nhân có chút quan hệ phần trên, ta đã sớm đem hắn giết đi. Một cái khác chân ma càng là tàn nhẫn, lối ra, mở miệng liền nói giết. Ta xem chuyện này muốn bẩm báo cho kinh chủ nhân, liền nói hắn vượt quyền chỉ huy, xem hắn còn dám hay không ra lệnh cho chúng ta. Một cái khác chân tiên nói rằng, không cần bẩm báo, theo ta thấy chúng ta không bằng trực tiếp đi vào cái kia đại thiên điện, giết cái này gọi Ngô Trọng Đứng trang nghiêm ta một chút các loại, chờ huy nghiêm. Đang lúc này, một cái càng rất cay nhân vật xuất hiện, dĩ nhiên là một chỗ tiên. Này không tốt sao, chúng ta dù sao cũng là vừa hòa vào đến đại thiên liên minh, mà cái kia ngô trọng nghe nói là từ kinh chủ nhân vẫn không phát tải thời gian theo. Luận cảm tình, luận tư lịch, đều so với chúng ta thâm hậu nhiều a Cái gì cảm tình tư lịch, chớ quên chúng ta là thân phận gì? Chúng ta là chân tiên. Đối với những này hạ giới mà nói chính là cao cao tại thượng tồn tại. Bọn họ cần ngưỡng mộ chúng ta, giết nô trọng, càng có thể khiến cho chủ nhân coi trọng, để chủ nhân rõ ràng chúng ta mới là hắn nhất là trung thành, cũng kiên cường nhất thuộc hạ. Cái này điệu tiên đầy mặt giữ tợn, lời nói nói càng là máu tanh cực kỳ, lúc này mới mới vừa tiến vào Đại Thiên Liên Minh không bao nhiêu thời gian, liền bắt đầu tranh quyền đoạt lợi. Như thế nào, các ngươi có đi hay không? Còn lại mấy cái chân tiên chân ma trong ánh mắt tránh qua một kia tàn nhẫn. Đồng thời gật đầu. Bọn họ tất cả đều rõ ràng này trong giọng nói ý tứ, chính là muốn giết gà doa khỉ, sau đó tranh quyền đoạt lợi. Ha ha, được. Chỉ cần chúng ta giết cái này gọi ngô trọng run dế, hạ giới ngay lập tức sẽ là chúng ta thiên hạ. Cái kêu điệu tiên cười lớn một tiếng, lập tức đi đầu biến thành một vết sáng, trực tiếp hướng về đại thiên điện bên trong bay đi. Mà cùng lúc đó, tương tự với một màn này chàng cảnh cũng tại bắt đầu không ngừng mà phát sinh. Vô số lưu Quang cũng bắt đầu dừng lại ở tại đại thiên môn ở ngoài, mà đại thiên môn đệ tử cũng từng cái từng cái bắt đầu cảnh giới lên, bày ra một bộ phòng ngự trạng thái. Cũng ngay, chúng ta muốn gặp chủ nhân. Đầy đủ mấy ngàn cái chân tiên chân ma tụ tập ở cùng nhau, nhân một nhiều, những này chân tiên chân ma trong lòng có rút khí, dĩ nhiên đầu đá lung tung, xét qua những đệ tử này, trực tiếp đi tới đại thiên điện ở ngoài. Đại điện ở ngoài đứng một thanh niên nhân, nhân, hết thể tiên ma vẹn vẹn là vừa nhìn, liền cảm nhận được một cô vững như núi thái khí tức, phản phất không có chuyện gì có thể làm cho người thanh niên này thay đổi sắc mặt, thậm chí để y phục của hắn đều không nổi lên được một tia song lớn. Đây là tâm tình cường đại đến mức trình độ nhất định sau biểu hiện, mà vô số chân tiên chân ma, đều không có loại này tâm tình, trong lúc nhất thời cuẩn cuộn mà đến khí thế lại bị sinh sôi chân áp lại, đứng ở nơi đó tiến cũng không được, thối cũng không xong, hết sức xấu hổ. Chư vị, vì sao phải xông vào đại thiên môn bên trong? Nô Trọng đột nói chuyện, Trong hai mắt hàm chứa dường như hải dương bình thường bình tĩnh, không trải qua gọi đến liền giám sông loạn bản môn thánh địa, dựa theo môn quy, khi xử phạt 100 triệu hồn tiên, nếu có đặc thù lý do có thể giảm miễn, hiện tại các ngươi nói cho ta biết, có cái gì đặc thù lý do? Chúng ta muốn gặp chủ nhân. Bẩm báo ngươi lạm dụng quyền lực, điều động chúng ta. Chúng tiên ma tuy rằng hoảng loạn, nhưng vẫn là có có thể nhân, lập tức nói như thế một cái lý do. Ta vì làm đại thiên môn đại hộ pháp, là trưởng môn bên giới quyền to nhất lực giả. Có tư cách điều động tất cả tại ta bên dưới nhân viên cùng vật tư, các ngươi là trưởng môn thuộc hạ, tự nhiên vậy chính là ta đại thiên môn thuộc hạ, tự nhiên có tư cách điều động các ngươi. Hiện tại các ngươi nói cho ta biết ta, ta làm sao lạm dụng chức quyền?" Nô trọng sắc mặt bất biến, nói thẳng ra địa vị của mình cùng quyền lực, để những này tiên ma á khẩu không trả lời được. "Hừ, ngươi cũng xứng khi đại hộ pháp. Ngươi nếu như có thể tại bên dưới lòng bàn tay của ta sống quá ba chiêu ta liền phục ngươi." Mà đúng lúc này, một chỗ tiên đột nhiên xuất hiện, trực tiếp đối với Ngô Trọng phát ra khiêu khích. Xỉ nhục môn nội cao tầng, khiêu khích môn nội cao tầng, hơn nữa sông loạn đại thiên điện, ba tội cũng phạt 10000 triệu hồn tiên nếu là không phục, lại thêm gấp 10 lần. Nô Trọng đối với loại này khiêu khích liền không thèm để ý, trực tiếp đọc lên đối phương tội trạng, đồng thời ngay hắn lời nói xuất hiện trong nháy mắt, Đại Thiên Liên Minh chấp pháp đội cũng bắt đầu xuất hiện, nhìn chầm chằm nhích tới gần cái này điệu tiên. Các người muốn chết. Cái này điệu tiên bỗng nhiên hét lớn một tiếng, ai dám đụng đến ta? Ta liền để ai hồn phi phách tán, ta xem là ngươi muốn chết. Đang lúc này, Đại Thiên Điện bên trong đột nhiên xuất hiện một tiếng lời nói. Lập tức kinh bình bắt đầu đã xuất hiện ở Đại Thiên Điện ở ngoài, trên người cái kia dày đặc uy áp trực tiếp ép hướng về phía này hết thể tiên ma tồn tại. Bái kiến ta chủ. Này hơn ngàn cái tiên ma nhất thời kinh hãi, vội vã quỷ một chân trên đất, phát ra cộng đồng phát ra khẩu hiệu. Ngươi dám trái với môn quy? Được, nay 10000 triệu hồn tiên ngươi cũng không cần chịu đựng, trực tiếp đi chết đi. Kinh Bình không nói hai lời, đột vừa ra tay, ở cái này điệu tiên vẫn không phản ứng lại dưới tình huống liền bề nát thân thể của hắn cùng thần hồn, trực tiếp lấy mạng của hắn. Về phần các ngươi mỗi người 10 vạn triệu hồn tiên, đồng thời muốn làm 10 vạn năm sám hối. Kinh Bình tiếp tục nói, 10 vạn triệu hồn tiên, này không thua gì lấy mạng của bọn hắn. Hơn nữa còn muốn tại làm 10 vạn năm sám hối. Chủ nhân, chúng ta chỉ là vì đại tiên môn có thể có được càng tốt hơn phát triển, thật sự không có ý tứ gì khác ca. Đúng vậy chủ nhân, này ngôi trọng chẳng qua là một cái hợp thể tu vi dung dế hắn so với chúng ta đến kém xa, Sa, tại sao phải muốn hắn khi đại hộ pháp? Từ xưa tới nay, bất kể là địa vị cao vẫn là chỗ tốt, đều là có năng lực giả cư chi, hắn nơi nào có thể sánh được chúng ta? Chương 654, Củng cố tu vi. Tại sao phải? Băng chính là của ta nằm đấm. Kinh Bình đột nhiên vừa quay đầu, các ngươi này quần tâm tư dơ bẩn, chỉ biết là tranh quyền đoạt lợi phế vật. So với đại hộ pháp đến, các ngươi là cái gì? Chỉ là một bầy chó. Xem ra các ngươi vẫn là không nhận rõ thân phận của chính mình, được rồi, không lại muốn nói, hết thảy đều chết đi cho ta. Trong giọng nói, kinh bình trên người liền thả ra huy áp mạnh mẽ, hầu như liền một cái chấp mắt thời gian đều vô dụng đến, này mấy ngàn vị chân tiên chân ma toàn bộ biến thành mảnh vỡ, thần hồn đều bể, vỡ thành cạn. Đồng thời kinh bình đem này một bộ dết chóc ảnh trong gương lan truyền đến mỗi một thế giới bên trong. Vô số chân tiên chân ma lập tức câm như hến, không đúng phục tòng mệnh lệnh, không dám có một chút ít lời oán hận. Bọn họ này quần tồn tại, cả ngày bên trong ở thượng giới chịu đến nô dịch, sống không biết bao nhiêu năm lâu dài, hiện tại vừa đưa ra, đã nghĩ trải qua người người đều tôn kính sinh hoạt, nhưng đáng tiếc chính là, Kinh Bình trực tiếp dùng hành động, phá vỡ bọn họ vọng tưởng. Cái gì chân tiên chân ma, cũng chỉ là một con chó. Không nghe lời liền muốn giết, chỉ có máu tươi mới có thể làm cho bọn họ rõ ràng mình rốt cuộc là thân phận gì. Ngô Trọng, ngươi kế tục lan truyền mệnh lệnh, từ nay về sau, ai dám tại trái với ngươi một tia ý nguyện, ngay lập tức sẽ là giết không tha, không cần trừng phạt. Kinh Bình quay về Ngô Trọng nói rằng, đồng thời vung tay lên, vô số đạo tàn hồn đã bị Ngô Trọng nắm giữ. Lần này, chính là đưa cho Ngô Trọng có thể điều động tiên ma quyền lợi, ai không phục liền một thoáng bóp nát hồn phách, lúc đó liền muốn mệnh. Vâng, thất không phụ trưởng môn chi mệnh. Nô Trọng đón nhận Kinh Bình dành cho, hơn nữa vừa nhận lấy, liền bóp nát hơn ngàn cái hồn phách. Trong lúc nhất thời chư thiên vạn giới xuất hiện hơn 1000 tiếng kêu thảm thiết, đầy đủ hơn ngàn cái tiên ma bị Ngô Trọng lần này cho xóa bỏ. Những tồn tại này, toàn bộ đều là đối với Ngô Trọng mệnh lệnh có chần chờ cùng có bất mãn, hiện tại toàn bộ bị xóa bỏ sạch sẽ, ngàn tỷ năm tu vi hóa thành cho tàn. Vẹn vẹn lần này, nhất thời để hết thể tiên ma đều trong lòng sợ hãi, cũng không dám nữa có chút coi khinh vị này tên điều chưa biết đại hộ pháp, dù sao tính mạng của mình ngay nhân ra trong tay nắm bắt đây. Chúng ta bái kiến đại hộ pháp. Vô số âm thanh bắt đầu ở tàn hồn bên trong phát sinh, hết thể tiên ma đều thật tỉnh phục rồi vị này nhìn bề ngoài thận trọng ôn hòa, kỳ thực nhưng là giết người không chấp mắt đại hộ pháp. Sau đó còn dám cải lệnh, lòng sinh bất mãn giả, giết không tha. Nô trọng nghe đến mấy lời nói này, không hề có một chút hư vinh, kế tục vững vàng nói rằng. Dạ dạ dạ, chúng ta tất nhiên vâng theo đại hộ pháp tất cả mệnh lệnh, tuân thủ đại thiên môn cao tầng tất cả mệnh lệnh. Ai dám trai với, ta cái thứ nhất liền không tha hắn trung thành với đại thiên môn. Lại là một trận lời nói chuyển đến, nô trọng cuối cùng nói một câu, đem các ngươi nên làm đều làm xong, có một kia không có làm tốt, 10.000 triệu hồn tiên. Lập tức hắn đem này mấy vạn tàn hồn vừa thu lại, nhìn về phía kinh bình. Rất tốt, lần này ngươi cũng đứng thẳng nguyên nghiêm, đại thiên môn, đại thiên tiên giới, thậm chí là chư thiên vạn giới, có ngươi ta an tâm. Kinh bình cười nói, sau đó ai giam trai với, trực tiếp giết. Chỉ có như vậy mới có thể làm cho trong lòng bọn hắn rõ ràng thân phận của chính mình, ngươi cứ việc buông tay đi làm. Nô trọng lập tức gật gù vâng, ta tất nhiên sẽ không phụ trưởng môn nhờ vả. Nghe được lời ấy, Kinh Bình trong lòng yên tâm rất nhiều, có ngô trọng tại, có thể nói chư thiên vạn giới liền có thêm một tầng đại đại bảo đảm. Người đi vội đi, dùng sức thao luyện này quần chân tiên chân ma, mà ta cũng cần củng cố một ít thực lực. Kinh Bình nói rằng, trong giọng nói hắn cũng đã tiến vào đại thiên điện bên trong, tiến hành tu luyện Nô trọng không có nhiều lời, trực tiếp thối lui, mà trong đại điện lần thứ hai khôi phục hoàn toàn yên tĩnh. Kinh Bình ngồi xếp bằng xuống, hai mắt tựa như trận không phải trợn, chậm rãi vận chuyển trong cơ thể công đức kim quang. Này công đức kim quang nhất là thực chất hiệu dụng chính là củng cố cơ sở. Kinh Bình vừa tấn thăng đến cảnh giới thiên tiên, mặc dù nói không hề có một chút di chứng, cũng không hề có một chút suy yếu kỳ. Thế nhưng đối với hắn mà nói, hay là muốn lần thứ hai củng cố một phen, làm tốt chân chính chuẩn bị. chỉ có như vậy Hắn mới đối chính mình phả mãn. Nhìn như dũng manh tinh tiến, kỳ thực nhưng là từng bước có kế, bằng không một mực đi tới, chỉ có thể giữa đường phá diện hậu quả thê thảm. Đây chính là kinh bình. Vô cùng sức mạnh tại thân thể của hắn bên trong chập trùng, 9.999 vạn hốn độn long hổ thần lực đã hoàn toàn láng động đi, để nó động nó liền động, để nó dừng nó liền, liền dừng, hơn nữa tốc độ cực nhanh, tâm ý đã đến, sức mạnh cũng đã biến hóa hoàn thành. Tâm đến ý đến, ý đến lực đến. Đây chính là kinh bình cảnh giới bây giờ. Có thể nói là hoàn toàn không có bất kỳ thiếu hụt, không có bất kỳ khuyết điểm. Rất tốt, sức mạnh đã hoàn toàn dung hợp tiến vào thần hồn của ta ý chí bên trong, tự do linh hoạt, cũng không còn cái gì có thể làm cho ta củng cố. Kinh bình cảm thụ trong cơ thể này một cố nhìn như ôn hòa sức mạnh, khỏe miệng lộ ra thỏa mãn mỉm cười. Nhìn như ôn hòa bình tĩnh mà long hổ thần lực nếu là một khi bạo phát, đó chính là trời long đất lở, đánh vỡ luân hồi, chấn áp tất cả hắn có thể đem sức mạnh trở nên như vậy ôn hòa, liền chứng minh hắn đã hoàn toàn đạt tới khống chế sức mạnh đỉnh cao. Đồng thời hắn cũng cảm nhận được Chư Thiên Vạn Giới đã phát sinh tất cả biến hóa, hơn trăm ngàn tiền ma từng cái từng cái bị Ngô Trọng thu thập phục phục thiết thiết, cũng không dám nữa trái với bất cứ mệnh lệnh gì, mà long nhược mấy người cảnh giới cùng thực lực cũng đã ổn định lại, đồng thời đem Chư Thiên Vạn Giới đều kiến thiết xa hoa, mỗi một phàm nhân, mỗi một tu sĩ đều nắm giữ có thể phát sinh chính mình em thanh quyền lợi. Đương nhiên, tội ác việc cũng là lúc đó có phát sinh. Bất quá so. Với trước kia đến, nhưng là tốt hơn rất nhiều. Không tính là viên mãn, nhưng đã là tận thiện tận mỹ. Kinh Bình quay về loại này phát triển rất là thỏa mãn, bởi vì viên mãn chính là bao dung tất cả, có thiện có ác, không thể nào chỉ tồn tại một loại, nếu như như vậy, như vậy thiện lương cũng cuối cùng rồi sẽ sẽ bị làm bẩn. Lập tức Kinh Bình lại tra nhìn một chút trưởng quản đại thiên tiên giới pháp tắc tồn tại, thủy thần, giờ khác này nàng đã không chỉ là quản lý đại thiên tiên giới quy tắc, Liền ngay cả thế giới của hắn quy tắc cũng bắt đầu bị nàng chậm rãi tiến hành quản lý, giống như là thẩm thấu. Bất quá này một loại quản lý cũng không phải giữ lấy, mà là chân chính trợ giúp, thì như có thế giới quy tắc bên trong tự chủ sinh ra tồn tại, như vậy thủy thần không chỉ sẽ không xóa bỏ, ngược lại sẽ tiến hành trợ giúp, đây chính là dung nạp. Đối với nàng cách làm, Kinh Bình rất là tán đồng bởi vì trợ giúp sự hiện hữu của hắn, thì bằng với trợ giúp chính mình. Lòng mang thiện nghiệm, tự nhiên liền có thể vẫn đi tới. Kinh Bình lại nhìn về phía cha mẹ của mình người nhà, phát hiện vương lôi vợ chồng thực lực cảnh giới đã đạt đến luyện hư cấp độ, đây là vô cùng đáng mừng biến hóa, nghĩ đến là lần trước sinh khí Kinh Bình chưa chúng nói cho bọn hắn biết nguy cơ duyên cớ, không nghĩ tới cứ như vậy ở lại, phải nhanh một chút giúp đỡ con trai của chính mình một cái, cho nên mới nỗ lực tu luyện. Đối với loại biến hóa này, Kinh Bình vô cùng mừng rỡ, nhưng là có một ít hổ thẹn, hổ thẹn cha mẹ vì hắn còn đang không ngừng mà tu luyện. Hắn tựa hồ cảm giác được chính mình cũng không hề vi phụ mẫu làm được chút gì Nhưng lập tức hắn liền tự thất nở nụ cười Cha mẹ ân, vĩnh viễn còn không thành, chỉ có tiếp tục cố gắng Mới có thể làm cho cha mẹ yên tâm Cuối cùng ánh mắt của hắn, nhìn về phía cái kia đại thiên ở giữa thanh duyên chỗ Chỉ thấy thanh duyên hai mắt nhắm nghiền, trong cơ thể pháp lực liên tục phun trào Tại kinh bình phát ra một loạt biến hóa thời khắc Cảnh giới của nàng tựa hồ vẫn là dừng lại tại luyện hư sơ cảnh Tựa hồ không có một chút nào biến hóa Thế nhưng kinh bình nhưng có thể cảm nhận được Thanh duyên cảm ngộ, đã đạt đến cấu trúc ngũ hành cảnh giới, nói cách khác, chỉ cần nàng nguyện ý, ngay lập tức sẽ có thể đột phá địa tiên. Bất quá nàng như trước vẫn là ở áp chế, tựa hồ muốn đạt đến cao hơn một tầng trời tiên cảnh ngộ, do đó một lần đột phá. Nhìn đến đây, Kinh bình thỏa mãn gật gù, lập tức vừa khổ nợ nụ cười một tiếng, hắn cũng biết, Thanh duyên sở dĩ như thế khắc khổ, cũng là bởi vì hắn duyên cớ. Mà đang ở kinh bình cười khổ đồng thời, duyên cũng mở hai mắt ra. Tựa hồ xuyên qua quá vô cùng khoảng cách, trực tiếp cùng Kinh Bình đối diện. Ngươi, Kinh Bình lời nói lập tức dừng lại, nhưng lập tức liền ngưng lại, nói rằng, quang thời gian này liền không muốn khổ cực như vậy, tu luyện không phải một mực cảm ngộ liền có thể đột phá, như thực sự không được, ngươi có thể đi những kia chân tiên chỗ thỉnh giáo một thoáng, cũng có thể trùng quanh đi một chút, như vậy cũng có thể tăng cường một ít cẳng ngộ. Hắn là thực sự không tìm được loại chuyện gì, chỉ có thể nói một ít tu luyện chuyện. Thanh Duyên nghe Kinh Bình lời nói lập tức gật gù, không nói thêm gì, ánh mắt tràn đầy nhu thuận tâm ý. Chương 655: Đi vào chân tiền giới. Kinh Bình nhìn thoáng qua, trong lòng cũng là không có tới do xuất hiện một cô ấm áp, đột nhiên nói rằng: "Tâm ý của ngươi ta đã hiểu, chỉ bất quá giờ khắc này nhưng còn không phải là lúc nói chuyện này, đầu tiên chính là ngoại giới đối địch thế lực vẫn mắt nhìn chằm chằm, nếu là chúng ta kết làm xong tu bầu bạn, chỉ sợ sẽ làm cho ngươi rơi vào nguy hiểm, chờ ta đem những vấn đề này đều giải quyết thời điểm, chúng ta lại tiến hành" không biết ý của ngươi như thế nào. Thanh Duyên nghe nói lời ấy, đầu tiên là ngẩn ngơ, sau đó đẩy mặt đều sông lên hồng vân, nàng là vạn không nghĩ tới Kinh Bình dĩ nhiên sẽ trực tiếp như vậy, điều này làm cho trong lòng nàng vui mừng đồng thời lại sinh ra vô hạn é hẹn quá nửa ngày, mới nhẹ nhàng ngử một tiếng. Tốt lắm, tuy rằng chúng ta tạm thời không tiến hành, thế nhưng tin tức kiếp nhưng là muốn cho cha mẹ tiên tri hiểu. Kinh Bình gật gụ, cười cười nói rằng, chuyện này là chúng ta cùng đi, vẫn là do ta đi. Thanh Duyên giờ khắc này mặt đã trở nên như ánh nắng chiều giống như vậy, đột nhiên vung tay lên, cách trở Kinh Bình tầm mắt. Vậy ta liền chính mình đi. Kinh Bình cười lớn một tiếng, lập tức hướng về Đại Thiên ở giữa chạy đi, dọc theo đường đi đệ tử đều thấy được trên mặt hắn ý mừng đều đều trong lòng nghĩ hoặc, không chỉ có việc vui gì. Mà Kinh Bình nhưng là trước sau ngậm lấy mỉm cười đi tới, ngăn ngắn chốc lát, hắn liền đã đi tới cha mẹ hiện đang ở động phủ trước đó. Nhìn khắp nơi để lộ tiên khí hành cung. Kinh Bình trong mắt ý cười càng thêm biến thành lớn hơn một chút, hắn biết, nếu là tin tức kia nói cho cha mẹ, không chỉ sẽ làm nhị lao vui vẻ thành hình dáng ra sao. Nghĩ tới đây, hắn cũng không tiếp tục do dự, trực tiếp đi vào trong đó, đi vào liền phát hiện cha mẹ chính đang ngồi xếp bằng, trong cơ thể pháp lực không ngừng mà vận chuyển, là đang tu luyện. tựa hồ là nghe được câm thanh, vương mẫu trước tiên mở mắt ra, thấy được Kinh Bình, lập tức để lộ ra một trận chịu miến vẻ, vội và đứng dậy, bình nhi, người đã đến rồi. Lập tức lại vẻ mặt căng thẳng, vội vàng nói, có phải hay không có nguy hiểm gì? Người cứ việc nói, nàng sẽ không có giả tạo, trực tiếp liền hỏi Kinh Bình vừa không có nguy hiểm, chỉ cần là một có, nghĩ đến người mẹ này sẽ vì bảo vệ hắn mà không thèm đến xửa tất cả. Nghe này tràn đầy quan tâm lời nói, Kinh Bình trong lòng nhất thời dâng lên một cố cảm động, vội vàng nói, nương, ngài lại nhiều nghĩ đến, nào có cái gì nguy hiểm, ta lần này mà nói nhưng là việc vui. Đang lúc này... Một bên vương lôi cả người pháp lực cũng bắt đầu ngưng lại, lập tức mở hai mắt ra, Kinh Bình lúc này quỷ xuống liền muốn dọc đầu, lại bị vương lôi một phát bắt được, có việc vui gì mau chóng nói đến, không muốn tại dọc đầu, người một nhà từ đâu tới nhiều như vậy khuôn xáo cũ. Kinh Bình trong lòng ấm áp, cũng không kiên trì hơn nữa, này việc vui trước tiên thông thả nói, lần này đến ta cũng vậy phải đi một quang thời gian. Trong giọng nói, Kinh Bình cũng đã đem mình bây giờ đối mặt thế cuộc cơ bản nói một lần, bất quá tận lực tức giảm rất nhiều nguy hiểm. Để cha mẹ không muốn lo lắng quá mức Hắn biết, chính mình chuyến đi này chân tiên giới Cha mẹ nhất định sẽ biết được Đến thời điểm lại do người khác chi truyền miệng đạn Tất nhiên sẽ để cha mẹ càng thương tâm hơn cùng lo lắng Không bằng trực tiếp do hắn nói đến Cũng làm cho cha mẹ có thể lý giải Vương lôi vợ chồng nghe Trong lòng lập tức có nhiều tia lo lắng Trong đó vương mẫu càng là trong vành mắt có nước mắt Có đạo là hiểu con không ai bằng mẹ Biết tử chi bằng phụ Kinh bình tuy rằng nói thật nhẹ nhàng Thế nhưng vương mâu trong lòng làm sao sẽ không rõ chuyến đi này lớn bao nhiêu nguy hiểm. Mà một bên vương lôi, nhưng là từ đầu đến cuối không có vẻ mặt gì. Nói như vậy, ngươi lần này là nhất định phải đi chỗ đó chân tiên giới một chuyến. Là phụ thân, bất quá chuyến đi này thời gian cũng không cần nhiều trường, nhiều thì mấy năm, chậm thì mấy tháng, cũng rất là an toàn, ngài liền không cần phải lo lắng. Kinh bình nhìn phụ thân, chậm rãi nói. Được, ngươi trưởng thành, có một số việc nhất định phải đi làm, cái này chúng ta lý giải. Đi thôi. Vương lôi làm cả đời thợ săn, tính cách rất là cứng cỏi, đối với người đàn ông một ít chuyện, hắn rõ ràng rất nhiều, là lấy cũng không nói thêm gì, có phiên phước, liền muốn giải quyết, có nguy hiểm, hay là muốn giải quyết, trốn tránh tổng thể không phải biện pháp. Phu thân, mẫu thân, các người tuyệt đối không nên quá mức mong nhớ, nhi từ thực lực của ta cao cường, nhưng vấn đề này đối với ta mà nói chính là một ít việc nhỏ, phiên trưởng liền có thể giải quyết. Kinh bình ánh mắt vừa nhắc, nhìn phía chân trời nhàn nhạt nói. Thấy được kinh bình loại này phong thái, lời nói tuy đạo, bất quá nhưng tràn đầy một cỗ cường đại tự tin, vương lôi trong lòng nhất thời chấn động, rõ ràng nhi tử đã trưởng thành đến một cái không thể dự đoán trình độ. Chấn động một thoáng, lập tức vương lôi phục hồi tinh thần lại, nở nụ cười một tiếng, được, ta tin ngươi. Kinh bình cũng là cười cười, lập tức giữa hai lông mảy lộ ra vẻ vui mừng, chậm rãi nói, những chuyện này nói xong, cũng là muốn nói một ít việc vui, trong môn phái có một người tên là Thanh Duyên Cô Nương, cùng ta có duyên phận. Nàng mới vừa tới đến muôn nội, nói vậy cha mẹ cũng đã gặp, chỉ bất quá bây giờ còn có một chút vấn đề cần giải quyết. Quá như vậy một quang thời gian, chờ ta giải quyết những phiền tói này, ta liền cùng nàng kết làm xong tu đạo lữ, cũng là cưới một cái người vợ. Nghe được kinh bình ngôn ngữ, vương lôi vợ chồng nhất thời một trận kích động, trong đó vương lôi cười lớn nói, Hảo nhi tử, Hảo nhi tử, đây thật là kiện đại hỷ sự. Vương lôi vợ chồng tuy rằng đã là người tu tiền, đối với thiên đạo vận chuyển có rất thâm hậu lý giải. Đối với người tu luyện quan hệ càng là có nghe thấy, thế nhưng bọn họ tại quan niệm trên vẫn là muốn để kinh bình tìm một cái bạn nhi. Dù sao bất kể là cái gì tổ chức, bất kể là cái gì gia nghiệp, chỉ có người lãnh đạo có đời sau, mới tính là có chân chính hạt nhân lợi ích, để hết thể tùy tùng người lãnh đạo tồn tại cũng có kế tục cống hiến cho đối tượng. Bởi vì không đạt đến đại la cảnh giới, liền cuối cùng cũng có một ngày sẽ bị cuốn vào các loại nhân quả bên trong, sớm muộn muốn đối mặt tiêu vong thời điểm. Hơn nữa coi như là đại la cũng đều lưu lại chính mình hậu Duệ Cho nên nói chân chính vĩnh hằng chính là đời sau kéo dài. Cô nương kia ta đã thấy, xinh đẹp đẽ, cho nhi tử làm vợ nhưng là vừa vặn. Vương Mâu ở một bên mặt mày hớn hở nói rằng, Bình Nhi, nhanh đi mau trở về, cũng không thể để nhân ra cô nương đợi lâu. Đây là tự nhiên. Kinh Bình thấy được cha mẹ trên mặt sắc mặt vui mừng, tâm trạng rốt cục buông xuống một tảng đá, bất kể như thế nào, cuối cùng là để cha mẹ không có quá mức lo lắng, lập tức lại nói vài câu Liền lưu lại vẫn tại vui vẻ cha mẹ, lặng lẽ thối đuôi. Trở lại Đại Thiên Điện bên trong, Kinh Bình trực tiếp lan truyền Đại Thiên Dấu Ấn, đem Nô Trọng, Long Nhược, Đan Thanh, đám người toàn bộ cho triệu tập đến Điện bên trong, bao quát tôn hổ cùng Chu Thế Minh, còn có Đại ca Tiểu muội thậm chí liên quan trước đây kết nghĩa hơn 10 vị thiếu chủ hình đệ giờ khắc này toàn bộ đều tụ tập ở tại Đại Thiên Điện bên trong. Lần này để mọi người đến, chỉ nói là một việc, chính là ta lập tức liền muốn đi vào chân Tiên Giới. Thám thính một thoáng các thế lực lớn hư thực, trong lúc này, Đại Thiên Tiên Giới liền giao cho các người, còn có cha mẹ của ta, cũng muốn thoát khỏi chư vị trong non, nếu như có vấn đề gì, ta sẽ trước tiên thông qua Đại Thiên Giấu Ấn biết được, lập tức liền sẽ tới rồi, các ngươi không cần lo lắng. Kinh Bình nhìn điện bên trong mọi người, không nhanh không chậm nói. Bình đệ, ngươi cứ việc đi, cha mẹ bên kia có chúng ta chiếu cố. Đại ca lúc này nói chuyện, thu hồ môn nội còn có Đại hộ Pháp nô trọng, cùng với các vị huynh đệ trưởng quản tuyệt đối sẽ không có vấn đề gì. Không sai, trưởng môn, ngươi cứ việc đi vào, không cần có cái gì lo lắng, hạ giới chúng ta nhất định sẽ cố gắng thủ hộ, tuyệt đối sẽ không để bất kỳ nguy hiểm nào xuất hiện. Nô Trọng lúc này cũng là nói, Kha kha, tiểu tử ngươi lại muốn đi mạo hiểm, nhưng đáng tiếc ta tu vi không đủ, bằng không ta cùng Chu Hình cũng sẽ đồng thời đi vào, nhìn cái mới mẻ. Tôn hổ lúc này cười xấu xa hai tiếng, đừng quên từ chân tiên giới mang điểm hảo đồ vật lại đây, làm cho chúng ta cũng gặp gỡ chân tiên giới nơi nào có thể có vật gì tốt. Chu Thế Minh lúc này đột nhiên cười nói thoại, bất quá mang một điểm đến vậy là hảo, liền làm phiền kinh huynh thuận lợi tiện thể mấy người đầu, để chúng ta mở mang này tiên nhân đầu lại chỗ nào đặc biệt. Chu Minh lời ấy sai rồi, tiên nhân đầu không phải khắp nơi đều có, các ngươi xem cái kia tại chư thiên vạn giới bên trong chân tiên, bọn họ nhưng là tuyệt đối nguyện ý để chu Minh mở mang. Long huyền phượng giờ khắc này cũng cười tiếp lời nói rằng, mọi người ngươi một lời ta một lời, bầu không khí rất là hòa hợp Hảo! Kinh Bình thấy này tấm tình cảnh, trong lòng rất là thỏa mãn, đại gia mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng, ta đại thiên tiên giới, thậm chí chư thiên vạn giới tất nhiên sẽ vững như thành đồng vách sát, không có đối thủ, ta phải đi rồi. Trong giọng nói, thân ảnh của hắn cũng đã chậm dãi truyền đạo, cho đến biến mất không còn tâm tích. chương 656, Tàn nhẫn chân tiên giới Hắn đối với đại thiên tiên giới bên trong tất cả đã yên tâm, rốt cục không cũng không dừng lại, trực tiếp đi tới chân tiên giới bên trong. Chân tiên giới, từ khai thiên lập địa tới nay liền tồn tại trí cao thế giới, có cao dai nhất năng lượng, cao dai nhất sinh mệnh, bất kể là từ phương diện nào mà nói, đều là hạ giới không thể so với. Mà kinh bình lần này đi tới này trí cao thế giới, một là vì muốn thám thính một thoáng cấp phái hư thực, hai chính là phải xem thử xem này trí cao vô thượng chân tiên giới có cái gì bất phàm, ba chính là muốn làm cho mình cảnh giới nhanh chóng tăng lên. nay ba điểm, ba giờ nguyên nhân điểm nào, đều sẽ để kinh bình đi vào chân tiên giới. Chúng chi là 3 điểm, ba giờ nguyên nhân hắn toàn bộ đều chiếm, cho nên hắn ngay lập tức sẽ dành thời gian, đi tới chân tiên liên giới. Kinh Bình thi triển đại thiên biến ảo phương pháp, trực tiếp biến thành trong suốt vẻ, thân ảnh đang phi thăng trong thông đạo liên tục đi tới, vẹn vẹn là một cái trước mắt, liền tránh khỏi tiếp dẫn quy tắc cha xét, đi tới đường hầm chí cao chỗ. Trước một lần hắn ở nơi này mà sát rồi đầy đủ hơn 180.000 tiên ma đại quân, đồng thời cách không đánh, để bọn hắn cảm nhận được Kinh Bình chân thực sức mạnh. Cứ động này nhất thời để những này cao tầng lòng sinh cảnh giác, đóng lại trí cao nơi cửa lớn, có thể nói, hiện tại nơi này là hoàn toàn bị đóng kín, còn chưa kịp mở ra. Bất quá kinh bình căn bản mặc kệ đóng kín chí cao chỗ, lấy hắn bây giờ thủ đoạn, cho dù qua lại vạn giới cũng không là vấn đề, lúc này chính là thân ảnh loáng một cái, biến thành dòng nước, trực tiếp hướng này phong ấn chỗ thẩm thấu. Này đóng kín sức mạnh tuy rằng cường đại, nhưng chỉ là có thể chống đối tính thực chất tồn tại hoặc là công kích mà kinh bình phen này biến hóa nhưng là đem chính mình biến thành vô hình dòng nước, không ra lộ ra một điểm công kích dí tứ, tự nhiên có thể rót vào trong đó. Từng cỗ từng cỗ cấp cao năng lượng bắt đầu bị hắn cảm ứng được, bất quá hắn nhưng không có ngay lập tức sẽ tiến hành hấp thụ, bởi vì một khi làm như thế, nhất định sẽ đưa tới vô số cao thủ cha xét, vì lẽ đó muốn đi vào trước lại nói. Vụ! Hắn cái kêu hóa thành dòng nước thân thể đột nhiên một cái chấn động, bất quá ngăn ngắn chốc lát thời gian. Hắn ngay không xúc động bất luận là sức mạnh nào cùng câm chế dưới tình huống, lẹn vào chân tiên Liên giới. Một cỗ nồng nặc mà lại cực kỳ cấp cao năng lượng bắt đầu phả vào mặt, vẹn vẹn là hô hấp một cái, liền để kinh bình tinh thần chấn động. Lập tức hai mắt của hắn bên trong tránh qua một tia kim quang, bắt đầu nhìn về phía cái này trí cao thế giới. Nay vừa nhìn, dù hắn sức mạnh mạnh mẽ vô cùng, thôn vệ chân tiên vô số, cảng ngộ đến thẳng thiên đạo bản nguyên, cũng làm cho trong lòng hắn một cái xuất hiện sống lớn trong mắt lóe ra khiếp sợ Tại trong ánh mắt của hắn, này cấp cao năng lượng gần như là vô cùng vô tận, vẹn vẹn là hô hấp một tia liền có thể cường hóa thân thể thần hồn, trực tiếp để một cái cấp thấp tồn tại phát sinh nhất là bản nguyên cường hóa. Hơn nữa này vô cùng năng lượng vô tận tại chân tiên giới bên trong vẫn là nhất là cấp thấp, tại trong ánh mắt của hắn, toàn bộ chân tiên giới giống như là theo cấp độ tiến dần lên, hắn bây giờ vị trí, vẹn vẹn là tầng thứ nhất mà thôi. Mà cấp bậc này, tổng cộng là có 9 tầng. Mỗi một tầng trinh đều là long trời lở đất năng lượng thay đổi. Ánh mắt nhìn về phía cao tâm nhất, hắn ở nơi kêu cảm nhận được thiên đạo hộ pháp khí tức, càng cảm nhận được vô cùng vô tận nhân vật mạnh mẽ. Những này nhân vật mạnh mẽ, hoặc là ẩn giấu vô mỗ một cái không gian bên trong, hoặc là quang minh chính đại thả ra hơi thở của mình, trấn áp tất cả. Mà ở những này cường đại tồn tại dưới, còn có vô cùng vô tận mạnh mẽ khí tức, có thể khẳng định những khí tức này chủ nhân, hoặc là chính là có thần diệu công pháp, hoặc là chính là có nghịch thiên công năng pháp bảo hay hoặc giả là có cái gì truyền thừa. Đồng thời tại Kinh Bình cảm ứng bên trong, những tồn tại này số lượng vẫn cực kỳ không ít, quả thực chính là dường như trong vũ trụ đầy sao, vài đều đếm không hết, chân chính vô cùng vô thận. Nhìn đến đây, Kinh Bình nhất thời rõ ràng này chân tiên giới quả nhiên không hổ là trí cao vô thượng thế giới, tu sĩ si vô cùng nhiều, phát bảo vô cùng nhiều. Lập tức hắn mục lại nhìn về phía này tráng lệ cảnh tượng, núi rừng cây cỏ, tranh hoa điểu trùng ngư, mỗi một cái đều là có nhân tiên cảnh giới sức mạnh Vẹn vẹn là một cái sinh vật, đều có không giới cùng người tiên sức mạnh. Nếu là đến hạ giới, loại này sinh vật ngay lập tức sẽ là bá chủ, phá hoại thế giới dường như trò đùa. Từng cọng cây ngọn cỏ, đều là vô cùng cường đại, kinh bình thậm chí cảm giác được, nơi này một viên cỏ dại bên trong, liền tràn đầy cực kỳ cấp cao năng lượng. Nếu là đưa đến hạ giới, quả thực chính là người người tranh đoạt, không biết sẽ phát sinh bao nhiêu tinh phong huyết vũ đổ vợ. Mà cùng lúc đó, tại này vô cùng mỹ lệ hoàn cảnh giới. Hắn cũng thấy đấy vô số chính đang khổ cực môn thủ công người tiên. Những người này tiên, lít nha lít nhít, đếm không hết, coi như là kinh bình linh nghiệm vô cùng quang đại, cũng là không nhìn thấy một bên, sờ không tới đầu. Bọn họ những người này tiên, chính là chân tiên giới nhất là tầng dưới chốt tồn tại, thời khắc bị nô dịch. Ở một cái to lớn quáng giữa trường, những người này tiên thời khắc vận chuyển tràn đầy cực cao tiên khí tảng đá, những tảng đá này cực kỳ trầm trọng, có người tiên pháp lực cũng đã tiêu hao hết, thật sự là không xê dịch nổi. Có thể chỉ cần một có dừng lại, ngay lập tức sẽ là bị một trận quất, loại này quất cũng không chỉ là quất thân thể, thậm chí là quất thần hồn, đánh một thoáng liền để người này tiên đau chết đi sống lại, liên tục kêu rên. Còn có người tiên thậm chí cho rằng là cậu, tại hắn linh niệm bên trong rõ ràng địa nhìn thấy, một chỗ tiên đỉnh cao nhân vật, trên tay lôi một cái mang theo câu đâm xích sát, mà xích sát một đầu khác, nhưng là hóa thành vô số đạo hạ quyền, buộc chặt ở tại những người này tiên trên cổ, vẹn vẹn là hơi nhúc ních, chính là một trận huyết dịch chẳng chề còn có gian vật thần hồn hiệu quả, quả thực chính là tu la địa ngục bình thường chẳng cảnh. Mà cái kia điệu tiên vẫn cười ha ha, tùy ý phất tay, chính là một cái xóa bỏ, quả thực là tàn nhẫn cực kỳ. Những này bị xích sắt chói chặt lại người tiên, cũng là bởi vì tại quán giữa trường đã tiêu hao hết pháp lực, mới bị những này địa tiên điều khiển trụ, cho rằng là cậu thứ tầm thường. Đồng thời những này đã tiêu hao hết pháp lực người tiên, chỉ có một cái kết cục, đó chính là tử. Mỗi một cái trước mắt, đều có vô cùng vô tận người tiên bị tàn chết Mỗi một cái chấp mắt đều có kêu rên cùng biến thái tiếng cười xuất hiện. Đây chính là chân tiên giới, đây chính là xa hoa chân tiên giới. Tất cả cấp cao năng lượng, tất cả cảnh sát trắng lệ, hoàn toàn là xây dựng ở này đầy dây hải cốt bên trên. Thế này sao lại là chân tiên giới? Hoàn toàn chính là một châu ngục. E sợ ma đầu đều muốn so với những này chân tiên thiện lương. Kinh Bình Thị Thảo tự nói nói rằng Chủ nhân, ngài không cần hoài cảm, chân tiên giới tuy rằng tàn nhẫn. Nhưng là không phải không cho những người này tiên lưu một cái đường sống, chỉ cần mỗi một ngày hoàn thành nên làm, thì có hai canh giờ lúc tu luyện, mà chân ma giới nhưng là không giống, bọn họ hoàn toàn chính là giết, căn bản không cho một tia cơ hội, chỉ có lẽ nhỏ yếu hơn bọn hắn, toàn bộ đều sẽ bị thôn phệ hóa thành năng lượng. Đang lúc này, lưu kinh thần thần hồn cũng bắt đầu xuất hiện, đồng thời lấy xuất hiện chính là cho kinh bình nói chân tiên giới cùng chân ma giới khác nhau. Khà khà, được lắm chân tiên giới, vẫn lưu một cái đường sống. Cái này gọi là lưu đường sống. Mỗi ngày bị nô dịch xong xuôi sau cũng chỉ có 2 canh giờ lúc tu luyện, vậy tu luyện đến địa tiên không biết phải có thời gian bao lâu, đồng thời không tu luyện tới địa tiên, liền chỉ có thể mỗi ngày bị nô dịch, hơi chút có chút nhỏ yếu chính là tử vong, theo ta thấy này còn không bằng chân ma giới trực tiếp giết, cũng tỉnh giàn vạt. Kinh Bình cười gần nói rằng, Chủ nhân, những này điệu tiên cũng không phải là nhẹ nhõm như vậy địa, mỗi cách 1 năm thời gian, bọn họ sẽ tiến vào đến tiên giới trong đại quân cùng chân ma giới, cùng giết chóc giới tu sĩ tiến hành chiến đấu, cho đến chết trợ, trừ phi là có đặc thù cơ duyên, có thể tấn thăng đến thiên tiên, mới có thể bị chính thức ban tặng một cái chân tiên giới thân phận, thoát ly khổ hải Lưu Kinh Thần nói rằng, phải biết chân tiên giới nhân khẩu thật sự là nhiều lắm, quả thực chính là vô cùng vô tận, làm sao tiêu hao cũng dùng mãi không hết, trường nắm đã lâu xuống, chân tiên giới sẽ khắp nơi nhân chen trúc nhân, chỉ có thể dùng như vậy biện pháp. Thôi lắm. Kinh Bình đột nhiên mắng to một tiếng Mà một bên lưu kinh thần vội vã quỳ xuống, chủ nhân tha mạng. Chủ nhân tha mạng. Đây đều là ta hiểu rõ đến tình huống, không có nửa điểm hương ôn. Người nào chen chúc nhân, quả thực chính là thổi lắm, chân tiên giới chính là một cái vô lượng không gian. Trong đó ẩn chứa vô cùng vô tận thời không vi độ, đồng thời mỗi một cái thời khắc đều sẽ có tái sinh cùng sáng tạo, vĩnh viễn cũng sẽ không xuất hiện nhân chen chúc nhân của diện. Vĩnh viễn không có phần cuối, nhiều nhất chỉ sẽ xuất hiện tiên ma trong lúc đó chiến đấu thế nhưng là không ý kiến với chân tiên giới địa lý không gian cùng vị trí. Chương 657, năng lượng bên trong ý chí. Hơn nữa tiên nhân càng nhiều, sẽ làm cho cả chân tiên giới năng lượng tùy theo nước lên thì thuê lên, ở đâu là như lời người nói người chen trúc nhân cục diện. Kinh bình cười lạnh liên tục, ta xem thuần túy chính là mấy cái đại phái cùng trí cao tồn tại không chế toàn bộ chân tiên giới phát triển, muốn từ đầu tới cuối duy trì địa vị của mình. Dạ dạ dạ, chủ nhân nói chính là, Nghe đồn chân tiên giới mấy cái đại phái đều là khai thiên tích địa thời điểm cũng đã thành lập, khả năng này nhóm đầu tiên thành lập môn phái tồn tại môn đạt thành cái gì hiệp nghị, muốn vững chắc trụ địa vị của mình. Lưu Kinh Thần không ngừng mà nói, đồng thời vừa nói một bên dập đầu, chỉ lo Kinh Bình dưới cơn nóng giận đem thần hồn của hắn tiêu diệt. Được rồi, đường dập đầu, ta hỏi tới ngươi, này 9 tầng năng lượng không gian là xảy ra chuyện gì? Kinh Bình ngăn lại này, Lưu Kinh Thần dự chữ dập đầu cử động, hỏi, ta chủ nhân ơn tha chết. Lưu Kinh Thần lại trả lời một câu, lập tức cung kính nói rằng, hồi bẩm chủ nhân, này 9 tầng năng lượng không gian chính là phân chia cấp độ tác dụng, tỉ như nhân tiên, liền chỉ có thể ở này trong tầng thứ nhất bị nô dịch, nếu là có một ít đặc quyền điệu tiên, thì có tư cách đi tới tầng thứ hai hưởng thụ cao hơn một tầng năng lượng đãi ngộ, cái này cũng là tiên giới đại quân một bộ phận đặc quyền, tầng thứ 3 chính là thiên tiên, tầng thứ 4 chính là thần tiên, tầng thứ 5 chính là kim tiên, tầng thứ 6 chính là các môn phái có quyền cao tầng tồn tại. Tầng thứ bảy chính là môn phái lớn Kim Tiên, tầng thứ 8 chính là Kim Tiên bên trên, Đại La bên dưới, còn cao nhất tầng thứ 9 bản truyền thuyết là ở lại Đại La Hậu Duệ, dĩ nhờ ý hệ. N, này cấp độ phân chia cũng không phải là hoàn toàn cụ thể, lời nói mặc dù là nói như vậy, nhưng là xem bản lĩnh đến, tỉ như tầng thứ 5 chính là Kim Tiên tồn tại, mà tầng thứ 5 bên trong Kim Tiên thì lại cũng là có thể đi tới đến tầng thứ bảy, chỉ bất qua có thế lực so với không có thế lực mạnh hơn một ít thôi. ma đạo Huyền môn Nhưng là xây dựng ở tầng thứ 8 bên trong, đồng thời tùy theo tư lưỡng, mỗi một tầng bên trong đều có môn phái tồn tại, cứ thế mà suy ra, xem môn phái thế lực cùng to nhỏ tới làm quyết định. Lưu kinh thần một hơi không ngừng mà đem tự mình biết toàn bộ nói ra, không dám có một chút ý tẩn dấu. Thì ra là như vậy, cái gọi là này 9 tầng không gian, cũng vẹn vẹn là một cái ở bề ngoài quy tắc thôi, chỉ cần có bản lĩnh, thiên tiên cũng có thể tiến vào tầng thứ 9, ta nói nhưng đối với. Kinh bình thản nhiên nói. Liệu kinh thần nghe vậy, trong lòng một cái run rẩy nhưng vội vã bồi cười nói, lấy chủ nhân thực lực, tự nhiên có thể tiến vào tầng thứ 9 bên trong, bất quá nghe đồn nơi nào khắp nơi đều là cao thủ chiếm giữ, mà chủ nhân lại là mới tới giá lâm, cá nhân ta cho rằng, vẫn là gia nhập vào tầng thứ 8 đạo huyền môn bên trong, ta vừa vặn vừa có thần tiên thân phận, có thể làm cho chủ nhân thân phận đạt được to lớn nhất tầng dấu. Người ngược lại là thông minh, đem ta muốn làm cũng đã nói ra. Kinh bình lại là cười lạnh một tiếng chỉ là không biết ta đến ngươi cái kia đạo huyền môn, có thể hay không chịu đến ngươi ám sát. Vạn vạn không dám, vạn vạn không dám. Lưu Kinh thần sợ hãi đến run lên một cái, vội vã giải thích, chủ nhân thực lực cao cường cực kỳ, coi như là thiên đạo hộ pháp cái loại này kim tiên, tại chủ nhân thủ hạ đều là lũ chiến lũ bại, ta mặc dù có chút sức mạnh, nhưng một là đã mất đi thần hồn, bị chủ nhân trường khống, hay là chủ nhân trên người có vô cùng công đức che chở, sợ là ta vừa động thủ, toàn bộ thiên đạo đều sẽ lập tức hạ xuống trừng phạt. Đem ta hóa thành cho tản, ta nơi nào có lá gan dám động ý nghĩ này, lại nói ta đã. Chết để trung thành với chủ nhân, phát xuống tâm ma thệ ngôn, này trùng chủng ràng buộc giá ở trên người ta, cho dù trưởng môn làm cho ta độc thủ, ta đều ngẫu không dám. Lời nói này nói ra, có thể nói là hợp tình hợp lý, mà lưu kinh thần cũng xác thực là nghĩ như vậy. Hắn đã sớm không dám đối với kinh bình động bất kỳ ác độc ý niệm, phải biết hắn là một cái thần tiên, tâm mắt chống trải vô cùng, mà kinh bình nhưng nhiều lần phá vỡ hắn nhận thức. Liền ngay cả cái kia chí cao vô thượng kim tiên đều ở dưới tay hắn thất bại, vậy hắn tính được là cái gì? Bất quá là một cái cái gì đều không tính là run dế tôi cho nên nói hắn đối với Kinh Bình, có chỉ là kính nghệ cùng sợ hãi? Thậm chí còn có một tia trung tâm, cho rằng Kinh Bình tiềm lực khổng lồ, nếu là hắn có thể tùy tùng, sau đó nhất định sẽ thu được vô cùng vô tận chỗ tốt. Mà hắn ý niệm, liền thể hiện ở tại thần hồn của hắn bên trong, Kinh Bình làm chủ nhân, tự nhiên là có thể cảm ứng rõ rõ ràng ràng. Lúc này hắn chính là từ tôn nói, được, chỉ cần ngươi trung tâm, vậy ta cũng sẽ không bạc đáy ngươi. Nhất định trung tâm, nhất định trung tâm. lưu kinh thần liên tục nói, liên tục dập đầu. Đi, trực tiếp đi chỗ đó tầng thứ ba bên trong nhịn, có phải hay không khắp nơi đều có thiên tiên. Kinh bình lại nhìn lướt qua chỗ này nơi đều tràn đầy tội ác cùng máu tanh tầng thứ nhất tiên giới, trực tiếp biến mất không còn tam tích. Thân ảnh phá không, ngăn ngắn trong nháy mắt liền phá tan tầng thứ hai bình phòng, trực tiếp tiến vào tầng thứ ba bên trong Quả nhiên, tầng thứ ba năng lượng muốn so với tầng thứ nhất năng lượng không biết cao hơn bao nhiêu lần, Kinh Bình vừa thấy, liền thật là vui mừng, an an mở ra hôn độn thế giới, liên tục hấp thụ quanh thân năng lượng. 9.999 vạn hôn độn long hổ thần lực giờ khắc này cũng giống như cảm nhận được cái gì tốt nhất đồ ăn, môi thời môi khắc đều đang tăng lên lớn. Bất quá ngay hắn hấp thụ sức mạnh đồng thời, từng cỗ từng cỗ trí cao vô thượng uy nghiêm cũng đã tiến vào Kinh Bình trong thân thể. Loại này uy nghiêm cũng không phải là Kinh Bình bị phát hiện cũng không phải có thể có tồn tại cố ý tỏa ra, mà là tiên khí năng lượng bên trong vốn là ẩn chứa huy nghiêm. Tương tự với thiên đạo, nhưng cũng không chỉ là thiên đạo, bên trong tựa hồ vẫn bao hàm đông đảo ý chí. Hừ, quả nhiên là đại phái âm yêu, xuyến sửa lại thiên đạo ý niệm, đem ý chí của mình hòa vào trong đó, cứ như vậy chỉ cần hấp thụ năng lượng tiên nhân, cũng sẽ bị bất chi bất giác bị này cố huy nghiêm kinh sợ, vì làm những đại môn phái này cung cấp tuyệt cao quyền huy, quả thật là thật thâm độc thủ đoạn cứ như vậy Ngày sau có ai dám phản kháng những đại phái này thống trị? Lại có ai dám phản kháng những này đại la hậu ruệ mệnh lệnh? Không trách được có thể từ khai thiên lập điệu tới nay vẫn kéo dài. Kinh bình hư lạnh một tiếng, qua trong dây lát liền hiểu rõ trong chuyện này âm yêu. Đây chính là tẩy náo thủ đoạn, hơn nữa hắn có thể khẳng định, không chỉ là hắn rõ ràng tiên khí này năng lượng bên trong kế, còn có càng nhiều tồn tại cũng rõ ràng trong chuyện này ẩn chứa âm yêu. Chỉ bất quá này từng cỗ từng cố tiên khí năng lượng toàn bộ bị chú ý Không hấp thu còn không được, vì lẽ đó phần lớn tồn tại đều lựa chọn phục tùng, mà không phải phản kháng. Bởi vì phản kháng chính là không thể lên cấp, phản kháng chính là diệt vong. Bất quá những này đối với kinh bình mà nói đều không là vấn đề, hắn hôn độn thế giới chỉ là hơi chấn động, liền đem những này ý chí cho xóa bỏ thành mảnh vỡ, chỉ hấp thu trong đó năng lượng, phòng ngừa những này ác độc ý niệm. Vèo vèo vèo. Đang lúc này, vô số thân ảnh tiếng xe gió bắt đầu chuyển đến, trong đó mỗi một bóng người bên trong đều là hàm chứa cảnh giới thiên tiên uy nghiêm cùng sức mạnh. Người là người phương nào? Đang lúc này, một bóng người đột nhiên dừng lại, trực tiếp quay về Kinh Bình phát ra nghi vấn. Người nọ là một thanh niên nhân, trên người mặc không biết là môn phái nào trang phục một mặt hung hang ác độc, nghĩ đến là thấy được Kinh Bình trên người không có môn phái nào trang phục là trước kia tới hỏi thoại, thuận tiện nhìn có thể hay không lừa bịp ra cái gì. Kinh Bình liếc mắt liền nhìn xuyên thấu người này mục đích, nếu là dựa theo hắn thực sự là tính tình Tại thanh niên này nói chuyện trong nháy mắt cũng đã giật vong, bất quá nơi này đến cùng là chân tiên giới, hắn mới đến, không tốt động thủ, chỉ nói là đạo, ta là vừa từ tiên giới trong đại quân trinh chiến trở về, hiện tại muốn đi tới đạo huyền môn bên trong tiến hành đưa tin. Cái gì? Người thanh niên này trên mặt nhất thời cả kinh, một lần nữa đánh giá kinh bình một lần, tựa hồ không ngờ rằng kinh bình lại có thể bị chân tiên giới đệ nhất đại đạo phái coi trọng. Theo sát, hắn khẽ miệng liền lộ ra một tia âm hiểm cười, thì ra là như vậy. Nếu là tiên giới trong đại quân trinh chiến trở về tướng sĩ, quả nhiên là bất phạm, bất quá ngươi có thể có bằng chứng. Ma ẩn giấu ở kinh bình trong hồ lô lưu kinh thần vội vã biến ảo ra một cái mang theo đạo tự lệnh bài, bí ẩn đưa tới kinh bình trên tay, đồng thời truyền âm nói rằng, Chủ nhân, ngươi phải cẩn thận, cái này run dế đối với ngài mưu đồ gây rối ta bản thể vẫn tại đạo huyền môn trong động phủ, chẳng mấy chốc sẽ xuất hiện nên tiếp ngài. Hừ, thông thả, một lúc ta liền đem những người này dẫn lại đây toàn giết Thật muốn đến sự tình làm lớn thời điểm ngươi lại xuất hiện, dựa vào ngươi đạo huyền môn thân phận đến thay ta bãi bình những phiền tòi này, minh bạch chưa? Kinh Bình chuyện âm nói. Ta hiểu, chủ nhân ngài cứ việc giết, những này đều không là vấn đề. chương 658, Phi Linh Phái. Nghe được trả lời, Kinh Bình cũng không nói thêm lời, trực tiếp lấy ra trong tay cái kia một khối có khắc một cái to lớn đạo tự lệnh bài. Quả nhiên, ngay hắn lấy ra lệnh bài giờ khác này, đối diện thanh niên tránh qua một tia tham lam. đạo huyền môn Chân tiên giới đệ nhất đại phái, nắm giữ vô cùng vô tận tài nguyên, vô cùng vô tận uy nghiêm, chỉ cần có thể tiến vào bên trong sống sao cho một cái đệ tử nội môn thân phận, không dám nói quét ngang Bắc Hoang lục hợp, tối thiểu không người dám trêu chọc. Mà chính hắn vị trí môn phái chẳng qua là một cái liền tam lưu đều không tính là môn phái nhỏ, cả ngày bên trong cũng là hướng về phía một ít điệu tiên cùng nhân tiên ra hoài, tài nguyên vẫn cực kỳ ít ỏi, vì tranh đoạt một điểm tài nguyên, hắn đã giết không giới cùng 10 cái đồng môn. Hiện tại kinh bình vừa lấy ra lệnh bài kia, Lúc này liền để thanh niên này trong lòng xuất hiện một cô sắc ý. Chỉ cần có thể đem tên tiểu tử này giết, lệnh bài kia chính là của ta, đến thời điểm là có thể trực tiếp tiến vào đệ nhất đại phái bên trong hưởng thụ cao hơn tài nguyên. Cao hơn huynh nghiêm. Ác độc ý niệm tại thanh niên này trong lòng xoay trọn, thế nhưng trên mặt của hắn, nụ cười trở nên càng sán lặn hơn, trực tiếp nói, thì ra là như vậy, nếu đạo huynh có bằng chứng, vậy ta cũng là tin tưởng ngươi, không bằng. Ấm ầm Trong giọng nói, Thanh niên này cũng đã trực tiếp đối với này kinh bình ra tay rồi, đồng thời vừa ra tay chính là sát chiêu, sức mạnh vô cùng vô tận hóa thành mấy trăm loại pháp thuật, che ngập bầu trời quay về kinh bình rất đi. Những pháp thuật này bao hàm ngũ hành lực lượng, đồng thời sinh sôi bị dung hợp lại cùng nhau, mỗi một đạo pháp thuật liền tương đương với một thế giới nổ tung, thật sự này một mảnh tiên giới thời không cũng bắt đầu hỗn rối loạn lên, dường như ngày tận thế giáng lâm khắp nơi bị ca. Mà kinh bình thân thể xác thực không động chút nào, chỉ là cả người mở ra một cỗ sức hút Vô Cùng pháp thuật oanh kích thậm chí còn không có phát sinh cái gì sóng lớn, cũng đã biến mất không còn tăm tích, dường như đã chìm đáy biển. Kha kha, chết đi cho ta. Một thoáng hấp thu xong rồi này vô cùng pháp thuật, còn không chờ thanh niên này phát sinh kinh hô, Kinh Bình cũng đã cười lạnh thành tiếng, đồng thời trong giọng nói thanh niên này thân thể biến bắt đầu xuất hiện vết rách, sau đó bịch một cái nổ tung, pháp lực bản nguyên bị Kinh Bình thu lấy. Chân tiên giới bên trong thiên tiên sức mạnh quả nhiên là cực kỳ bất phàm, không chỉ tràn đầy cực kỳ dày đặc tiết lực Đồng thời vẫn tràn ngập dày đặc thiên đạo tâm ý, vô cùng tinh thuần, bị hắn hấp thu sau, ngay lập tức sẽ để lực lượng của hắn tăng lên như vậy nhiều kia. Không nên xem thường như thế nhiều kia tăng lên, phải biết tiên tại kinh bình cảnh giới cùng sức mạnh đã đạt đến một cái cực hạn Nếu là hắn muốn lên cấp, vậy còn không biết cần bao nhiêu năng lượng, mà thiên tiên này lại có thể để hắn có một ít tăng lên, này liền chứng minh thanh niên này bất phạm. Ngắm lại cũng có thể rõ ràng, có thể thoát khỏi nô dịch nỗi khổ, chinh chiến nỗi khổ thiên tiên. Từng cái từng cái tất nhiên đều là thiền chi kêu tử, tu vi cao siêu đến cực điểm, tiềm lực vô cùng, loại này thiên tiên muốn so với nguyên tội nơi thiên tiên mạnh hơn vô số lần. Dù sao nguyên tội nơi thiên tiên mỗi một người đều là thân nhiễm tội nghiệt quái vật, pháp lực bản nguyên không sạch sẽ, nơi kia có tinh thuần bản nguyên làm đến trực tiếp cùng sảng khoái. Chủ nhân giết đến được, vừa có hơn 10 cái run dế tới, chủ nhân ngại cứ việc giết, coi như là đem cái này rách nát môn phái trưởng môn giết cũng không có chuyện gì có ta ở đây những này đều không là vấn đề. Liệu Kinh thần vội vàng nói, những này run dê dám đối với chủ nhân bất kính, cũng đã phạm vào tội chết. Cái này không cần ngươi nói, ta tự nhiên cũng sẽ làm như vậy. Kinh Bình nói rằng, bất quá ngươi này đạo huyền môn quyền lợi sát thực là rất lớn, ta đem này môn phái trưởng môn giết, ngươi đều có thể chấn áp xuống. Không sai, chủ nhân cứ việc yên tâm, ta tuy rằng tại đạo huyền môn bên trong là một cái chú tầng, nhưng chính là cảnh giới kim tiên tồn tại dễ dàng cũng không dám đụng đến ta Đây chính là đạo huyền môn uy phong. Lưu Kinh Thần nặng nề nói rằng, chỉ bất quá trong giọng nói nhưng là có nhiều tia đắc ý, đừng nói diệt này một môn phái, coi như là diệt 10 cái, 100 cái, đều không có vấn đề, ta câu nói đầu tiên có thể áp chế lại tất cả. Kha kha, được, bất quá ta cũng không phải là lung tung giết người, chỉ cần bọn họ không chọc đến ta, ta liền không giết người. Kinh Bình nói một câu. Dạ dạ dạ, chính là hắn môn động trước tay. Lưu Kinh Thần nói rằng, chân tiên giới khắp nơi đều là như vậy cạn, sớm nên thanh lý một phen. Ngay hắn lời nói vừa ra trước mắt, vô số tiếng xe gió lại bắt đầu chuyển đến. Lần này xuất hiện, tất cả đều là cảnh giới thiên tiên nhân vật, từng cái từng cái hung hăng hướng ngạnh, trực tiếp dừng ở kinh bình trước mặt năm thước, phi hành mang theo cường liệt phong ép hầu như có thể đập vụn tất cả, bất quá đạt tới kinh bình thần trên nhưng là tiêu tán vô tung. Có tới hơn 20 cái, đều là cùng vừa mới cái kia thanh niên trên người mặc như thế trang phục thanh niên nam nữ. vị này đạo hình. Ngươi là người phương nào, vì sao giết ta phi linh môn nhân? Đang lúc này, trong đám người xuất hiện một cái cầm đầu thanh niên. Thanh niên này khuôn mặt tuấn giật, đầy mặt ôn hòa, thật gần giống như một cái tiên phong đạo cốt tồn tại, thế nhưng Kinh Bình lại biết, này một cỗ sức gió chính là hắn cố ý thi triển ra. Ta, ta tên Tả Vấn Thiên, mới từ tiên giới trong đại quân trinh chiến xong xuôi, hướng chịu đạo huyền môn một vị lao tổ thưởng thức, muốn thu ta làm đệ tử, về phần tại sao giết ngươi sư đệ này, là hắn trước tiên đối với ta ra tay. Kinh bình không chút do dự hay dùng lên chính mình tại hạ giới thời điểm dùng tên giả, tả vấn thiên, đồng thời trong khi nói chuyện liền cho mình lập một cái thân phận. Ồ! Những thiên tiên này tất cả đều tinh thần chấn động, nhìn về phía kinh bình trong ánh mắt tràn đầy ước ao cùng đấu kỵ vẻ, trong đó còn kèm theo cường đại tham lam. Thì ra là như vậy, lại có thể bị đạo huyền môn thu làm đệ tử, như vậy đạo huynh khẳng định có phi phạm chỗ, nhưng là không biết có người hay không chuyên môn tới đón tiếp đạo huynh. Nay cầm đầu thiên tiên xoay chuyển ánh mắt Đột hỏi một câu như vậy. Không có. Kinh Bình nhàn nhạt trả lời. Thì ra là như vậy. Thiên tiên này lại nói một lần đồng dạng từ ngữ, chỉ bất quá lần này, nhưng là rõ ràng dẫn theo khác ý tứ, mà cái khác thiên tiên ánh mắt cũng đã hoàn toàn bị tham lam thay thế được. Đạo huynh, ngươi mặc dù là bị đạo huyền môn cho rằng lao tổ coi trọng, nhưng không biết các ngươi có hay không quá đối thoại. Này cầm đầu thanh niên lại hỏi một câu. Mà Kinh Bình tựa hồ không có nhận thấy được bọn họ kéo dài dị dạng, trực tiếp nói. Đây là vạn vạn không có, bất quá có thể được đến một vị lao tổ coi trọng, nhưng cũng là phúc phần của ta, nói vậy lần này đi vào, tất nhiên có thể nhìn thấy. Khà khà, nhìn thấy. E sợ không phải ngươi thấy. Đột, cái này cầm đầu thiên tiên cười gần hai tiếng, đồng nhiên hét lớn một tiếng, động thủ. ầm ấm, ấm Ấm. Hầu như ngay hắn lời nói xuất hiện trong ngay mắt, này vô số thiên tiên dĩ nhiên đối với hắn đồng thời phát ra công kích, trong đó từng cỗ từng cỗ tiên lực bị bọn họ liên hợp ở cùng nhau. Dĩ nhiên ở sau lưng sinh trở thành hai con tràn đầy to lớn linh khí cánh. Đây chính là linh hoạt môn đạo Pháp. Kinh Bình nhặt được một màn này, nhất thời phát ra cười gắn, cẩn thận mà chính thống đạo Pháp không học, hết lần này tới lần khác muốn học một ít dị tộc thủ đoạn, thực sự là ngu xuẩn. Trong giọng nói, bàn tay to của hắn trong dây lát một chảo, mãnh liệt sức mạnh trực tiếp biến thành một bàn tay cực kỳ lớn, mạnh mẽ đánh xuống. Yêu nhiệt to gan, còn dám ra tay. Này mấy chục cái thiên tiên lập tức dồn dập hét lớn Đồng thời hóa thành Lưu quang trực tiếp quay về kinh bình tấn công tới đây là muốn muốnẽ tránh kinh bình bàn tay hoanh kích trực tiếp công kích kinh bình bản thể ngu xuẩn kinh bình bàn tay lớn bỗng dưng bùng nổ ra một cỗ sức hút mạnh mẽ sức hút trong nháy mắt liền đem này vô cùng lưu quang cho khống chế được sinh sôi để bọn hắn cương tại trong giữa không chung ầm ẩm từng đợt tiếng nổ vang bắt đầu chuyển đến vô số thiên tiên trong thời gian ngắn liền biến thành mảnh vỡ liền ngay cả cơ bản nhất thần hồn đều bị đánh thành hư vô Pháp lực bản viện bắt đầu bị cướp đoạt hết sạch, tất cả tất cả đều không tồn tại nữa. Đây chính là kinh bình sức mạnh, đây chính là kinh bình thủ đoạn. Lấy hắn bây giờ sức mạnh, tuy rằng ở bề ngoài là cảnh giới thiên tiên, thế nhưng thực tế sức mạnh đã sớm đã đạt đến kim tiên tả hữu cấp bậc, coi như là chân chính kim tiên tới kinh bình cũng có thể trải qua hai tay, húng chi bọn họ đám giác rưỡi này thiên tiên. Nổ tung qua đi, chỉ còn lại có một cái trọng thương sắp chết thiên tiên phát ra tiếng kêu thảm kinh khủng, không thể nào Ngươi làm sao có khả năng sẽ nắm giữ sức mạnh cường đại như vậy?" Kinh Bình liền không thèm để ý, trực tiếp rút ra cái này thiên tiên năng lượng, trong miệng nói, "Ngươi ngược lại là có chút sức mạnh, nghĩ đến cũng là cướp đoạt không ít tu sĩ, bất quá bây giờ đều thuộc về ta." Chương 659, Chân Tiên giới thế lực. Trong giọng nói, Kinh Bình bàn tay lớn bỗng nhiên sờ một cái, chỉ nghe được một trận tiếng nổ mạnh bắt đầu vang lên, cái này cầm đầu tuấn giật thanh niên lập tức chết oan chết uổng, từng giọt từng giọt khí tức đều không có để lại. Nhìn một chút sức mạnh trong tay, kinh bình khỏe miệng nở nụ cười, tùy ý cuốn một cái, liền hấp thu không còn một ngống, tăng cường tự thân sức mạnh. Chủ nhân thủ đoạn cao cường, những này ti tiện run dế mạo phạm chủ nhân, đều đáng chết, không bằng chủ nhân trực tiếp đi vào này cái gì phi linh phái bên trong, toàn dết đi, có ta ở đây những này đều không là vấn đề. Lưu kinh thần lại là nói một câu, trong giọng nói tràn đầy tự tin. Được rồi, này chân tiên giới dù sao cũng là mời đến, không thích hợp nhiều gây chuyện, ta trực tiếp đi đạo huyền môn đi Ngươi phải ở chỗ kia nên tiếp ta. Kinh bình thản nhiên nói, chờ ta lẹn vào đạo huyền môn sau, nhất định sẽ sẽ ban thưởng một ít người muốn đều không ngờ rằng chỗ tốt. Đa tạ chủ nhân. Ta lưu kinh thần tất định là chủ nhân máu chạy đầu rơi. Lưu kinh thần vội vã định nọt nói rằng, trong giọng nói tràn đầy kinh hỉ Kinh bình một câu nói kia, cuối cùng là tiêu trừ trong lòng hắn một cái tảng đa lớn, hắn đã chứng minh giá trị của chính mình, nếu là những này giá trị không còn, như vậy tính mạng của hắn cũng sẽ không có bất quá nếu Kinh Bình đã hứa hẹn cho hắn một ít ban thưởng, vậy liền coi là là tạm thời bảo vệ tính mạng, nếu là sau đó có thể thế trưởng môn làm càng nhiều sự tình, như vậy hắn sẽ thoát khỏi thân phận đầy tớ, trở thành thuộc hạ. Vậy cũng là là hy vọng ánh dạng đông. Kinh Bình tự nhiên cũng là biết này Lưu Kinh Thần suy nghĩ, bất quá hắn nhưng không có vội trần, khẽ mỉm cười, thân ảnh hóa thành một vệt sáng, biến mất không còn tăm tích. Một đường phi hành, dù là tốc độ của hắn cực nhanh, này tiên giới khu vực vẫn để cho hắn có chút giật mình. Hắn xưa nay không nghĩ tới tiên giới mỗi một tầng không gian khoảng cách sẽ dài như vậy, lấy hắn tại hạ giới tốc độ, chỉ là một cái ý niệm trong đầu liền có thể đến tới mỗi cái thế giới, thế nhưng ở chỗ này, nhưng muốn bay lên thật dài một quãng thời gian. Dĩ nhiên, phi hành bên trong kinh bình cũng nhìn được không ít tranh đấu việc, thậm chí còn có tiên nhân vọng tưởng ngăn cản hắn, bất quá hắn chỉ là một cái gia tốc, trong nháy mắt tránh qua, chỉ để lại một đạo rực rỡ lưu quang cùng trong lòng sợ hãi tiên nhân. Càng là hướng về trên phi. Tiên khí năng lượng lại càng là chất phác, tùy theo đến mà đến áp lực cũng là càng trầm trọng, đây là cấp độ áp lực, nếu không phải kinh bình đạo tâm cùng sức mạnh đều đều mạnh mẽ cực kỳ, sợ là sớm đã bị ép vỡ, dù sao nơi này là đẳng cấp xâm nghiêm vô cùng thế giới, vô cùng đáng sợ. Chủ nhân, ngài lập tức liền muốn đến chân tiên giới tầng thứ 8, đạo huyền môn liền kiến đứng ở này, bất quá trưởng môn nhất định phải cẩn trọng, ở đâu tới hướng về đều là một ít đại phái đệ tử, tuy rằng có tu vi vẫn là thiên tiên. Thế nhưng trong cơ thể bên trong nắm giữ sức mạnh nhưng là vô cùng vô tận, hoặc là có kỳ ngộ hoặc là chính là người mang thần diệu pháp bảo. Mắt thấy này kinh bình càng bay càng nhanh, lưu kinh thần lại lên tiếng, lần này lời nói bên trong chàn đầy một ít ngưng trọng. Chân tiên giới tầng thứ 8, chính là chân chính môn phái lớn tụ tập địa, tùy tiện tìm ra một cái, đều là có hiển hách thân phận, mà lưu kinh thần lời này ngữ bên trong ý tứ kỳ thực cũng rất đơn giản, chính là ở chỗ này, hắn vậy chính là như bình thường, không quá có thể bảo vệ được kinh bình Kinh Bình nghe nói lời ấy, cũng bắt đầu giảm xuống tốc độ, sức mạnh trong cơ thể thi triển ra hai tầng, hiện ra đầy đủ so với Thiên Tiên Cường đại gấp đôi tả hưu khí tước, chậm rãi phi hành. Cứ như vậy, hắn ngay lập tức sẽ chứng minh mình cũng là một cái có cái gì kỳ ngộ thiên tài, không có cái gì tiên nhân sẽ tìm đến phiến phức. Vụ. Tầng thứ 8 không gian bích trướng không chỉ cực kỳ thâm hậu, càng là tràn đầy từng cỗ từng cỗ sức mạnh, bất quá đang lúc này, Kinh Bình đã xuyên qua này bích trướng, thân ảnh giáng lâm đến này tầng thứ 8 tiên giới. Phóng tầm mắt nhìn, cảnh giới gì tiên nhân đều có, cao nhất có kim tiên khí tức, từng cái từng cái dường như thế lực bá chủ giống như vậy, đi tới chỗ nào nơi nào tiên nhân liền rồn dập tránh lui, nhỏ yếu nhất, nhưng là cảnh giới thiên tiên tồn tại, chỉ bất quá nơi này thiên tiên muốn so với phía dưới thiên tiên cao hơn không biết mấy cái đẳng cấp, chỉ dựa vào hắn linh giác, cũng đã cảm ứng được không ít đối với hắn đều có một chút uy hiếp thiên tiên. Lấy cảnh giới bây giờ của hắn, có thể làm cho hắn cảm nhận được uy hiếp tồn tại thật sự là không nhiều. Nhưng là nơi này, nhưng khắp nơi đều có. Chân tiên giới tầng thứ 8, quả nhiên là danh bất hư truyền, khắp nơi đều là cao thủ. Kinh Bình cảm thán nói rằng, bọn họ nơi nào có thể cùng chủ nhân so với, đều là có một ít kỳ diệu pháp bảo hoặc là chuyển thừa run rễ thôi, chủ nhân một phen trưởng, liền có thể đem chúng nó toàn bộ giết chết. Lưu Kinh thần giờ khắc này lại lên tiếng, nghe nói chủ nhân trước đây chính là đạo huyền môn người. Nếu như là hay nhất, ta liền nói tại hạ giới lưu lại một điểm chuyển thừa, bị chủ nhân thừa kế. Chỉ bất quá sau đó môn phái phá diệt, trải qua gian nguy phi thăng đến chân tiên giới, nhưng không có cách chứng minh thân phận của chính mình, nhận hết nô dịch nỗi khổ. Đại quân trinh chiến tri chi luy, mới may mắn đột phá đến tiên tiên, bị ta cảm ứng được, muốn thu ngài làm đệ tử, không biết chủ nhân ý nghĩ làm sao. ân liền nói như thế. Kinh Bình nói một câu, lập tức trong ánh mắt tinh quang lóe lên, thấy được một chỗ không gian. Ẩm. Một tiếng nổ vang bông dưng xuất hiện, tiên giới không gian dĩ nhiên đều xuất hiện vết rách. Lập tức từ này vết rách bên trong xuất hiện vô số khí tức tăng dã trên người quần áo rách rách dưới dưới thiên tiên tồn tại, thậm chí ở trong đó còn có chí cao vô thượng kim tiên, chỉ bất quá này kim tiên cũng là khí tức suy nhược, trong miệng liên tục thổ huyết. Kỳ quái chính là, một màn này cũng không hề để bất kỳ tồn tại cảm nhận được sợ hãi, trái lại mỗi người đều trên mặt không có biểu tình gì, tựa hồ đã tập mãi thành thói quen. Chuyện gì thế này? Kinh Bình hỏi. Hồi bẩm chủ nhân. Những tu sĩ này có thể là vì hoàn thành nhiệm vụ gì mới vừa trở về, hay hoặc giả là ở nơi đâu tiến hành tranh đấu, dù sao tiên giới bên trong cũng có không ít khu vực nguy hiểm. Lưu Kinh Thần lập tức trả lời. Ồ! Nói tưởng tận nói. Kinh Bình chân mày cao lại, trực tiếp nói. Cái này khá là phức tạp, một lời hai ngữ nói không rõ, bất quá cơ bản nguy hiểm khu vực cũng rất là đơn giản, tỉ như chân tiên giới cùng chân ma giới biên giới chỗ, nơi nào nguy hiểm tầng tầng Hai giới tu sĩ nhìn thấy chính là giết chóc lẫn nhau, còn có gần nhất mới ra phát hiện một cái dết chóc giới, cũng đã mơ hồ cùng chân tiên giới dắp giới, điều này làm cho chân tiên giới rất là đau đầu, rất nhiều môn phái đều sẽ phát sinh một ít nhiệm vụ, tỷ như phá diệt đối phương trận pháp cùng cạo. Bấy, để môn hạ đệ tử đi hoàn thành, hơn nữa chân tiên giới bên trong cũng có rất nhiều nơi nguy hiểm, tỷ như dị tộc chiếm lĩnh quang minh thánh vực, thần thú tụ tập thần thú điện phủ, các loại núi rừng, cây cối tu luyện thành yêu tiên còn có vô cùng thần bí pháp vực cùng khí vực. Nghe đồn này hai nơi một người là pháp thuật tu luyện thành tinh, một người là tiên khí tu luyện thành tinh, còn có các loại dị tộc thần linh. Các loại vô cùng vô tận, chân tiên giới thật sự là quá lớn, ai cũng không thể nhất định sẽ gặp phải nguy hiểm gì. Đạo huyền môn mặc dù là đại phái, nhưng là có thể trùng quanh cất bước không bị ức hiếp, thật gặp được nguy hiểm gì cũng không chống đỡ được. Dù sao đạo huyền môn chỉ là đại biểu cho nhân tộc đạo phái, dị tộc cũng có bọn họ đại biểu, cũng không phải là toàn diện thông an. Lưu kinh thần lời nói không ngừng mà giới thiệu lên, chân tiên giới bên trong cũng không phải là cái gì cho an toàn, chúng ta nhân tộc cũng thưởng thưởng cùng những tồn tại này va chạm, chiến đấu, bất quá cuối cùng đều sẽ hòa giải, đối em ở. À chân ma giới cùng giết chóc giới thời điểm càng sẽ đoàn kết. Ừm. Kinh bình gật gụ, đại khái nghe xong cái rõ ràng, lập tức thân ảnh đi tới, chung quanh bắt đầu du bắt đầu đi dạo. Này chân tiên giới tầng thứ 8, thành trì săn sát. Hiện tại Kinh Bình liền nằm ở một người tên là Trấn Sơn Thành Trong Thành Trì, phóng tầm mắt nhìn, lít nha lít nhít khắp nơi đều là tiên nhân, còn có này rất rất nhiều người tiên cùng điệu tiên tại làm một ít tân lao công tác. Những người này tiên cùng điệu tiên đều là có một ít quan hệ tồn tại, có thể là nào đó một môn phái đệ tử hậu Duệ cũng có thể là là một cái nào đó tiên nhân gia tộc, đại đồng một ít quan hệ, đưa một ít chỗ tốt này là có thể lưu lại, không cần chịu đến nô dịch cùng chinh chiến nôi khổ, chậm dãi tu luyện, các loại, chờ đạt đến thiên tiên liền có thể khôi phục tự do thân. Lưu Kinh Thần vô cùng cẩn thận giải thích, còn về này trấn sơn thành, chỉ là lệ thuộc vào ta đạo huyền môn một thành trì nhỏ tôi, bất quá nơi này nhưng là có ta đạo huyền môn tiếp dẫn chỗ, chủ nhân có thể trực tiếp đi vào, lấy ra ta biến ảo lệnh bài, như vậy sẽ thông hành không trở ngại, ta bản thể, nhưng là sẽ ở đạo huyền môn sơn môn cạnh nên tiếp ngại. Rất tốt, cái kia cứ làm như thế. Kinh Bình gật gù, lập tức hướng về Lưu Kinh Thần chỉ điểm địa phương đi đến. Trường 660, Đạo huyền môn Lão giả. Chỉ là không biết ta tả vấn thiên thân phận có thể hay không quá khứ, Đạo huyền môn sẽ không tra xét sao. Vừa đi, Kinh Bình vừa nói. Trường môn yên tâm, ngài thân phận thực sự chỉ có Đạo huyền môn nội một ít trung tầng biết được, hạ tầng là sẽ không biết. Lưu Kinh Thần lập tức bắt đầu giải thích, lại nói ngài vừa trải qua đại chiến, dù là những này trung tầng tính toán sâu như biển, cũng sẽ không nghĩ đến ngài ngay Đạo huyền môn bên trong, chỉ cần ngài đi vào, lấy ra ta cho ngài lệnh bài Những này hạ tầng tồn tại ngay lập tức sẽ cảm ứng được là hơi thở của ta, tuyệt đối sẽ không có nửa điểm bất kính, mà ta nhưng là sẽ ở đạo huyền môn sơn môn chỗ chờ đợi chủ nhân đến. Kinh Bình gật cụ, giờ khác này hắn, diện mạo đã hoàn toàn thay đổi, liền ngay cả trong cơ thể thực lực chân chính đều bị phong ấn gần 8 tầng, như vậy vừa hiện ra chính mình thiên tài, lại không quá quá dễ thấy. Theo lưu kinh thần chỉ đường, Kinh Bình đi không đầy một lát liền đã đi tới này, chấn sơn thành cao quý nhất vị trí vậy chính là đạo huyền môn tiếp dẫn đệ từ chỗ. Phóng tầm mắt nhìn, phía trước có một cái cũng không lớn sân, mà ở sân phía trước, nhưng là có một cái to lớn rộng vô cùng chẳng, trên quảng trường khắp nơi tiên khí lợn lờ, năng lượng sung túc, trong đó càng là biến ảo ra tranh hoa điểu trùng ngư, núi rừng thủy mục chi tượng, sinh cơ giả rào, rồi lại không mất trang trọng nghiêm túc, đồng thời to lớn ngạch trên quảng trường không có một cái tồn tại, chỉ có sân trước cửa, đứng hai cái trên người mặc đạo phục đệ tử. Này đạo phục cùng kinh bình tại hạ giới nhìn thấy đạo phục không hề khác gì nhau, hoàn toàn hay cùng hạ giới đạo huyền môn một cái mô dạng, bất quá tuy rằng kiểu dáng trên không có cái gì khác biệt, thế nhưng nội bộ nhưng cực kỳ không giống. Tại hắn linh nghiệm bên trong, nay một kiện kiện đạo phục nội bộ đều hàm chứa một cái sinh sôi liên tục trận pháp, đồng thời này trận pháp cấu tạo cực kỳ phức tạp cùng huyền liên diệu, không chỉ có nắm giữ hấp thu tiên khí hiệu quả, càng có phòng hộ tự thân, chấn định thần hồn, tính tâm minh ý công năng, quả thực chính là một cái bảo y. Chủ nhân, quảng trường này sở dĩ không người dám tiến vào, cũng là bởi vì đạo huyền môn ở chỗ này huy nghiêm, nếu là không có này đạo huyền môn lệnh bài bình châm, lại hoặc không phải đạo huyền môn đệ tử, như vậy bất kể là ai cũng sẽ bị trong chuyện này trận pháp tiến hành đánh giết, bất quá chủ nhân ngài cứ việc yên tâm, ta cho ngài lệnh bài hoàn toàn có thể giải quyết cái vấn đề này. Lưu Kinh Thần lập tức nói rằng, Kinh Bình gật ngủ, cũng không nói nhiều, trực tiếp đạp bước liền tiến vào. Vụ, quả nhiên. Tại hắn bước chân tiến vào một cái trước mắt, toàn bộ trong quảng trường tiên khí sức mạnh chính là chấn động, nhưng lập tức liền lắng xuống, mà đứng đứng ở cửa viện hai tên đệ tử cũng cùng một thời gian đưa ánh mắt nhìn về phía kinh bình. Người kia dừng bước, lấy ra lệnh bài, báo ra thân phận. Đang lúc này, hai cái thủ vệ thiên tiên đệ tử trong miệng một lời nói một câu, đồng thời trong giọng nói cũng đã vận chuyển lên pháp lực, nhìn dáng dấp chỉ cần kinh bình một cái do dự, ngay lập tức sẽ đụng phải tàn nhẫn công kích. Hai người này thiên tiên đệ tử thực lực nhưng là cực kỳ bất phạm, Kinh Bình có thể cảm giác được bên trong cơ thể của bọn họ cái kia hùng hậu mà lại tinh thuần cực kỳ pháp lực, so với trước hắn giết chóc quá chân tiên không biết phải cường hoành bao nhiêu lần, hơn nữa pháp lực của bọn hắn giá trị bên trong không chỉ ẩn chứa đạo huyền môn đặc biệt huy nghiêm, có thể kinh sợ ngoại địch, càng có thể làm cho bọn họ thần hồn bộc phát, phát huy ra tất cả thực lực. Thấy được một màn này, Kinh Bình trong lòng nhất thời cười gắn, Hắn biết nơi này tất cả tiên khí năng lượng đều bị rót vào cường đại môn phái ý chí, như vậy có thể làm cho vô số tiên nhân tử trong đáy lòng sản sinh đối với những môn phái này kính nghề cảm giác, do đó không dám đối địch, mà trong đó lại là lấy đạo huyền môn đệ tử Vi Tôn, bọn họ chỉ cần một lực buộc phát lượng, ngay lập tức sẽ kinh sợ người khác, đồng thời cũng có thể để những này môn nội đệ tử càng thêm trung tâm. Nhất cử lưỡng tiện, quả thực là tuyệt diệu như kế. Bất quá vì không làm cho hai người này thủ vệ đệ tử cam thủ. Kinh Bình trên mặt vẫn là lộ ra một kia vẻ sợ hãi, lấy ra chính mình lệnh bài trong tay, khách khí nói, ta là hứng chịu sư tôn cảm hóa mới có thể đến đây, đây là sư tôn ban tặng ta lệnh bài. Ồ, hai đệ tử này nhất thời cả Kinh, bọn họ biết này từ tiên giới trong đại quân tấn thăng đến thiên tiên là cỡ nào khó khăn, càng là biết nếu để cho trong môn phái trưởng môn nhìn tới lại có cỡ nào khó khăn, lúc này cũng không dám thất lễ, chăm miệng một lời nói đến, đã như vậy, mời đến. trong giọng nói Hai đệ tử này liền mở ra cửa viện, trực tiếp đem Kinh Bình đưa vào trong đó. Vừa vào trong đó, Kinh Bình con mắt liền tránh qua một tia kinh ngạc, bởi vì ánh vào trong mắt của hắn, dĩ nhiên là một bộ núi rừng cây cối, xanh đun tươi tốt, cao sơn lưu thủy, tráng lệ vô cùng cảnh sát. Bất quá hắn kinh ngạc không phải cái này, mà là bởi vì hắn biết, những này cảnh sắc toàn bộ đều là do tiên khí biến hóa mà đến. nay trực tiếp chứng minh nơi này tiên khí năng lượng đã chất phát đến một cái không thể tưởng tượng nổi mức độ Kinh Bình ánh mắt chuyển đổi, đuổi tuần cảnh vật biến hóa, tìm được tất cả đầu nguồn. Một cái tóc trắng xóa, mặt mũi nhăn meo lão giả đã xuất hiện ở Kinh Bình trước mắt. "Hảo tu vi, hảo linh nghiệm, quả nhiên là một cái có tiềm lực mầm." Ngay Kinh Bình nhìn thấy lao giả này thời điểm, lão giả đột nhiên nói chuyện, đồng thời trong giọng nói, ánh mắt liền từ lên tới đánh giá Kinh Bình biến đổi, lộ ra vẻ hài lòng. Đa tạ tiền bối khen, văn bối không dám nhận. Kinh Bình cũng là khách khí một câu, hơi vừa chắp tay Ngươi bây giờ ở trước mặt của ta, còn chưa xứng thành văn bối, chỉ là một cái run dế thôi. Lao giả thản nhiên nói, bất quá nhưng là một cái có tiềm lực run dế, không sai, hiện tại đem ngươi lệnh bài giao ra đây, đồng thời quỳ trên mặt đất, chờ ta đi nghiệm minh lệnh bài thật giả. Chân tiên giới chính là như thế hiện thực, Lao giả này tu vi tuy rằng cũng là thiên tiên, thế nhưng bởi vì sau lưng có môn phái, cho nên nói chuyện chính là cứng như thế, đồng thời nơi này tất cả núi rừng biến hóa đều là hắn một tay trường khống này trực tiếp chứng minh lão giả này nắm giữ trong chuyện này đại trận sức mạnh. Hai bên kết hợp, liền thành tựu này cố hiêu trương hòa bá đạo, đồng thời nói ra là như vậy bình thản không có nửa điểm giả vờ mô dạng. Nghe được lời ấy, Kinh Bình vẫn không có làm ra phản ứng gì, Lưu Kinh Thần cũng đã can đảm đều run, vội vã biến hóa ra hình thể, nổi giận gầm lên một tiếng, ngươi cái này mắt cho coi thường người khác láo giả, cho ta quỳ xuống. Đệ tử của ta cũng là ngươi có thể xỉ nhục Trong thanh âm đã mang tới đặc biệt thần tiên cảnh giới uy áp, mãnh liệt thời không vạn mẹo bắt đầu trải rộng toàn bộ sân. Cái gì? Dĩ nhiên là trong môn phái thần tiên tiền bối. Lao giả này lập tức kinh hô một tiếng, vội vã hai đầu gối quỳ xuống, bái kiến thần tiên lao tổ, cầu lao tổ thứ tội, cầu lao tổ thứ tội. ầm ầm ầm Trong giọng nói, này lao đầu cũng đã liên tục dập đầu, thần tình kinh hoàng không nớt. Hắn là thế nào đều không tưởng tượng nổi, kinh bình lại có thể bị thần tiên lão tổ coi trọng Giờ kh này trong lòng hắn hối hận đã sớm dường như sông lớn biển gầm chỉ lo thần tiên này lão tổ một cái không thoải mái liền đem mình dết cho ta và miệng lưu kinh thần lập tức lạnh lùng nói rằng ta đệ tử này lúc nào nói cẩn thận ngươi có thể dừng lại dạ dạ dạ lao giả nửa điểm không dám chống đối lập tức dơ tay lên đến đối với mình liền mua tiến quên đi thôi kinh bình khoát tay chặn lại manh liệt sức mạnh trực tiếp cố định lại lao giả thân thể sau đó nhìn như cung kính quay về lưu kinh thần nói rằng Người không biết không tội, sư tôn tạm tha quá hắn. Được, nếu đồ nhi nói, vậy ngươi liền miễn và miệng, hiện tại, mau chóng cho ta đem ta đồ nhi đạo huyền môn đạo phục yêu, cùng với hết thể đan dược phát sinh, đồng thời trước tiên phát động chuyển tống trận ta bản thể ngay trong môn phái đang đợi đây. Minh bạch chưa? Liệu kinh thần mạnh mẽ nói. Rõ ràng rõ ràng, đệ tử này phải. Lao giả này lập tức kinh hoàng gật đầu, trong tay ánh sáng lóe lên, đạo phục yêu cùng với dòng giá 10 cái bạch ngọc bình xứ liền phân phát đến kinh bình trong tay. Nay 10 bình đan dược bên trong từng người xếp vào 100 viên không giống loại hình đan dược, chữa thương, bổ hồn, tăng pháp, cường thân, định ý, tuyệt mệnh, giả chết, hồi phục, dẫn ẩn, cường thần. Kinh bình thấy được những đan dược này, trong lòng lập tức hơi kinh ngạc, này 10 loại đan dược mỗi người đều là cực kỳ quý giá món hàng, đồng thời bao hàm đối mặt các loại nguy cơ phương pháp giải quyết. Tỷ như giả chết, ăn một viên liền có thể khí tức hoàn toàn không có. Ẩn dấu sinh cơ, chỉ cần đối phương không phải cái loại này nhất định phải hủy thịt người thân người, tất nhiên có thể tránh được một khó, còn có tuyệt mệnh cùng với dẫn ẩn, chính là có thể mức độ lớn nhất giảm thiểu chính mình bản nguyên tiêu hao do đó bùng nổ ra tuyệt đại sức mạnh, đánh giết càng cao cường hơn đối thủ cùng kẻ địch. Chương 661, Vô tận đường hầm Quả nhiên là chân tiên giới đạo thứ nhất phái, chỉ dựa vào này này trùng trùng đang ăn dược, liền có thể làm cho môn hạ đệ tử tại đối chiến bên trong phát huy ra sức mạnh mạnh mẽ. Hơn nữa pháp lực bên trong lẫn chứa trấn áp ý niệm cùng thực lực của bản thân cảnh giới, đây quả thực là cùng dai bên trong thiếu gặp địch thủ. Kinh bình trong lòng âm thầm nghĩ đến, đối với đạo huyền môn đã bay lên kiêng kỵ tâm ý. Không sai, cái dạng gì hoàn cảnh tạo nên cái dạng gì tính cách, cái dạng gì tài nguyên tạo nên nhân vật như thế nào. Nay đạo huyền môn bên trong tiên khí nồng nặc, năng lượng cấp cao, trong môn đệ tử Nguyệt Nguyệt cũng có thể lĩnh đầy đủ đáng dược, pháp lực hùng huy cực kỳ, đồng thời đối với đạo huyền môn bên trong còn có này bất tri bất giác kính nể. Mỗi một người đều là trung tâm cảnh cảnh, loại hoàn cảnh này cùng tài nguyên, coi như là một con lợn cũng sẽ nắm giữ vô cùng sức mạnh khổng lồ. Hướng chi nơi này đệ tử đều là ngàn trọn vạn tuyển, tiềm lực cực kỳ khổng lồ thiên tài con cháu. Cũng là bởi vì nắm giữ này cỗ tiềm lực khổng lồ, số lượng khổng lồ, trung tâm cảnh cảnh đệ tử, đạo huyền môn mới là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất phái. Ân, người làm rất tốt. Đang lúc này, Lưu Kinh Thần đột nhiên nói chuyện, bởi vì hắn thấy được kinh bình trong tay cái kia 10 cái bạch ngọc bình sứ. Bình thường đệ tử tiến vào trong môn phái đều chỉ có thể lĩnh 100 viên, thế nhưng Kinh Bình lại có 1000 viên. Nay đã nói lên, lão giả này trong bóng tối đem Kinh Bình phúc lợi ròng rã đề cao gấp 10 lần. "Hẳn là, hẳn là." Lão giả liên tục cười làm lành nói rằng, trong giọng nói tràn đầy khiêm tốn. Thấy được một màn này, Kinh Bình nhất thời cảm nhận được xâm nghiêm cấp độ chính lệnh, bất quá trên mặt nhưng là chậm rãi nở nụ cười, "Vậy thì đa tạ vị tiền bối này." Lão giả này nghe được tiền bối hai chữ, vội vã kinh hoàng nói rằng, không dám không, dám, có thể cho đạo huynh làm việc, là ta tu đều tu không đến phúc phận. Kinh Bình nghe nói lời ấy, cũng không nói thêm lời, mà đúng lúc này, một vệ hào quang trực tiếp lan truyền đến trên người lao giả này, lao giả vội vàng nói, hồi bẩm lao tổ, truyền tống trận đã hoàn toàn chuẩn bị kỹ càng, vậy ta liền dẫn dắt đạo huynh đi vào. Ân. Lưu Kinh Thần trở về một tiếng, lập tức thân ảnh liền bắt đầu biến mất không còn tăm hơi, mà Kinh Bình nhưng là tùy tùng lão giả này đi tới. Đã đi chưa vài bước đường, Kinh Bình cũng đã thấy được một cái to lớn trận pháp, mặt trên tiên khí xoay trọn, đồng thời tạo thành nhật nguyệt ngôi sao chi cảnh, vừa nhìn chính là cường đại nhất truyền thống trợ. Mời đạo huynh tiến vào bên trong, do ta tới tiến hành thôi thúc, nhất định sẽ để đạo huynh trong nháy mắt đến. Lão giả cung kính đối với Kinh Bình nói rằng, cũng không hề bởi vì thần tiên lão tổ biến mất mà có chút bất kính. Chỉ dựa vào vừa nãy Kinh Bình phất tay liền không chế được hắn cử động, cũng đủ để chứng minh Kinh Bình cũng là một cái cực kỳ lợi hại cường giả Đồng thời hắn cũng rõ ràng tại sao Thần Tiên lão tổ sẽ đem Kinh Bình Thu làm đệ tử. Thiên tài, người người đều là muốn thu lại cho mình làm đồ đệ, huống hồ Thần Tiên lão tổ thần hồn đều bám vào Kinh Bình trên người, này cũng đủ để chứng minh Thần Tiên lão tổ đối với Kinh Bình coi trọng, hắn chỉ là một cái thiên tiên, tại sao có thể đắc tội nổi. Kinh Bình cũng không muốn sẽ cùng lão giả này nhiều lời, trực tiếp cất bước liền tiến vào trong truyền tống trận, linh nghiệm thẩm thấu, quan sát trong trận tất cả. Nay truyền tống trận trên nhật nguyệt ngôi sao, Trực tiếp chứng minh này chuyển tống trận khổng lồ công hiệu, sợ là trong nháy mắt liền có thể làm cho bất luận nhân vật nào đến tiên giới bất kỳ địa phương nào. Đồng thời Kinh Bình cũng rõ ràng, từ nơi này đến đạo huyền môn khoảng cách, đây quả thực là không thể dùng lời nói mà hình dung được, vô cùng xa, nếu để cho hắn phi hành, e sợ không biết muốn bao nhiêu cái năm tháng. Thực sự là vô cùng quảng đại thế giới, vẹn vẹn là này một cái chân tiên giới, liền bù đắp được chư thiên vạn giới hơn 10 lần không ngừng. Kinh Bình em thầm nghĩ đến, cùng lúc đó Chuyển tống trận trên hào Quang cũng bắt đầu sáng lên. Vẹo. Chỉ là một cái trước mắt, Kinh Bình thân thể liền phản phất xuyên qua vô cùng khoảng cách, vô số ngôi sao tại trước mắt của hắn lúc gần lúc hiện, cái kế tiếp trước mắt, bước chân của hắn cũng đã dâm đến trên mặt đất. Mà ở trước mặt của hắn, có một người mặc nho trang, mặt như quan ngọc người trẻ tuổi. Thông qua đối phương quen thuộc mà lại khí tức mạnh mẽ, Kinh Bình trước tiên liền nhận ra cái này thân phận của người trẻ tuổi, chính là Lưu Kinh Thần. Chủ nhân người đã đến rồi Lưu Kinh thần bí ẩn truyền âm nói rằng, bây giờ là tại đạo huyền môn bên trong, ở bề ngoài ta chỉ có thể đối với chủ nhân có mạo phạm, mong rằng chủ nhân có thể tha thứ. ân ngươi cứ việc làm. Kinh bình trở về một tiếng, lập tức mặt lộ vẻ vẻ cung kính, trong miệng nói rằng, bái kiến sư tôn. Hào đồ nhi, ngươi đã đến rồi. Lưu Kinh thần lập tức thỏa mãn nói một câu, lập tức nhìn lướt qua bốn phía thiên tiên đệ tử, trực tiếp nói, đi, sư phụ mang ngươi đi đậu phủ. trong giọng nói Lưu kinh thần liền đi ở phía trước, dọc theo đường đi thiên tiên đệ tử quay về hắn liên tục hành lễ, miệng nói lao tổ, đồng thời quay về kinh bình cũng lộ ra ước ao cùng đấu kỵ các loại tâm tình. Những thiên tiên này đệ tử, đại thể đều là từng bước từng bước bỏ lên, từng cái từng cái không biết đã trải qua bao nhiêu gian nan hiểm trở, mới lăn lộn một cái đệ tử nội môn thân phận, nhưng chính là như vậy, cũng là không có dễ chi bình, không tìm được một sư phụ. Nói cách khác, nếu không có chỗ dựa, mà kinh bình bất quá là một bộ mặt lạng ho nhưng cũng chiếm được thần tiên lão tổ thưởng thức, thu làm đệ tử, này thân phận ngay lập tức sẽ không giống nhau, không chỉ hưởng thụ tài nguyên càng nhiều, đạt được bồi dưỡng cũng sẽ rất nhiều, hơn nữa có thể miễn trừ rất nhiều sự vật cùng nguy hiểm, chỉ cần chuyên tâm tu luyện là được. Loại này chỗ tốt, làm sao có thể không làm bọn hắn đỏ mắt, phải biết cho dù bọn họ đệ tử nội môn, cũng nhất định phải định kỳ tiếp thu một ít môn nội nhiệm vụ, thu hoạch đầy đủ điểm cống hiến, mới có thể bảo tồn trụ đệ tử nội môn địa vị, bằng không ngay lập tức sẽ bị trở thành đệ tử ngoại môn chú ý người khác khi dễ. Bất quá kinh bình nhưng là đúng những ánh mắt này làm như không thấy, chỉ là mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, đi theo Lưu Kinh thần mặt sau đi, cái gì thần tình đều không có. Mới vừa tiến vào đạo huyền môn, không thích hợp quá mức hung hăng, dù sao thân phận của chính mình hay là giả, che giấu thân phận mới là thượng sách. Một đường tiến lên, kinh bình linh niệm không ngừng mà tra xét bốn phía cảnh vật, phát hiện khắp nơi đều là từng tòa từng tòa cao to hành cung, năng lượng chi rồi rào, quả thực chính là trước nay chưa từng có hành lúc đi liền dường như cất bước tại mặt nước bên trong, vô cùng thư thích. Năng lượng đã nồng nặc đến dường như dòng nước trình độ. Đồng thời tại hắn linh nghiệm bên trong, nay đạo huyền môn từ trên xuống dưới, đều che kín từng cái từng cái đường hầm không gian, mỗi một con đường bên trong đều tản ra độc nhất khí tức, có chính là trong môn phái một số đạo sư, chuyên môn phụ trách giảng bài, lan truyền xuất ra tri thức khí tức, có nhưng là tràn đầy các loại hình phạt sức mạnh, tràn ngập trí cao vô thượng uy nghiêm khí tức, còn có nhưng là tiên tích tạp bên trong dĩ nhiên chuyển ra các loại có kẻ mặc cả âm thanh. Tựa hồ là cảm nhận được kinh bình quan sát, Lưu Kinh Thần Bí ẩn giải thích, "Chủ nhân, những này đường hầm không gian đều là vượt qua vô số khoảng cách trong môn phái kiến trúc, trong đó ngài quan sát cái lối đi kia, chính là ta đạo huyền môn liên hiệp đa bảo môn, Thiên Chỉ Tông, Thần Pháp phái." Các loại, "Chờ, hơn 10 cái môn phái lớn hàng đầu liên hợp sáng lập giao dịch nơi, hội tụ các loại môn phái, các loại dị tộc, thậm chí là ma giới các loại bảo bối một cái không gian thật lớn." Có tới mấy trăm cái thế giới lớn như vậy, cũng coi là chân tiên giới kể đến hàng đầu giao dịch thị trường, ở nơi nào, chỉ cần ngài có đầy đủ tiên thạch, vậy thì cái gì đều có thể mua được, mua mệnh, mua tin tức, mua tài bảo, tất cả đều hành. Kinh bình gật đầu, biểu thị biết rồi, lập tức kế tục quan sát này vô hạn đường hầm. Mỗi một con đường, đều là có liên lạc một số thần bí địa điểm, có chính là vô số đệ tử tại thảo luận đạo pháp nào, còn có nhưng là các đệ tử giao đấu vị trí, càng có một nhóm phê thần thú dị tộc cũng có thể tại đạo huyền môn bên trong học tập Các loại pháp bảo cùng của cải khí tức không ngừng mà bị kinh bình cảm nhận được, điều này làm cho hắn không khỏi nghĩ tới chính mình nhìn thấy chân tiên giới trong tầng thứ nhất thê thảm cảnh tượng. Người kêu tiên kêu rên, cùng nơi này Mỹ Hảo tạo thành tuyệt đối hai cực hóa. Phạm nhân giới có câu nói, cửa son rượu thịt xú, đường có đông chết cốt, hiện tại dùng ở chỗ này, nhưng là cực kỳ thích hợp, những này Mỹ Hảo, đều là xây dựng ở tầng thứ nhất tàn khốc bên trên. Tất cả đều là dùng máu tươi cùng sinh mệnh mà khắc họa ra. Kinh Bình cười lạnh liên tục nghĩ đến. Vì trước sau bảo tồn chính mình uy nghiêm cùng địa vị, này đạo huyền môn thực sự là nhọc lòng, nhưng đáng tiếc, như vậy hành vi đã để toàn bộ môn phái đều tích góp vô cùng tinh lực, chỉ cần một cái lay động, e sợ toàn bộ đạo huyền môn ngay lập tức sẽ sụp đổ, triệt để diệt vong. Chương 662, Trần Tiên Thông Người khác không nhìn thấy, Kinh Bình có thể nhìn thấy, bởi vì tại hán bản đồ tinh không dưới tất cả đều là không chỗ nào độn hình. Giờ khác này ở trong mắt hắn, toàn bộ đạo huyền môn bên trong cũng đã tràn ngập từng tầng từng tầng tinh lực, những này tinh lực bên trong hàm chứa vô cùng tiêu duyên cùng oán hận, oán hận đạo huyền môn hành vi, không cam lòng tâm tình biến thành ác ma, mỗi một cái thời khắc đều sẽ phát sinh không hề có một tiếng động ho hét cùng gào thét. Đồng thời những này ác ma tất cả đều niêm nối liền cùng nhau, nếu là một khi buộc phát ra, e sợ chư thiên vạn giới đều không thể dung nạp nhiều như vậy ma. Kha kha thực sự là tự làm bậy, không thể sống, ta nhưng là không ngờ rằng, này vô số năm qua hoàn khí dĩ nhiên đã tích luy đến cái trình độ này, đạo huyền môn nếu là không gặp đến cái gì đá kích cũng còn tốt, một khi gặp được cái gì đá kích, toàn bộ môn phái đều sẽ đụng phải thai họa ngập đầu, hết thảy đệ tử đều sẽ bị loại này ác ma quấn quanh người. Kinh bình trong lòng cười lạnh liên tục, cũng thiệt thòi bầu trời này chỗ có một cái không gian thật lớn, nơi nào nói vậy ở lại đều là một ít chân chính cao tầng đi, nếu là không còn không gian này chân áp Cùng với trải rộng chư thiên vạn giới đạo thống, hội tụ số mệnh, e sợ toàn bộ đạo huyền môn cũng sớm đã diệt vong. Kinh Bình liếc mắt liền nhìn xuyên thấu toàn bộ đạo huyền môn hiện tại chân chính nguy cơ, nhìn như mỹ hảo, nhưng từng bước máu tươi, nhìn như cường đại, nhưng vô cùng suy yếu, chỉ có thể miễn cưỡng duy trì để nhất đại phái uy nghiêm thôi. Loại này môn phái, chỉ cần vạch trần cái kia một trang giấy, ngay lập tức sẽ bại liệt hạ xuống. Mà đang ở Kinh Bình trong lòng tự hỏi thời điểm, đột nhiên trước mặt bọn họ xuất hiện khác một vị tiên nhân. Cái này tiên nhân khuôn mặt đồng dạng là người thanh niên, một thân thực lực cao cường cực kỳ, thời không ở bên cạnh hắn cũng bắt đầu nổi lên vận sóng, dĩ nhiên là một cái thần tiên. Ồ, đây không phải là lưu sư huynh sao? Người thanh niên này nhặt được lưu kinh thần, đầu tiên là sướng sốt, nhưng lập tức liền lộ ra nụ cười, nghe đồn lưu sư huynh chính là duy nhất tại lần trước thần tiên quần thể bên trong tiếp tục sống sót, điều này làm cho chúng ta rất là hiếu kỳ A chỉ bất quá vẫn cho là sư huynh tại dưỡng thương, nhưng không muốn gặp gỡ ở nơi này. Vị sư huynh này, sự tình kỳ thực cũng rất là đơn giản, chính là tao ngộ một cái cường đại ma đầu, đem chúng ta thần hồn cắn rứt, ta có sư tôn ban tặng thiên điệu thần phù, mới miễn cương tiếp tục sống sót, bằng không cũng là một cảnh giới thoái hóa kết cục, chuyện này Thiên đạo hộ pháp biết rõ rõ ràng ràng. Lưu Kinh thần nhàn giải thích đến, rõ ràng là nói dối, nhưng mà mặt không biến sắc, đồng thời vẫn đem chuyện này kéo tới Thiên đạo hộ pháp trên người, ý chính là cụ thể là cái gì ma đầu, ngươi liền chính mình đi hỏi đạo hộ pháp đi. Thì ra là như vậy, bất quá thiên đạo hộ Pháp gần nhất quang thời gian này ít giao du với bên ngoài, khí tức tâm tình có biến hóa rất lớn, cực kỳ không ổn định, lần trước có sư huynh thấy được hắn, mới vừa đánh một tiếng bắt chuyện liền bị đánh cho trọng thương, nếu không phải vị sư huynh kia đúng lúc chạy trốn, sợ là sớm đã bị giết. Thanh niên này trong miệng nói, trong mắt đồng thời lộ ra một kia đối với cùng thiên đạo hộ Pháp sợ hãi. Kinh bình nghe, nhưng trong lòng thì cười gần càng sâu, hắn là rõ ràng, thiên đạo hộ Pháp này mấy lần tính toán m Nhưng nhiều lần thất bại, trước tiên là lần đầu tiên tổn thất tiên kiếm, tôn nghiêm bị đạp nát tan, sau đó đông sơn tái khởi, liên hiệp minh đạo kim tiên hạ giới, lại bị kinh bình sinh sôi dùng tiên đạo tâm ý chém nửa cái kim tiên hóa thân, tổn thất kim tiên trọng yếu nhất không xấu chân ý, sau đó thẹn quá thành giận bố trí 30 vạn tiên ma đại quân muốn chém giết kinh bình. Bất quá nhưng vẫn là bị kinh bình chém giết 180 ngàn, hợp nhất 120 ngàn. Tại thêm vào trước đó kinh bình phá diệt 100 cái thế giới đạo thống nay trùng trùng đà kích tính gục lại, không chết cũng đã là rất lớn thành quả, vẫn hy vọng hắn có thể bình lòng yên tĩnh ý. Nếu như thiên đạo hộ pháp này thật sự có thể như vậy, như vậy hắn liền sẽ không thất bại, kinh bình cũng sẽ tăng cao cảnh giác. Đúng rồi, vị này thiên tiên lẽ nào chính là lưu sư huynh mới thu đệ tử. Người trẻ tuổi kia đột nhiên chuyển đề tài, chợt bắt đầu hỏi kinh bình được. Không sai, đây chính là ta mới thu đồ đệ, ta lại xuống rơi có một ít truyền thừa, bị hắn thừa kế, là một cái rất tốt mà mầm. Lưu Kinh Thần nói, "Đây là ngươi Trần Thiên Thông Trần Sư Thúc, mau chóng gặp gỡ." "Vâng, Vạn Bối tả Vân Thiên, gặp gỡ Trần Sư Thúc." Kinh Bình lập tức không mình hành lễ, động tác thần thái khiến người ta chọn không ra một tia thói xấu. "Không tồi, không tồi." Trần Thiên Thông gật gù, trong miệng khen ngợi, trong mắt nhưng là tinh quang liên nhiễm, tựa hồ trong nháy mắt liền đem Kinh Bình nhìn cái thấu triệt, căn cốt thiên phú đều là không sai, vẫn đã trải qua một ít chiến đấu. Xem ra là ở trong chiến đấu đột phá, xác thực là hạt giống tốt. Lưu Sư Huynh, ngươi lần này có thể coi là là thu rồi một cái đệ tử giỏi bất quá ta nơi này quả thật có một cái nơi đến tốt đẹp, ngươi cũng biết, sự trưởng quẳng của ta chính là môn nội một ít kho hàng, nơi nào chính cần mấy tên đệ tử đi vào trong coi, còn mỡ, cái kia tự nhiên là không cần nhiều lời. Trần Thiên Thông xoay chuyển ánh mắt, dĩ nhiên nói ra một ít hảo đi ra. Lưu Kinh Thần xoay chuyển ánh mắt, cười nói, ồ, cũng không phải biết Trần Sư Huynh vì sao phải đem chức vị này sắp xếp cho ta đệ tử này à. Khà khà, ta Trần Thiên Thông tuy rằng cùng Lưu sư huynh trong ngày thường không quá mấy câu nói, thế nhưng đã sớm nghe nói qua Lưu sư huynh đại danh, chúng ta đồng nhất môn phái, lại là sư huynh đệ, đương nhiên muốn hôn họ hàng gần gần. Nay Trần Thiên Thông trên mặt chất đầy đủ cười, đây chính là cái địa phương tốt ta, phi thường thanh nhàn, nếu là vị này sư đệ có thể tiến vào, cũng coi như là miễn trừ một chút khổ cực, dù sao trong môn phái phạm là thiên tiên, cũng là cần nhất định điểm cống hiến mạng. Chủ nhân, nơi kho hàng quản lý đúng là tốt chứ vị. Ngươi như đi tới, liền có thể miễn trừ ngày sau rất nhiều phiền phước, không biết chủ nhân ý nghĩ làm sao. Lưu Kinh Thần lập tức bí ẩn truyền âm hỏi. Được, cũng nên đi. Kinh Bình cũng là lập tức trả lời, chỉ là không biết cái này Trần Thiên Thông muốn cái gì, chẳng lẽ là có chút mưu đồ. Hắn có thể có mưu đồ gì, đơn giản chính là nghe nói sự tiến bộ tu vi của ta, đồng thời biết sư tôn của ta là tại Thái Thượng giới bên trong một vị Kim Tiên, muốn cùng ta sáo điểm gần như, nhiều nhất tại hỏi lại hỏi ngày ấy bên trong xảy ra cái gì. Lưu Kinh Thần nói rằng, chủ nhân yên tâm, những này đều không phải vấn đề gì, ta hoàn toàn có thể ứng đối. Thì ra là như vậy, cái kia cứ làm như thế đem. Kinh Bình đáp lại nói, đồng thời trên mặt nói rằng, vậy thì đa tạ Trần Sư thúc chiếu cố. Ân, nếu Trần Sư đệ có ý định, vậy ta liền từ chối thì bất kính. Lưu Kinh Thần lập tức nói rằng, không dối gạt Trần Sư đệ, lần này ngươi nhưng là giúp ta đại ân, ta đệ tử này, chính là thích hợp nhất tu luyện ta công pháp, chúng ta nếu muốn thu được tài nguyên. Không phải muốn bồi dưỡng đệ tử sao? Đệ tử của ta liền ép ở trên người hắn. Ồ! Trần Thiên Thông vừa nghe lời ấy, lập tức thân thể chấn động, nhìn về phía Kinh Bình trong ánh mắt xẹt qua một tia khiếp sợ. Tựa hồ không ngờ rằng Kinh Bình chính là vị này lưu sư huynh đặt cửa người. Phải biết, đặt đến bọn họ cảnh giới này, phổ thông tài nguyên đã không đủ bọn họ lên cấp tác dụng, như muốn đạt được đối với thần tiên hữu dụng tài nguyên. Cái kia nhất định phải dùng điểm cống hiến đi tới môn nội đổi lấy càng ca hoặc là cái khác thời không pháp tắc mạnh vỡ, như vậy mới có thể để thực lực của bọn họ có rõ rệt tăng lên. Nhưng là điểm cống hiến thật sự là quá hiếm có, mặc dù nói trong môn phái có đầy đủ nhiệm vụ, đồng thời báo lại cũng là không thấp, nhưng là tràn đầy các loại nguy hiểm, một cái không tốt chính là hồn phi phách tán, ngàn vạn năm tu vi hóa thành cho tản. Sống được càng dài, liền càng sợ diệt vong, bọn họ mặc dù là thần tiên, nắm giữ sức mạnh mạnh mẽ, nhưng vẫn không thể đủ chịu đựng có một tiêu uy hiếp đến tính mạng bọn hắn khả năng vì lẽ đó chỉ có thể lựa chọn cuối cùng một cái nhiệm vụ, đó chính là bồi dưỡng đệ tử trong môn phái. Chỉ cần có thể bồi dưỡng được một cái tấn thăng đến thần tiên đệ tử, như vậy điểm cống hiến sẽ đến một cái cực kỳ khổng lồ hạn mức, thậm chí có thể đổi lấy đến hoàn chỉnh thời không phát tắc. Loại sức mạnh này có thể làm cho bất kỳ thần tiên đạt đến đỉnh, cao cảnh, giới. Nếu là thiên phú đủ tốt, thậm chí đạt đến kim tiên cũng không phải là việc khó gì. Vì lẽ đó đây chính là bọn hắn an toàn nhất, cũng là nhiều nhất nhân đi làm phương pháp Bất quá lên cấp một cái thần tiên nhưng là có nhiều khó, chuyện này cũng không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung, nếu như một cái thần tiên tốt như vậy bồi dưỡng, như vậy đạo huyền môn đã sớm khắp nơi là kim tiên, cho nên nói con đường lựa chọn người mặc dù nhiều, thế nhưng thành công nhưng không nhiều. Nhưng là vị này đại danh đỉnh đỉnh lưu sư hình, dĩ nhiên lựa chọn kinh bình, đây là để hắn cực kỳ khó hiểu. Bởi vì hắn căn bản không nhìn ra kinh bình trên người bất kỳ chỗ đặc biệt, chỉ là pháp lực thâm hậu chút, căn cốt cường trắng chút, ngoại trừ những này Vậy chính là như bình thường, môn nội các đệ tử khác mạnh hơn hắn nhiều. chương 663, Quang Minh Thánh Vực, dị tộc Đại La. Tựa hồ là thấy được Trần Thiên Thông trên mặt vẻ mặt, lưu kinh thần cố ý cười thần bí, cũng không nói nhiều cái gì. Trần Thiên Thông tự nhiên cũng là một người thông minh, trực tiếp cho kinh bình một cái lệnh bài, lại nói hai lời nói khách sáo, liền bắt đầu cáo tử. Chủ nhân, lần này ngươi tại đệ tử nội môn bên trong cũng coi như là đứng vững bước chân. Này trưởng quản kho hàng nhưng là rất nhiều đệ tử cầu đều cầu không đến công việc béo bở, mỗi tháng có thể thu được không ít chỗ tốt, đồng thời vẫn có thể kết giao một ít các đệ tử khác, tỉ như trong môn phái thiên đạo đệ tử, như vậy có thể làm cho ngài thám thính đến thiên đạo hộ pháp động tĩnh. Đương nhiên, nếu là chủ nhân muốn đi hoàn thành nhiệm vụ, thu hoạch đầy đủ điểm cống hiến, tự nhiên cũng có thể. Có được môn nội các loại công pháp cùng ban thưởng, lên cấp thần tiên không là vấn đề, nếu là tấn thăng đến kim tiên, nói không chắc vẫn có thể tiến vào thái thượng giới bên trong trở thành đạo huyền môn nội chân chính hạt nhân, bàn tay quyền to, như vậy cũng. Dê thuận tiện trưởng môn thám thính hư thực, dễ dàng hành sự. Liệu kinh thần chuyện âm nói. Thái thượng giới chính là các ngươi đạo huyền môn chân chính hạt nhân. Thì ra là như vậy, ta rõ ràng ý tứ của ngươi. Kinh Bình đáp lại một câu, làm cho ta ở trong đó kết giao quan hệ, mò chỗ tốt, hôn được rồi điểm công hiến, liền lên cấp thần tiên, hoặc là thu mua tin tức. Chính là ý này, ta cũng sẽ ở một bên giúp đỡ trưởng môn thám thính tin tức. Như vậy hai bút cùng vẽ, tất nhiên có thể chủ nhân đạt được càng nhiều tin tức. Lưu Kinh thần bí ẩn nói rằng, bất quá này kho hàng trước tiên không vội đi, ta trước tiên mang theo trưởng môn đi vào cái kia giao dịch nơi ở trong đi dạo một thoáng, đổi một ít tiên thạch, để chủ nhân sử dụng. Ồ, tiên thạch sao? Cái này cũng không cần nhờ vào người, ta tự có thủ đoạn. Kinh bình bàn tay lớn đột nhiên một chảo, đạo huyền môn nội vô cùng linh khí lập tức cuộn trào mãnh liệt hướng về trong lòng bàn tay của hắn hội tụ, bất quá chốc lát liền trực tiếp ngưng tụ đầy đủ hơn vạn viên tiên khí cực kỳ thuần túy tầng đá. Những tầng đá này từng cái từng cái óng ánh long lanh, mắt thường có thể nhìn thấy bên trong hàm chứa hào quang lưu hỏa, chính là thuần túy tiên khí. Ta thiên, đây cũng là thượng phẩm tiên thạch mới có khí tức." Lưu Kinh Thần lập tức kinh hỉ nói rằng, "Chủ nhân quả nhiên là thần nhân." Ngăn ngăn chốc lát liền ngưng tụ vạn viên thượng phẩm tiên thạch. Hơn nữa còn không hàm chứa các đại phái ý chí, loại này tiên thạch là bao nhiêu nhân cầu đều không cầu không đến đồ vật a. Đây không tính là cái gì, chỉ cần ta nghĩ, không cần nói văn viên, coi như là 10 vạn, ngàn vạn, ngàn tỷ, đều là dễ dàng." Kinh Bình thản nhiên nói, trong giọng nói tràn đầy tự tin. "Không sai, hắn hỗn độn thế giới mạnh mẽ cực kỳ, một cái bạo phát là có thể hấp thu vô cùng năng lượng vô tận, đồng thời có thể tiến hành tự động loại bỏ, đem nguyên bản tiên khí năng lượng bên trong khác ý niệm toàn bộ xóa, hoàn nguyên vốn là tiên khí năng lượng, thích hợp nhất để tiên nhân hấp thu, tăng cường sức mạnh. Nếu chủ nhân có như thế thần khí, Vậy ta liền không đeo xấu, bất quá chủ nhân trước tiên có thể ngưng tụ một ít của cải, cứ như vậy chúng ta cũng có thể đi chỗ đó giao dịch nơi ở trong đi dạo một vòng, mua một ít quý hiếm món hàng, ngày sau lung lạc quan hệ cũng sẽ dễ dàng rất nhiều. Lưu kinh thần vội vàng nói, đồng thời những này tiên thạch cũng không có thể kiêu ngạo trắng trận lấy ra, phải biết đây cũng là xúc phạm tiên giới cấm kỵ, đã từng có như vậy một đám tiên nhân, vì có thể hấp thu đến tinh thuần năng lượng, liền đem tiên thạch bên trong ý chí xóa đi bất quá đến cuối cùng tất cả đều bị đạo huyền môn các loại, chờ, mấy cái đại phái hợp lực giết chết. ân ngươi nói có đạo lý. Kinh bình gật gụ, hắn rõ ràng, tiên khí này năng lượng bên trong ẩn chứa ý chí chính là các đại phái vì củng cố địa vị mà trong bóng tối thi triển thủ đoạn. Nếu là đem này cô ý chí xóa bỏ, này không thua gì hỏng rồi những đại phái này mưu kế, nhất định sẽ chịu đến đổi bắt, cuối cùng theo, đẻ cái có lẽ có tội danh giết, ai cũng nói không ra cái gì. Vì lẽ đó chuyện này chỉ có thể đủ tiến hành trong bóng tối giao dịch. Nghĩ tới đây, kinh bình thân thể bên trong hỗn độn thế giới cũng đã vận chuyển, vô cùng tiên khí năng lượng bị hắn đánh hấp thu, bất quá chốc lát cũng đã tích lũy không giới cùng mấy trăm ngàn thượng phẩm tiên thạch. Đây là hắn cố ý thu liễm duyên cơ, nếu là hắn mở rộng ra hỗn độn thế giới triệt để hấp thu, như vậy vẹn vẹn một cái trước mắt, hắn liền có thể mấy triệu tiên thạch, kết thúc mỗi ngày làm sao cũng sẽ có cái mấy tỷ của cải. Cảm nhận được kinh bình trên người tỏa ra sức hút, Lưu Kinh Thần nói rằng, chủ nhân, ngài không cần ngưng tụ quá nhiều, bằng không tất nhiên sẽ đưa tới giò xét, chờ một lát chúng ta đã đến giao dịch nơi, chủ nhân liền nói là tại một cái nào đó tiên nhân trong động phủ đạt được, như vậy có thể làm cho chủ nhân kế tụ cần nấp thân phận. Ta rõ ràng. Kinh Bình đáp lại một câu, hắn rõ ràng Lưu Kinh Thần trong giọng nói ý tứ. Hắn tại chân tiên giới bên trong dù sao cũng là mới đến, đồng thời vẫn là ẩn nấp thân phận mà đến, không thể bại lộ, nếu là một lấy ra này vô số tiên thạch. Ngay lập tức sẽ khiến cho chú ý, hỏng rồi hắn đại kế. Ngươi dẫn đường đi, ta bây giờ đã ngưng tụ mấy triệu tiên thạch, hẳn là đầy đủ mua một ít đặc thù đồ vật. Kinh Bình nói rằng, được rồi được rồi, tuyệt đối được rồi, loại này của cải đầy đủ mua rất nhiều không chọn vẹn thời không phát tắc, dùng để mượn hơi lòng người, thành lập quan hệ, chuyện kia quả thật là không có gì bất lợi. Lưu Kinh Thần liên tục nói rằng, trong giọng nói cũng đã mang theo Kinh Bình hướng đi cái lối đi kia. Bốn phía khắp nơi đều là bay tới bay lui đệ tử Từng cái từng cái khí tức hùng hậu, cảnh tượng vội vã, hầu như không nói gì, này trực tiếp chứng minh đạo huyền môn bên trong bầu không khí, mặc dù có chút tinh lực, nhưng là mỗi người cũng biết nỗ lực, hướng lên trên bộc phát, cái này cũng là có thể trấn áp lại này trải rộng sơn môn tinh lực trọng yếu nguyên nhân. Một cước bước chân vào này giao dịch nơi, kinh bình ngay lập tức sẽ bị cảnh tượng trước mắt cho chấn động chấn động. Tại trong ánh mắt của hắn, nơi này khắp nơi đều có thiên tiên, lít nha lít nhít, mỗi một thời khắc cũng như cùng cá giết sang sông khủng bố cực kỳ Đồng thời những thiên tiên này, mỗi một người đều tu vi mạnh mẽ, trong cơ thể tản ra các loại bảo quang. Kinh Bình suy nghĩ một chút, nếu là lúc trước những thiên tiên này bị thiên đạo hộ pháp điều động, không cần nói 300.000 chính là 30.000 Kinh Bình ngay lập tức sẽ diệt vong. Không trách được chân tiên giới cường đại, chỉ dựa vào số lượng, liền có thể nhấn chìm tất cả. Kinh Bình âm thầm nghĩ đến, lập tức xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía cái kia các loại hình dạng quái dị dị tộc. Những dị tộc này có vóc người cực kỳ cao to. Sau lưng có đầy đủ có chiều cao hơn một người cự kiếm, tóc vàng làm nhãn, mô dạng tuyệt quái, nhưng cũng có một loại chấn động lòng người mị lực, có nhưng là vóc người cực kỳ thấp bé, tướng mạo xấu xí, nhưng trong ánh mắt nhưng tràn đầy đặc thủ trí tuệ, còn có tồn tại sau lưng thậm chí có đuôi, trên người khí tức có yêu thú, nhưng cũng có nhân loại khí tức, thậm chí kinh bình vẫn nhìn thấy từng con to lớn bỏ sát tại qua lại phi hành, mỗi một lần kích. Động cánh, đều sẽ tạo thành vô số bao tác, cực kỳ đáng sợ. Đồng thời đây là vẹn vẹn một bộ phận, càng có thuần trắng cánh dị tộc, đôi thai nhọn mỹ lệ dị tộc. Nhiều đếm không xuể, khiến cho nhân hoa cả mắt. Chủ nhân, đây là quang minh thánh vực thần thánh thiên sứ, có cực kỳ khổng lồ sức mạnh cơ thể cùng sức mạnh tinh thần, có thể điều khiển dị tộc thần thuật, cái này nhưng là dị tộc nhân loại, tên gì đấu sĩ, thuần túy dựa vào thân thể đến tiên công, mỗi người đều là quái vợ, còn có một loại cách gọi sư, có thể điều khiển quy tắc đến thi triển pháp thuật, cái kia đầu chính là ải nhân tộc có thể rèn đúc ra các loại kỳ quái pháp bảo, thậm chí là tổ hợp hình pháp bảo. Vậy có đuôi thú nhân, nám, giữ dị tộc yêu thú huyết mạch cùng nhân loại thiên phú, còn có cái kia bỏ sát, những dị tộc này đem những này xưng là cái gì long?" Lưu Kinh Thần lời nói liên tục, một hơi đem những tồn tại này đều cho giải thích hơn nữa, cuối cùng nói rằng, những dị tộc này đều là quang minh thánh vực tồn tại, chịu đến quang minh chủ nhân che chở, bọn họ cùng chân ma giới hắc ám thánh vực là từ địch, mà những dị tộc này nhân loại còn có kỵ sĩ nào? Đấu sĩ, pháp sư, nguyên tố sư phân chia, sốc xết, đếm không hết. Kinh Bình nghe, gật đầu lia lia, hắn cũng là không nghĩ tới dị tộc tại chân tiên giới dĩ nhiên cũng có thế lực to lớn, đồng thời vẫn có thể cùng chân tiên giới các tộc dung hợp ở chung, không bạo phát chiến tranh. Chủ nhân, những dị tộc này thực lực cũng là rất cường đại, trong đó cái kia quang minh chủ nhân, có thể dùng đại la để hình dung, vô cùng mạnh mẽ, đồng thời vẫn mang theo dị tộc vô số thế giới số mệnh. Tuy rằng đạo huyền môn mấy lần muốn tiêu diệt những tồn tại này, nhưng Thủy chung là cố kỵ quang minh chủ nhân tồn tại, không dám động thủ. Lưu Kinh thần chậm dãi nói rằng, đồng thời trong giọng nói dĩ nhiên phun ra một cái cực kỳ khổng lồ tin tức. Đại La! Này quang minh chủ nhân dĩ nhiên là Đại La! Kinh bình trong lòng cả Kinh, hắn nhưng là biết này Đại La đáng sợ. Chương 664, Đa Bảo Môn hung hăng Đại La, quay đi quay lại trăm ngàn lần, vĩnh hằng bất diệt, sao biết được tất cả Pháp, có thể toán tất cả sự. Là thiên đạo bên giới nhất là nhân vật mạnh mẽ, một cái ngón tay, liền có thể phá diện tất cả. Thì ra là như vậy, xem ra đạo huyền môn cũng không phải là không muốn độc bá chân tiên liên giới, chỉ là không dám giết, cũng không năng lực kia giết, nói vậy trước đây cũng bạo phát quá cái gì đại chiến. Kinh Bình em thầm nói rằng, coi như là xảy ra cái gì đại chiến, cũng nên là khai thiên tích điệu thời gian cũng đã chuyện đã xảy ra, cũng sớm đã chôn vùi tại lịch sử bên trong, coi như là có cũng sẽ không đề cập tới. Liệu kinh thần nói Lập tức tay chỉ tay, chỉ về một cái cao lầu, nơi kia chính là tiếng tăm rất lớn nhiều bảo lâu, tiếng nói của hắn trải rộng chân tiên giới các nơi, có thể nói là ngoại trừ đạo huyền môn bên dưới đệ nhị đại thế lực. Ồ! Kinh Bình lập tức đem xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía cái này to lớn cao lầu, trong ánh mắt tránh qua một tia tinh quang. Chỉ thấy này đa bảo lâu cửa lớn bên trong có rất nhiều lui tới tồn tại, các tộc đều có, chuyện làm ăn rất là khổng lồ tuy rằng không có tiến vào bên trong, thế nhưng thông qua linh nghiệm nhận biết Kinh Bình cũng biết bên trong hàm chứa các loại cấm chỉ, cùng với các loại cao thủ, đồng thời vô số tài bảo cùng tiên thạch phú quý khí tức tức thẳng tắp ép người mi tiệp, có thể nói là quý khí bức người. Loại này ép người mi tiệp phú quý khí tức, sẽ làm rất nhiều tồn tại đều là trong lòng một hư, sau đó sẽ ước lượng ước lượng chính mình của cải đủ là không đủ. Mà thì ở tòa này lâu đối diện, cũng có một cái cao lầu, chỉ bất quá này một tòa cao lầu nhưng không có cường đại như vậy phú quý khí tức, ngược lại là dường như sơn thủy ưu đàm. Khiến người ta vừa nhìn liền tâm thần đều tĩnh. Hai tòa lâu, tương đương với liền tương đương với hai thái cực. Kinh Bình ánh mắt quét một thoáng, ngay lập tức sẽ thấy được tòa này trên lầu bảng hiệu, chỉ thấy mặt trên rõ rõ ràng ràng viết ba cái đánh chữ. Kỳ chân lâu. Tựa hồ là cảm nhận được Kinh Bình ánh mắt, Lưu Kinh Thần lập tức giới thiệu lên, "Chủ nhân, ngài hiện tại đang nhìn cái này Kỳ chân lâu, chính là ngàn năm trước đó hưng khởi một môn phái, phái này trưởng môn là một cái nhân vật thiên tài, đã đạt đến kim tiên bên trên cảnh giới." Cũng không ai biết hắn là thế nào đặt đến, đa bảo môn tuy rằng hữu tâm chèn ép, thế nhưng đối phương môn phái kim tiền cũng là có không ít, đồng thời tinh thông thiên đạo vận chuyển, trên người có đại khí vận hộ thân. Cho nên mới vẫn lan tràn đến hiện tại. ân quả nhiên là quang minh chính đại. Kinh Bình khỏe miệng lộ ra một nụ cười, than thở một câu. Một bên lưu kinh thần nghe nói lời ấy, lập tức cả kinh, hắn nhưng là xưa nay chưa từng nghe qua Kinh Bình than thở của ai. Kỳ thực này cũng không trách hắn, Kinh Bình sở dĩ sẽ nói như vậy một là bởi vì hạ giới kỳ chân môn cùng hắn giao hảo duyên cớ, hai cũng là bởi vì hắn thấy được này kỳ chân môn bên trong chính khí. Cỗ khí tức này không hề có một chút máu tanh, hoàn toàn chính là quang minh chính đại, không giống đạo huyền môn bên trong khắp nơi tràn đầy vết toán khí, khốc liệt cực kỳ. Như vậy liền chứng minh cái này kỳ chân môn tuyệt đối chưa từng có giết người cấp của, điếm đại bắt nạt khách, ép giá tăng giá cử động, bởi vì nếu như có những này, này cỗ chính khí ngay lập tức sẽ nhiễm phải ô uế, sẽ không có chính đại như vậy quang minh. So sánh với đó, Đa Bảo Lâu tuy rằng trắng lệ, quý khí bức người, nhưng Kinh Bình nhưng là ở trong đó thấy được vô số huyết toán khí, cùng cái kia đạo huyền môn cũng kém không đi nơi nào. Đi, chúng ta đi Đa Bảo Lâu. Kinh Bình đột nói một câu, trực tiếp hướng về Đa Bảo Lâu kiến trúc đi đến. Chủ nhân, này Đa Bảo Lâu nhưng là không dễ đi. Đang lúc này, Lưu Kinh Thần đột nhiên bí ẩn nói rằng, Đa Bảo Lâu tuy rằng được xưng là đệ nhất đại thương hội, thế nhưng đệ tử trong môn phái từng cái từng cái quần ngạo đến cực điểm. Đồng thời trong âm thầm cũng không biết từng làm bao nhiêu ác độc việc, giết người cấp của đều là thường xuyên phát sinh, ngoại giới tồn tại đều âm thầm cho cái này đa bảo lâu nổi lên một cái biệt hiệu, gọi đoạt bảo lâu. Chủ nhân trong tay tiên thạch lại thực sự quá mức rõ ràng, nếu là đi tới, nói không chắc sẽ bại lộ thân phận. Nếu cái này đa bảo lâu như vậy đáng ghét, vậy tại sao vẫn có nhiều như vậy tồn tại đi tới trong đó? Kinh bình lông mày nhữ lại, trực tiếp hỏi, ai, bọn họ có rất nhiều cũng là không muốn. Phải biết đa bảo môn là chỉ đứng sau đạo huyền môn đại phái, cùng các loại loại trùng, loại nhỏ môn phái đều ký kết điều ước, này ước rất là đơn giản, chính là muốn đi đa bảo lâu bên trong tiến hành các loại giao dịch, như vậy môn phái này sẽ chịu đến đa bảo môn che chở, nếu là không đồng ý, bọn họ ở bề ngoài cũng sẽ không nói cái gì, lén lút sẽ phái ra mấy cái thần tiên, đem không đồng ý môn phái triệt để diệt môn, đồng thời chó gà không tha, một điểm chứng cứ đều không có, ai dám trái với? Lưu Kinh Thần nói rằng. Ồ Cái kia càng là muốn đi. Kinh Bình nói rằng, chính phải xem thử xem này môn phái đến cùng có bao nhiêu hương ác. Nếu chủ nhân nguyện đi, vậy cũng không có cái gì, bằng vào chúng ta đạo huyền môn đệ tử thân phận bọn họ cũng không dám sang bậy. Liệu Kinh Thần nói rằng, lập tức đem trên người yêu lấy ra, đi về phía trước. Kinh Bình cũng là học theo, đem yêu treo ở bên cạnh, lần này hắn sở di đi vào đa bảo môn, cũng là bởi vì muốn thám thính một thoáng môn phái này hư thực, cùng với của cải trình độ vậy thì thật là tốt thuận tiện ngày khác sau cấp sạch. Đa Bảo Môn đã sớm đối với hắn có mưu đồ, kinh bình xuyên thấu qua bản đồ tình không suy tính, biết được này Minh Đạo Kim Tiên liền cùng Đa Bảo Môn có rất sâu quan hệ, vì lẽ đó nhất định phải đi vào thám tính một thoáng, nhìn có thể hay không tìm tới Minh Đạo Kim Tiên tung tích. Phải biết này Minh Đạo Kim Tiên có thể cũng coi là một đại địch, chẳng những có sức mạnh mạnh mẽ, càng là nắm giữ có thể tự do hạ giới thủ đoạn, là một cái ẩn tại huy hiếp, nhất định phải tiến hành trừ tận ti mới có thể triệt để để Kinh Bình yên tâm. Một đường đi tới, vô số dị tộc cùng thiên tiên cùng bọn hắn gặp thoáng qua, mỗi người thần tình đều không phải làm sao đẹp đẽ, dù sao cũng là đưa tới cửa ai tể, ai còn sẽ có khuôn mặt tươi cười. Bất quá chốc lát, Kinh Bình hai người liền đã đi tới đại môn này bên trong, vừa tiến vào trong, phú quý khí phả vào mặt, khắp nơi đều là tiên thạch va chạm lanh lành tiếng vang, cùng với các loại giao dịch đám lộ tiếng. Kinh bình liếc mắt liền thấy được các vị đa bảo môn đệ tử đang cùng một ít tồn tại trò chuyện với nhau cái gì, chỉ bất quá những này đa bảo môn đệ tử từng cái từng cái thần tình lãnh lạo, người khác tới giao dịch ngược lại là cười theo mặt. Cao quý đạo sĩ các hạ, đây là chúng ta tinh linh tộc mang đến hàng hóa, lần này là đến đây giao dịch, hy vọng các hạ có thể cho chúng ta khai ra một cái khá là công đạo giá cả. Đang lúc này, một người mặc áo trắng, khuôn mặt đẹp trai thanh niên bắt đầu nói chuyện. Thanh niên này khuôn mặt vô cùng đẹp trai Trong giọng nói tràn đầy nu hòa, mặc dù là tại khẩn cầu, thế nhưng ưu nhã khí chất nhưng là đâu đầu cũng có. Chỉ bất quá hắn đối diện đa bảo môn đệ tử, nhưng là ái lý không đáp, một bộ lạnh lùng dáng vẻ, "Ân, đường xa mà đến cực khổ rồi, 1000 viên thượng phẩm tiên thạch, sau đó đem hàng lưu lại, các ngươi là có thể đi." Lời vừa nói ra, dị tộc này tinh linh lập tức vẻ mặt biến đổi, tựa hồ muốn phát tác, nhưng là mạnh mẽ ổn định lại, khách khí nói, "Được, đa tạ các hạ." Thực sự là hạ Này một ít hàng hóa là tinh linh tộc tự nhiên năng lượng, ẩn chứa thẩm thấu thần hồn công năng, tối thiểu có thể giá trị 10000 viên thượng phẩm tiên thạch, nhưng là bây giờ, lập tức liền đen chín tầng, chỉ cho 1 phần 10 giá tiền. Lưu Kinh Thần ở một bên nói rằng, mà này đa bảo lâu trở tay một bán, chính là 50000, 60000 giá cả, này trong đó nhưng là đầy đủ kinh doanh, có lại mấy chục lần lợi ích. Nhưng ngay khi Lưu Kinh Thần lúc nói chuyện, này đa bảo môn đệ tử đột nhiên đem con mắt vừa nhất, tựa hồ là thấy được dị tộc này tinh linh biến sắc. Lạnh lùng nói rằng, làm sao, ngươi không muốn. 100 viên thượng phẩm tiên thạch, cầm sau rời khỏi. Cái gì? Dị tộc này tinh linh lập tức kinh hô một tiếng, hắn rõ ràng cũng không nói gì, không có thứ gì làm, rồi lại một thoáng bị giảm bất gấp 10 lần. Hô cái gì? Cho ngươi một trăm viên là tốt lắm rồi, nếu như tại gọi, ngươi có tin ta hay không chỉ cho ngươi một viên hạ phẩm tiên thạch? Này đa bảo môn đệ tử tràn đầy uy hiếp nói rằng. Chuyện này. Dị tộc tinh linh hai mắt tửa hồ đã xuất hiện ngọn lửa. Mạnh mẽ nhìn chằm chằm này đa bảo môn đệ tử. Làm sao? Nếu là ngươi không muốn làm ăn có thể rời khỏi, không ai ép buộc ngươi, một cái giá cả, 100 viên thượng phẩm linh thạch, muốn liền muốn, không muốn liền cút. Này đa bảo môn đệ tử không sợ chút nào, trong thần sắc tràn đầy cười gằn. Dị tộc tinh linh nghe được lời ấy, lửa giận càng sâu, cả người cũng bắt đầu phát khởi run, nhưng đến cuối cùng, vẫn là nặng nề nói rằng, vậy thì đa tạ các hạ. Kha kha, rồi mới hướng, ta nói bao nhiêu chính là bao nhiêu. Đệ tử này nở nụ cười hai tiếng. Chương 665, lửa bịp. Lời nói nói, 100 viên thượng phẩm tiên thạch cũng đã đưa tới dị tộc này tinh linh trong tay, lập tức phất tay một cái, dường như xua đuổi con rồi nói rằng, cút đi, lần sau trở lại. Dị tộc tinh linh kìm nén lửa giận, cuối cùng biến mất ở cái này đa bảo lâu bên trong. Hơn nữa cùng lúc đó, một màn này tại lâu bên trong thời khắc trình diễn, kinh bình ở một bên nhìn, đột nhiên hỏi. Ngươi không phải nói những dị tộc này là chịu đến quang minh thánh vực che chở sao? Tại sao này đa bảo môn đệ tử dám kiêu ngạo trắng trận lừa bịp? hôi bẩm chủ nhân, dị tộc này quang minh thánh vực thập phần cường đại là không, giả, thế nhưng trong đó các loại thế lực cũng có phân chia, liền dường như chúng ta chân tiên giới 9 tầng như thế, này tinh linh tộc địa vị ở trong dị tộc cũng không nhiều cao, vậy chính là một cái nhị lưu trình độ. Nếu thật là đắc tội đa bảo môn, tùy tiện phái mấy cái thần tiên quá khứ là có thể diệt toàn tộc. Quang Minh Thánh vực sẽ không vì này một cái bộ tộc cùng nhân tộc đệ nhị thế lực lớn khai chiến." Liệu Kinh Thần giải thích. Kha khà, thì ra là như vậy, quả nhiên là hung ác cực kỳ, thế này sao lại là làm ăn, rõ ràng chính là ngại cướp." Kinh Bình cười lạnh liên tục, lập tức bước chân đi tới, đi thẳng tới vừa mới cái kia đa bảo môn đệ tử bên cạnh. "Ta có một ít tiên thạch, muốn mua một ít thần tiên pháp tắc." Kinh Bình trực tiếp lấy ra chính mình ngưng tụ mà ra thượng phẩm tiên thạch, giao cho đệ tử này. Đệ tử này nhận được tiên thạch Lập tức hai mắt sáng ngời, tránh qua nồng đậm vẻ tham lam, lập tức đầu vừa nhấc, liền thấy được trên người mặc đạo huyền môn trang phục kinh bình. Hắn là có thể cảm nhận được này một khối tiên thạch tinh thuần, nhưng nhìn đến kinh bình trên người trang phục, tham lam trong ánh mắt lại tránh qua vẻ thất vọng, xem bộ dáng là cho rằng lợi nhuận giảm bớt. Nguyên lai like là đạo huyền môn đạo huynh, nếu là ngươi tới mua thần tiên pháp tắc, chắc là có lượng lớn loại này tiên thạch. Ta nơi này có vô số nghiền nát pháp tắc, giá cả từ cao xuống thấp không giống nhau, không biết ngươi muốn một loại nào? Trong giọng nói, đệ tử này bàn tay chính là vung lên, vô cùng thời không pháp tắc liền bắt đầu xuất hiện ở kinh bình trước mặt. Những này pháp tắc từng cái từng cái khí tức mạnh yếu giải thích không giống, mà kinh bình không có do dự chút nào, trực tiếp điểm chúng một cái đầy đủ nhất, cũng là mạnh nhất. Ồ, vị này đạo huynh quả nhiên là thật tinh tưởng, bất quá giá tiền này sao, nhưng là muốn 500.000 khối tiên thạch. Đệ tử này lập tức nói rằng, trong ánh mắt tránh qua một đạo tinh quang. Chủ nhân, hắn nói không sai. Thần tiên này pháp tác xác thực giá trị 50 vạn tiên thạch. Mà ở một bên lưu kinh thần bí ẩn truyền âm nói rằng, xem ra là bởi vì ngươi mặc trên người đạo huyền môn đệ tử trang phục, hắn mới không có lửa bịp cho ngươi. Kha kha, vậy cũng không nhất định. Kinh Bình trả lời một câu, lập tức trên mặt nói rằng, được, thành giao. Trong giọng nói, Kinh Bình liền làm bộ muốn bắt tiên thạch. Chấm đã. Đệ tử này vừa nhìn Kinh Bình đáp ứng sảng khoái như vậy, lập tức lộ ra một tia gian trá tâm ý, mỉm cười nói: ta nói 500.000 thượng phẩm tiên thạch, không phải là cái loại này phổ thông mặt hàng, mà là ta trong tay này một loại, muốn đầy đủ 500.000 ngàn. Đúng. Một tiếng tiếng vang lanh lành xuất hiện, kinh bình không có nửa điểm do dự, trực tiếp vung ra bàn tay, tầng tầng cho đệ tử này một bản hai. Đa bảo lâu bên trong chính đang giao dịch tồn tại lập tức ngưng trò chuyện, từng cái từng cái ánh mắt đờ đẫn, tựa hồ không thể tin được thậm chí có người dám sinh sôi đánh đa bảo môn đệ tử, hơn nữa còn là công khai một cái tát. Đây quả thực là xỉ nụ. Ngươi, ngươi lại dám đánh ta, ngươi dám đánh ta. Đệ tử này bụng mặt, nửa ngày mới phản ứng lại, lập tức phát ra khó mà tin nổi giống giận. Đánh ngươi làm sao? Loại này tiên thạch ngươi xin hỏi ta muốn 500.000 Ta nhìn ngươi là chẳng sống. Kinh bình tàn bạo nói rằng, trong giọng nói tràn đầy hung hăng tâm ý. Đệ tử này mặt cũng bắt đầu văn mèo Được được được, ngươi cho rằng ngươi là đạo huyền môn đệ tử chúng ta liền vậy ngươi không có biện pháp. Ngươi đến. Mau chóng cho ta người đến Đêm này thằng con hoang cho ta trói lại, sau đó thông báo lâu chủ. Ẩm. Lại là một tiếng tiếng vang trầm nặng, Kinh Bình trực tiếp một quyền đảo ra, đệ tử này nhất thời liền đã biến thành con tôm hình dạng, sau đó bàn tay nắm lên đệ tử này tóc, mạnh liệt hướng về trên mặt bàn một khái. Máu tươi phun, đều rên liên tục Tất cả các nhân vật đã sớm ở lại, sướng sở. Ai cũng nghĩ không ra Kinh Bình là thần thánh phương nào, lại dám tại đa bảo lâu bên trong đánh người. Đồng thời đánh vẫn là như vậy trực tiếp, bạo lực như vậy Mà đang ở đây là, hơn 10 tên đệ tử cũng dồn rập xuất hiện, đồng thời trước tiên hét lớn, yêu nghiệt càng rỡ. Mau chóng buông ta xuống ngang ngửa môn, bằng không tất nhiên sẽ đối mặt trừng phạt. Ta xem ai dám. Đang lúc này, lưu kinh thần cũng đứng dậy, trực tiếp buộc phát trên thân thể khí thế, thời không bắt đầu vặn vẹo trống chất lên. Cái gì? Dĩ nhiên là đạo huyền môn thần tiên lão tổ. Mấy đệ tử này lập tức cả kinh, có lòng muốn muốn chạy trốn chạy, nhưng trong này là đa bảo lâu bên trong. Liền chạy như vậy nhất định sẽ bị môn nội trừng phạt Nhưng nếu để cho bọn họ tiến lên Cho bọn hắn mượn 1.000 cái lá gan Cũng là vạn vạn không dám nay một là thực lực vấn đề Hai chính là tính chất vấn đề Thực lực là vạn vạn không sánh được E sợ đối phương một cái phất tay Sẽ diệt vong bọn họ vô số lần Tính chất, đối phương là chân tiên giới Nhân tộc đạo thứ nhất phái thần tiên lao tổ Động thủ, không ai có thể chịu đựng trách nhiệm này Cho nên bọn hắn trong lúc nhất thời Dĩ nhiên cương ở tại nơi nào Toàn bộ đa bảo lâu bên trong chỉ có Kinh Bình cầm một đệ tử đầu hướng về tiền trên bàn khái trầm trọng tiếng vang cùng đệ tử kêu kêu thảm thiết. Nguyên lai like là đạo huyền môn đạo Hữu Giang Lâm, thực sự là không có từ xa tiếp đón, thứ tội thứ tội. Đang lúc này, một thanh em vang lên, đồng thời trong giọng nói trực tiếp phóng xuất ra một nguồn sức mạnh, muốn đem Kinh Bình kéo giải. Hừ. Lưu Kinh Thần lập tức vung tay lên, thời không một trận vận mẹo, ngay lập tức sẽ đem sức mạnh này hóa giải ở vô hình. Đạo Hữu, ngươi đây là ý gì? Theo sát Một người trung niên bắt đầu hiện lộ hình thể, trực tiếp quay về Lưu Kinh Thần hỏi. Có ý gì? Không có ý gì, chính là không ưa ngươi đa bảo môn đệ tử lừa bịp đổ nhi ta tiên thạch. Lưu Kinh Thần lạnh lùng nói rằng, vì lẽ đó làm cho ta đổ nhi trừng phạt một phen, xuất một chút khí, ngươi nếu là muốn làm cho ta đổ nhi ngừng tay, chính mình đi theo hắn nói. Ồ, dù là tên người trung niên này tính khí cho dù tốt, nghe nói Lưu Kinh Thần lời nói cũng là khuôn mặt vặn vẹo một thoáng, chân tiên giới đẳng cấp là sâm nghiêm nhất. Những lời này liền tương đương với sinh sôi làm mất mặt Bất quá ngẫm lại đối phương là đạo huyền môn thần tiên Mà Kinh Bình lại là vị này đệ tử của thần tiên Đồng thời đa bảo lâu bên trong còn có rất nhiều tồn tại nhìn Người trung niên này cưỡng chế tức giận Ôn hòa nói rằng, kính xin vị này sư điệt ngừng tay Nếu như có cái gì không lo chỗ, ta ngay nơi này hiện đại hắn xin lỗi Lời này vừa nói ra, Kinh Bình tay nhất thời mạnh mẽ hướng về mặt đất một đập Dĩ nhiên trực tiếp đem đệ tử này cho chìm vào trong lòng đất Lập tức Kinh Bình nở nụ cười, nói rằng, ngươi không sư thúc là của ta, ta cũng không phải của ngươi sư điện, bất quá xem ở ngươi xin lỗi phần trên, ta liền tạm thời ngừng tay, bất quá ngươi đệ tử này muốn lừa bị ta, chuyện này nhưng không thể liền quên đi như thế. Người trung niên trên mặt nhất thời giận dữ, bất quá lập tức liền thấy được lưu kinh thần ở một bên lạnh lùng ánh mắt, lại là ép một chút lửa giận, vậy ngươi muốn thế nào? Bồi thường. Tối thiểu muốn bồi thường ta 10 cái thần tiên pháp tắc, vẫn là hoàn chỉnh. Dĩ nhiên nói ra như thế một cái đáng sợ con số. Dòng dã mười cái thần tiên phát tắc, còn muốn hoàn chỉnh, đây quả thực là nói mơ giữa ban ngày. Người trung niên này giận dữ cười, vị tiểu hữu này, người nói đùa nì chứ. 10 cái hoàn chỉnh thần tiên phát tắc. Người tại sao không đi cướp? Cướp. Được rồi đi, cùng các ngươi so với, ta này thật sự không toán cướp. Kinh Bình cười cười, lập tức ánh mắt một nành, có cho hay không? Không cho ta liền không xong với hắn. Không thể nào. Người trung niên này một cái từ chối, lập tức đối với một bên lưu kinh thần nói rằng, đạo hưu, ngươi có thể muốn cố gắng quản giáo ngươi đệ tử này. Ta làm sao quản giáo, cần phải ngươi nói. Lưu kinh thần càng là hung hăng, ngày hôm nay ta ngay đổ đệ của ta bên cạnh, ai dám lừa biệp hắn, đó chính là lừa biệp ta. Lừa biệp toàn bộ đạo huyền môn. Ngươi mới cần nghĩ cho rõ, đến cùng lựa chọn thế nào. Ta. Người trung niên nhất thời tức giận, lời nói bị nghẹn một thoáng, không thể nào, 10 cái hoàn chỉnh thần tiên pháp tác. Đây là giá cả bao nhiêu? Nhiều nhất 10 cái tổn hại. 1000 cái tổn hại. Kinh Bình trực tiếp nói, đồng thời muốn vẫn là thượng đẳng tổn hại thần tiên phát tắc, đây là ta cuối cùng điều kiện, nếu là không cho, ta liền không xong với hắn. Chương 666, một ngàn ở cái thượng phẩm nghiền nát phát tắc. Trong giọng nói, Kinh Bình bước chân liền chạy tới này, ngã chồng vó trong lòng đất đệ tử bên cạnh, một thoáng liền rút ra. Đáng ghét. Người trung niên mạnh mẽ mắng một câu, vẻ mặt một trận biến ảo, nếu là Kinh Bình một người ở chỗ này, Nói không chắc hắn đã sớm hạ sát thủ. Thế nhưng một bên lưu kinh thần trước sau mắt lạnh nhìn hắn, điều này làm cho trong lòng hắn có rất lớn kiên kỵ. Đạo huyền môn, chân tiên giới đạo thứ nhất phái, đã bảo môn chỉ là theo sát phía sau tồn tại. Nếu thật là bởi vì chuyện nhỏ này tổn hại môn phái huy nghiêm cùng hai phái quan hệ, coi như là 100 cái hắn đều không gánh được. Đồng thời hiện tại, Kinh Bình đã rút ra đệ tử này, nhìn dáng dấp lập tức liền muốn động thủ. Không được, chúng ta huy nghiêm không thể tại tổn thất. Người trung niên lập tức phản ứng lại, lúc này nói rằng: "Được, 1000 cái thượng phẩm thần tiên pháp tác, làm nhận lỗi, bất quá ngươi hiện tại liền muốn ngừng tay." Lời vừa nói ra, đa bảo lâu bên trong hết thể tồn tại toàn bộ ngỡ ra, đa bảo môn hung y chấn nhiếp tứ phương, vẫn luôn là dựa vào lừa bịp người khác mà sinh tồn, càng là đạt được một cái đoạt bảo môn biệt hiệu, nhưng là bây giờ, bọn họ lại bị người khác lừa bịp rồi. Đồng thời lừa bịp rất là triệt để. "Được, vậy ta liền ngừng tay." Mau chóng đem các ngươi cái kia một cái thượng phẩm nghiền nát pháp tắc lấy cho ta đến, nếu là chậm chút, ta liền muốn đấu võ rồi. Kinh Bình cười ha ha, ngay lập tức sẽ dừng lại thủ đoạn, trực tiếp nói. Cục tức này liền dường như mệnh lệnh một cái gã sai vặt, vô cùng sỉ nhục Đa bảo môn đệ tử luôn luôn là dùng thái độ này tới đối đại những khác loại chúng, loại nhỏ thế lực, thế nhưng hiện tại Kinh Bình đến càng trực tiếp hơn, dùng mệnh lệnh gã sai vặt rộng điệu đến mệnh lệnh một cái thần tiên. Lấy kỳ nhân chi đạo, vẫn chỉ một thân thân Đông đảo tồn tại nhìn đến đây, trong lòng ngoại trừ có chấn động, nhưng càng nhiều nhưng là hạ giận. Bọn họ nhưng là không ít đã chúng này đa bảo môn bóc lột cùng sỉ nụ, bây giờ nhìn kinh bình, đây quả thực là quá thư thái. Chỉ cảm thấy trước đây chịu đến khí toàn bộ tiêu tán, toàn thân thư thái. Được được được, người hành, người quả nhiên hành. Người trung niên này mạnh mẽ nói một câu, lập tức thân ảnh lóe lên, liền biến mất không còn tâm tích. Chủ nhân, làm như vậy có phải hay không quá mức phát hỏa? Ngay tên người trung niên này đi trong ngay mắt, Lưu Kinh Thần bắt đầu truyền âm nói rằng, như vậy có phải hay không sẽ bại lộ thân phận của ngươi. Dù sao chúng ta bây giờ. Không sao. Kinh Bình đáp lại nói, ta bây giờ là mới vừa vào đạo huyền môn đệ tử, đầu tiên là dựa vào ngươi chiếm được kho hàng chức vị, nhưng chung quy là không có chính mình một ít uy phong, lần này liền lừa bị bọn họ một phen, cũng coi như là cho ta chướng chướng uy phong, ngày sau những kia đồng môn cũng sẽ không coi khinh ta, này đa bảo môn có thể làm sao? Nhiều nhất là đem ta phóng tới khó đối phó một mặt, không dám đối với ta có ở bề ngoài động tác, hơn nữa trải qua lần này, ta này tả vấn thiên danh tiếng chẳng mấy chốc sẽ truyền khắp chân tiên giới các tộc, đến thời điểm các loại quan hệ sẽ cùng ta chủ động dựng, mạng lưới liên lạc sẽ càng cường đại hơn. Ta hiểu. Lưu Kinh thần bí ẩn nói rằng, trưởng môn tính toán thực sự là quá cao, chỉ bất quá đây cũng là có chút mạo hiểm, sau đó hay là muốn nhiều chú ý, miễn cho bị đa bảo môn hạ độc thủ. Nếu muốn đạt đến mục đích. Nơi nào có thể không trải qua nguy hiểm Ngược lại có đạo huyền môn thân phận che chở Ta chỉ để ý hành sự là tốt rồi Kinh Bình lại trả lời một tiếng Lập tức không nói thêm lời Kỳ thực hắn còn có một chút chưa nói Hắn chính là phải biết này Đa bảo lâu bên trong bảo khố vị trí Như vậy hảo thuận tiện hắn cấp sạch Vừa nãy người trung niên kia trên thân thể Đã phụ đẻ lên hắn một tia đại la thanh quang Đã sớm đem vị trí này cho cha xét rõ rõ ràng ràng Đang lúc này Tên người trung niên này lại xuất hiện Trong tay của hắn cầm một cái không gian nhẫn, một cỗ thời không lưu chuyển khí tức bắt đầu lăng ra. Cho ta đi. Kinh Bình bàn tay mở ra, tựa như cười mà không phải cười nói rằng. Cho ngươi cũng đơn giản. Người trung niên này cười gần nói rằng, bất quá ngươi cần phải hiểu rõ, cái kia một cái nghiền nát phát tắc, ngươi có thể không cầm được trụ. Đương nhiên cầm được trụ, không phải là một cái không gian nhẫn sao. Kinh Bình cố ý làm bộ nghe không hiểu này huy hiếp, trực tiếp nói. Lời này vừa nói ra, Lâu bên trong hết thể tồn tại cũng nhịn không được lộ ra một nụ cười, trong ánh mắt sảng khoái cực kỳ, thực sự là xả được cân giận. Được, ngươi đã cầm được trụ, vậy thì cho ngươi. Người trung niên cũng không lại nguyện ý nói nhảm nhiều, trực tiếp đem nhẫn ném cho Kinh Bình, như thế nào, lần này nên buông ta ra đa bảo môn đệ tử đi. Cho ngươi. Kinh Bình bàn tay lớn ném một cái, mạnh mẽ sức mạnh buộc phát ra, chỉ thấy cái này đầu cũng đã biến hình đệ tử mạnh mẽ đập về phía tên người trung niên này. Vèo. Người trung niên một mặt lui về phía sau vài bước, đụng ngã vô số tiên bản mới có thể dừng lại, nhìn về phía Kinh Bình trong ánh mắt có sâu sắc kinh hãi. Sư phụ, chúng ta đi thôi. Kinh Bình phản phất không thấy được tựa như, trực tiếp quay về Lưu Kinh Thần nói rằng. Được, chúng ta đi. Lưu Kinh Thần cười lớn một tiếng, lập tức đi đầu đi tới, trực tiếp đi ra khỏi cửa lớn, biến mất ở đa bảo lâu bên trong. Nhìn hai người đi ra ngoài, người trung niên lập tức nói rằng, đều cho ta mỗi người đều có vị trí và cương vị riêng. Nên đang làm gì làm gì Lập tức thân ảnh loại lên Lần nữa biến mất Đi tới đến đa bảo lâu cao nhất vạch ra Đi tới một cái chắp hai tay sau lưng người trẻ tuổi trước mặt Người trẻ tuổi kia vẹn vẹn là chắp hai tay sau lưng Liền tản ra một cỗ quân lâm thiên hạ ý cảnh Chu vi thời không tựa hồ đã biến ảo ra vương tọa cùng vệ bình Đem hắn tôn lên đến dường như trong thiên địa duy nhất đế vương Bá đạo vô biên Khiến cho tâm thần người run dậy Thế nhưng ở một khắc tiếp theo Trên người thanh niên này khí tức lại biến mất không còn tâm tích, rõ ràng con mắt thấy được sự hiện hữu của hắn, rồi lại không cảm giác được hắn. Người trung niên cố nén trong lòng kinh hoảng, dùng mang theo một tia run rảy âm thanh nói rằng, lâu chủ, thuộc hạ vô năng, lại bị tên tiểu tử này lừa bịp đi tới một ngàn cái nghiền nát thần tiên pháp tác, vẫn làm mất đi đa bảo môn mặt. Người làm không sai, không cần tự trách. Người trẻ tuổi này xoay người đi, lộ ra hắn cái kia tuấn giật kinh thần hoàn mỹ khuôn mặt, thản nhiên nói. Đạo huyền môn dù sao cũng là đại phái, chúng ta nhất định phải tạm thời nhường nhịn, trải qua một thời gian nữa, chính là ta đa bảo môn xứng bá thời gian. Hạ giới xuất hiện một cái kỳ tài, chiếm được thiên đạo thừa nhận, đồng thời cùng đạo huyền môn kết ra thù hận, này liền là cơ hội của chúng ta, chỉ cần không ngừng mà gây sức mic đạo huyền môn lửa giận, tặng cái kia hạ giới kỳ tài tin tức, ngay lập tức sẽ để đạo huyền môn lòng tham nổi lên bốn phía, cùng cái kia kỳ tài trở mặt, cuối cùng làm cho cái kia hạ giới kỳ tài phá diệt tất cả đạo huyền môn đạo thống, khi đó chính là chúng ta ngàn năm một thở cơ hội tê. Tốt. Đồng thời vẫn có thể cùng cái kia hạ giới kỳ tài giả ý thành lập quan hệ, cuối cùng dần dần khống chế đối phương, bất quá bây giờ, này một đôi thầy trò các ngươi muốn tỉ mỉ tra xét, đồng thời dưới trướng lập hồ sơ, chờ đến kế hoạch của chúng ta thành công thời gian, ngay lập tức sẽ để đôi thầy trò này chịu đựng vĩnh viễn khó quên thống khổ. Vâng, thuộc hạ này liền đi thăm dò. Người trung niên vội vàng nói, đúng rồi, vừa mới cái kia tiểu tử sức mạnh cực kỳ cường đại. Ta hoài nghi hắn ẩn giấu đi thực lực, loại người này có phải hay không muốn trong bóng tối giết? Chờ người đem hết thể tin tức đều tra được sau, ta trở lại làm quyết định. Người trẻ tuổi kia nói rằng, dù sao đối phương là một đại phái đệ tử, trừ phi là phá hoại đến chúng ta đại kế, có thể không giết liền tận lực không giết. Thuộc hạ rõ ràng. Từng đợt trò chuyện âm thanh bắt đầu chuyển ra, mà giờ khắp này kinh bình đi ở bên ngoài trên đường, trong ánh mắt tránh qua một tia tinh quang. Hào ra hỏa. Dĩ nhiên là muốn đối với đạo huyền môn lưu đồ gây rối, đồng thời muốn bước lên đạo huyền môn với ta lựa giận, làm cho ta phá diệt tất cả đạo thống. Kha kha, quả nhiên là thật sâu tính toán, muốn tranh cái kia vị trí thứ nhất. Lưu Kinh Thần, này đa bảo môn thật là không phải vật gì tốt ta, ngươi xem một chút đi. Kinh Bình lập tức liền đem này cô tin tức lan truyền cho Lưu Tinh Thần, để hắn tiến hành kiểm tra. Đáng ghét, này đa bảo môn quả nhiên là giặc tâm thỏa chắc, lại dám tính toán chủ nhân. Còn muốn tuần tra chủ nhân tin tức Xem ra lần này chúng ta vẫn đúng là đến đúng rồi. Lưu Kinh Thần lập tức tàn bạo nói rằng, xem ra chủ nhân nhất định phải hòa vào đạo huyền môn bên trong. Nhiều thành lập quan hệ, có thể ổn định liền tận lực ổn định, dù sao đây cũng là trước nay chưa từng có nguy cơ. Khá khá, ổn định. Ổn định cái gì? Kinh Bình cười lạnh hai tiếng nói rằng, không cần ổn định, chờ ta rút ra dưới thời gian giới một chuyến. Trước tiên hủy diệt 100 cái đa bảo môn đạo thống lại nói, xem bọn hắn cấp không nội. Bọn họ cho rằng loại này tính toán ta lại không biết. Ta tại liền suy tính ra tất cả. Chương 667, hình lệ pháp. Bất quá chuyện này còn không nổi, chờ ta đi trước đến huyền môn bên trong nhậm chức lại nói, ta xem như là thấy rõ, chân tiên giới khắp nơi đều là âm như quỷ kế. Nếu là dựa vào ta không ngừng mà thu mua lòng người, cái kia còn không biết muốn bao nhiêu năm thời gian mới có thể nói nghe rõ ràng đạo huyền môn thiên đạo một mạch tin tức, tất cả đều là thực lực. Kinh Bình lạnh lùng nói rằng, trước tiên nhậm chức, Sau đó liền mạnh mẽ cắt xén kho hàng tài liệu, dùng hết tất cả thủ đoạn cường đại chính mình. Chủ nhân, kỳ thực ngươi cái kiêng ngưng tụ tiên thạch thủ đoạn cường đại vô cùng, nếu là ngươi chịu bình tĩnh lại tâm tình, ngưng tụ số lượng 1 tỷ tiên thạch, ngay lập tức sẽ có thể mua được hoàn chỉnh thần tiên phát tắc lên cấp thần tiên không là vấn đề. Liệu Kinh Thần nói rằng, cần gì phải liều lĩnh lớn như vậy nguy hiểm lẹn vào đạo huyền môn bên trong. Hoàn chỉnh thần tiên phát tác, ta cảnh giới bây giờ đã không phải là ngươi có thể lý giải Những khắc thiên tiên hay là cần một cái thần tiên pháp tắc liền có thể tấn thăng đến thần tiên, nhưng là ta nhưng cần mấy triệu cái, thậm chí mấy ngàn vạn cái mới có thể lên cấp. Ở đâu là một cái hai cái liền có thể giải quyết vấn đề, chờ ta tiến vào môn nội nhậm chức sau, người liền muốn cùng ta nói tưởng tận nói chân tiên giới bên trong nơi nào thần tiên khá nhiều, làm cho ta đi vào đánh giết. Vừa vặn dựa vào thân phận, có thể che chở ta, nếu là không có này đạo huyền môn đệ tử thân phận, chỉ sợ cũng sẽ bị phiền phức quấn quanh người. Kinh Bình thản nhiên nói, chủ nhân uy vũ, vậy ta liền mang chủ nhân đi môn nội kho hàng nhậm chức. Lưu Kinh Thần trong lòng kinh hãi, càng là một điểm thời gian cũng không dám làm lỡ, vội vã mang theo Kinh Bình vượt qua đến khắc một con đường, hướng về đạo huyền môn bên trong trở về mà đi. Kinh Bình thực lực bây giờ chỉ là thiên tiên cảnh mà thôi, thế nhưng trong cơ thể hỗn độn lòng hổ thần lực số lượng có tới 9.999 bạn, không cần nói là thiên tiên, coi như là kim tiên tới, hắn đều có thể giao thủ một phen, còn thần tiên, tuyệt đối có thể tiến hành dết chóc. Bất quá thực lực cường đại, tất nhiên cũng sẽ có cường đại ràng buộc, phổ thông sức mạnh đã không thể bị Kinh Bình hấp thu, chỉ có thể hấp thu càng cao hơn quả thực sức mạnh mới có thể làm cho hắn tăng cảnh giới lên. Mà này càng cao hơn quả thực năng lượng, chính là một cái lại một cái thần tiên phát tắc, hoặc là mấy chục cái kim tiên phát tắc. Thế nhưng chém giết kim tiên đối với Kinh Bình mà nói là không thể nào, bác dù sao đối phương nắm giữ không xấu đạo ý, hơn nữa có thể đạt đến cảnh giới này. Không có chỗ nào mà không phải là có thế lực lớn bồi dưỡng hoặc là che chở, nếu là tùy tiện giết chóc, tất nhiên sẽ cho hắn tạo thành hòa lớn, mà chém giết thần tiên nhưng là không có khó khăn như vậy, cho nên hắn quyết nhất định phải tìm một ít đặc thù nhiệm vụ, địa điểm đặc biệt, đi tàn sắt thần tiên. Kỳ thực hắn cũng có một địa điểm có thể đi, đó chính là nguyên tội nơi bảy đại nguyên tội không gian, trong đó giam giữ chản đầy tội nhân, các loại tộc đều có, chỉ bất quá lần trước tiến vào bên trong hắn đã nhận ra mấy cái chi cao tồn tại đối với hắn cha xét. Vì lẽ đó cũng chưa có lựa chọn nơi nào, hú hổ cái kia nguyên tội nơi ở trong tội nhân từng cái từng cái bản nguyên đều không thuần túy tuy rằng cường đại, nhưng nếu là hấp thu 10 tầng bên trong có 6 tầng đều là cạn, không sạch sẽ. Nơi nào có thể cùng chân chính thần tiên tương so với? Lúc này mới lựa chọn trở thành đạo huyền môn đệ tử, mượn tầng này thân phận đến đánh giết những khắc thần tiên, đến thời điểm lúc tốt lúc kém toàn bộ do đạo huyền môn kiêng, ngược lại hắn bất cứ lúc nào có thể bước ra mà đi, ai cũng không cần kiêng kỵ. Vừa nghĩ tới vừa đi, chỉ chốc lát sau, kinh bình hai người liền đã đi tới đạo huyền môn bên trong, lại là một trận rẽ trái lượt phải, rốt cục đi tới một cái phi thường phổ thông cao lầu trước đó. tòa này cao lầu kiến tạo phi thường phổ thông, so với cùng nhau đi tới kiến trúc không chỗ đặc biệt gì, giống như là trong quần sơn một tàng đá, cây rừng bên trong một chiếc lá. Nếu không phải lưu kinh thần dẫn đường, kinh bình còn không biết nơi này chính là đạo huyền môn kho hàng. Chủ nhân, nơi này chính là ta đạo huyền môn kho hàng. Đừng xem bên ngoài thường thường không có gì lạ, thế nhưng nội bộ nhưng chuẩn bị có các loại cực kỳ lợi hại cấm chỉ, coi như là ta, cũng không có thể toàn thân trở ra, nếu là phát động sâu tầng cấm chế, ta e sợ còn sẽ có sinh mệnh chi hiểm. Lưu Kinh thần bí ẩn chuyện ông nói, hơn nữa cái này kho hàng, vẹn vẹn là ta đạo huyền môn mấy trăm ngàn kho hàng bên trong một cái, đồng thời còn có thể thỉnh thoảng chuyển đổi vị trí, vì làm đó là có thể đủ tại môn phái đối mặt nguy cơ thời điểm có thể đem của cải toàn bộ rời đi. Ồ Thậm chí có mấy chục vạn cái kho hàng Kinh bình lông mày nhữ lại Sau đó hảo khỏe miệng liền lộ ra Một nụ cười lạnh lùng Kha kha, quả nhiên là của cải kinh người A Không trách được muốn bày xuống nhiều như vậy cầm chế Nếu như vậy, không nắm liền Có lỗi với ta chính mình Đây là một cái công việc béo bở Thế nhưng chủ nhân ngàn vạn cũng không muốn làm quá rõ ràng Dù sao có thiên đạo đệ tử Bảo khố đệ tử, hình phạt đệ tử Đến tiến hành cộng đồng giám sát Này có thể đều muốn đánh điểm hảo Liệu kinh thần tiếp tục nói Ấn, trong lòng ta biết rõ. Kinh Bình đáp lại nói rằng, chúng ta làm sao đi vào. Ta trước tiên lấy ra đạo huyền môn lệnh bài, bọn họ dĩ nhiên là sẽ mở rộng cửa. Trong giọng nói, Lưu Kinh Thần trong tay liền đem lệnh bài lấy ra, đồng thời trên người thời không vặn vẹo khí tức bắt đầu thả ra, cao lầu cửa lớn nhất thời theo tiếng mà mở. Mở rộng cửa sau, Lưu Kinh Thần lập tức cắt bước, mang theo Kinh Bình tiến vào trong đó. Vừa vào đại môn này bên trong, trong đó khí tức nhất thời liền tuyệt nhiên không giống. Khắp nơi đều là cấp cao đan dược cùng các loại pháp bảo khí thức, vô cùng đệ tử chính đang chung quanh bận rộn, các loại đan dược bị cất vào từng cái từng cái màu tử kim hồ lô lớn bên trong, mà những này hồ lô lớn đều xếp thành sân trạng. Còn có các loại tiên khí đều bị lung tung ném ở một bên, thậm chí trong đó còn có dị tộc cải nhân, bọn họ trên mặt đất tiên khí bên trong chọn lửa kiếm, tìm ra thuộc tính tương đồng tiên khí, thuận lợi liền cho ném vào một cái to lớn cực kỳ trong đan lô, mà lò luyện đan chỉ là xoay một cái Này vô số tiên khí dĩ nhiên đã biến thành từng bộ từng bộ tản ra ba động đáng sợ tiên khí. Thủ đoạn thật là lợi hại, hải nhân tộc quả nhiên là có trí tuệ, bất quá nơi này là đạo huyền môn bảo khố, bọn họ ở chỗ này. Kinh bình lông mày nhữ lại, chuyến âm hỏi. Hồi bẩm chủ nhân, những này hải nhân kỳ thực đều là tại quang minh thánh vực bên trong đắc tội cái gì kẻ địch mạnh mẽ, mới chạy trốn tới ta đạo huyền môn bên trong, làm trao đổi, bọn họ vì chúng ta luyện hóa những này tản tạ tiên khí hoặc là cấp thấp tiên khí mà chúng ta thì lại vì bọn hắn cung cấp an toàn cùng bảo vệ, đồng thời có biểu hiện hữu dị, thậm chí có thể trở thành ta đạo huyền môn đệ tử." Lưu Kinh thần nói, bất quá giữa hai lông mày nhưng có một tia ngạo nghễ, "Đạo huyền môn chính là ta nhân tộc đệ nhất đại phái, không biết có bao nhiêu dị tộc nguyện ý gia nhập trong đó." "Thì ra là như vậy, bất quá cái này hẳn là lẫn nhau, khắc thường tộc nguyện ý gia nhập đạo huyền môn, tự nhiên cũng có nhân tộc nguyện ý gia nhập quang minh thánh vực." Kinh Bình thản nhiên nói, "Đạo huyền môn đảo bước tưởng người rác." dị tộc cũng có thể đảo. Chủ nhân nói đúng, đây là nhất định. Lưu Kinh thần vội vàng nói, đáng tiếc như thế một đại phái, nhưng muốn cùng ta chủ nhân đối nghịch. Kinh Bình cười cười, không nói gì. Ồ, đây không phải là Lưu Sư Đệ Sao. Đang lúc này, lại là một cái thần tiên xuất hiện, thần tiên này trên người tràn đầy dày đặc hình phạt khí tức, rất là huy nghiêm, lại phối hợp thêm hắn cái kia góc cạnh rõ ràng gó má, khiến người ta vừa nhìn, liền nhìn mà phát khiếp, không dám cùng với đối diện Nguyên lai là hình sư huynh. Lưu Kinh Thần vừa nghe lời ấy, lập tức khách khí thi lễ một cái, kinh bình cũng không dám thất lễ, vội va hành lễ. Chủ nhân, hán gọi hình lễ pháp, tu vi đã đạt đến thần tiên đỉnh cao cảnh giới, tinh thông mấy chục loại công pháp, thân kiêm vạn loại pháp thuật, càng có một bộ đứng đầu tiên khi tạo thành hình cụ, thân thể vẫn là ngoan cố khó tìm hình phạt thân thể, chính là đạo huyền môn hình phạt trong các đệ tử rất có hy vọng nhân vật, rất là lợi hại, chủ nhân nhất định phải cẩn trọng, không nên đắc tội. Lưu Kinh thần tại hành lễ đồng thời liền bí ẩn nói rằng. Kinh bình nhỏ bé không thể nhận ra gật gụ, tỏ ra hiểu rõ, cùng lúc đó, này hình lệ pháp cười nói, Ồ, đây chính là của ngươi đệ tử. Quả nhiên là căn cốt bất phàm, khí chất siêu thoát, nghe nói các ngươi vừa tại giao dịch nơi ở trong đem đa bảo lâu đem khi dễ. Được được được, ta yêu thích, này quần đa bảo lâu rác rưởi chính là thích gắn đòn, nếu là không cho bọn họ một điểm màu sắc nhìn còn không biết ai mới là đệ nhất. Ha ha, hình sư huynh nói đúng ta đệ tử này từ nay về sau chính là hình sư huynh dưới tay, đồ nhi mau chóng đem ngươi hiếu kính hình sư huynh đổ vật lấy ra. Lưu Kinh thần cười lớn một tiếng, đồng thời quay về Kinh Bình nói rằng. Vâng, bái kiến hình sư thúc đây là sư điệt một điểm tâm ý, mong rằng sư thuốc nhận lấy. Kinh Bình thi lễ một cái. chương 668, Tham Lam phế vật. Hành lễ trong lúc đó, Kinh Bình trên tay liền xuất hiện một cái túi không gian, bên trong tràn đầy xếp vào 500.000 thượng phẩm tiên thạch. Hơn nữa còn là cái loại này không có một chút nào tạp chất tiên thạch. Ồ. Hình lệ pháp ánh mắt lập tức sáng ngời, lập tức lộ ra thỏa mãn vẻ mặt, rất tốt, ngươi liền lưu lại đi, đợi lát nữa trực tiếp đi đan dược phòng nhậm trước, phân phát tiền tuyến tướng sĩ đan dược khen thưởng. Trong giọng nói, liền ném cho Kinh Bình một khối lệnh bài, mặt trên khắp nơi đều là kìm qua thiết mã gào thét, trong đó lệnh bài trên chính diện viết Đạo Huyền môn, sau lưng viết nhân tên cửa hiệu kho hàng tổng quản. Đưa đi một chút thạch, dĩ nhiên đạt được cái tổng quản danh hiệu. Kinh Bình lập tức hành lễ, đa tạ hình sư thúc Không cần cảm ơn, cố gắng làm tốt chức vị của ngươi, thì có đếm không hết chỗ tốt. Lại nói nữa, có lưu sư để ở một bên giúp đỡ, nói vậy ngươi ngày sau tiền đố tất nhiên sẽ rộng lớn vô cùng a Hình lệ Pháp cười nói, không dám không dám, vẫn là toàn muốn dựa vào hình sư hình. Lưu Kinh Thần cười đi ra phía trước, đồng thời bí ẩn chuyện âm nói, Chủ nhân, sự tình đã làm thỏa đáng, đón lấy phải dựa vào chính ngươi. Ta muốn trước tiên đem cái này hình lệ pháp cho chiêu đãi một phen, nếu như có vấn đề gì, ngài trực tiếp vận dụng thần hồn của ta là tốt rồi. ân ngươi đi đi. Kinh Bình trả lời một câu, lập tức thân ảnh lóe lên, hướng về lệnh bài bên trong chỉ dẫn chỗ đi đến. Xuyên qua vô số khoảng cách, đi qua vô số đường hầm, Kinh Bình rốt cục đi tới một cái đặc thù không gian. Mà ở không gian phía dưới, thậm chí có vô số tiên nhân, ma đầu, dị tộc, thậm chí giết chóc giới tồn tại chính đang chém giết. Kinh thiên tiếng kêu chấn động thiên địa, liền ngay cả kinh bình vị trí chỗ này không gian cũng bắt đầu không ngừng mà bắt đầu run dậy. Đây là nơi nào? Kinh bình trong lòng nhất thời một cái chấn động, bất quá đang lúc này, một người mặc đạo huyền môn trang phục đệ tử hiện ra hình thể, hùng hùng hổ hổ nói, cả ngày đánh tới đánh lui, lãng phí trong môn phái linh dược, thực sự là một đám phế vật Đệ tử này nói, cũng đã ngẩn đầu lên, một chút thấy được kinh bình. Người tới người phương nào? Trong giọng nói, đệ tử này pháp lực cũng đã toàn bộ nhức lên. Mạnh mẽ sức mạnh sóng chấn động nhất thời đã kinh động trong không gian một chỗ khác không gian, chỉ nghe được vài tiếng vèo vèo tiếng vang, 12 cái trên người mặc đạo huyền môn trang phục đệ tử đem Kinh Bình bao vây lại. Ta là người tên cửa hiệu kho hàng tổng quản. Kinh Bình vừa nhìn tình huống này, lập tức dương tay một cái, một mặt lệnh bài đã bị hắn lấy ra, khiến cho bài mặt trên mánh liệt chém giết khí tức nhất thời để này hết thể đệ tử tất cả giật mình. Trong đó có chút đệ tử bắt đầu từ trên xuống dưới bắt đầu quan sát Kinh Bình đến, nhưng rất nhanh thì có một cái đầu linh xuất hiện, khách khí nói, nguyên lai là mới tới tổng quản đại nhân, là chúng ta lô mãng, mau mau thu hồi tư thế. Người này lời nói vừa ra, còn lại 11 vị đệ tử mới bắt đầu chậm dai triệt hồi pháp lực, chỉ bất qua trong ánh mắt cái kia nhiều tia địch ý, lại bị kinh bình tình tưởng bắt giữ đến. Kính xin tổng Quảng đại nhân thứ tội, vừa rồi là chúng ta chậm trễ, mấy người các người, mau chóng cho tổng quản đại nhân nhận lỗi. Cái này đầu lĩnh thiên tiên lại là nói chuyện, còn lại một cái thiên tiên, lập tức bắt đầu động tác. Liền muốn nhận lỗi. Nhận lỗi cũng không cần, đều là đồng môn sư huynh đệ, từ đâu tới nhiều quy củ như thế, hướng hồ chư vị sư huynh sư đệ vừa nay hành vi, trực tiếp chứng minh cũng chư vị đều là tận trung chức thủ người, chờ ta trở về, nhất định sẽ hướng về hình sư thuốc báo cáo. Kinh Bình lúc này nở nụ cười, ngăn trở mấy tên đệ tử muốn hành lễ động tác. Lời vừa nói ra, mấy vị đệ tử sắc mặt đều là biến đổi, có kinh có thai, kinh sợ đến mức là Kinh Bình lại có thể cùng hình sư thuốc dính liễu quan hệ thì chính là Kinh Bình nói phải cho bọn họ tăng cường công lao. Ma này cầm đầu đệ tử trong mắt nhưng là tránh qua một kia tinh quang, cười nói, nếu Tổng Quản Đại Nhân lên tiếng, vậy thì không dùng tại nhận lỗi. Vị sư đệ này nói đúng, các ngươi cũng không cần nhận lỗi. Kinh Bình cũng là nở nụ cười nói rằng, trong giọng nói đã đem cái này cầm đầu đệ tử trở thành sư đệ. Hắn đã sớm nhìn ra thủ lĩnh này bình thường đệ tử không đơn giản, khuôn mặt tuổi trẻ, trong ánh mắt lấp lué tràn đầy trí tuệ. Trong cơ thể khí tức càng là mạnh mẽ cực kỳ, cũng không biết cắn nuốt bao nhiêu linh dược mới có tu vi bây giờ, cho nên hắn ngay lập tức sẽ trước tiên đem danh xưng này vì sư đệ, nhìn những người khác có phản ứng gì. Nếu là phản ứng quá độ, như vậy Kinh Bình trực tiếp sẽ thi triển nặng tay đem đệ tử này thu phục, làm cho mình trở thành chân chính thủ lĩnh. Quả nhiên, ngay Kinh Bình một tiếng sư đệ qua đi, còn lại 11 vị đệ tử lúc này vẻ mặt biến đổi, vốn là kinh hỷ tâm ý toàn bộ biến mất không còn tâm tích, chỉ còn lại có thâm trầm nhất định ý. Tổng quản đại nhân, tên của ta gọi là Vũ Nguyên Thần, không biết danh hủy của đại nhân là. Nay cầm đầu đệ tử nghe đạo kinh bình sư đệ xưng hô sau, vẻ mặt vẫn là bất biến, chỉ là báo ra chính mình họ tên, đồng thời muốn thám thính một thoáng kinh bình lai lịch. Sư đệ, ngươi liền không muốn dùng tổng quản đại nhân xưng hô ta, tên của ta gọi tà vấn thiên, ngươi xưng hô ta vì làm tà sư huynh là được. Kinh bình cười ha ha, giả vờ hào sáng nói. Tạ Vân thiên! Tà Vân thiên! Ngụy Vũ Nguyên Thần lên trước đến chả có chút mê man, nhưng lập tức liền vẻ mặt biến đổi, hẳn là Đại náo Đa Bảo lâu Tả sư huynh. Kinh Bình sửng sốt một chút, tựa hồ không nghĩ tới tin tức kia truyền bá nhanh như vậy, nhưng lập tức nở nụ cười một tiếng, không tính là đại náo, sư đệ khích lệ ta. Ồ, nguyên lai like là Tả sư huynh, ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu. Vũ Ngạo Thần vừa nghe, lập tức đổi lại một bộ khuôn mặt tươi cười, thực lực của hắn tuy rằng mạnh mẽ, nhưng cho hắn 100 cái lá gan cũng không dám đi tới Đa Bảo lâu gây sự. Nhưng là trước mặt vị này tả sư huynh không chỉ là gây sự, đồng thời vẫn lừa bịp đối phương một ngàn cái thượng phẩm nghiền nát pháp tác. Đừng khách khí, đi, ta đi thăm dò cái này đan dược phân phát tình huống. Kinh Bình giả vờ ung dung nói rằng, lập tức bước chân liền bắt đầu đi tới. Còn lại mấy tên đệ tử vừa thấy Kinh Bình động tác, lập tức bắt đầu thần tình căng thẳng. Bọn họ nhưng là biết đan dược này phân phát trình độ, trên danh nghĩa là mỗi cái chiến đấu tướng sĩ đều có 100 viên, nhưng là bọn họ cũng đã trong bóng tối khấu lưu tầng Còn lại một tầng lại bị chân tiên giới các tướng lĩnh bóc lột chia cắt, phân phát đến tiên giới tiên binh bên trong rất ít không có mấy, thậm chí có thể nói là không có. Bọn họ bây giờ là không mỏ ra kinh bình ý tứ, nếu là kinh bình chịu theo bọn họ đồng thời cắt xén cái kia tự nhiên không phản đối, có thể nếu tới thuần túy chính bầu không khí, đây chính là nguy cơ trùng trùng. Cái này thông thả, tả sư huynh, chỗ này của ta có một ít tâm ý muốn biểu đạt biểu đạt. Trong giọng nói, này vũ nguyên thần mượn xuất ra một cái không gian nhẫn. Bên trong tràn đầy đều là các loại đan dược. Ồ! Sư đệ là nơi nào làm ra nhiều như vậy đan dược? Kinh bình giả vờ kinh ngạc hỏi. Cái này, tự nhiên là chúng ta quanh năm luy kế hạ xuống, lần này tả sư huynh đến đây nhậm chức, chúng ta tự nhiên là muốn chúc mừng một phen. Vũ Nguyên Thần Mặt liền biến sắc, giải thích nói rằng. Vũ sư huynh, nay tả vấn thiên rốt cuộc là ý gì? Chẳng lẽ là phải cho chúng ta một hạ mã huy? Nếu như thực sự không được, mấy người chúng ta hợp lực, trực tiếp đem hắn giết chết Đến thời điểm liền nói là hắn không cẩn thận rơi xuống phía dưới, bị hơn vạn chân ma giết. Đúng, ta cũng vậy ý này, lại dám xưng hâu ngại vì sư đệ, đây là tội chết. Được rồi. Các ngươi đều ngốc sao? Cái này tả vấn Thiên nghe đồn các ngươi không phải chưa từng nghe nói, chẳng những là môn nội thần tiên lão tổ đồ đệ, càng cùng hình lệ pháp vắt lên một tia quan hệ, nếu là chúng ta động, ai dám chịu đựng lao tổ lửa giận. Vậy làm sao bây giờ? Chúng ta cũng không thể như thế ngồi chờ chết. Hừ, nếu là hắn thật không biết cân nhắc Vậy thì cho hắn lập cái lời nói dối Lượng hắn cũng không dám làm gì được chúng ta Lập tức nói đúng không thận thất lạc Ngay kinh bình câu hỏi trong ngay mắt Những đệ tử này đã lẫn nhau bắt đầu truyền âm Đồng thời trực tiếp đã quyết định Đáng tiếc kinh bình thần niệm khổng lồ vô cùng Lại có bản đồ tinh không làm thủ đoạn Đã sớm đem bọn họ thần niệm song chấn động Cho phân tích đến rõ rõ ràng Ràng là lấy hắn cười gần hai tiếng Chư vị các ngươi đây quả thực là quá tham Dĩ nhiên một thoáng cắt xén 9 tầng lời vừa nói ra, 12 tên đệ tử nhất thời kinh hãi, trong đó Vũ Nguyên Thần đột nhiên cười lạnh hai tiếng, kha kha, Tả sư huynh, ngươi đây là ý gì? Tất cả mọi người là đồng môn sư huynh đệ, ngươi này sẽ không phải là muốn phá hoại chúng ta sư giữa huynh đệ cảm tình đi." "Cảm tình? Các ngươi cũng xứng cùng ta nói cảm tình." Kinh Bình trầm trọc nói rằng, "Các ngươi chính là một đám chỉ biết là tham lam phế vật, biết chưa?" Chương 669, một tay quang minh, một tay máu tanh. "Tả sư huynh, ta mời ngươi danh tiếng." Càng mời ngươi tổng quản tên gọi. Ngươi đã nói ra, vậy chúng ta cũng cho ngươi để cái điều kiện. Ngươi coi ngươi tổng quản, chuyện gì cũng không cần ngươi hỏi. Thế nhưng mỗi tháng ngươi có thể độc chiếm 3 tầng đăng dược, còn lại 6 tầng. Mấy người chúng ta tới tốc làm sao? Nghe nói Kinh Bình tiếng mắng, Vũ Nguyên Thần cũng không hề nổi giận, mà là trực tiếp khai ra điều kiện. Ta sớm nói, các ngươi chính là một đám phế vật. Kinh Bình cười gần nói rằng, còn dám theo ta đem điều kiện. Tả sư huynh, tất cả mọi người là đồng môn sư huynh đệ Bất quá ngươi là vừa nhập môn, khả năng đối với chúng ta môn phái này không biết, ta mà lại nói cho ngươi biết, giống chúng ta loại này trưởng quản bảo khố đệ tử, 10 cái có 9 cái đều là tham âu người, tất cả mọi người như vậy, ngươi cũng không thể từng cái quản lý đi. Vũ Nguyên Thần nói, đồng thời cho mười mấy tên đệ tử kia cũng khiến cho một cái ánh mắt, nhất thời hết thể đệ tử cũng bắt đầu dựa theo huyền diệu phương vị, vây quanh nổi lên kinh bình. Nếu tất cả mọi người là như thế, vậy thì không có ai là phế vật, ai mà không phế vật nói chuyện hướng hổ những này tiên giới trong đại quân đều là một ít vô năng tiên nhân, bọn họ sinh ra đến mục đích đúng là bị cho rằng pháo hôi sử dụng, chúng ta không có toàn bộ cắt xén, cũng đã là lớn lao nhân tử. Vũ Nguyên Thần Trầm Dại nói, chân tiên giới bên trong mỗi một vị cứng, giả, đều là đạp lên đầy giấy hài cốt mới có thành tựu, nếu là tà sư huynh nhất định phải khi cái kia cứu thế thánh nhân, chúng ta cũng không ngăn cản, nhưng mời người đến nơi khác, bất quả nếu là miễn cưỡng muốn phôi các sư đệ chuyện tốt, cái kia không có lựa chọn khác Chúng ta chỉ có thể đến cái ngươi chết ta sống. Lời nói rơi xuống đất, này 12 tên đệ tử vây quanh tư thế cũng đã hoàn thành, từng cái từng cái mắt nhìn chằm chằm, sát khí lộ. Thấy được những người còn lại đều dựa theo phương vị dừng lại, Vũ Nguyên Thần nhất thời lộ ra một kia nụ cười tự tin, tả sư huynh, ta lại cho ngươi để một tầng, ngươi một cái độc chiếm 4 tầng chỗ tốt, mấy người chúng ta chia lãi còn lại 5 tầng. Như thế nào, nói vậy tả sư huynh cũng là sáng suốt người, sẽ không làm để mọi người thất vọng lựa chọn Chỉ bằng mấy người các ngươi cũng muốn buộc ta đi vào khuôn phép. Kinh Bình cười gần nói rằng, hết thể đều cho ta quy xuống. Ấm ẩm. Trong giọng nói, Kinh Bình trên người cũng đã thả ra vô cùng cường đại khí thức. Trong thời gian ngắn từng cỗ từng cỗ long hổ tiếng rít gạo bắt đầu truyền ra, uy áp mạnh mẽ đã hoàn toàn ngưng tụ thành thực chất. Dường như vô số thế giới trọng lượng đặt ở toàn thân của hắn các nơi, chỉ nghe được một trận bùm bùm tiếng vang. Những đệ tử này trong cơ thể xương cốt toàn bộ bắt đầu xuất hiện với rách Nay vẹn vẹn là Kinh Bình thả ra sức mạnh khí tức mà thôi, hơn nữa còn là bảo lưu lại hơn nữa. Nhưng chính là như vậy, vẫn để cho những thiên tiên này đệ tử không thể chịu đựng Hiện tại Kinh Bình, sức mạnh đã hùng hậu một cái mức độ khó tin, coi như là kìm tiên Kinh Bình cũng có thể cùng với giao thủ, húng chi là những thiên tiên này, đây quả thực là rất dễ dàng, trở bàn tay trong lúc đó là có thể đem những đệ tử này đánh thành mảnh vỡ. Bất quá dù sao cũng là mới vừa tiến vào đạo huyền môn nhậm trước không thể làm quá mức hỏa. Nếu như hắn còn có này đại kế, những đệ tử này tại vừa nãy cũng đã hóa thành hư vô. Dầm dầm. Liên tiếp âm thanh văng lên, lập tức này không mấy tên đệ tử hai đầu gối cũng đã bốn lượn đi, quay về Kinh Bình quỳ xuống. Sớm nói, các ngươi chính là một đám phế vật. Kinh Bình thản nhiên nói, hiện tại, cho ta dập đầu. Mạnh mẽ sức mạnh khí tức lần thứ 2.000 ép mà xuống, mấy đệ tử này tuy rằng đầy ngập lửa giận, nhưng vẫn là bị cưỡng chế đẻ nén xuống đầu lâu, bắt đầu đối với Kinh Bình khái ngẩng đầu lên. Không. Không thể nào. Vũ Nguyên Thần toàn thân cũng đã che kín hỏa diễm, đây là hắn trong lòng phẫn nộ mà tạo thành dị tượng, bất quá tại Kinh Bình khí tức chen ép xuống, vẫn là sinh sôi bị tối tắt. Vẫn ngươi chết ta sống. Các ngươi tại bàn tay của ta bên dưới liền dường như run rế, có tư cách gì theo ta giảng ngươi chết ta sống?" Kinh Bình trầm trọc nói rằng, "Hiện tại ta liền để ngươi nếm thử, cái gì gọi là muốn sống không được, muốn chết không thể." Trong giọng nói, Kinh Bình bàn tay lớn liền trực tiếp bắt được nải Vũ Nguyên Thần tóc. Trên tay đột xuất hiện vô số cỗ hỏa diễm, tiếng kêu thảm thiết thê lương nhất thời từ vũ nguyên thần trong miệng bắn ra mà ra. Đây là kinh bình chín hỏa luyện hồn phương pháp, là nhất dẫn vật nhân, sử dụng đến quả thực là không có gì bất lợi, tại ngạnh xương cũng phải cho hắn hóa thành thủy. Tạ vấn Thiên, ngươi có bản linh thả ra vũ sư huynh. Chúng ta biết rồi sự cường đại của ngươi, ngươi nguyện ý như thế nào được cái đó, bất quá trước tiên thả ra vũ sư huynh lại nói. Đều là đồng môn sư huynh đệ, ngày xưa không oán, ngày nay không thù. Tạ Vấn Thiên, ngươi cần gì phải làm ra sự tình như thế? Chính là, có mỡ mọi người cùng nhau mọ, ngươi làm như vậy căn bản không có nửa điểm chỗ tốt. Cái kia quỷ trên mặt đất hơn 10 tên đệ tử lập tức phát ra âm thanh, dĩ nhiên dồn dập dùng ngôn ngữ kích thích lên Kinh Bình được. Xem ra ngươi vẫn rất đắc nhân tâm, nói vậy trong tay hẳn là nắm giữ bọn họ nhược điểm gì đi. Kinh Bình nhìn trong tay liên tục kêu thảm thiết hảo vũ nguyên thần, trong hai mắt tránh qua một tia kim quang, đột bàn tay vừa phát lực, dĩ nhiên trực tiếp thấm vào Xuyên thấu cái này vũ nguyên thần thân thể, từ trong đó lấy ra 11 kia tàn hồn. Ngay hắn lấy ra giờ khắc này, cái kia 11 tên quỷ trên mặt đất đệ tử lập tức bắt đầu kinh hãi lên. Đây là bọn hắn tàn hồn, vũ nguyên thần sở dĩ là thủ lĩnh của bọn họ, cũng là bởi vì trong tay của hắn nắm giữ những thứ này. Bọn họ sở dĩ kinh hãi, là bởi vì thấy được kinh bình sinh sôi từ một người thần hồn bên trong vổ lấy đến bí mật này. Phải biết một vị tiên nhân thần hồn là yếu ớt nhất cũng nhất là có thể thủ hộ đồ vật Nếu là một vị tiên nhân không muốn giao ra thần hồn bên trong ký ức hoặc là món hàng, như vậy coi như là nhân vật dù mạnh mẽ đến đâu, nhiều nhất cũng chỉ có thể đem cái này tiên nhân thần hồn xóa bỏ, nhưng không thể thu được tất cả. Thế nhưng hiện tại Kinh Bình hành động trực tiếp lật đổ bọn họ thưởng thức, hiện ra kỹ thuật như thần thủ đoạn. Người đã từng là thủ lĩnh của bọn họ, này cũng không được, chỉ có thể chết rồi. Kinh Bình cũng không hề để ý này 11 tên đệ tử kinh hãi, bàn tay lớn chỉ là sờ một cái. Ầm. Dường như nổ tung dư hậu. Vũ Nguyên thần thân thể nhất thời muốn nổ tung lên, vô số huyết nục trùng quanh phương ra, có không ít đều treo ở những này quỷ trên mặt đất đệ tử trên người. Kinh bình dĩ nhiên sinh xôi giết một cái thiên tiên. Ngươi, ngươi thật to gan, lại dám tại đạo huyền môn bên trong đánh giết đồng môn. Trong đó một đệ tử run dày tiếng nói rằng, hơn nữa thực lực của ngươi tuyệt đối không phải thiên tiên. Lẽ nào ngươi sẽ không sợ môn nội trừng phạt? Trừng phạt? Tại sao phải trừng phạt? Lẽ nào ngươi sẽ nói ra sao? Kinh Bình cười gần 2 tiếng, bắt đầu từ bây giờ, các ngươi đời mới thủ lĩnh chính là ta. Đến mức cái này gọi là Vũ Nguyên Thần, liền nói hắn không cẩn thận rơi xuống chân ma giới trận doanh bên trong, bị mấy vạn chân ma vủa giết đi, minh bạch chưa. Nay 11 tên đệ tử hoàn toàn ngây dại, không biết trả lời thế nào, bọn họ vạn không nghĩ tới Kinh Bình giết người sau lại vẫn phải làm thủ lĩnh của bọn họ, điều này làm cho bọn họ có điểm không tìm được manh mối. Vốn là cho rằng Kinh Bình là tới phôi bọn họ chuyện tốt, Nhưng không nghĩ tới bây giờ đến như vậy vừa ra. Ừ, này vũ nguyên thần chính là một tên phế vật, cả ngày bên trong chỉ biết là bóc lột những này cấp bậc thấp đáng dược, thứ không có tiền đồ. Vậy thì có cái gì hảo bóc lột, chỉ cần các ngươi nghe ta, ta bảo đảm các ngươi mỗi người cũng có thể trở thành vì làm thần tiên. Trong giọng nói, kinh bình trên tay mượn xuất ra vô số nghiền nát pháp tắc. Những này pháp tắc bên trong đều lập lẻ mánh liệt thời không vặn bèo tâm ý. Chính là Kinh Bình nhiều hơn nữa bảo lâu bên trong lừa bịp ra 1000 loại pháp tắc mảnh vỡ. Hiện tại hắn một tay cầm vô số mảnh vỡ, một tay dính đầy màu đỏ thịt nát cùng máu tươi, sau đó đem ánh mắt nhìn về phía này 11 vị đệ tử, ý tứ rất đơn giản. Tiên đồ sáng sủa, tử vong hậu quả, lựa chọn khi các ngươi. Ta tạ hoành quang nguyện ý phục tùng Tạ đại nhân. Đang lúc này, đệ tử này nói chuyện, Kinh Bình lập tức thỏa mãn gật gù, một đạo thần tiên pháp tắc bắt đầu tiến vào trong cơ thể hắn nhất thời liền để cái này gọi Tạ Hoành Quang Thiên Tiên phát sinh đột phá sóng chấn động, trong phút chốc dĩ nhiên liên tiếp đột phá hai tầng cảnh giới, trực tiếp đánh tới Thiên Tiên đỉnh cao cảnh giới. Một màn này nhất thời kích thích còn lại mấy tên đệ tử, trong phút chốc hết thảy đệ tử dồn dập lên tiếng, biểu thị nguyện ý phục tùng. Mà Kinh Bình nhưng là mỗi người đều an ban tặng một đạo thần tiên nghiền nát phát tắc, lần này liền để bọn họ đột phá liên tục, người người đều đối với chuyện vừa rồi quên mất không còn một ngống, toàn bộ trung thành với Kinh Bình. Máu thủ đoạn Chỗ tốt đâm trọng sức mạnh mạnh mẽ, lập tức để Kinh Bình trở thành nơi này chân chính thủ lĩnh, đồng thời hết thể tiên nhân đều là vui lòng phục tùng Chương 670, tham gia chiến đấu. Rất tốt, các ngươi quả nhiên đều là thức thời vụ tiên nhân. Kinh Bình cười cười, chỉ cần theo ta, thì có hưởng bất tận chỗ tốt. Những thần tiên này pháp tắc vẹn vẹn là một bộ phận mà thôi, ta còn có càng nhiều. Vô cùng nhiều, đầy đủ cho các ngươi lên cấp thần tiên, bất quá trước đây, các ngươi muốn nói cho ta biết. Phía dưới này là địa phương nào Vâng tổng quản đại nhân nay Tạng Hoành Quang xem thời cơ cực nhanh lập tức giải thích phía dưới này chính là chân tiên giới liên quân cùng chân ma giới liên quân còn có giết chóc giới liên quân hôn chiến tranh đấu vị trí vị trí chân tiên giới biên Liên giới cùng chân ma giới cùng giếtócc giớirắp giới chân tiên giới các tộc hàng năm đều sẽ phái ra vô số tiên nhân đến đây địa phương này tiến hành chiến đấu chống đỡ ngoại địch mà chúng ta tuy rằng nhìn như ở tại bọn hắn bầu trời nhưng trên thực tế là nằm ở thời Gian không gian khác nhau vi độ, dĩ nhiên, chỉ cần chúng ta muốn xuống, liền có thể đủ xuống, thế nhưng nếu như chúng ta đóng lại đường hầm, những này liên quân bên trong các tướng lĩnh cũng tới không đến, mà chúng ta chủ yếu phụ trách nhiệm vụ, chính là PH. Ân phát bản môn chữa thương đan dược, bảo đảm phía dưới đại quân có đầy đủ đan dược sử dụng, hơn nữa không chỉ là của chúng ta này một cái kho hàng, thật là tiên giới đại quân, đầy đủ đều có ngàn cái kho hàng đệ tử đều ở phía trên, chỉ bất quá trải rộng chỗ khá là bí ẩn. Đồng thời cắt xén phân lượng cũng cùng chúng ta gần như. Thì ra là như vậy. Kinh bình gật gụ, hạ giới trong đại quân thực lực như thế nào, dết chóc giới, chân ma giới đại quân thế lực thì lại làm sao? Dết chóc giới đại quân số lượng cũng không nhiều, bọn họ dù sao cũng là vừa hưng khởi tồn tại, bất quá cũng có 3 cái dết chóc kim tiên chống tình cảnh, thực lực mạnh mẽ, theo túng đại quân chiến đấu, mà chân ma giới đại quân nhưng là khá là cường hành, có tới 10 vị kim tiên thống lĩnh, cùng một vị kim tiên bên trên nguyên xoái. Chúng ta chân tiên giới bên này kim tiên số lượng cùng chân ma giới tương đồng, cũng có một vị nguyên Soái vì lẽ đó một mực tranh chấp không dưới mà giết chóc giới tu sĩ nhưng là xoay trái xoay phải, một lúc liên hợp chân ma giới, một lúc liên hợp chân tiên liên giới, vô cùng khó chơi. Tạ Hoành Quang nói rằng, 10 vị kim tiên thống lĩnh, một vị kim tiên bên trên cảnh giới nguyên Soái nghe được tin tức kia, kinh bình trong lòng nhất thời cả kinh, kế tục hỏi, vậy các ngươi từ đâu tới lá gan lớn như vậy, lại dám cắt xén 9 tầng đang ăn dược. Tổng quản đại nhân có không biết, này 10 vị kim tiên thống lĩnh cùng một vị kim tiên bên trên nguyên soái tuy rằng cường đại, thế nhưng là các tộc đều có, đồng thời đại thể đều là một ít các tộc tộc trưởng, có như vậy mấy cái là loại trung, loại nhỏ môn phái trưởng môn, chỉ có thể nghe theo ta đạo huyền môn chỉ thị, cắt xén bọn họ thế nào. Bọn họ vẫn trên vội vàng làm cho chúng ta cắt xén đây. Ta hoành quang không ngừng mà nói rằng, bọn họ mạnh hơn, cũng không dám cùng ta đạo huyền môn đối lập lập, chỉ có thể phục tùng, nếu là bọn hắn dám phản kháng. Vậy bọn hắn trùng tộc, môn phái, toàn bộ đều sẽ bị ta đạo huyền môn tuyển diệt. Nghe đến đó, kinh bình nhất thời rõ ràng, đồng thời cũng với đạo huyền môn cái này chân tiên giới đạo thứ nhất phái có sâu sắc kiên kỵ. Kim tiên bên trên tồn tại, loại cấp bậc này sức mạnh đã là không cách nào dùng từ ngôn để diễn tả, nhưng chỉ là như vậy, lại vẫn không dám cùng một cái đạo huyền môn bảo khố đệ tử phát huy, này trực tiếp chứng minh đạo huyền môn bên trong, có vô số cao cường tồn tại. Kha kha, không trách được dám gọi đạo thứ nhất phái thực lực nội tình ở nơi nào đặt mà. Kinh Bình âm thầm nghĩ đến, bất quá vậy thì như thế nào, tại cường đại vẫn là che giấu không được cái kia sâu sắc tinh lực, nếu là ta có thể điều khiển này tiên giới đại quân, vậy ta hy vọng cùng thực lực không biết sẽ tăng lên bao nhiêu. Sớm muộn cũng có thể để những này nhất lưu đại phái tan vỡ. Nghĩ tới đây, Kinh Bình lập tức nói rằng, được rồi, ta cơ bản rõ ràng ý này, nếu như ta nghi tiếp, tham gia chiến đấu sẽ có hay không có cái gì không cho phép. Cái gì? Tổng quản đại nhân dĩ nhiên muốn xuống tham dự chiến đấu. Này hơn 10 tên đệ tử tất cả đều ngây dại, chỗ an toàn lưu lại, nhưng cần phải muốn xuống tham dự chiến đấu, vậy còn không bằng trực tiếp gia nhập tiên giới liên minh trong đại quân, làm gì vẫn chạy tới địa phương này. Bất quá bọn hắn tuy rằng trong lòng có nghi vấn, thế nhưng là không dám thất lễ kinh bình vấn đề, vội vang nói, nếu như Tổng quản đại nhân muốn xuống tham gia chiến đấu, nhất định là có thể, bất quá chúng ta là kho phòng, nếu như tiếp, nhất định sẽ bị những này tầng dưới chốt tồn tại cướp muốn đang Ấn, đã như vậy, liền đem các ngươi những năm này cắt xén đan dược toàn bộ giao cho ta. Kinh Bình lạnh lùng nói, còn về ta dùng như thế nào, các ngươi cũng không cần quản. Chuyện này, là, hơn 10 tên đệ tử nhìn nhau một chút, không dám chống đối, vội vã đem chính mình hết thể cắt xén hạ xuống đan dược giao cho Kinh Bình. Ta liền đi xuống một chuyến, quang thời gian này nếu như có người đến tra cái kia vũ nguyên thần sự tình, các ngươi liền cho đuổi đi, minh mạch chưa. Kinh Bình nói một câu, rõ ràng rõ ràng. Chúng ta tất nhiên sẽ đem việc này ẩn dấu quá khứ, thỉnh Tổng quản đại nhân yên tâm. Trong miệng một lời trả lời như tới, theo sát kinh bình cũng không do dự nữa, trực tiếp tìm được một cái khe hở, nhảy xuống. Lần này hắn sở dĩ muốn đi tới phía dưới, chính là muốn cố gắng giết chóc một ít cấp cao tồn tại, đến vì mình tăng cường sức mạnh, đồng thời đem đan dược tỏa ra đến cùng tầng thu mua lòng người, để tả vấn thiên danh tiếng vang lên, do đó thẩm thấu tiến vào đại quân cao tầng nhìn có thể hay không nắm giữ những sức mạnh này Nếu như có thể nắm giữ, như vậy Kinh Bình trong tay lại thêm một người thủ đoạn, nếu là không thể, vậy thì thật là tốt để hắn hấp thu năng lượng. Ngược lại tất cả mưu kế đều dựa vào thực lực, tại sức mạnh tuyệt đối trước mặt, tất cả âm mưu quỷ kế cũng chỉ là mảnh vụn mà thôi. Làm bản thân lớn mạnh thực lực, mượn hơi tất cả có thể mượn hơi, không thể mượn hơi liền trực tiếp giết chết, đây chính là Kinh Bình phong cách. Một đường tâm tích, Kinh Bình pháng phất xuyên qua quá vô số thời không, rơi thẳng vào tiên giới đại quân đỉnh đầu Từng cái từng cái trên mặt đất pháo đài đã tạo dựng lên, đây chính là cái gọi là ám xây dựng cơ sở tạm thời, chỉ bất quá tiên nhân chiến đấu, kiến tạo đều là từng cái từng cái pháo đài, nội bộ ẩn chứa các loại trận pháp phi thường đáng sợ. Loại thành này bảo nếu là đến hạ giới, cái kia ngay lập tức sẽ là cứng rắn không thể phá vỡ thần vật, nhưng là tại chân tiên giới bên trong, nhưng là lơ là bình thường, tùy ý một chút liền có thể nhìn thấy mấy chục triệu cái lấp nhấp nhít, dường như tổ ong. Mà ở những này pháo đài phía sau, Có 10 tòa to lớn cung điện, trong đó mỗi một nhà cung điện bên trong, đều tản ra đủ để khắc chân tiên giới vỡ tan sức mạnh khí tức, linh nghiệm một cái cha xét, hắn lập tức liền biết rồi có 5 tòa là dị tộc thần linh cung điện, có 5 tòa là tiên nhân thành lập cung điện. Đồng thời tại này 10 tòa cung điện trung ương, còn có một cái to lớn tháp cao, trong đó không có tản mát ra bất kỳ khí tức, thế nhưng Kinh Bình lại có thể biết tòa này tháp cao bên trong đáng sợ. Hắn thậm chí ở tòa này tháp cao bên trong cảm nhận được có thể giết chết lực lượng của chính mình Này lập tức để hắn trong lòng căng thẳng, bất quá thấy được trên người đạo huyền môn trang phục, hắn lập tức cởi gần hai tiếng, trực tiếp hạ xuống. Vừa xuống tới mặt đất, nồng nặc kim qua thiết mã, chiến tranh sát phạt khí liền phả vào mặt, loại khí tức này phản phất có thể mất đi nhân lý trí, đi trừ trong lòng sợ hãi, để vô cùng tướng sĩ cũng có thể thu được rất lớn dũng khí. Bất quá kinh bình hốn độn thế giới chỉ là hơi xoay một cái, liền đem những này chiến tranh sát phạt khí hấp thu đi, một cái chuyển hóa liền trở thành năng lượng của mình. người tới người tới phương nào Đang lúc này, vô số người mặc tiên khí chiến giáp, cầm trong tay trưởng thường tiên nhân bắt đầu xuất hiện ở Kinh Bình bên người, tiến hành ép hỏi. Đạo huyền môn đệ tử nội môn, tả vấn thiên. Kinh Bình lập tức nói rằng, lập tức đem lệnh bài trong tay sáng ngời, mang ta đi tìm các ngươi thống lĩnh, ta muốn tham gia chiến đấu. Cái gì? Gia hỏa này có phải hay không đầu góc nước vào rồi? Bày đặt cố gắng đạo huyền môn đệ tử thân phận không cần, nhất định phải tới tham gia chiến đấu. Khá khá, thực sự là một cái kẻ ngu si. Thiên cổ kỳ văn. Thiên cổ kỳ văn. Từng cái từng cái tiên nhân cũng bắt đầu bắt đầu nghị luận, bọn họ hiện tại trải qua chính là đầu đau liếm huyết tháng ngày, nếu là bình thường thấy được đạo huyền môn đệ tử, nhất định sẽ giữ ý lặng, biểu thị cung kính. Thế nhưng hiện tại, bọn họ đã nằm ở trong chiến đấu, cũng không ai biết chính mình lúc nào sẽ giật vong, hơn nữa đạo huyền môn đệ tử cắt xén đang dược, đã sớm để bọn hắn sản sinh bất mãn, lúc này liền bắt đầu đối với kinh bình cười nhạo lên. Ta nói, mau chóng cho ta đi thông báo các ngươi thống lĩnh. Kinh bình đối với những này cười nhạo căn bản không để ý tới không hỏi, tiếp tục nói. Chỉ bất quá lần này lời nói, cũng đã dùng tới hắn nhiều tia hôn độn long hổ thần lực. Chương 671, hết thể đều cút cho ta. Chương 671, hết thể đều cút cho ta. Có chứa một tia long hổ sức mạnh âm thanh bắt đầu lan truyền ra, này vô số tiên nhân binh sĩ lập tức cảm giác được thần hồn rung động, nghị luận tiếng im bật đi. Những này tiên binh tiên tướng, đại thể đều là điệu tiên nhân tiên cảnh giới. Thực lực tuy rằng không thế nào cao cường, thế nhưng là quanh năm chinh chiến sát phạt, thần hồn bên trong tự có một cố dày đặc chiến đấu khí, đối mặt cường giả cũng sẽ không có cái gì lùi bước, nhưng là bây giờ, kinh bình ý kia sức mạnh lại làm cho bọn họ thần hồn rung động, nơi này có thể để bọn hắn rõ ràng kinh bình không đơn giản. Bất quá rõ ràng là một chuyện, thực lực chân chính lại là một chuyện, ngay một đám tiên binh tiên tướng vẫn không phản ứng lại khí khẩu, một người mặc tiên giáp tiên nhân đi ra. Cái này tiên nhân vóc người cực kỳ cao to. Trên người tiên giáp có vô số vết rách, đồng thời trên tay của hắn, vẫn cầm một cây to lớn cực kỳ phương thiên hòa kích, người mặc tàn tạ xích áo tràng màu đỏ, mua đi một bước, đều là tinh lực chẳng ngập uy phong bắn ra bốn phía. Đang! Phương thiên hòa kích tầng tầng đốn ở tại trên mặt đất, vô số ma đầu có tiếng kêu thảm thiết đống nhiên xuất hiện, đồng thời trực tiếp quay về kinh bình áp bách mà đến. Vị tướng quân này, uy phong thật to. Kinh bình khuôn mặt bất biến, thân thể động đều không núp đích. Này vô số áp bách lực lượng liền bắt đầu tự động biến mất, hóa thành hư vô. Hắn đã sớm nhìn ra, cái này tiên nhân cảnh giới là một cái thiên tiên, sức mạnh trong cơ thể hùng hậu vô cùng, ánh mắt sắc bén vô cùng, che kín vết rách khôi giáp cùng tàn tạ áo tràng trực tiếp chứng minh cái này thiên tiên trải qua chiến đấu. Loại này tiên nhân, vô cùng ít hỏi, Kinh Bình cũng chính là cảm nhận được đối phương ý chí, mới không có hạ sát thủ. Nếu là bằng không thì, từ lúc đối phương dùng uy áp đối phó hắn trong ngáy mắt, Kinh Bình đã ra tay rồi đồng thời trực tiếp sẽ làm cho đối phương cái kia thân hình cao lớn hóa thành thịt vụ. Ưng. Nhìn thấy Kinh Bình dễ dàng liền hóa giải hắn uy áp, cái này Thiên Tiên hai mắt lập tức co rụt lại, nhưng lập tức liền uy nghiêm nói rằng, ngươi muốn tham gia chiến đấu. Chúng ta nơi này là tiên giới liên quân, ngươi đến lấy ra bản lãnh thật sự mới có thể cho ngươi gia nhập, bằng không cũng không cần bàn lại. Bản lãnh thật sự? Không biết cái này gọi là không gọi bản lãnh thật sự. Kinh Bình lời nói nói, bàn tay lớn liền trực tiếp với lên đối phương Phương Thiên Hỏa kích. Này vừa động thủ, nhanh vô cùng, hầu như liền chốc mắt thời gian đều không có đến cũng đã bắt được một thanh này to lớn binh khí. Thiên tiên tướng lĩnh vừa nhìn thấy kinh bình thủ đoạn, lập tức sắc mặt cả kinh, nhưng lập tức liền nổi giận gầm lên một tiếng, tiểu tử, đem binh khí của ta đưa ta. Ấm ẩm Ẩm, mãnh liệt sát phạt khí tại trong thân thể của hắn tuôn ra, nếu tạo thành từng cái từng cái to lớn lốc xuấy, mãnh liệt khí tức rung động thiên địa Trả lại cho ta. Thiên tiên tướng lĩnh lần này lực buộc phát lượng. Ngay lập tức sẽ để uy phong của hắn để cao gấp 10 lần. Toàn bộ thiên địa cũng bắt đầu ong long run rẩy lên, tựa hồ là nghênh đón cái gì bá chủ, theo sát vô số tiên binh cũng chuyển động theo, tầng tầng bao vây kinh bình, tựa hồ sau một khắc sẽ động thủ. Bất quá kinh bình nhưng là cười gần một tiếng, cho người mặt ngươi vẫn trời cao rồi. Hết thể đều cút cho ta. Trong giọng nói, kinh bình liền một cước tầng tầng đạp ở mặt đất, mạnh mẽ sức mạnh buộc phát ra, ngay lập tức sẽ tạo thành chân tiên giới đại địa xé rách. Đồng thời theo một cước này sức mạnh Phạm vi mấy triệu giảm bên trong vô số tiên khí năng lượng cũng bắt đầu bị đẻ ép đi ra ngoài đã hoàn toàn trở thành khu vực chân không hết thể tiên nhân chỉ cảm thấy sức hút của trái đất chuyển biến pháp lực bắt đầu trôi đi mỗi một người đều bắt đầu không bị khống chế trôi nổi lên loại cảm giác này hết sức khó chịu giống như bị nhân sinh sinh cướp đi thân thể quyền khống chế như thế ầm ẩm lập tức một trận vật nặng rơi xuống đất âm thanh bắt đầu liên tiếp xuất hiện này vô số tiên binh lập tức tử trong hư không đi rơi trên mặt đất đập ra vô số hố to Mỗi một người đều chấn động chóng váng đầu hoa mắt, không biết chuyện gì xảy ra. Mà giờ khắc này kinh bình, nhưng là ngồi xuống, mà ở cái mông của hắn phía dưới, thì có vừa mới cái kia tiên tướng. Sĩ si có thể giết, không thể nụ. Tiên tướng thấy được ngồi ở trên người mình kinh bình, lập tức phát ra khuất nụ giống to, bắt đầu điên cùng giấy rua, mạnh mẽ sức mạnh trực tiếp làm cho này một mảnh mặt đất lại tăng thêm vô số đạo to lớn vết rách. Đáng tiếc bất luận hắn làm sao giấy rua, thân thể đều không dậy nổi một kia. Thân thể khổng lồ chỉ có tứ chi năng động, từ xa nhìn lại giống như là một con to lớn bạch tuộc, khả sát bất khả nhục. Kinh Bình cười gần liên tục, bàn tay lớn bỗng nhiên lôi kéo, trực tiếp liền này tiên tướng cánh tay liền dây lưng thịt toàn trò xà đi. A! Một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn bắt đầu truyền ra, máu tươi phun đầy trời, Kinh Bình lúc này nói rằng: "Ngươi còn dám nói một câu khả sát bất khả nhục, ta liền đem tứ chi của ngươi toàn trò kéo xuống đến." "Ngươi!" Này tiên tướng thân thể không ngừng mà run rẩy, Mánh liệt thống khổ cùng kinh bình tàn nhẫn thủ đoạn, đã hoàn toàn chấn động rồi hắn, để hắn liền một câu nói đều nói không rõ ràng. Mà ở bên ngoài rất nhiều tiên binh, giờ khác này toàn bộ đều xứng sờ ở nơi nào, không biết như thế nào cho phải. Bọn họ vạn vạn không ngờ tới, cái này vừa từ đạo huyền môn đi ra đệ tử hung ác như vậy, một chiêu liền ngay cả bọn họ tiên giới đại tướng đều cho chấn áp đồng thời thủ đoạn tàn nhẫn, hình cùng yêu ma nếu không phải kinh bình trên người tản ra tiên đạo đệ tử độc nhất khí tước chỉ sợ bọn hắn ngay lập tức sẽ cao giọng kinh hô, chống đối yêu nghiệt. Đều còn đứng ngây ra đó làm gì, cho ta đem các ngươi thống lĩnh gọi ra. Kinh Bình bỗng nhiên hét lớn một tiếng, hết thể tiên binh lập tức thân thể chấn động, có mấy đạo lưu quang lặng lẽ bay lên, xem ra là đi vào thông báo. Quá không tới một lúc, một đạo hơi thở mạnh mẽ liền từ một tòa to lớn trong thành bảo bay ra, mãnh liệt sức mạnh khí tức bắt đầu liên tục tỏa ra, đồng thời một cái chớp mắt liền đã đạt tới Kinh Bình trước mặt, mang theo xem ghi trên ánh mắt hạ điều tra. Vị đạo Hữu này, ngươi đây là đang làm cái gì vậy? Đang lúc này, bóng người kia hiển lộ ra tướng mạo, là một người trung niên. Ta muốn tham chiến, mà hắn nói muốn cho ta lấy ra bản lãnh thật sự, vì lẽ đó liền luận bản hai lần. Kinh Bình nợ nụ cười, trực tiếp lấy ra đạo huyền môn nhân tên cửa hiệu kho hàng tổng quản lệnh bài, biểu lộ thân phận của chính mình. Đạo huyền môn đệ tử thân phận, chính là một khối bùa hộ mệnh, dù cho trước mặt thống lĩnh là một vị nắm giữ sức mạnh mạnh mẽ kim tiên, cũng không có thể dễ dàng đích. Ồ Quả nhiên, cái này Kim Tiên Thống Linh vừa thấy lệnh bài kia, lập tức vẻ mặt một trận biến hóa, hắn từ lúc thấy được Kinh Bình trên người trang phục một sát na liền biết rồi Kinh Bình đạo huyền môn đệ tử thân phận, hiện tại Kinh Bình lấy ra lệnh bài, cái kia càng làm cho hắn giật mình. Nhân tên cửa hiệu kho hàng tổng quản, chức vị này không phải là đơn giản liền có thể thu hoạch đến, bởi vậy có thể khẳng định, đối diện thanh niên này tại đạo huyền môn tất nhiên là có cái gì to lớn quan hệ, không thể trêu trọc, ý niệm hơi động. Kim tiên thống lĩnh thần tình liền bắt đầu hòa hoán hạ xuống, nguyên lai là đạo huyền môn cường giả giá lâm, không có từ xa tiếp đón, thứ tội thứ tội. Nhìn thấy thống lĩnh đại nhân đều khách khí như vậy, cái kia còn lại tiên binh thì càng không dám nói thêm cái gì. Nếu là kinh bình không có tầng này thân phận, cái kia ngay lập tức sẽ đụng phải trước nay chưa từng có công kích, thậm chí là nguy cơ sống còn, dù sao hắn loại hành vi này là đã kích liên quân sĩ khí cử động, chỉ có thể dùng máu tươi mới có thể cọ rửa. Bất quá bây giờ Hắn nhưng là bình yên vô sự, toàn lại trên người tầng này quần áo. Nếu là luật bản vậy coi như xong, kính xin Tổng quản đại nhân đứng dậy. Này Kim tiên thống lĩnh khách khi nói. Kinh bình thấy đỡ thì thôi, lập tức đứng dậy, đồng thời vung tay lên, một cỗ kim quang liền bắt đầu dâng trào ra, để tiên tướng cụt tay bắt đầu cấp tốc sinh trường, đồng thời nói, ta là tới tham gia chiến đấu, an bài cho ta một cái tiên binh vị trí là được. Chuyện này, ta có thể hỏi hỏi Tổng quản đại nhân tại sao muốn tham gia liền quân sao? Này Kim Tiên sắc mặt một cái biến ảo, hỏi, chẳng yêu trừ ma là mỗi một vị tiên nhân đều có trách nhiệm, có đúng hay không? Kinh Bình cười cười, lập tức bắt đầu đường hoàng nói rằng, ta nếu là đạo huyền môn đệ tử, vậy thì hẳn là đảm nhiệm nhiệm vụ chủ yếu. Thì ra là như vậy, tổng quản đại nhân nếu muốn tham chiến, cái kia tự nhiên không có vấn đề gì, nhưng là tiên binh chức vị có phải hay không là quá thấp? Không thấp, trong quân đội chú ý quân công, vậy ta cũng từng bước tích góp lại đến chính là... Chỉ bất quá ta cái này tiên binh ngươi coi như cái tán binh xử lý đi, không phải cho ta cử đi ti, chính ta chiến đấu. Kinh Bình thản nhiên nói, bất quá không muốn xưng hô ta vì làm tổng quản đại nhân, gọi ta tả vấn thiên là tốt rồi. Tả đại nhân, này Kim Tiên bước bước đầu, như vậy, ngươi trước tiên theo ta về trong cung điện, chúng ta hỉ hỉ trao đổi, làm sao? chương 672, Hà Gia Tộc Trưởng. Kinh Bình theo vị này thống lĩnh, đi thẳng tới trong một cái cung điện khổng lồ. nơi này cung điện Bề ngoài xem ra to lớn cực kỳ, trải rộng linh nghiêm, bên trong bên trong càng là có tầng tầng thủ vệ, trận pháp cùng cấm chế khắp nơi đều là, lít nha lít nhít, Kinh Bình thậm chí ở chỗ này cảm nhận được có thể giết chết lực lượng của chính mình. Bất quá hắn cũng không hề sợ hãi hoặc là sợ sệt, bởi vì vẹn vẹn rửa vào trên người quần áo trên người, liền đủ để ngăn chặn nơi này tất cả nguy cơ. Giờ khác này Kinh Bình, ngồi ở một chỗ dùng tiên trạm ngọc khắc trên ghế, nhìn đối diện vậy hiển nhiên chính đang suy nghĩ cái gì Kim tiên thống lĩnh Kim tiên thống lĩnh không phải tại suy nghĩ, vẫn là ở phiền áo. Tạ vấn tiên không phải bình thường thiên tiên, mà là một cái đạo huyền môn đệ tử nội môn, đồng thời vẫn là một cái trưởng khống đạo huyền môn kho hàng một vị tổng quản. Nếu là nói riêng về cảnh giới, bất quá là thiên tiên mà thôi, mặc dù có một ít đặc thù sức mạnh, nhưng vẫn là thiên tiên, cũng không ở vị này kim tiên thống linh trong mắt, nhưng là kinh bình sau lưng sức mạnh, hắn nhưng là trọc không được, cũng không dám trêu trọc. Liên giống với phạm nhân giới trong hoàng thành tới một người bình thường b nhưng đã đến phía dưới, ngay lập tức sẽ là khâm sai đãi ngộ. Kinh Bình hiện tại chính là tình huống như thế, rõ ràng là đạo huyền môn một vị đệ tử, nhưng cũng xuất hiện tiên giới liên quân bên trong tham chiến. Tiên giới liên quân cả ngày đều là chiến đấu, vị này đạo huyền môn tổng quản đại nhân, vạn nhất bị điểm cái gì thương thế, hắn làm sao hướng về đạo huyền môn bằng hàn giao. Ta biết ngươi lo lắng là cái gì. Kinh Bình ánh mắt tựa hồ có thể xuyên thấu lòng người, bất quá an nguy của ta cũng không cần ngươi quan tâm. Thực lực của ta tuy rằng không phải là đối thủ của ngươi, thế nhưng tự vệ có thừa, lần này ta tới cũng vẹn vẹn là vì tôi luyện chính mình." Trong giọng nói, kinh bình trên người liền bốc lên một cỗ hơi thở mạnh mẽ, vô số long hổ tiếng rít gào bắt đầu liên tục vang lên, cả tòa cung điện khổng lồ cũng bắt đầu bị này cố rít gào âm thanh cho chấn động run rẩy lên. Sức mạnh thật lớn. Kim Tiên Thống lĩnh lập tức hô nhỏ một tiếng, nhìn về phía kinh bình trong ánh mắt tràn đầy nghi ngờ không thôi, tại vừa nãy trong ngáy mắt Hắn thậm chí cảm giác được kinh bình nguồn sức mạnh này đủ để thương tổn tới mình. Chỉ là một cái thiên tiên, dĩ nhiên có thể làm cho hắn cảm nhận được uy hiếp, đây quả thực là thiên hạ kỳ văn. Nhưng lập tức, trên mặt của hắn thì càng thêm tôn trọng, bởi vì có thể nắm giữ nguồn sức mạnh này, đồng thời vẫn là thiên tiên tồn tại, như vậy không nghi ngờ chút nào chính là đạo huyền môn chân chính đệ tử nắm cốt, là tương lai đạo huyền môn cao tầng, sau lưng nhất định có tuyệt đối nhân vật cường đại ngạch chống đỡ. Loại nhân vật này, hắn không đắc tội được. Hơn nữa hắn càng gánh chịu không được loại nhân vật này bị thương tổn sau hậu quả. là Lấy hắn cẩn thận từng ly từng tí một nói rằng, thì ra là như vậy, Tả đại nhân sức mạnh dĩ nhiên như vậy hùng hậu, xác thực là đầy đủ tự vệ, thế nhưng tiên giới liên quân bên trong thật sự là nguy hiểm tầng tầng, chuyện này ta thật sự không làm chủ được, không bằng làm cho ta xin chỉ thị một thoáng đạo huyền môn, cũng tốt có cái bằng giao, người xem làm sao? Ta nói cho ngươi không cần lo lắng, ngươi không rõ. Kinh Bình hai mắt nhất thời lộ ra một tia bất đắc dĩ. Lập tức nói rằng, ta biết, ngươi sợ ta có chuyện gì xảy ra, không có biện pháp hướng về đạo huyền môn bằng giao, đúng không? Thế nhưng lực lượng của ta, đầy đủ làm cho ta tự vệ, ngươi không cần lo lắng. Như vậy, ta nhìn ngươi là kim tiên sơ cảnh, ta vừa vặn có chút một vài thứ, có thể trợ giúp ngươi một phen. Trong giọng nói, bàn tay của hắn bên trên bước lên một đoàn kim quang. Này một đoàn kim quang, chính là kinh bình một ít càng nộ, hơn nữa còn là cấp thấp nhất, nhưng chỉ là này cấp thấp nhất. Nắm ra đến bên ngoài ngay lập tức sẽ tản ra từng cỗ từng cỗ kim tiên không xấu khí tước. Kim tiên thống lĩnh vừa nhìn thấy này đoàn kim quang, con mắt cũng bắt đầu trực. Hắn có thể cảm nhận được kinh bình trong tay này một đoàn không xấu tâm ý dày đặc trình độ. Nếu là bị hắn hấp thu, ngay lập tức sẽ có thể làm cho hắn tiết kiệm mấy ngàn vạn năm công phu. Nếu là lợi dụng đầy đủ được, thậm chí có thể làm cho hắn đột phá đến kim tiên bên trong cảnh. Đồ vật này, coi như là ta đưa ngươi, bất quá làm trao đổi. Ngươi cũng muốn đối với ta tham chiến sự tình ngậm miệng không nói, rõ ràng. Kinh Bình nhìn đối phương ánh mắt, lập tức cười nói, "Chuyện này, ta có thể tha thứ lên." Kim Tiên Thống lĩnh nghe nói câu nói này, lập tức nuốt từng ngụm từng ngụm nước, cái kia thì Thảo tự nói nói rằng, "Yên tâm, quan hệ của ta tại Đạo Huyền môn bên trong rất là thâm hậu, chuyện này ngươi giúp ta ẩn giấu được rồi, sau đó không thể thiếu ngươi chỗ tốt, thậm chí gia tộc của ngươi đều sẽ được ích lợi vô cùng." Kim Tiên Thống lĩnh lập tức vẻ mặt biến đổi, Trong miệng nói rằng, tả đại nhân làm sao biết ta là hà gia tộc trưởng. Ngươi này không nói cho ta biết sao. Kinh Bình nở nụ cười nói rằng, kỳ thực thân phận của ngươi có cái gì hảo bả mật, những này tiên giới liên quân binh sĩ cái nào không biết. Hỏi thăm một phen liền biết rồi, được rồi, đừng lãng phí thời gian, đồng ý vẫn là không đồng ý. Ta đồng ý. Này Kim Tiên Thống lĩnh rốt cuộc không do dự nữa, lập tức nói rằng, bất quá tả đại nhân nhất định phải nói cho ta biết, ngươi đến cùng là muốn cái gì. Vạn nhất ngài là đi làm cái gì chuyện nguy hiểm, ta làm sao hướng về đạo huyền môn bằng hàn giao. Ta không tin chỉ là thế ngươi bảo mật liền có thể thu được lớn như vậy chỗ tốt, nếu là tả đại nhân có thể nói cho ta biết, như vậy tuyệt đối không hai lời. Năng lượng, vô cùng năng lượng vô tận, ngươi không tưởng tượng nổi năng lượng, chỉ có như vậy mới có thể làm cho ta nhanh chóng tăng cảnh giới lên, như vậy ta mới có thể tại đạo huyền môn nội đi cao hơn, trở nên càng có quyền thế. Dĩ nhiên, nếu như ta trở nên càng có quyền thế, Các người cái này tu tiên gia tộc cũng sẽ thu được chỗ tốt cực kỳ lớn. Kinh Bình trực tiếp nói. Ngài nếu như nếu có thể lượng, đạo huyền môn bên trong nhất định sẽ có. Ở cái này chiến trường bên trong chỉ có chém giết cùng chiến đấu. Ngài tại sao muốn tới? Kim tiên thống lĩnh kế tục hỏi, xem ra là quyết định chủ ý, không hỏi đạo Kinh Bình chân thực mục đích sẽ không bỏ qua. Đạo huyền môn mỗi một vị đệ tử có thể hấp thụ năng lượng là có hạn, mà ta cần năng lượng nhưng là vô hạn, chỉ có chiến trường bên trong vô hạn chém giết mới có thể làm cho ta thu được vô số kinh nghiệm chiến đấu, kích phát bên trong thân thể của ta tiềm lực, cướp đoạt kẻ địch năng lượng tinh hoa. Về phần ta làm sao cướp đoạt, vậy thì không liên quan chuyện của ngươi. Kinh Bình lần thứ hai nói rằng, đồng thời lời nói vô cùng trắng ra, chính là nói rõ chính mình muốn chính là cái gì. Thì ra là như vậy. Nếu ngài muốn chính là năng lượng cùng chém giết, vậy ta liền thỏa mạn ý nguyện của ngài. Này Kim Tiên Thống lĩnh lập tức nói rằng, Kinh Bình lúc này không lại phí lời, trong tay Kim Quang chỉ là ném một cái đã bị Kim Tiên Thống Linh tiếp được. Cảm tạ Tả đại nhân. Kim Tiên Thống lĩnh lập tức đại hỉ, bất quá Tả đại nhân cho ta nhiều như vậy chỗ tốt, ta nhận lấy thì ngại, chỗ này của ta có một ít sát lục khí cùng chẳng cảnh, mời ngài nhận lấy. Một cái to lớn hắc cầu bắt đầu đã xuất hiện ở kinh bình trước mặt. Này sát lục khí là ta tự đảm nhiệm Thống lĩnh vừa đến vẫn sử dụng thủ đoạn hấp thụ, bên trong tràn đầy các loại mặt trái khí thức, có thể kích thích nhân tinh thần, vốn là là để dành cho gia tộc ta đệ tử làm tinh thần rèn luyện mà sử dụng. Thế nhưng tả đại nhân nếu cần, vậy thì đưa cho làm to người. Kim tiên thống lĩnh cung kính nói. Hắn bây giờ là triệt để muốn cùng kinh bình giao hảo, phải biết đối phương có thể dễ dàng lấy ra một cái kim tiên càng ngộ, này trực tiếp chứng minh kinh bình tại đạo huyền môn bên trong địa vị cao bao nhiêu, nếu như có thể leo lên một nhân vật như thế, đối với hắn, đối với toàn cả gia tộc, đều có vô cùng vô tận chỗ tốt. Kỳ thực kinh bình nơi nào tại đạo huyền môn địa vị cao bao nhiêu, Tất cả đều là dựa vào lưu kinh thần địa vị mới tiến vào đạo huyền môn bên trong, nhiều lắm cũng coi là một cái tầng dưới chót, đồng thời vừa nay hắn lấy ra kim tiên không xấu tâm ý, cũng là hắn cướp đoạt thiên đạo hộ pháp một phần nhỏ, bất quá hắn ra tay hào phóng, này mới khiến cái này kim tiên thống lĩnh tạo thành nộ giải. Nếu như cái này kim tiên thống lĩnh biết rồi kinh bình tại đạo huyền môn bên trong chân thực địa vị, nhất định sẽ vô cùng giật mình, nếu như kim tiên thống lĩnh biết rồi kinh bình không chỉ không phải đạo huyền môn người. Ngược lại là chém giết vô cùng đạo huyền môn đệ tử, đem đạo huyền môn thiên đạo hộ Pháp cùng với hơn 10 vị thần tiên đều cho đánh thành ngu ngốc tồn tại, nhất định sẽ sợ hãi đến điên mất. Bất quá thế giới này không có nếu như. Kinh Bình thân thể hơi động, liền trực tiếp chui vào cái này khổng lồ hắc cầu ở trong. Vừa tiến vào trong, dây đặc sát phạt khí liền bắt đầu quay chung quanh lên Kinh Bình đến, đủ loại mặt trái ý niệm cùng với giết chóc chàng cảnh bắt đầu ở trong đầu của hắn xuất hiện, đồng thời sát phạt khí tựa hồ có thể xuyên thấu qua tất cả các trở Trực tiếp tiến vào kinh bình thân thể bên trong, tựa hồ muốn đem thân thể của hắn đều cho nhuộm thành màu đen, đem tư tưởng của hắn hoàn toàn thay đổi, triệt để cho đổi thành một cái giết chóc cơ khí. Chương 673, Đại chiến mở ra. Bất quá những này sát lục khí sức mạnh đối với hắn tạo thành không được bất kỳ trở ngại, chỉ thấy thân thể của hắn chỉ là hơi chấn động, vô cùng giết chóc sức mạnh lập tức bắt đầu chuyển hóa, vốn là màu đen kịt dĩ nhiên chuyển biến trở thành kim quang. Sau đó bên trong thân thể của hắn hôn độn thế giới lập tức bạo phát Dường như dòng sông bên trong vòng xoáy giống như vậy, vô cùng sức mạnh bắt đầu bị hắn hấp thụ. Mà thấy cảnh này Kim Tiên Thống lĩnh, trong hai mắt lập tức lộ ra một tia khiếp sợ, hắn nhưng là biết những này sát lục khí có bao nhiêu dày đặc, đây đều là chân tiên giới ở chỗ cái khác hai giới chém giết thời điểm bị hắn trong bóng tối hấp thụ sức mạnh, bên trong bao hàm vô số tiên nhân ma đầu hoàn khí, đáng sợ cực kỳ, nhưng là Kinh Bình dĩ nhiên tại đi vào trong nháy mắt liền đem những khí tức này cho chuyển vì năng lượng của mình, phải biết loại thủ đoạn này đã hoàn toàn lật đổ thức Người này cũng không biết là đạo huyền môn bên trong vị cao thủ nào đồ đệ, tối thiểu là trưởng môn đồ đệ cấp bậc, nếu không làm sao có khả năng thi triển như thế kỹ thuật như thần thủ đoạn. Kim Tiên thống lĩnh đã đem Kinh Bình tưởng tượng trở thành đạo huyền trưởng môn đồ đệ, là lấy càng ngày càng cung kính. Kha kha, này Kim Tiên lại không biết đem ta muốn trở thành nhân vật nào, bất quá như vậy vừa vặn, thuận tiện ta hành sự. Kinh Bình biết, loại này để cho người khác chính mình suy tính đến ra kết luận là dễ dàng nhất để cho người khác tin tưởng. Nếu như vậy Như vậy tùy hắn đi đi, vừa vận có thể làm cho hắn thi triển thủ đoạn, còn sẽ không chọc người hoài nghi. Vô cùng màu vàng sức mạnh bắt đầu bị hốn độn thế giới hấp thu, chuyển hóa, từng cỗ từng cô tân sinh sức mạnh chuyển vào trong thân thể của hắn, 9.999 vạn hốn độn Long Hổ thần lực bắt đầu điên cuồng vận chuyển lại, điều này làm cho hắn xương cốt, phủ tạng, huyết dịch, bắt đầu tăng lên nhiều tia cường độ, vốn là thiên tiên sơ cảnh thực lực lần thứ hai chiếm được củng cố. Lấy cảnh giới bây giờ của hắn cùng sức mạnh, Mỗi một tia cường độ tăng ra đô là cực kỳ khó được, phải biết lực lượng của hắn hùng hồn cực kỳ, lên cấp cũng là khó khăn cực kỳ, thế nhưng hấp thụ bên trong có chứa tiên nhân ý chí sức mạnh nhưng sẽ làm hắn tăng lên một tia Nay càng làm cho hắn cảm giác được đi tới nơi này là đúng, chỉ cần hắn có thể tiến vào chiến trường bên trong, như vậy vô cùng sức mạnh sẽ mặc cho hắn hấp thụ, lên cấp thần tiên sắp tới. Vèo vèo vèo. Bất quá chốc lát thời gian, màu vàng sức mạnh bắt đầu bị hắn hấp thụ sạch sẽ, bề ngoài trên xem ra hắn không có thay đổi gì Thế nhưng Kim Tiên thống lĩnh lại có thể nhạy cảm cảm giác được Kinh Bình khí chất không giống. Hắn thậm chí cảm giác được Kinh Bình cái kia dường như bao hàm vũ trụ khí tức, trong lúc nhất thời chấn động hắn cả người run rẩy, trong hai mắt không còn là đơn giản cung kính, mà là ẩn chứa sợ hãi. "Ngươi làm rất tốt, nguồn sức mạnh này là thích hợp nhất ta." Kinh Bình thỏa mãn gật gù, "Chờ ta ngày sau đạt được sức mạnh càng mạnh mẽ hơn, tất nhiên sẽ cho ngươi toàn cả gia tộc đều thu được không gì sánh kịp chỗ tốt." Năng lực tả đại nhân làm việc Là ta Hà Ngạo Dương vinh hoạch. Kim tiên thống lĩnh vội vàng nói, đồng thời trong giọng nói đã mang tới chính mình tục danh. Hà Ngạo Dương. Được, ta nhớ lấy. Kinh bình lần thứ hai gật cụ, chiến đấu lúc nào mở ra. Lúc chiến đấu khắc đều đang tiến hành. Hà Ngạo Dương nói rằng, ta đại nhân, chỉ sợ ngươi có không biết, chúng ta chân tiên giới liên quân chiếm lĩnh địa vực bình thường đều là theo mặt khác hai giới mà làm điều chỉnh. Ngày hôm nay chân ma giới chiếm lĩnh chúng ta một điểm địa phương, vậy chúng ta sẽ liều mạng tiến công. Đem tổn thất đoạn lại, đồng thời muốn nhất cổ tác khí bắt đối phương một điểm cương vực, mà chân ma giới cũng là như thế, chúng ta song phương thực lực ngang nhau, mà một bên giết chóc tu sĩ nhưng là mặc kệ nhiều. Như vậy, có đôi khi liên hợp, có đôi khi liền tiến vào chiến trường bên trong một trận giết lung tung, ngược lại bọn họ là dựa vào giết chóc đến tăng cảnh giới lên. Ồ, vừa nãy ta ở bên ngoài nhìn thấy vô số binh sĩ đều tại xây dựng cơ sở tạm thời, vậy có phải hay không mang ý nghĩa chúng ta đã chiếm lĩnh chân ma giới một mảnh cương vực? mà chân ma giới bên kia muốn tiến hành tiến công. Kinh Bình nói rằng, là như vậy không sai. Hà Ngạo Dương nói rằng, nay đã trở thành hai người bọn ta giới trong bóng tối quy tắc, tại mọi thời khắc đều tại bạo phát một ít ma sát, chủ yếu là tiêu hao hai giới bên trong tiên nhân hoặc là ma đầu, phải biết tiên nhân càng nhiều, chân tiên giới tiên khí lại càng thiếu, mà ma đầu càng nhiều, chân ma giới ma khí cũng là càng ít. Kha kha, thực sự là nguy biện, không phải là mấy cái đại phái muốn bảo trì lại vị trí của mình. Sợ tiên nhân một nhiều hơn mình sẽ đối mặt nguy hiểm sao? Đây thực sự là nhất là dưới đáy thủ đoạn. Kinh Bình trong lòng cười gần, thế nhưng trên mặt nhưng làm ra một bộ rõ ràng vẻ. ân ta biết rồi, vậy ta liền trực tiếp đi liên quân mặt trước nhất nhìn, còn tin tức của ta, ngươi muốn bảo mật. Ta rõ ràng, ta đại nhân ngươi phải cẩn thận. Hà Ngạo Dương lần thứ hai nói rằng, đồng thời trong giọng nói mượn xuất ra một khối lệnh bài, mặt trên để lộ mãnh liệt tiên đạo khí tức. Đây là liên quân bên trong độc nhất lệnh bài, có cái này. Liền sẽ không có liên quân bên trong tồn tại công kích người, bất quá cũng không phải là và năng, liên quân bên trong cũng từng xuất hiện một ít tự giết lẫn nhau sự tình, vì lẽ đó trong chuyện này có ta một đạo sức mạnh, tại thời khắc then chốt nhất có thể bảo vệ đại nhân. Kinh Bình nở nụ cười, lập tức tiếp nhận. Hắn mới là không quan tâm liên quân bên trong tồn tại ra tay với hắn, bởi vì ở trong mắt hắn, cái gì tiên nhân, ma đầu, giết chóc tồn tại toàn bộ đều là năng lượng mà thôi, ai dám ra tay với hắn, hắn liền giết ai. Cái nào có nhiều như vậy phức tạp? Người người đều sợ như sợ cọc tiên giới đại quân, đối với ta mà nói nhưng là hay nhất rèn luyện vị trí, chỉ cần ở trong đó giết chóc một quang thời gian, nói vậy rất nhanh ta sẽ thu được càng sức mạnh khổng lồ. Chỉ cần có sức mạnh, đạo huyền môn, đa bảo môn, các người mạnh hơn thì lại làm sao? Như thế mảnh vụ tôi chỉ cần ta vừa thăng cấp đến thần tiên, ngay lập tức sẽ tiến hành suy tính minh đạo kim tiên vị trí cùng thiên đạo hộ pháp vị trí, đồng thời muốn triệt để xóa bỏ bằng không hai người này thủy chung là tâm phúc của ta hòa lớn. Kinh Bình nghĩ đến rất rõ ràng, tất cả đều là sức mạnh duyên cớ, chỉ cần có sức mạnh, cái gì nguy cơ cũng không sợ, nếu là không có sức mạnh, như vậy tới nơi nào đều sẽ phải chịu ức hiếp, dù sao bất kể là cái nào thế giới, bất kể là cái gì hệ thống, tôi có thể quyết định địa vị, chính là sức mạnh. Ấm ầm Ngày Kinh Bình nghĩ thời điểm, đột nhiên ngoại giới truyền đến một tiếng vang thật lớn, vô số gọi giết chết âm thanh bắt đầu xuất hiện, Toàn bộ liên quân bên trong chiến tranh sát phạt khí, lập tức bắt đầu bước lên, khắp nơi đều là chiến tranh, bi ca, lường lây, dết chóc. Thập đại thống lĩnh tiếp khiến. Đại quân ma giới lần thứ 2 đột kích, ta lấy tiên giới liên quân vô thượng thống xuất thân phân hạ lệnh, toàn bộ binh sĩ cho ta xuất kích, cực kỳ đem ma giới bọn đạo trích đánh tan, dương ta tiên đạo ai, tráng ta tiên đạo khí. Vô thượng thống xuất hạ lệnh rồi. Thuộc hạ rõ ràng. Tiên đạo tất thắng. Chẳng yêu trừ ma Vô số tiên binh tiên tướng bắt đầu hét lớn một tiếng, này âm thanh một chỗ, chiến tranh sát phạt khí chuẩn bị càng thêm nồng nặc, hầu như có thể rót vào tiến vào thần hồn bên trong đi. Kinh Bình tuy rằng sẽ không bị trong chuyện này chiến tranh khí ảnh hưởng, nhưng là nhiệt huyết sôi trào, không nói hai lời liền trực tiếp rời khỏi này Hà Ngạo Dương cung điện, trực tiếp đi tới chiến tranh khí nồng nặc nhất địa vực. Một cái cất bước, chính là lướt qua vô cùng khoảng cách, Kinh Bình đi tới nơi này sau đó, lập tức thấy được vô số lít nha lít nhít tiên giới liên quân, các nơi bí ẩn không gian. Các nơi bí ẩn thời không, tất cả đều che kín tiên giới liên quân bên trong tồn tại. Trong đó các loại dị tộc đoàn kết cùng nhau, đủ loại kiểu dáng kỳ quái pháp thuật thi triển đến tiên binh trên người. Những pháp thuật này đại thể đều là một ít trị liệu, cường lực, tráng hồn pháp thuật, mà đón nhận những pháp thuật này dị tộc, nhưng là ánh mắt trở nên đỏ chót, từng cái từng cái phát ra hung hãn dít gào, cự kiếm thật cao vung lên, phát ra ai cũng nghe không hiểu hô quát tiếng. Đủ loại yêu thú, đủ loại thần thú cũng bắt đầu phát ra To lớn bộ sắt bắt đầu bay lên trời, đỏ đầm hỏa diễm, băng hàn tuyết xương, ở trên trời lóng lánh xuất ra quang mang rực rỡ. Lên tới hàng ngàn, hàng vạn hình dạng quái dị dị tộc cải nhân bắt đầu điên cuồng kiến tạo các loại pháo đài, những này pháo đài mỗi một người đều lóe lên mạnh mẽ sóng chấn động, từng cái từng cái dĩ nhiên toàn bộ đều là tiên khí tạo thành. Thậm chí còn có từng chiếc từng chiếc tàu cao tốc, mặt trên đứng đầy dị tộc pháp sư, lập lòe đủ mọi màu sắc pháo bắt đầu đối với đúng phía trước. Còn có to lớn mặt đất bộ đội Đại thể đều là do dị tộc bên trong đấu sĩ tạo thành, cầm trong tay phải cự kiếm, tay trái cầm lá chán, người mặc lập lòe màu hoàng kim áo giáp, mà có ẩn dấu năng lực dị tộc tồn tại nhưng là xen lẫn trong mỗi cái bộ đội bên trong, dường như trong bóng tối răng nanh, muốn xóa bỏ tất cả. Chương 674, Cờ Dịch Lò Hơn nữa vô số mọc ra cánh dị tộc thiên sứ, bắt đầu dựa theo huyền diệu quý tích sắp xếp, dĩ nhiên không thuộc về trong ngũ hành bất luận là một loại khí tức nào, nhưng là tràn đầy thần thánh mà lại mãnh liệt tinh thần năng lượng Làm cho vô số dị tộc sau lưng đều xuất hiện năng lượng ngưng tụ cánh. Còn có đủ loại quái dị tồn tại, sốc xết, các loại sức mạnh biến hóa để kinh bình không nhận ra không xong. Mà đúng lúc này, đối diện cũng xuất hiện một nhóm lớn dị tộc tồn tại, trên người mang theo ma khí trực tiếp chứng minh đây là chân ma giới bên trong hắc ám thánh sức mạnh của vực. Chúng nó thi triển sức mạnh từ người không giống, đen kỳ xương long ở trên trời gào thét, vô số mục nát chiến hạng qua lại phi hành, hắc ám thiên sứ, hắc ám ải nhân, hắc ám đấu sĩ Đủ loại tồn tại dường như mọc lên như nấm giống như vậy, toàn bộ sung ra, để kinh bình mắt không kịp nhìn. Mà đúng lúc này, chân tiên giới đạo phái sức mạnh cũng bắt đầu thoáng hiện, vô số tiên binh cầm trong tay các loại pháp bảo, vô cùng phụ ra sức mạnh cũng bắt đầu liên tiếp xuất hiện, đồng thời đạo phái cùng dị tộc sức mạnh lẫn nhau liên hợp, thậm chí có chồng chất hiệu quả. Vì quang minh vĩnh Hằng vì hác cám tồn tại, vì sinh mệnh kéo dài, vì tử vong cần phải, quang minh chắc chắn soi sáng tất cả. Hắc ám chắc chắn bao phủ hết thảy thủ hộ Quang Minh các Dũng sĩ này chính là các ngươi chứng kiến vinh quang thời khắc chấp hành tử vong bọn nhỏ này chính là các ngươi săn bắn sinh mệnh Thị Yến hùng Vĩ âm thanh bắt đầu từ tiên giới liên quân bên này dị tộc vang lên mà đối diện dị tộc cũng bắt đầu điên điênồng đáp lại mỗi một âm thanh lời nói gần như là đồng thời xuất hiện như không phải là bọn hắn tản mát ra mãnh liệt sóng tinh thần không có ai sẽ nghe hiểu bọn họ nói cái gì cuối cùng chân tiên giới đạo phái bên này hét lớn một tiếng chạm yêu trừ ma Cùng lúc đó, chân ma giới bên kia cũng bắt đầu giống to, giết hết dối trá. Giết.